Chương 110. Nhìn trước mắt có chút mất mát Triệu Mẫn, các Thiên nói rằng: "Ngươi đã tiên tiên luyện khí tứ trọng, tốc độ tu luyện đã rất nhanh, thiên phú của ngươi, nhưng là tối thượng đan dê, cố lên." Nói, các Thiên lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 5 bình ẩn khí đan đưa cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn này 5 bình đan dược, vội vã xua tay nhũ nhượng, nói rằng: "Ta không thể muốn, chính ngươi còn muốn tu luyện đây, nhanh thu hồi đi. Cho ngươi hay thu, đan dược ta còn nhiều mà, khoảng cách ngoại môn thi đấu nhưng là chỉ có 2 tháng, tranh thủ tu luyện tới tiên thiên luyện khí hậu kỳ, luyện nữa một tay cường hãn chiến khí." như vậy mới có thể ở 1,500 người bên trong giết ra khỏi trùng lây a các thiên cũng mặc kệ do do dự dự triệu mẫn trực tiếp đem đan dược nhét vào nàng mềm mại trong lồng ngực nội tâm một trận dập dồn mau mau một bên chạy một bên quay đầu lại nói rằng gần nhất hai tháng ta muốn ra ngoài tu luyện chiến kỹ cũng không nên quá nhớ ta triệu mẫn đứng tại chỗ nhìn phía xa các thiên chính mình yên lặng ở trong lòng nói rằng ta nhất định sẽ đuổi tới cho ngươi thiên phú của ta cũng không phải kém có này năm bình ẩn khí đan ta liền đụng một cái hết thảy nhiệm vụ ta đều đã từ đi ta cũng đi bế quan hai tháng Các thiên cáo biệt triệu mẫn sau đi trên đường, thỉnh thoảng là có thể nhận biết được phụ cận khu dân cư bên trong truyền tới sóng linh khí. Xem ra những này cùng một nhóm nhập môn ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu không ngừng mà đột phá. Khoảng cách ngoại môn thi đấu thời gian chỉ còn 2 phần 3, không nữa đột phá hãy cùng không lên bước chân của người khác. Các thiên cũng tăng nhanh chính mình bước tiến, hướng về sơn môn mà đi. Xếp hàng ra khỏi sơn môn sau, tìm tới một bốn bề vắng lặng nơi hẻo lánh, móc ra khiển trách của cải khổng lồ mua bản đồ. Hai tay đem quyển sách trầm rãi kéo dài, kết quả hai tay duỗi thẳng, cũng không có đem quyển sách hoàn toàn mở ra. Quyền trục này độ dài sợ là đến vượt qua 2 mét. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là đem bản đồ trải trên mặt đất, dùng sức đẩy một cái, trình bức bản đồ chậm rãi hiện ra ở Cát Thiên trước mặt. Trình bức bản đồ bề rộng chừng 60cm, dài chừng 3m4. Trên bản đồ sát thực dấu hiệu tông môn phụ cận các loại tài nguyên cùng yêu thú phân bố. Trước kiểm tra một hồi mục đích của chuyến này, Thiên Linh Quả. Thiên Linh Quả là do Thiên Linh Thảo nở hoa kết quả mà thành. Mà Thiên Linh Thảo bình thường đều sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên, còn có các loại yêu tố bảo vệ. Trên căn bản đều là tiên thiên luyện khí hậu kỳ yêu thú, tỷ như xà loại cùng loại trở chút yêu thú. Trên bản đồ dấu hiệu một chỗ địa điểm, trụ chơi ngọn núi, nơi đây giống như ngọn núi lớn bị vừa bổ hai nửa giống như vậy, hai tòa ngọn núi cách xa nhau 5m, đối lập cái kia diện đều là thẳng tắp vết núi. Trên bản đồ biểu hiện nơi này có thiên linh thảo tồn tại, chỉ là không biết có hay không thành thủ. Có điều mặc kệ thành không thành thủ, Cát Thiên cũng là muốn đi xem xem. Nơi đây khoảng cách tông môn nước chừng 2, 300 dặm đường, Cát Thiên lần thứ 2 nghiên cứu một phen dọc theo con đường này có thể không gặp phải một ít bầy yêu thú, giết chóc một ít, kiếm chút EXP. Khoan hay nói này 900 điểm hoa chính là thật chi số. liền dọc theo con đường này, các Thiên liền nhìn thấy trên bản đồ dấu hiệu vài cái bầy yêu thú. tỉ như thông thường tam thải lộc quẩn, cánh tay dài linh khí quẩn, máu răng bầy heo rừng vân vân. Cát Thiên chuẩn bị cứ như vậy một đường quét ngang đến trụ trời ngọn núi đi. đi nhớ con đường này sau, các Thiên quấn lên bản đồ, thu hồi hệ thống không gian, phân rõ phương hướng. buổi chiều mặt trời đã đi tây vừa dưới dưới. khẩu quyết trên bắc dưới nam, trái tây phải đông. sau đó các Thiên liền nhắm phương bắc mà đi. nửa giờ sau, Cát Thiên tới đến trên bản đồ ký hiệu có tam thải lộc quần địa điểm. Kết quả yêu thú nào đều không có, đoán chừng là tam thải lộc quần rời đi đi. Lại đi vòng vo một hồi lâu, các Thiên mới ở khoảng cách nơi đây 10m ở ngoài địa phương phát hiện một đám mười mấy con tam thải lộc, chính nhàn nhã đang ăn cỏ. Các Thiên cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận chúng nó, vạn phần cẩn thận, không dám kinh động. Phải biết tam thải lộc đối với nguy cơ linh giác là phi thường nhạy cảm hơn nữa chạy trốn tốc độ cực nhanh. Theo các Thiên cùng giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, chúng nó khả năng đã nhận ra cái gì, dồn dập dừng lại ăn uống, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, đồng thời chân cơ nhục, bắp thịt căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Cắt Thiên xem tình huống này, trực tiếp sát tướng đi ra. Xèo xèo xèo, cực bá đao khí không ngừng tùy ý hướng về Tam Thải Lộc quẩn. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cấp linh cấp chiến kỹ, thế nhưng trước Thiên Hậu Kỳ các Thiên trong tay triển khai ra, đối với những này chỉ là tiên thiên luyện khí tiền kỳ Tam Thải Lộc tới nói vẫn như cũ rất là chí mạng. Trong nháy mắt, các Thiên liền chém ra 40, 50 nói hỏa hồng đao khí. Kinh sợ đến mức Tam Thải Lộc chúng dồn dập chạy trốn. Một làn sóng đao khí tập kích sau, mười mấy con Tam Thải Lộc cuối cùng chỉ trốn ra vài con, trên đất lưu lại dòng giá 10 bộ thi thể. Ken đánh giết 6 con tiên tiên luyện khí nhất trọng, 4 con tiên tiên luyện khí nhị trọng tam thải lộc. Tùy cơ rơi xuống, EXG 14 vạn điểm. Tổng EXG, 373,000 điểm. Các thiên đối với xa xa đang lẩn trốn vài con tam thải lộc cũng không có truy kích, mà là theo chúng nó đi. Thở xuống bên hông thú túi, đem ba con lười cầu phóng ra, đối với chúng nó ba cái nói rằng. Đi, đem cái kia 10 con tam thải lộc cho ta kéo qua, trong đó một con liền phần thưởng các ngươi. Nhớ kỹ làm xong việc mới có thể ăn. Con ngân nguyện hồi lang vừa đi ra đã bị bất lương chủ nhân chỉ huy làm việc vốn đang không quá tình nguyện có điều nghe được sẽ có nghiêm chỉnh chỉ tam thải lộc có thể ăn lập tức hùng hục đi làm việc Cắt thiên xem chúng nó ba cái bé ngoan nghe lời đi làm việc chính mình liền đi tới một bên chuẩn bị chọn một viên thích hợp chế tác que gỗ đại thụ cuối cùng chọn một viên cũng không cao lại không lùn trẻ tuổi đại thụ đứng trước cây hai tay cầm kiếm Chẳng thiên bản kiếm thuật xúc thế rút chém bong bong ầm ầm một viên cao 10 mét đại thụ bị cát thiên kiếm chém té xuống đất vết cắt nơi còn liều lĩnh màu trắng xanh yên bóng loáng chỉnh tề đến một nhóm. Sau đó, Cát Thiên không ngừng xuất kiếm, đem cây đại thụ này cắt chém, cắt chém, lại cắt chém, dòng giá chế tác hàng vạn cây que gỗ. Mà bên kia bà con ngân nguyệt hồi lang đã sớm đem 9 con tam thải lộc bày ra thành một loạt, sau đó liền bắt đầu gặm nhấm thuộc về chúng nó tam thải lộc. Cát Thiên đem gần như một vạn cây que gỗ thu nhập hệ thống không gian sau, liền tới đến mới vừa giết tam thải lộc trước thi thể, dùng chính mình đứng đầu gỡ xương tài nghệ, đem 9 con tam thải lộc đưa hết cho phân giải, thuận tiện dùng que gỗ con đem thịt trò chò lên. Vừa vận chuyển 899 cái sâu thịt Dùng vơ cắt chém còn giữ lại vật liệu gỗ xếp thành một đống lửa, nhén lửa, bắt đầu thiêu đốt. Lửa này nhiệt độ có thể so với phổ thông lửa cao nhiều, nướng lên sâu thịt đến vậy là nhanh chóng. Mấy phút là có thể đồng thời nướng kỹ 10 chỗ thịt. Sau một tiếng, Cắt Thiên ròng rã nướng 100 chuỗi tam thải lộc thịt, tương đương với nghiêm chỉnh đầu tam thải lộc thịt lửa. Sau đó, liền vừa nướng thịt, vừa ăn lên. Lại là sau một giờ, các Thiên ăn xong rồi 50 chuỗi tam thải lộc thịt, mới rốt cục ăn no. Đồng thời cũng có 150 chuỗi thịt nướng tồn kho. Ăn no, hai cái thủy phân khác sau đó liền chuẩn bị lần thứ hai đi xuống một bầy yêu thú chạy đi cánh tay dài linh thị quần bản đồ dấu hiệu đây là một phổ biến tiên thiên luyện khí trung kỳ cảnh giới bầy yêu thú chỉ có hầu vương là tiên thiên thất trọng hậu kỳ yêu thú thế nào cũng phải tới nói cũng không mạnh đối với các thiên tới nói nên rất dễ dàng chương 111, các thiên đường hướng bắc tiếp tục cất bước lần này hắn đem ba con lười cầu cũng phóng ra để chúng nó ba cái theo chính mình đồng thời hành động mãi đến tận nhật thăng mười lạc, khoảng chừng tám điểm dáng vẻ Cắt Thiên chúng nó vừa mới đến khoảng cách trên bản đồ ký hiệu trường tí linh viên ngoài thung lũng 50m nơi. Một người ba lang đi ở trong rừng cây, đột nhiên mọc ra phiêu giật tóc mái lang, giật, ngừng lại, dơ lên đầu sói, thật chặt nhìn chằm chằm đỉnh đầu trên một cây đại thụ. "Chủ nhân, trên cây có chỉ viên hầu vẫn đang ngó chừng chúng ta." Cắt Thiên nghe vậy, liền mau mau ngẩng đầu lên, tìm kiếm lấy lang giật nói tới viên hầu. Mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đỉnh đầu một cây đại thụ trên cành cây, có một con viên hầu ngồi xổm ở nơi đó. Hai con đỏ hồng hồng con mắt chăm chú nhìn dưới tảng cây Cắt Thiên bọn họ ánh mắt cùng vẻ mặt đều hết sức kinh ngạc, nó khả năng không nghĩ tới đã biết sao nhanh đã bị phát hiện. Phải biết trưởng tí linh viên nếu như ngồi xổm ở trên cây bất động, tự thân khí tức là có thể cùng chu vi xấu cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lấy này đến che giấu mình, không bị cái khác yêu thú mạnh mẽ phát hiện. Cái này cũng là các thiên linh quyết không có phát hiện nguyên nhân của nó, không nghĩ tới ngân nguyệt hôi lang nuôi linh như vậy quáng, một hồi liền phát hiện nó. Một đôi viên hầu con mắt cùng tam đôi lang mắt cùng một đôi người mắt, lúng túng nhìn nhau. Này con trưởng tí linh viên đột nhiên cảm nhận được phía dưới nhân loại trong ánh mắt chuyển tới sắc ý còn có hơi thở hết sức nguy hiểm hướng về chính mình không ngừng áp bước trường tí linh viên lập tức duỗi ra hai tay đặt ở bên mép thét dài nói gào gào gào gừ ô ô tuy rằng các thiên nghe không hiểu nhưng là có thể hiểu được ý của nó tất nhiên là ở hướng về định cư với trong sơn cốc cái khác trường tí linh viên mà báo nhắc nhở nhân loại đến Các thiên xem nó một bên thét dài một bên chuẩn bị nhảy đi mau mau sử dụng trạng thiên bản kiếm thuật quay về nhảy đến không trung viên hầu chém ra một đạo cực nhanh trắng loa kiếm khí tranh sáng kiếm khí trong nháy mắt chiếu sáng vùng rừng rậm này nương theo lấy một tiếng hét thảm chít Một bộ trưởng tí linh viên sát chết rất xuống, keng đánh giết tiên tiên luyện khí ngũ trọng trường tí linh viên một con, đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít cỡ 5 vạn điểm. Vừa sáng lên rừng rậm lại lâm vào trong một mảng bóng tối, nhưng là Nguyên bản vẫn tính an tĩnh bên trong vùng rừng rậm, bắt đầu truyền đến từng tiếng gút hót. Gào gào tiếng kêu ở trước người trường tí linh viên bên trong thung lũng không ngừng lan truyền, dường như đang trao đổi cái gì. Cắt Thiên mau mau lôi kéo ba con chính đang gặm nhấm linh khỉ ngân nguyệt lang, bỏ cửa chạy lấy người. Ở lại tại chỗ, đây không phải là chờ bị vây công mà, nhưng là mặc kệ Cắt Thiên trốn đi đâu. Đỉnh đầu trên cây đều là có vài con trưởng tí linh viên đi sát đằng sau, còn không đoạn kết giải cho hắn đồng bạn báo cáo phương vị, thỉnh cầu trợ giúp. Các Thiên không thể làm gì khác hơn là sử dụng trạm Thiên Bạt kiếm thuật, một chiêu kiếm một con, ba kiếm tương chúng nó toàn bộ chém xuống. Ken đánh giết tiên thiên luyện khí tứ trọng trưởng tí linh viên một con, tiên thiên luyện khí ngũ trọng hai con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP được 14 vạn điểm. Tổng EXP 563,000600 điểm. Giết xong sau khi, các Thiên ghét bỏ bà con ngân nguyệt hồi lang chạy quá chậm, trực tiếp đưa chúng nó từng cái nhét vào bên hông thú trong túi. Một người Cắt Tiên, chạy trốn lên tốc độ không phải là chúng nó những này tiểu lâu là có thể so sánh. Trực tiếp một liệt dương thiểm, chạy ra mấy trăm mét. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Cắt Tiên cảm giác bốn phương tám hướng đều có trưởng tí linh viên động tĩnh. Nếu trên mặt đất trốn không thoát vòng đây, lại không thể bay, vậy thì độ thổ. Xèo. Cắt Tiên phát động Bạch Ngân nhất cấp tiên phú thần thông, độ thổ, trực tiếp chui xuống dưới đất. Lúc này một gốc cây trên ngồi sổm tiểu trưởng tí linh viên, chính nghe theo mệnh lệnh ở chỗ này giám sát Cắt Tiên hướng đi. Đột nhiên ở mỹ mắt hạ thấp người sống sợ sẽ không có. Thật liên đại biến người sống thôi. Các thiên dấu ở trong đất, từ từ về phía trước bỏ chạy. Mà trên cây tiểu trường tí linh viên mau mau kêu to, thét dài thuộc về chúng nó bộ tộc đặc thù ngôn ngữ, ô ô ô. Chỉ chốc lát sau, 40, 50 con cường tráng trường tí linh viên đi tới tiểu trường tí linh viên ngồi trồn hổm địa phương. Tiểu trường tí linh viên từ trên cây này xuống, hướng về trước mặt tên to sắc chúng kể rõ chính mình chỗ đã thấy đại biến người sống chi cảnh. Có điều những kia trường tí linh viên thật giống cũng không tin, phần lớn đều lắc đầu phất đang nói không thể lúc này một con đứng thẳng sau cao tới 2 mét cánh tay tự nhiên rụ xuống hai tay quá gối tiên thiên thất trọng viên hầu vương đứng dậy quay về bên cạnh trưởng tí linh viên chúng kêu la vài tiếng lập tức những này trưởng tí linh viên trực tiếp theo viên hầu vương rời đi nơi đây hướng về thung lũng trở về các thiên tử trong đất thò đầu ra nhìn phía xa đồng bệnh ở trong rừng cây trưởng tí linh viên thở dài nói nay quần viên hầu quần thể số lượng không ít ta trên căn bản đều là tiên thiên luyện khí trung kỳ hơn nữa phi thường có tổ chức tính kỷ luật không phải quá dễ chơi ạ. các thiên tiếp tục điều khiển đội thổ hướng về lúc trước phương bắc mà đi không suy nghĩ nữa tản sát những này có chí không trưởng tí linh viên chúng. Mãi đến tận sau nửa đêm, rời xa trưởng tí linh viên thung lũng 10 km địa phương, cắt thiên tử trong đất chui ra, tìm một chỗ vẫn tính sạch sẽ địa phương cùng quần áo mà ngủ. đương nhiên tại đây nguy cơ tứ phía giã ngoại, ngủ say là không thể nào ngủ say, chỉ có nhợt nhạt giấc ngủ mới có thể sống tiếp. Kết quả toàn bộ buổi tối đều không có nguy hiểm gì chuyện phát sinh, nhiều nhất cũng chỉ có bốn con loài chim yêu thú từ cắt thiên trên đỉnh đầu bay qua. Một đêm đến hừng đông, chiều dương bay lên, hắc ám rừng rậm khói quanh Minh cắt thiên ngồi quanh trần. Hàng ngày tu luyện liệt dương chủ nhật quyết, cho dù ở này dã ngoại cũng sẽ không bỏ qua. Sau một canh giờ, các Thiên kết thúc công việc kết thúc, lập tức đem bên hung thú trong túi đóng cả đêm ba con ngân nguyệt hôi lang phóng ra. Đói bụng, thật đói. Chủ nhân nhanh lên một chút đến điểm thịt tha ha, chết đói lang. Vừa ra tới liền điền cuộn gạo thét đói bụng. Các Thiên cảm giác này ba con ngân nguyệt hôi lang chính là quỷ chết đói đầu thai, cả ngày ha ha vẫn là đói bụng. Hết cách rồi, các Thiên không thể làm gì khác hơn là móc ra ngày hôm qua tam thải lộc thịt chứa hàng, là mất đi dòng dã chuỗi cho chúng nó ba cái phân ra. Mình cũng ăn 50 chổi làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, một người ba lang tiếp tục hướng về bắc mà đi. Ba con ngân nguyệt hôi lang vừa đi, một bên khinh ngửi mũi, phảng phất ở nghe cái gì. "Chủ nhân, thật lớn một luồng thịt lợn vị a." "Đúng đúng." "A." "Mùi vị này vừa tao mà hướng a." "Chủ nhân." Đi ở cát thiên phía trước ba con ngân nguyệt hôi lang kể rõ chính mình nghe thấy đến mùi vị. Không thể không nói, này ngân nguyệt hôi lang cũng không biết tại sao mũi linh như vậy, cát thiên nên cái gì cũng không nghe thấy được. "Chủ nhân, ngay ở hướng đông bắc, nhanh đi đưa bọn họ đều bắt lại nướng lên ăn." Những này heo yêu thịt tan ngon nhất. Sông A, bốn con móng vuốt sói trắng như tuyết lang đạp tuyết trực tiếp ở trong đầu hướng về ngự thú ấn hô to một tiếng, lập tức nhằm phía mùi vị chuyển tới phương hướng. Nơi đó có mỹ vị heo yêu đang hấp dẫn nó. Các Thiên cũng muốn nếm thử này tiên thiên cảnh giới heo yêu thịt rốt cuộc là mùi gì, lại có thể làm cho này bà con ngân nguyệt hôi lang như vậy tham ăn. Một người ba lang nhanh chóng hướng về hướng đông bắt chạy đi, khoảng chừng đi về phía trước ngũ km, Cát Thiên cùng ba con sói tới đến một chỗ tiểu sơn dốc, đứng sườn dốc bên trên quan sát phía dưới vũng bùn bên trong đang có hơn 50 đầu giã chư yêu đang lan lột bùn nô đùa đùa dỡn chương 112. hơn 50 đầu giã chư chính đang sườn dốc dưới vũng bùn bên trong lan lột, nhảy vũ đạo dường như tiểu chư bội kỳ như thế ở vũng bùn bên trong nhảy nhảy nhót nhót hài lòng chơi đùa hoặc ở vũng bùn cái khác trong rừng cây chỏm mắt nhóm này tiên thiên cảnh giới bầy heo rừng cùng cắt tiên ở tôi thể cảnh gặp phải giã chư vẹn vẹn bề ngoài liền cách biệt rất lớn chúng nó không hổ bị tiêu là huyết nha giã chư quần sườn dốc dưới tất cả giã chư đều dài một đôi xem ra kiên cố dị thường vô cùng sắc bén đỏ như máu răng nhanh Chúng nó không chỉ có răng nanh là hồng, liền ngay cả bùn dưới da rẻ đều tiết lộ ra như máu giống như màu đỏ. Thông qua hệ thống kiểm tra, dưới đáy heo yêu chúng cơ bản đều là tiên thiên luyện khí ngũ lục trọng cảnh giới. Có điều có một con hình thể lớn vô cùng máu răng rã chư chính đang vũng bùn cái khác dưới tảng cây dài lao. Ở hệ thống bên trong nó biểu hiện là tiên thiên 8 tầng tu vi. Nó phải là nhóm này dã chư chúng đầu lĩnh, tên gọi tắt đầu heo. Heo yêu chính là heo yêu, căn buồn không có trưởng tí linh viên cơ cảnh cùng trí tuệ, trưởng tí linh viên có thể ở cát thiên mới vừa tới gần tung lũng nơi ở lúc liền thông qua canh gác viên hầu phát hiện cảnh thị mà heo yêu chúng cho dù cắt các thiên cách lại gần, chỉ cần chúng nó không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến nguy hiểm đến. có điều đây đối với cắt thiên tới nói nhưng là một chuyện tốt, có thể càng thoải mái, càng dễ dàng địa sát quang trước mặt huyết nha dạ chưa quần. cắt thiên muốn làm một làn sóng đại, nhưng lại sợ chỉ có tiên thiên luyện khí nhất trọng cảnh giới ba con ngân nguyệt hôi lang cho mình quấy rối, Liên để cho mình bên cạnh ba lang lần lượt bỏ vào thú trong túi. lúc này cắt thiên không có ba lang ép đến cản trở, lại nghĩ tới càng đa dụng với đem toàn bộ huyết nha dạ chưa quần một lưới bắt hết phương pháp. cắt thiên từ hệ thống không gian bên trong móc ra dòn dã 500 tấm viêm bả phù. Dùng một cái dây thường đem 500 tấm lá bùa toàn bộ buộc chặt cùng nhau, tay phải nhẹ nhàng ước lượng, trọng lượng còn có thể, đợi lát nữa có thể trực tiếp đem này bó lá bùa ném vào vũng bùn bên trong, nổ chúng nó một không ứng phó kịp. Đem chính mình một ít linh khí cùng toàn bộ tinh thần tập trung vào 500 tấm lá bùa bên trong, muốn đồng thời làm nổ nhiều như vậy phụ chuyện, cần tương đương cường đại tinh thần lực khống chế, người bình thường tất nhiên là không được, có điều Cát Thiên nhưng là thiên tài, chút chuyện nhỏ này việc nhỏ như con thỏ. Lập tức, Cát Thiên đem một bó viêm bạo phụ hướng về phía dưới vũng bùn trung ương ném đi. Hơn 50 con dã trư bên trong đúng là có vài con heo rừng nhỏ phát hiện không trung một vật thể đang hướng về vũng bùn đọng tới. Hừ hừ, kỳ kỳ. Vài con heo rừng nhỏ cũng không biết không trung sắp hạ xuống chính là vật gì, chỉ là hưng phấn chạy hướng về cái kia bó lá bữa, chúng nó còn tưởng rằng là ông trời ban thưởng cho bọn họ món đồ chơi đây. Các Thiên xem chỉnh bó lá bữa đã rơi xuống vũng bùn trung ương phía trên 3 mét nơi, liền trong miệng khẽ quát một tiếng bạo. Đồng thời thôi thúc chính mình không chế đến cực hạn tinh thần lực, xúc động mỗi tấm đũa trên linh khí, hỗn loạn linh khí trong nháy mắt khởi động mỗi một chương viêm bạo phù. Thế nhưng bởi các thiên tinh thần lực không đủ, 500 tấm lá bùa không có toàn bộ nổ tung, có đại khái 100 tấm đang nổ trước cũng đã bị cái khác nổ tung viêm bạo phù nổ thành tạt bã. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, toàn bộ vũng bùn chân chính bị viêm bạo phù hành tạc long trời lở đất. Lúc này nguyên bản tất cả đều là vũng bùn địa phương, khắp nơi loang loang lộ lộ, dường như mặt trăng mặt ngoài, đến không hết nổ tung hám hại xuất hiện ở trong rừng cây. Mà nguyên bản vũng bùn bên trong bùn, toàn bộ bị nổ hướng về bốn phương tám hướng, bùn theo nổ tung sóng trùng kích bay khắp cả chu vi 100 ở khắp mọi nơi Các Thiên vị trí tiểu sơn dốc trên cũng không có may mắn thoát khỏi, vì không bị giã trừ chúng nước tắm soi thành tự đất, dưới sự bất đắc dĩ, các Thiên không thể làm gì khác hơn là sử dụng Thiên Phú thần thông thuật độ thổ, xèo, trực tiếp chui xuống dưới đất, tránh nẽ này sóng nổ tung sóng trùng kích tập kích. keng, đánh giết máu răng dã trừ 51 chỉ. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 276 và điểm. Tổng EXP 332 vạn 8600 điểm. Long đất các Thiên nghe thế câu gợi ý của hệ thống âm, vậy cũng thực sự là sướng đến phát rồi. Ức chế không được hưng phấn sông lên đầu kẹ miệng không bị khống chế địa nứt ra cười to. Hơn 3 triệu elite đã đủ cắt thiên lên tới tiên thiên bắt trọng. Có điều thêm điểm cái gì vẫn là chờ một chút hay nói đi. trước đem huyết nha dã chư quần chuyện giải quyết một hồi. Đợi một lúc, cắt thiên giải trừ thuật độ thổ, trở về trên mặt đất. Bốn phía tản ra nồng đấm nước bùn giống như chua hủ vị, còn có dã thú núi nước tiểu khai, cất mùi thối, mùi khét thực sự hôn người vô cùng. Nguyên bản ở vũng bùn bên trong nô đùa đùa dẫm máu răng dã chư chúng cũng không thấy hình bóng, chỉ có một ít chân tay cụt dài rác ở các nơi, còn chứng minh huyết nha dã chư quần đã từng sát thực tồn tại hơn thế nơi. Kì kì kì kì, Nguyên bản ngay ở vũng bùn một bên trong rừng cây đầu heo cùng một ít máu răng rã chứ chúng đúng là trốn ra lần đại kiếp nạn này, thế nhưng cũng nhận lấy kịch liệt nổ tung sóng trùng kích công kích, trong nháy mắt liền có không ít bị chấn bể nội tạng, cuối cùng bởi vì nội tạng vỡ tan, xuất huyết nhiều mà chết. Chỉ có bốn con tiên tiên luyện khí lục trọng ra chứ tiếp tục sống sót, có điều xem tình huống cũng không quá là khéo, miệng lớn phun ra máu, có cắp, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Con kia tiên tiên bắt trọng hậu kỳ đầu heo tựa hồ cũng bị trọng thương, nguyên bản to mọng thân thể cũng khô quắt xuống, màu đỏ heo miệng phụ cận càng là chảy máu đỏ tươi. Nón heo miệng càng thêm đỏ như máu, lúc này nó chính đang phế tích bên trong, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Toàn bộ huyết nha dã trừ con ngoại trừ nó khả năng không có cái khác heo yêu có thể sống sót. Nếu không phát động Thiên Phú thần thông máu là chăn chống đỡ, sợ là nó cũng không được a. 500 tấm viêm bạo phù uy lực khủng bố như vậy. Các Thiên chậm rãi đi tới phế tích bên trong, dùng tay bên trong kiếm kết quả bốn con chính đang dên thống khổ máu răng dã trừ, lại là 24 vạn ít trợ nhập chướng. Các Thiên nhìn phía xa dừng lại rên đầu heo, lúc này trong ánh mắt của nó tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nơi sâu xa càng là lòng như cho ngựa theo Cát Thiên khoảng cách nó càng ngày càng gần, nó đột nhiên khô các thân thể bắt đầu ức chế không được run rẩy lên, bốn con chân dò càng là mềm lũn, trực tiếp ngã xuống đất. Cát Thiên từng bước đi tới vị này lòng như cho ngội heo yêu thủ lĩnh trước mặt, dành cho nó nên có tôn trọng. Trạm Thiên bản kiếm thuật, xúc thế, rút kiếm, bong bong, chém, một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng chém qua dã tru thủ lĩnh trong nháy mắt liền đưa nó toàn bộ chống vắng thân thể nhén lửa, sau đó thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Đồng bên ở vốn là tràn ngập dã tru tiếng cười cười nói nói phế tích bên trong đánh rất lập tức rơi xuống, 80000 điểm Eiter. Tổng Eiter 364 vạn 8600 điểm. Nhìn Chu Vi đang không có một con sống sót máu răng da chư, các Thiên lúc ngây ngẩn cả người, ta là chuẩn bị nướng dã chư ăn chứ? Nhưng là chung quanh đây chỉ còn dư lại 4 cụ vẫn tính hoàn chỉnh tiên tiên luyện khí lục trọng máu răng dã chư thi thể. 4 con liền 4 con đi, tốt xấu còn sót lại, dù sao cũng hơn bị viêm bạo phủ đưa hết cho thanh không tốt hơn rất nhiều. Các Thiên đem cái kia 4 con dã chư sát chết thu sạch vào hệ thống không gian bên trong, đột nhiên phát hiện hệ thống không gian sắp đổi vào nếu như nhiều hơn nữa một con vẫn đúng là không bỏ xuống được thu thập thỏa đáng các tiên đem trên bản đồ huyết nha dã chư quần tụ tập địa ký hiệu về tới sau đó liền rời khỏi nơi đây hướng về ngoài trăm dặm trụ trời ngọn núi mà đi đi rồi một hồi liền thành thạo kính trên đường tìm tới một chỗ chỗ an toàn dừng lại đem bên hông thú túi mở ra thả ra nín rất lâu ba con ngân nguyệt thôi lang chủ nhân bắt được dã chư không nhanh nướng một con đi ta cũng tốt muốn ăn nha nhìn trước mặt thèm ăn ba lang các tiên chỉ có thể từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bộ máu răng dã chư sát chết từ trung quanh góp nhặt chút gỗ cùng cục đá xây dựng một đơn giản giá nướng sau đó liền đem toàn bộ máu răng giả trư cuốn vào một cái to dài trên con gỗ dưới đáy đốt lửa bắt đầu nướng toàn bộ heo chế tác theo thời gian trôi qua thịt nướng mùi thơm không ngừng tỏa ra da heo mặt ngoài dầu nhỏ xuống trong lửa càng cổ vũ hòa thế xì xì thanh không ngừng vang lên máu răng giả trư ra chóc bắt đầu bay khắp biến dọn. ba lang ngồi ở một bên nhìn nướng toàn bộ heo đầu lưỡi đều lui không bay về ngụm nước không ngừng nhỏ xuống cát thiên cũng nhìn ra thẳng nuốt nước miếng này ai chịu nổi a thật sự rất thơm trước 113, tiên thiên luyện khí lục trọng huyết nha dã chư rốt cục bị nướng chín. Một người ba lang nghe mùi thịt từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Các thiên lập tức lấy ra thanh cương kiếm, từ đầu heo đến heo đôi, đem vừa bổ hai nửa, một nửa cho ba con ngân nguyệt hồi lang, còn lại một nửa chính mình hưởng dụng. Một người ba lang quay về này huyết nha dã chư quá nhanh cắn ăn. Các thiên ăn cái thứ nhất mới hiểu được tại sao ba con ngân nguyệt hồi lang sẽ đối với này huyết nha dạ chư như vậy tôn sùng. Này huyết nha dã chư chất thịt mềm mại mà lại có nhai đầu, kinh ngạc, béo mà không lấy, ăn vào trong miệng một miệng lưu hương nồng nặc đặc biệt mùi thịt ở trong miệng tỏa ra càng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi rất nhanh nửa con huyết nha dã chư đã bị Cát Thiên giải quyết gần đủ rồi Cát Thiên xem ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang mới ăn không tới một nửa liền khống chế tâm thần chìm vào hệ thống bên trong chuẩn bị nhìn chính mình hơn 3 triệu ít và muốn làm sao thêm điểm mới tốt họ tên Cát Thiên tuổi tác 19 cảnh giới Thiên Thiên luyện khí thất trọng không 200 vạn công pháp Liệt Dương chủ Nhật Quyết Hoàng cấp cực phẩm công pháp Ngự thú Quyết Hoàng cấp trung phẩm không không chiến kỹ Thiên bản kiếm thuật bản thiếu Hoàng cấp Thượng phẩm 20050 vạn, Liệt Dương Thiểm Hoàng cấp Thượng phẩm 15050 vạn, Cực Bá Đao Pháp Linh cấp 2003 vạn, Thiên Phú Thần Thông Da dày thì béo Bạch Ngân tứ cấp 30024 vạn, Đôn Thủ Bạch Ngân nhị cấp 9006 vạn, Giang Ngọc Bạch Ngân nhất cấp 03 vạn, Phó Trưởng nghiệp Chế Phủ Sư cấp hai 010 vạn, Luận Kỹ Sư cấp một 05 vạn, Tổng Eiter 364 vạn 8600 điểm, trước không vội vã thăng cấp cảnh giới. Lên cấp tiên thiên bắt trọng cần dòng giá 2 triệu EX, coi như lên cấp 8 tầng đối với sức chiến đấu nâng lên cũng không lớn, không bằng trước cho chiến kỹ, Thiên Phú thần thông, cái gì nâng lên nâng lên, không phải vậy đều sắp lại càng không trên cảnh giới của chính mình. Trong lòng đọc thầm, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao EX 498,000 điểm, thêm điểm thôi diễn chiến kỹ thành công. Cường hóa chiến kỹ, truyền vào bên trong, xin đợi chờ. Ken, thành công. Chiến kỹ, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bản thiếu, hoàng cấp thực phẩm, không 100 vạn. Lại thêm điểm. Chiến kỹ Trảm Thiên bản kiếm thuật, huyền cấp hạ phẩm, 0200 vạ. Liệt Dương thiểm thêm điểm. Chiến kỹ, Liệt Dương thiểm, hoàng cấp tư phẩm, 0100 vạ. Da dày thịt béo thêm điểm. Thêm điểm. Thiên Phú thần thông, da dày thịt béo, bạch ngân lưu cấp, 0100 vạ. Độn thổ thêm điểm. Thiên Phú thần thông, độn thổ, bạch ngân ngũ cấp, 050 vạ. Tổng EX, 500.000 điểm. Gần đủ rồi, lưu lại 500.000 điểm EXP đồ dự bị. Làm cắt Thiên Tử hệ thống bên trong lui ra lúc, liền nhìn thấy ba con ngân nguyệt hồi lang cũng ăn xong rồi hết nha ra chứ chính nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Chúng nó ba cái khí tức đã ở từ từ trở nên mạnh mẽ, hẳn là ở tiêu hóa trong bụng yêu thú tinh hoa tu luyện đi. Không thể làm gì khác hơn là đưa chúng nó ba cái thu sạch vào thú trong túi. Lần thứ hai bước lên đi tới trụ trời ngọn núi sơn đạo. Dọc theo con đường này, Cát Thiên sử dụng đã thôi diện đến hoàng cấp cực phẩm liệt dương thiểm, trắng trận không kiêng dè ở trong núi rừng nhanh chóng lao nhanh, đánh thức vô số yêu thú. Ngược lại tông môn phụ cận cũng không có chút cơ kỳ đại yêu, Cát Thiên căn bản không sợ, lao nhanh trong quá trình, thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ, để những tia tinh khí táo bạo yêu thú chúng run lẩy bẩy. Căn bản không dám ra đây tìm Cắt Thiên phiền phước. Có điều đều là có như vậy mấy cái không nhìn rõ tình thế ngốc yêu, ỉ vào mình đã tu hành đến tiên thiên luyện khí thất trọng thậm chí so với Cắt Thiên cảnh giới cao hơn nữa, phi thường không ưa Cắt Thiên như vậy ở chúng nó trên địa bàn còn trắng trận không kiêng rẻ nhân loại. Liên vọt ra, ngăn ở Cắt Thiên đi tới trên đường, muốn cùng cái này xông vào chúng nó lãnh địa còn lớn lối như thế nhân loại phân cao thấp. Trong lúc chạy trốn Cắt Thiên đã bị một con hổ dạng yêu thú cho ngăn lại. Cái chán có một màu vàng nóng chứa vương đường nét, cả người nhưng là vàng bạc giao nhau đường nét tạo thành, chiều cao 4m, cao 2 mét ngũ. Kim Tự Vương Hổ, cảnh giới Thiên Thiên bắt Trọng, các Thiên Bị này con Kim Tự Vương Hổ chặn lại, dừng ở trước mặt nó. Ngang, ngang a. Kim Tự Vương Hổ hét dài một tiếng, Đinh Thay như gót, khiếp người tâm hồn. Dưới cái nhìn của nó, chính mình hét dài một tiếng, nhân loại trước mắt nhất định sẽ bị sợ dám lăn gái chạy, hoặc là tê liệt trên mặt đất. Bởi vì lần trước chính mình đụng tới một Tiên Thiên, thiên Bát Trọng nữ nhân chính là như vậy, tuy rằng cuối cùng bị người cứu đi, nhưng ta đã ở ngực của nàng để lại bản Đại Vương dấu răng, còn tàn nhẫn mà kéo xuống nàng một lứa thịt, chính là không tốt lắm an. Đáng tiếc nam nhân trước mắt không phải là dễ chơi, đáp lại hổ tiếu không phải là đứng chết chân tại chỗ, mà là một đạo dựng rực kiếm khí màu trắng gào thét mà tới. Kim tự vương hổ bị tia kiếm khí này sợ hết hồn, sắc ánh kiếm chánh thoát. Có điều nó trên mặt dâu hùng lại bị tia kiếm khí này cho chặt đứt, hơn nữa hai trái cũng bị kiếm khí chảy ra, chảy ra hổ máu. Kiếm khí sát qua kim tự vương hổ sau, tiếp tục hướng về phía sau nó chém tới, liên tiếp chặt đứt mấy chục viên cao tới mười mấy thước đại thụ. Thành không trước mặt 200m bên trong hết thảy thực vật. Huyền cấp hạ phẩm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm khí ngang dọc 200m, lại như này cường hãn. Tình cảnh này không chỉ có lệnh Cát Thiên vô cùng may mắn, càng là dọa phá Kim Tự Vương Hổ ganh hổ. Chỉ thấy vừa còn giếng võ Dương Oai, thét dài núi rừng Kim Tự Vương Hổ, dĩ nhiên chậm rãi lui về phía sau, một đôi mắt hổ tràn đầy kiêng kỵ nhìn chậm chậm cắt Thiên động tác kế tiếp. Cắt Thiên nhìn vừa ở trước mặt mình thỏa thích tỏa ra vai vũ Kim Tự Vương Hổ đột nhiên trở nên kính tiểu thật vì cũng là muốn cười. Tay cầm thanh cương kiếm chỉ về chậm rãi lui về phía sau bên trong Kim Tự Vương Hổ. Không nghĩ tới này con hổ yêu trực tiếp liền cho Cát Thiên ủy. Bốn con hổ móng mềm nuốt ngã nhào trên đất, lập tức vươn mình bốn chân lên trời lộ ra mềm mại cái bụng cho Cát Thiên. Cát Thiên nhìn tình cảnh này cũng không có thả lòng cảnh giác, thu kiếm vào vỏ, lần thứ hai xúc thế, chuẩn bị lần thứ hai sử dụng trảm thiên bạt kiếm thuật. Kim tự vương hổ vừa nhìn nhân loại trước mắt lại muốn tiến công, nếu vẫn vừa cái nào một chiêu kiếm uy lực, chính mình sợ là muốn ngã xuống tại chỗ. Mau mau đứng dậy, ngồi dưới đất, hai con chân trước gáp sát cùng nhau, dường như nhân loại nắm tay, đồng thời trên dưới rung động, hổ đầu chạy xuống hổ lệ, nhẹ nhàng lay động hổ đầu. Kim tự vương hổ nhớ tới lần trước người phụ nữ kia chính là như vậy xin tha, liền thử xem có thể hay không được. Các thiên xem này Kim Tự Vương Hổ lại thông minh như vậy, lại nghĩ đến chính mình còn thiếu một vật cưới, liền động đưa nó thu làm kẹt tâm tư. Phân ra một tia tâm thần tiến vào hệ thống bên trong. Thêm điểm ngự thú quyết. Nhỏ tiêu hao EX 10 vạn điểm, thôi diễn cường hóa thành công. Công pháp, ngự thú quyết, hoàng cấp thượng phẩm, 05000000. Tổng EX 4000000. Ghi chú, hoàng cấp thượng phẩm ngự thú quyết có thể thu phục bốn con không cao với ký chủ một cảnh giới nhỏ yêu thú. Như vậy liền có thể thu phục nó, Các Tiên nhìn trước mắt còn đang xin tha Kim Tự Vương Hổ, chậm rãi đến gần nó. Ở khoảng cách nó chỉ có 5 mét khoảng cách lúc, các Thiên sử dụng ngự thú quyết, đông dưng ngưng luyện ra một phương ngự thú ấn. Không chế được ngự thú ấn hướng về trước mặt Kim Tử Vương Hổ đồng bệnh mà đi. Chương 114. Kim Tử Vương Hổ nhìn các Thiên thi triển ngự thú ấn hướng mình bay tới, xin khoan dung hai con móng trước cũng ngừng lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nó biết mình mạng nhỏ là có thể bảo vệ, nhưng là từ hiện tại sau đó sợ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự do tự tại hổ Tiếu Sa Lâm, hùng bá một phương, chỉ có thể theo trước mắt cái này trắng trận cướp đoạt hoang dại Hổ yêu mạnh mẽ nam nhân phía sau. Thế nhưng so với chết ngay bây giờ vòng bị bắt làm tù binh cũng không có gì không tốt, ta Kim Tự Vương Hổ vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Kim Tự Vương Hổ không có trong đối, thậm chí nhắm lại một đôi mắt hổ, an tâm chờ đợi ngự thú ấn tiến vào trong đầu của chính mình. Nguyên bản chỉ có chính mình một đoàn linh hồn biển ý thức trong không gian, đột nhiên xuất hiện một phương cao thân khó dò, phức tạp loang ngoằn dấu ấn, tản ra ánh sáng, cũng cùng mình hổ hồn thành lập liên hệ. Kim Tự Vương Hổ lập tức liền nghe được trong đầu truyền tới lời nói. Sau này, ngươi tên là Vương Hổ. Là, chủ nhân. Kim Tự Vương Hổ rất là phiền muộn a, danh tự này cũng quá đắt đi còn không bằng đổ tới gọi hổ vương đây, nhiều bà khí. Vương Hổ liền vương hổ đi, ai bảo hắn là chủ nhân đây. Các Thiên xem ngồi khoanh chân trên mặt đất kim tự Vương Hổ khi nghe đến tên của nó sau sừng sốt một chút, liền hùng hục đứng dậy đi tới bên chân của chính mình ngã xuống, dùng nó khổng lồ hổ đầu sượt chân của mình, xem ra nó rất hài lòng danh tự này. Vương Hổ, xuất phát. Các Thiên cái vương mình trực tiếp cưới lên lưng hổ, thúc dục Vương Hổ hướng về phương bắc trụ trời ngọn núi mà đi. Đáng thương vốn là chỉ muốn trang bị cái, nhưng đem mình toàn bộ ném vào kim tự Vương Hổ từ đây thành Cắt Thiên mà cưỡi. Cắt Thiên ngồi ở trên lưng hổ, xong tới mặt cuồng phong thổi rối loạn tóc, nhìn bốn phía nhanh chóng quay ngược lại cảnh tượng, nhất thời nghĩ được tiếp trước lái xe đầu máy vui vẻ, cỡ nào tương tự, lúc này tâm tình sao liền một thoải mái chứ đến a? ai, ai? này vương hổ làm sao luôn đi chạy phương hướng, hơn nữa còn sẽ không cẩn thận đụng vào đại thụ, xảy ra chuyện gì? vừa kiếm khí cũng không có thương đến con mắt của nó, bất quá là chặt đứt nó bên trái râu hùng, lao phá thai trái thôi. tính toán một chút, đoán chừng là nó bị thương, chờ những việc này giải quyết, trở về đến tông môn nhìn có thể hay không tìm thú y cho nó trị liệu. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là cưới ở trên lưng của nó, thỉnh thoảng tóm nó trên đầu hổ mau, cho nó tín hiệu, để hắn thay đổi tiến lên phương hướng, lại như cầm tay lái. Ngươi khoan hay nói, cứ như vậy các Thiên càng có lái xe lạc thú cùng khái cảm, cứ như vậy cưới manh hổ tiếu ngạo núi rừng, một đường hướng về trụ trời ngọn núi mà đi. Kết quả dọc theo đường đi còn chưa phải đoạn có sáu con mắt không mở yêu thú đến đây chặn đường. Các Thiên cũng là phi thường không nói gì, lẽ nào chúng nó đều không sợ chết sao? Các Thiên không ngừng sử dụng đã là huyền cấp hạ phẩm trảm thiên bản kiếm thuật ở chính mình tiên tiên luyện khí thất trọng tu vi dưới một chiêu kiếm tiêu hao nhật hoa linh khí một ngàn sợi, dương dực kiếm khí màu trắng ngang dọc 200 m mét, một đường chém giết sáu con tiên thiên luyện khí thất trọng, tám tầng yêu thú. dù vậy, còn chưa phải đoạn có tiên thiên yêu thú tiền phó hậu kế địa ở các thiên con đường đi tới trên chặn lại, tự mình một người thời điểm đúng là khỏe mạnh, trừ phi mình bại lộ ở yêu thú trước mặt, bằng không cơ bản sẽ không có yêu thú chủ động tới gây phiền phức, làm sao cưới kim tự vương hổ sẽ không ngừng đưa tới yêu thú tập kích đây? Các thiên nhìn một chút chính mình dưới thân kim tự vương hổ, nhất thời minh bạch vấn đề chỗ ở. Nhất định là trên người nó tỏa ra khí tức ở tiến vào những yêu thú khác lãnh địa phạm vi lúc bị nhận biết được, đưa tới hiểu lầm, những kia yêu thú nhất định là cho rằng Kim Tự Vương Hổ là tới xâm lấn. Vì bảo vệ lãnh địa của mình, chúng nó đi ra chặn lại cũng là bình thường. Có điều như vậy cũng rất tốt, Cắt Thiên lại thu hoạch 44 vạn điểm EX. Tổng EX 84 vạn điểm. Nhận ra được ngon ngọt Cắt Thiên đối với dưới thân màu vàng Vương Hổ nói rằng, "Vương Hổ, trên người ngươi khí tức hoàn toàn phóng thích sao?" "Không a, ta đã đem hết toàn lực thu lại khí tức, có điều những này yêu thú linh giác đều là rất nhạy cảm." ta cũng không cách nào hoàn toàn ẩn dấu chính mình khí tức a. Này thật không trách ta. Vương Hổ rất an ủi, rõ ràng là ngươi để ta đi đường này, ta cũng không có cách nào a. Các Thiên nghe được Vương Hổ sau khi giải thích, càng hưng phấn. Thu Liêm khí tức còn có nhiều như vậy yêu thú đến đây tìm cớ, nếu như Vương Hổ hoàn toàn thả khí tức, cái kia không được đại loạn đâu a. Các Thiên vội vàng quay về Vương Hổ ra lệnh. Vương Hổ, không cần thu lại khí tức, đem chính mình khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. A. Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng Vương Hổ vẫn là dựa theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc không hề ức chế tự thân khí tức cùng ai vũ mà là hoàn toàn thả ra ngoài nhất thời cát thiên cảm thấy bốn phía đếm không hết cấp bậc thấp yêu thú hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà xa xa cũng có số bóng người hướng về nơi này tới rồi dọc theo đường đi kinh bay vô số cấp thấp loài chim yêu thú cát thiên nhận ra được dưới thân vương hồ tốc độ chậm lại liền hỏi làm sao giảm tốc độ xa xa có vài con yêu thú vây đã tới thiên thiên luyện khí cựu trọng yêu thú đều có không tốt trốn a chủ nhân ngài muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng sợ cái gì cho ta trùng chỉ cần không phải chút cơ cảnh tới bao nhiêu giết bấy nhiêu nghe được các Thiên lời nói Vương Hổ cũng sẽ không hòa rồi chúng liền chúng chứ liền khôi phục vốn là tốc độ tiếp tục hướng về xa xa đã có thể nhìn thấy đường biển trụ trời ngọn núi chạy đi ngay ở tiến lên trên đường bốn con tiên thiên yêu thú đồng thời xuất hiện ở xa xa trăm mét thông qua hệ thống điều tra chúng nó cảnh giới các Thiên con mắt hiểu rõ một con tiên thiên bắt trọng xích diễm hổ, một con tiên thiên luyện khí thất trọng đạp vân báo một con tiên thiên luyện khí cửu trọng đại địa quân hùng còn có một chỉ tiên thiên bắt trọng liệt diễm thần là lớn bốn con yêu thú từ phía trước hiện hình quạt hướng về Cát Thiên vây quanh mà tới Các thiên nhận ra được dưới thân Kim Tự Vương Hổ có chút run, tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng, chậm lại, hiển nhiên là sợ. Không sai Vương Hổ là thật sợ a. Trên người mình nam nhân cũng chỉ có Tiên Tiên Luyện Khí thất trọng tu vi thôi, tuy rằng dựa vào cái kia cường đại không biết tên chiến kỹ ở đơn đả độc đấu bên trong chinh phục chính mình, thế nhưng hiện tại nhưng là có 4 con Tiên Tiên Luyện Khí hậu kỳ yêu thú đến vây công a, thậm chí có một con Tiên Tiên Luyện Khí cựu trọng đỉnh cao, chạm tới chốc cơ ngưỡng cửa đại địa cuồng hùng. Cái kia đại địa cuồng hùng sợ là bốn, năm trưởng là có thể đập chết chính mình. Ai, ngẫm lại chính mình thật sự thật thê thảm a. Từ khi ăn một miếng người phụ nữ kia đồ thịt, liền bắt đầu mọi việc không thuận. Hiện tại lại đòi mạng tang tại chỗ, thực sự là suối quẩy. Sau đó cũng đừng để cho ta đã gặp nàng, không phải vậy nhất định phải giết chết nàng, lấy phát tiết oán khí của chính mình. Vương Hổ đối với có thể không chạy trốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, liền chậm rãi dừng lại bước tiến, cùng đợi xa xa bốn con yêu thú đánh tới. Cát Thiên nhìn thấy chính mình vật cưới lại sợ dừng lại, cũng là không nói gì, thực sự là một con người nhát gan hổ yêu, không trách lúc đó hướng về ta xin tha, sau đó lại dạy dỗ mấy lần, nếu như không đổi được đối mặt cường địch sợ sẽ tật xấu để lại sinh đi. Cắt Thiên không có mạnh mẽ đến đâu, mệnh lệnh nó tiếp tục xung phong, vẫn ngồi chắc ở trên lưng hổ, hai tay đã nắm chặt thành cương kiếm, xúc thế bên trong. Trạm Thiên bạt kiếm thuật, chém. Một đạo rộng chừng hơn ba thước màu trắng loá giải dường như lốc xoáy, vòi rồng phá hủy tất cả, hết thảy che ở giải lụa màu trắng trước gì đó toàn bộ bị chém đứt, xé rách. Giải luồng màu trắng hướng về yếu nhất con kia tiên thiên luyện khí thất trọng đạp Vân Báo cấp xả mà đi. Tuy rằng nơi xa đạp Vân Báo phát động thiên phú thần thông bước trên mấy bước, cật lực tránh né. Thế nhưng ở vượt qua tốc độ âm thanh kiếm khí dưới sự truy kích căn bản không có cách nào né tránh. Bị màu trắng loa giải lủa một chiêu kiếm bổ ra, báo máu tán lạc khắp mặt đất. Keng, đánh giết tiên thiên luyện khí thất trọng đạp vân báo. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 70000 điểm EX. Tổng EX 91 và điểm. Vương Hổ nhìn thấy cắt thiên lần thứ hai bộ ra này, lệnh hổ chấn động một chiêu kiếm sau, hổ trong lòng lại có hy vọng, chủ nhân lẽ ra có thể sát quang bọn họ đi. Lúc này nơi xa mặt khác ba con yêu thú, vừa nhìn này tấm cảnh tượng, cái tươi hai con chỉ có tiên thiên bắt trọng cảnh giới yêu thú nhất thời thả chậm chính mình bước chân chuẩn bị tùy tùng đại địa quần hùng phía sau để tiên thiên luyện khí cựu trọng đại hùng đánh trận đầu mà đại địa cuồn hùng nhưng không có chút nào sợ sệt làm gương cho binh sĩ đi đầu xung phong chương 115, các thiên nhìn phía xa không sợ hai chút nào xung phong mà đến tiên thiên luyện khí cựu trọng đỉnh cao đại địa cuồn hùng sắc mặt không khỏi hơi cứng đờ điều này nói rõ đại địa cuồn hùng căn bản không sợ chính mình thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật tuy nhiên đại địa cuồn hùng đã mang theo một hổ một cự tích vọt tới các thiên trước người không đủ 50m nhưng các thiên cũng không chút nào sợ lần thứ hai dội lại cho cũ, chẳng thiên bạc kiếm thuật, xoát, xoát, ở cách xa nhau không tới một giây thời gian trong, liên tiếp chém ra hai đạo màu trắng loá kiếm khí giải lụa, gào thét mà đi, lấy tốc độ âm thanh hướng về đại địa cuồng hùng chém tới. 50 m mét khoảng cách ở tốc độ âm thanh trước mặt không đáng kể chút nào, hầu như tương đương với thuấn di giống như vậy, vừa chém ra hai đạo màu trắng loá giải lụa, cũng đã tập kích đại địa cuồng hùng trước người. đại địa cuồng hùng đã ở cắt thiên chém ra trong nháy mắt làm ra phản ứng, một đôi hùng trưởng hướng về kéo tới hai đạo kiếm khí đánh ra mà đi, ầm ầm. Hai đạo màu trắng lóe giải lụa bị đại địa cuồng hùng 1 chưởng 1, đưa hết cho đập diện. Mà song trưởng của nó thu hồi sau khi, mặc dù xem ra mơ hồ run rẩy, nhưng tựa hồ cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, đây thật là một con tàn nhẫn hùng. Đập nát màu trắng lóe giải lụa sau, đại địa cuồng hùng không có dừng lại, vẫn mang theo một hồ một cự tích hướng về Cắt Tiên sông lại. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, đại địa quần hùng phía sau đi theo con kia tiên tiên luyện khí bắt trọng liệt diễm cự tích trực tiếp há mồm phun ra một quả cầu lửa hướng về Cắt thiên kéo tới, to bằng cái thớt một đoàn màu hồng đậm quả cầu lửa xem ra có thể so với Cắt thiên thi triển viêm bạo phù mạnh hơn nhiều. Sư Diễm Hổ cũng theo sát phía sau thả ra một đạo phản phất ngưng tụ thành thực chất màu đỏ tờ hờ âm ở tên dài hướng về các Thiên bắt tới. Các Thiên nhìn thấy chúng nó từng người phát động thế tiến công hướng về chính mình kéo tới, lập tức không chút hoang mang từ hệ thống không gian bên trong móc ra 100 tấm thanh dương thuần phủ chồng chất lên, cho mình cùng dưới thân vương hổ chồng lên dày đặc vòng bảo hộ. Mâu hồng đầm quả cầu lửa cùng màu đỏ tờ hờ âm ở tên dài trước sau kéo tới khoảng cách không tới 2 giây, năng lượng cùng bạo khuynh tả tại Cắt Thiên quanh người một tầng thanh dương thoát trên, trong nháy mắt liền kích phá 46 tầng thanh dương phủ. Có điều Cắt Thiên tồn kho còn có rất nhiều lập tức lần thứ 2 móc ra 46 chương thanh dương tuấn phù bổ sung trên, bảo đảm chính mình phòng hộ phụ trước sau duy trì ở 100 tấm, như vậy liền chắc chắn sẽ không bị sự công kích của bọn họ thuần sát. Trải qua song phương tham dò tính công kích, một hùng một hổ một cự tích dĩ nhiên vọt tới khoảng cách cắt các thiên trước người không đủ 20m khoảng cách. Đại địa cường hùng trên mặt giữ tận vẻ mặt có thể thấy rõ ràng, nó chặn quá cắt thiên trạm tiên bản kiếm thuật một đôi hùng trưởng, lòng bàn tay hướng về sau, không thấy mình cái kia hai kiếm uy lực đến cùng làm sao. Ngang a. Xích Diễm hổ quay về cắt thiên cùng cắt thiên dưới thân kim tự vương hổ chính là một cái hổ gầm. Làm người chấn động cả hư phách, Cắt Thiên đúng là không được ảnh hưởng, có điều Cắt Thiên dưới Thân Nguyên Bản chỉ sợ muốn chết Vương Hổ càng là bốn vó mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, cũng may Cắt Thiên đúng lúc ổn định nó. Liệt Diễm cự tích mũi cùng miệng không ngừng phun ra màu nâu đen sương khói, tản ra nồng đậm mùi lưu hoàng hướng về Cắt Thiên bay tới, hun người vô cùng. Song phương ở đây đối lập, Cắt Thiên quay về dưới Thân Vương Hổ chuyển thành nói, thực sự là bạch mù ngươi một thân tiên tiên luyện khí bắt trọng tu vi, chờ chút ngươi trực tiếp sau này chạy, ta cho ngươi ngăn chặn một chút. Tốt chủ nhân. Vương Hổ nghe được chủ nhân muốn nhịn trợ chính mình chạy trốn lập tức đồng ý. Hơn nữa tự thân bởi vì sợ mà tạm thời mất đi khí lực cũng giống như về tới trong thân thể, sẽ chờ thời cơ đến bắt chân lên cổ chạy. Chạy. Cắt Thiên hô lên cái chữ này đồng thời, từ Vương Hổ trên lưng nhảy xuống, mà trong tờ Thanh Dương Tuấn Phù cũng theo Cắt Thiên rời đi không hề bao phủ Kim Tự Vương Hổ. Vương Hổ nghe được chạy trong nháy mắt liền nhảy bật lên, chuyển biến phương hướng, điên cuồng hướng về khi đến phương hướng bỏ chạy. Mà một hùng một hổ một cự tích nhìn thấy này tấm cảnh tượng, đối lập rằng co cảnh tượng lập tức biến mất, bắt được cơ hội bà con yêu thú bắt đầu cấp tốc phát động thế tiên công. Một con màu đỏ thờ hờ ơ ở tên dài lần thứ hai ngưng tụ thành hình, còn có một đoàn so với trước càng to lớn hơn 3 phần quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, gần như cùng lúc đó hướng về Cắt Thiên bắn nhanh mà đến, mà đại địa cuồng hùng thì lại theo sát lấy một mũi tên nổi giận cầu phía sau hướng về Cắt Thiên phóng đi. Cắt Thiên nhìn chúng nó lại hiểu ngầm phối hợp lại, nói thầm một tiếng, đáng ghét. Này không phải là kiếp trước soạt phó bản tiêu chuẩn hệ thống bài võ sao, một con có thể chịu biết đánh nhau đại địa cuồng hùng xông lên hấp dẫn cừu hận của ta cùng công kích mà mặt sau xích diễm hổ cùng liệt diễm cự tích thì lại có thể tận tình thả thiên phú của chính mình thần thông hướng về chính mình chút xuống chúng nó lửa giận. đáng tiếc các thiên cũng không phải như quái vật như vậy ngốc phu phu, không còn dưới thân vương hổ liên lụy, trực tiếp tôi thúc thôi diện đến hoàng cấp cực phẩm liệt dương tiềm khoảng trường, trái phải né tránh, tuy rằng vẫn bị màu đỏ tím quả cầu lửa đập chúng, nhưng là chỉ là bị quả cầu lửa mép xách, lề xách bắn chúng thôi, thanh dương thuẫn phủ chỉ tổn hao mười tấm, một bên trốn một bên bổ sung trên. đại địa côn hùng tuy rằng hình thể to lớn, cao tới 5m hướng về các thiên đấu đá lung tung kéo tới, tốc độ cũng phi thường nhanh thế nhưng nó sự linh hoạt thực sự đáng lo, cắt thiên liệt dương thiểm khoảng trừng, trái phải loáng một cái liền vòng tới phía sau nó hướng về một hổ một cự tích thả chạm thiên bạt kiếm thuật xúc thế đã lâu chạm thiên bạt kiếm thuật trong nháy mắt thả chém bong bong liên tiếp hai đạo ngưng tụ thành thực chất rộng chỉ có chỉ là một mét màu trắng loá kiếm khí hướng về xích diễm hổ cùng liệt diễm cự tích tập kích mà đi tuy rằng nó hai cực lực né tránh nhưng vẫn là bị màu trắng loá kiếm khí bắn trúng a ơ xích diễm hổ nhảy lên tránh né lúc bị một chiêu kiếm chặt đứt bốn con hổ móng Bốn vết cắt dường như hỏa thiêu trực tiếp động lại thành than không có một chút nào máu tươi chảy ra, lúc này rơi xuống trên mặt đất, chính đang thống khổ kêu rên, muốn đứng cũng không đứng lên nổi. Mà liệt diễm cự tích còn nhiều toan dùng thiên phú của chính mình thần thông cùng cắt thiên trạm thiên bản kiếm thuật phân cao thấp, kết quả màu trắng loá kiếm khí đem to bằng cái thất quả cầu lửa xuyên thùng sau, trực tiếp bắn thủng đầu của nó. Keng đánh giết tiên thiên luyện khí bắt trọng liệt diễm cự tích. Lập tức rơi xuống, EXP 80000 điểm. Tổng e 99 vạn. Chém ra hai kiếm chí, rồi một chết một bị thương cắt thiên vừa dừng bước lại, Phía sau đại địa cuồng hùng đã vọt tới phía sau. Cắt Thiên vừa quay đầu đi, chỉ nhìn thấy một con lòng bàn tay có vết kiếm to lớn hùng trưởng hướng chính mình đánh tới. Liệt Dương. A. Vừa mới chuẩn bị phát động Liệt Dương Tiệm Cắt Thiên trực tiếp bị hùng trưởng đập bay, quanh người 100 tầng thanh dương thuần phủ trực tiếp bị đánh tan 60 tầng, còn lại 40 tầng đi theo Cắt Thiên liền đụng gãy mấy chục viên đại thụ, lại là tiêu hao 10 tấm, chờ Cắt Thiên cuối cùng dừng lại lúc quanh người chỉ còn tầng 30 tấm chắn, thật là không có có cảm giác cả an toàn a. Vừa rơi xuống đất trong nháy mắt lần thứ hai từ hệ thống bên trong ngoác ra 70 tấm thanh dương thuần phủ bổ đắp. Hệ thống không gian bên trong còn có dòng dã 600 tấm chữ hàng. Ngược lại muốn xem xem này đại địa quần hùng có thể có bao nhiêu thể lực. Bất quá là một con phong dày, máu dày, lực công kích cao xe tăng chiến sĩ thôi. Ta còn là diều nó đi, tránh khỏi chính diện chống đỡ. Mắt thấy đại địa quần hùng hướng về chính mình đuổi theo, các thiên mau mau bỏ người lên một bên lui về phía sau, một bên chém ra chạm thiên bản kiếm thuật. Xèo, vội vã ngưng tụ ra màu trắng loá kiếm khí dường như dài đến 4 mét dài lụa hướng về đại địa cuồn hùng bắn nhanh mà đi, không có trải qua áp xúc cô động kiếm khí cũng không có lực xuyên thấu đòn đánh này chỉ là vì kéo dài đại địa cuồng hùng tốc độ, cho mình lui lại tranh thủ chút thời gian. Ngay ở các Tiên vừa vận lên liệt dương tiệm cùng đại địa cuồng hùng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tùy thời phản kích lúc, truyền đến một tiếng gợi ý của hệ thống âm. Nhỏ, vương hổ đánh giết tiên tiên luyện khí bắt trọng xích diễm hổ. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 80000 điểm. Tổng e 107 vạn điểm. Chạy trốn bên trong các Tiên cũng là kinh ngạc nói, cái này cũng được. Xem ra con này Kim tự vương hổ vẫn còn có chút huyết tính mà, cũng không phải phi thường nhát gan mà không có thể tạo nên. Chờ mang nữa nó trải qua mấy trận đại chiến nên sẽ quen thuộc mà không sẽ lại sợ. Hơn nữa mét đánh chết rơi cũng là về chính mình tất cả, đây chính là một phát hiện trọng đại. chương 116. Cắt thiên triển khai liệt dương thiểm, bất luận đại địa cuồng hùng làm sao truy kích, trước sau cùng nó vẫn duy trì khoảng 10 mét phòng thủ khoảng cách. Tuy nhiên đại địa cuồng hùng đã tiên thiên luyện khí cựu trọng cảnh giới thậm chí mò tới chút cơ kỳ ngưỡng cửa, thế nhưng nó truy kích tốc độ căn bản không sánh được cắt thiên vận dụng liệt dương thiểm sau tốc độ né tránh bởi vậy các thiên có thể trắng trận không kiêng dè hướng về phía sau truy kích mà đến đại địa cuồn hùng chuốt xuống chính mình viễn trình sở kỳ hữu. xèo xèo xèo năm mươi sáu mươi nói cực bá đao khí dường như thiên nữ tán hoa giống như bay ra đi ra ngoài hướng về phía sau 10 mét ở ngoài đại địa quần hùng to lớn trên người vọt tới. len ken len ken dường như vũ đánh thép ra liều những này nhỏ yếu đao khí chỉ là cho đại địa cuồn hùng cạo cạo nữa thôi nhận chịu cực bá đao khí sau lông tóc không tổn hại đại địa quần hùng càng là phẫn nộ liều mạng muốn đuổi theo các thiên cho hắn một đòn chí mạng để giải mối hận trong lòng chỉ là đại địa cuồng hùng đem hết toàn lực mới tăng lên một tầng tốc độ, đang nghĩ ngợi đợi lát nữa đuổi theo Cát Thiên sau cho hắn một trận bạo truy, kết quả chỉ chốc lát sau nó liền trợn tròn mắt, vốn là đại địa cuồng hùng đã chậm rãi sắp đuổi theo Cát Thiên, giữa hai người khoảng cách chỉ có 5m. Nhưng lại lần nữa chơ mắt nhìn Cát Thiên tăng nhanh tốc độ đem chính mình bỏ lại đằng sau. Đồng thời lại là 50, 60 nói cực bá đao pháp bổ ra đào khí kéo tới, đại địa cuồng hùng liều lĩnh lần thứ hai dùng thân thể của chính mình van nát mấy chục đạo đạo khí, sau đó không hề truy đuổi Cát Thiên, quay đầu bỏ chạy. Khi đến bốn con tiên tiên luyện khí hậu kỳ yêu thú đã chết liền còn lại chính mình một con hùng. Hơn nữa lấy tốc độ của chính mình căn bản không đuổi kịp nhân loại trước mắt. Bây giờ là chân chính tiến thối lượng nan cảnh giới, vì lẽ đó hư lắc một súng sau khi trực tiếp chạy trốn là được rồi. Nói không chắc còn có một tia hy vọng sống. Cát Thiên chạy trốn sau một phút quay đầu nhìn lại chỉ thấy được một con chật vật mà chạy đại địa cuồn hùng bóng lưng, cũng là sức sở, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản anh dũng không sợ, đi đầu xung phong đại địa cuồn hùng lại sẽ là loại này lâm trận bỏ chạy cầu hùng. Hết cách rồi. Cát Thiên mau mau lượn quanh cái vòng tròn nhỏ hướng về lưu vong đại địa cuồng hùng truy kích mà đi. Cát Thiên vẫn như cũ rất xa treo ở đại địa cuồng hùng phía sau 10 mét nơi. Hai tay nắm chặt thanh cương kiếm, Trạng Thiên bản kiếm thuật xúc thế bên trong. Một phút, 2 phút, 3 phút. Chém. bong bong. Một đạo rộng 3 mét màu trắng lóe rải lữa lấy tốc độ âm thanh hướng về chỉ trường một phía sau lưng đại địa cuồng hùng cấp xạ mà đi. Soạt. Đại địa cuồng hùng không quay đầu lại, trực tiếp đến một tay, xoay tay lại. Rút. Một con khổng lồ hùng trưởng lần thứ hai đem Cát Thiên chém ra màu trắng lóe kiếm khí đánh tan đánh tan sau khi hùng trưởng đột nhiên thu lại trước ngực, các thiên nhìn thấy trước mặt chạy trốn cầu hùng bà vai trái vừa kéo vừa kéo, xem ra chính mình thế tiến công vẫn là rất có dùng là. Các thiên cứ như vậy đuổi theo đại địa cuồn hùng hướng về nơi xa thiên trụ phong mà đi, cũng không biết tại sao đại địa cuồn hùng muốn hướng về thiên trụ phong chạy trốn. cắn chết bị chém đứt bốn vó xích diễm hổ sau ngay ở xa xa vẫn thẩm xoa xoa theo một người một hùng kim tự vương hổ, nhìn thấy một người một hùng cấp tốc đi xa, cũng vội vàng đuổi tới. một đường chạy trốn đại địa cuồn hùng, thỉnh thoảng liền muốn chịu đựng cát thiên chém tới kiếm khí, nguyên bản còn có thể chịu đựng tương tổn đang không ngừng mệt thêm nữa sau, từ từ không chịu nổi, đại địa cuồng hùng không ngừng đánh ra kiếm, khí song trưởng dần dần máu me đồng địa, lưu lạc một đường. Lần thứ hai truy kích dòng dã nửa giờ sau, đại địa cuồng hùng đã nhận chịu cắt tiên 50, 60 nói chạm tiên bản kiếm thuật. Liên ngay cả phía sau lưng đều có vài đạo vết kiếm, máu thịt be bé bét. Đuổi theo đuổi theo, con kia đại địa cuồng hùng trực tiếp thả người nhảy một cái, nhảy chuyển qua đến, Ngược Xu Phong, không hề chạy trốn, biết rõ hẳn phải chết cảnh giới, đại địa hùng chuẩn bị cuối cùng liệu mạng một phen, thắng thì lại sinh, bại thì lại chết mà lúc này cắt Thiên cũng lập tức dừng, ổn định thân hình, để ngừa rơi vào Đại địa cuồng hùng tay. Thế nhưng Đại địa cuồng hùng này một làn sóng thao tác trực tiếp rút ngắn mình và cắt Thiên trong lúc đó khoảng cách. Nó một đôi máu me đầm địa hùng trưởng tàn nhẫn mà hướng về cắt Thiên đánh tới. Cắt Thiên cái liệt dương tiệm lùi lại bước, né qua công kích, trở tay chính là một chiêu kiếm chém ra. Tràng thiên bạt kiếm thuật đưa nó ngược chém ra một đạo bự lớn. Một đòn thất bại Đại địa cuồng hùng không hề từ bỏ, thừa thắng xông lên, tàn nhẫn mà cắn vào Cát Thiên thân hình, thể sống chết không tha Cát Thiên thoát ly sự công kích của chính mình phạm vi. Bởi vì Cát Thiên sáng lần thứ hai chạy trốn chính mình liền chắc chắn phải chết. Cắt Thiên nhìn một đôi hùng trưởng không ngừng hướng về chính mình đánh tới, không chút nào sợ, không ngừng xuất kiếm chống đối. Thế nhưng đại địa cuồng hùng mỗi một đánh đều là vừa nhanh vừa mạnh, Cắt Thiên từ từ không chịu nổi, hai tay hai chân mơ hồ run rẩy, khó có thể khống chế tự thân động tác. Mà Cắt Thiên không có phòng vệ hùng trưởng trực tiếp bắn chúng Cắt Thiên quanh người thanh Dương Tuấn phủ, thanh Dương Tuấn phủ số lượng đã ở cấp tốc giảm thiểu, sáng tối chập chờn, bây giờ dòng giảm 100 tầng thanh Dương Tuấn phủ chỉ còn dư lại 24 tầng. Ngay ở Cắt Thiên từ từ rơi vào đại địa cuồng hùng công kích tiếp đấu, rơi vào hạ phòng nguy cấp chi khác vẫn ẩn nút trong bóng tối tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ từ một bên trong rừng rậm trốn ra dùng đầu của mình hung hăng và về phía đại địa cuồng hùng eo này một cái mưu đồ đã lâu công kích không có thất bại trực tiếp đem đại địa cuồng hùng đụng vào trên mặt đất ngã xuống đất trong nháy mắt đại địa cuồng hùng cũng đúng tấn công tới vương hổ vung ra ngưng tụ chính mình toàn lực một trường kim tự vương hổ trực tiếp bị một trường này đập bay cách xa mấy chục mét đánh ngã ba bốn cây đại thụ các thiên tới không kịp cẩn thận quan sát kim tự vương hổ cụ thể thương thế mau mau nhân cơ hội này móc ra hệ thống không gian bên trong 200 tấm viên bạo phụ cấp tốc kích ngọn sau Quan về phía chính đang bò lên đại địa cuồng hùng, rầm rầm rầm, một đoàn loại nhỏ đám mây hình nấm trực tiếp bao phủ đại địa cuồng hùng thân thể, bóng người của nó ở than tuổi cùng hôi yên bên trong như ảnh như hiện, vừa bò lên đã bị lần thứ hai đánh bại. Cắt Thiên đắc thế không tha người, mau mau nắm chặt thanh cương kiếm dành thời gian không ngừng dốc vào Nhật Hoa linh khí, đồng thời áp xúc cô đạo. Trong khói mù đại địa cuồng hùng bóng người đã chậm rãi đứng dậy, mới vừa nhịn thật lớn trêu Cắt Thiên phát huy ra chính mình có khả năng nắm giữ huyền cấp hạ phẩm Thiên kiếm thuật uy lực mạnh nhất. Một đạo rộng nửa mét màu trắng lóe bên trong pha thêm cực hạn kiếm khí màu đen giải lụa hướng về trong khói mù đại địa cuồng hùng bắn nhanh mà đi. Phú thử, kiếm khí giải lụa trực tiếp xuyên thấu đại địa cuồng hùng trái tim, đưa nó trái tim trong nháy mắt hòa tan, sau đó kiếm khí lại nhập vào cơ thể mà ra cấp xạ hướng về phương xa, không thấy bóng dáng. Vừa đứng dậy đại địa cuồng hùng lần thứ 2 chậm rãi ngã xuống đất. Ken, đánh giết tiên thiên luyện khí cựu trọng đại địa cuồng hùng một con. Tùy cơ rơi xuống, EXP 90000 điểm. Tổng EXP 116000 điểm. Đánh giết đại địa cuồng hùng nghe được gợi ý của hệ thống âm sau, cắt Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô hô, Cắt Thiên không cần lại đi kiểm tra Đại Địa Cồn Hùng sát chết, mau mau chạy hướng về bị đánh bay Kim Tự Vương Hổ nơi, kiểm tra chính mình vật cưỡi thương thế làm sao? Hồi tưởng đến vừa liều mình một đòn, cứu lại chính mình Vương Hổ, cắt Thiên thu hồi nói nó người nhát gan nói, này Vương Hổ vẫn có nhất định can đảm, đồng thời còn biết trung tâm hộ chúa. ở dạy dô mấy lần, nhất định có thể trở thành là một con hợp lệ vật cưỡi. đang bị một mảnh đụng gãy trong rừng cây Cát Thiên tìm được rồi bị thương Kim Tự Vương Hổ, vừa mới chuẩn bị đi qua kiểm tra thương thế của nó liền nghe đến hệ thống lần thứ 2 truyền đến âm thanh. Ken, đánh giết tiên thiên luyện khí tứ trọng tử vân tước. đánh giết tùy cơ rơi xuống, 40000 điểm EXP. tổng EXP 1.2 triệu. Hả, thu hoạch ngoài ý muốn. mà kệ, vẫn là kiểm tra vương hổ quan trọng. chương 117. phương xa một đám lớn sụp đổ cây cối bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy vương hổ bóng người, nó bị chính mình đụng vào cự mục đặt ở trên đất không nhúc nít được. màu xanh lục lá cây bao phủ vàng bạc giao nhau ra hổ. các thiên đi lên phía trước, nâng lên đặt ở trên lưng hổ cự mục để vương hổ có thể chạy trốn. Gào a! Vương hổ hét lớn một tiếng, bốn con hổ móng điên cuồng rũ dậy, dây rùi chống đỡ chính mình trầm trọng thân thể bỏ đi ra. Nó từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hổ phổi dường như phong tương giống như, không ngừng hướng về trong cơ thể rót vào dưỡng khí để cầu hô hấp. Đơn giản như vậy động tác cũng làm cho nó cảm thấy vô cùng thống khổ cùng mệt nhọc. Vương hổ, ngươi cảm giác thế nào? Chủ nhân, ta bị thương rất nặng, cần an tĩnh hoàn cảnh tự mình điều trị thân thể. Được, ngươi liền tiến vào ta thú trong túi, phi thường yên tĩnh, hơn nữa ở trên người ta tuyệt đối an toàn. Ngươi mà đi vào an tâm dưỡng thương. Cát Thiên nói liền đem bên hông thú túi mở ra, đem ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang thả ra. Vừa rơi xuống đất ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang lập tức đã nhận ra Kim Tự Vương Hổ Tiên Thiên luyện khí bắt trọng cường thịnh ngai vũ. Trong nháy mắt tựa như gặp đại địch giống như làm tốt hình thái chiến đấu. Ba lang chăm chú nhìn Vương Hổ nhất cử nhất động. Lang Giật, Lang Đạp Tuyết, Lang Doanh, đừng nghịch đây là ta mới thu vật cưới, vừa bị thương, ta trước đem nó đưa vào thú túi, chờ nó an dưỡng thật sau khi lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Cát Thiên vừa nói một bên đem Kim Tự Vương Hổ thu nhập thú trong túi lưu nó một hổ ở trong đó an tĩnh liếm lắp vết thương ba lang ngơ ngác nhìn các thiên đem kim tự vương hổ thu nhập thu túi chúng nó vẫn không có từ các thiên mới thu bẹt trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chúng nó nghĩ thầm chủ nhân lại gạt chúng ta mới thu rồi một con tiên tiên luyện khí bắt trọng hổ yêu vẫn là vật cưới đây là ghét bỏ chúng ta tuổi quá nhỏ thân thể cũng tiểu vóc người không tốt tới cũng không cảm giác không thể kỵ à kỳ thực chúng ta ta muội mặc dù nhỏ nhưng vẫn là có thể kỵ hơn nữa chúng ta xác thực quá yếu mặc dù nhanh đột phá tiên luyện khí nhị trọng thế nhưng vị kia hổ yêu đều tiên thiên luyện khí bất trọng ba con ngân nguyệt hôi lang đầu buông xuống, hôi đầu đủ rũ chủ nhân lần sau gặp mặt đến cảnh giới cao đại yêu sẽ không vứt bỏ chúng ta đi một luồng cảm giác nguy hiểm hiện lên ở ba con ngân nguyệt hôi lang trong đầu nhất định phải ở chủ nhân gặp phải tâm nghi yêu thú chuẩn bị vứt bỏ chúng ta trước lớn lên thân thể nâng lên cảnh giới mới có thể Các thiên thông qua vương hổ trong đầu ngự thú ấn cùng nó giao lưu sau khi xác nhận nó ở ngự thú trong túi cũng có thể hấp thu ngoại giới linh khí tu bổ thân thể hơn nữa nó bị thương không phải quá nặng dự tính hai ngày thời gian là có thể tự mình tu dưỡng được cũng là yên lòng ngươi cẩn thận dưỡng thương chờ ta về tông sau khi Mua chút đan dược giúp ngươi tu luyện." Đa tạ chủ nhân. Gian xếp thật thú túi sau khi cắt tiên, liền nhìn thấy ba con tùng đạp đầu ngân nguyện hồ lang, phản phất có cái gì tâm sự. Lập tức hay tiến vào chúng nó ba cái trong đầu ngự thú ấn kiểm tra một phen chúng nó ý nghĩ. Hóa ra là ghen, không nghĩ tới giữa yêu thú với nhau cũng sẽ ghen, đây thật là lệnh cắt tiên kinh ngạc không thôi. "Ba người các ngươi nghĩ gì thế?" Lang giật ngay cả mình phiêu giật tóc mái cũng không để ý, ủy khuất nói, "Chủ nhân ngươi sẽ không có mới yêu thú cũng không cần chúng ta chứ?" Lang Đạp Tuyết cũng mau mau tiểu tâm dược dựng hỏi, "Chúng ta sẽ bị vứt bỏ à?" Mà lang doanh càng là trực tiếp nhỏ giọng cấp lên, "Ô ô ô. Không, ta không muốn mất đi như vậy bao ăn bao ở sinh hoạt." Tuy rằng rất là không nói gì, nhưng các Thiên vẫn là mau mau giải thích, "Sẽ không vứt bỏ các ngươi, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi lang vương thu dưỡng ba người các ngươi, liền nhất định sẽ mang bọn ngươi trưởng thành, tuyệt không vứt bỏ, trừ phi ta chết." Nghe được chủ nhân như vậy như chặt đinh chém sắt thành khẩn lời nói, ba con ngân nguyệt hôi lang tạm thời yên lòng. Thế nhưng chúng nó trong lòng cảm giác nguy hiểm nhưng thủy chung tồn tại, chỉ là giấu ở sâu trong nội tâm, Cắt Thiên cũng đã nhận ra, có điều không để ý. Nguy cơ này cảm giác có thể để cho chúng nó ba cái tu luyện càng có động lực là chuyện tốt, quá tốt rồi. Bao ăn bao ở sinh hoạt có thể quá thơm, chủ nhân thật tốt. Đa tạ chủ nhân, ba người chúng ta nhất định để tâm tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày trợ giúp chủ nhân giết địch. Đúng, đại ca nói rất đúng. Được rồi, ba người các ngươi xác thực phải nhanh một chút tu luyện, chờ ta về tông môn làm điểm tăng nhanh tu luyện đan dược cho các ngươi. Ba lang trong miệng một lời nói, đa tạ chủ nhân. Đi thôi, theo ta đi thiên trụ phòng. Các Thiên chào hỏi ba lang, hướng về cách đó không xa thiên trụ phòng mà đi. Các Thiên Đường truy kích đại địa cuồng hùng, bây giờ khoảng cách Thiên Trụ Phong đã gần vô cùng, chỉ có không tới 5000m khoảng cách. Cách đó không xa hơn 1000m cao hai tòa Thiên Trụ Phong xem ra gần trong gang tức. Cao vút trong mây hai tòa Thiên Trụ Phong dường như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng bầu trời, hai tòa đỉnh núi đều đâm thủng tầng mây dày đặc nhắm thẳng vào vòng trời. Giữa trưa mặt trời ở vào ngay phía trên, chiếu sáng hai thanh lợi kiếm, cho Thiên Trụ Phong phụ thêm màu vàng hào quang, còn chiếu sáng hai tòa ngọn núi trong lúc đó ngàn mét hẻm núi, rộng mười mấy thước hẻm núi, Các Thiên Tử ở giữa nhìn sang, phòng trường này hẻm núi đến có 2, 3000 mét trường trong hẻm núi dường như chẳng có cái gì cả, ngoại trừ cục đá vẫn là cục đá. Có thể là ở giữa trưa sáng rỡ chiếu xuống, một vài thứ đã trốn đi. Mà hẻm núi phía trên hai bên trên vách đá đến là xanh miết xanh miết, sinh cơ bừng bừng, mọc ra rất nhiều cây nhỏ cùng thực vật. Còn không lúc có thể nhìn thấy loại cỡ lớn chim ở trên trời trụ ngọn núi chu vi xoay quanh, xuyên toa ở mây mù trong lúc đó, hoặc là rơi xuống trên vách núi treo leo chính mình kiến tạo trong xảo huyệt giải lao. Mà các thiên đích đến của chuyến này chính là thiên trụ phong vách núi treo leo trên thiên linh thảo kết chi quả, thiên linh quả. Một cây thiên linh thảo chỉ có một, hai mét cao một cây của mỗi năm năm chỉ có thể kết một viên trái cây. căn cứ địa đồ trên biểu hiện, hai ngọn núi này trên trên vách đã là hiệu rõ trăm cây thiên linh thảo. hơn nữa thành thụ kết quả chu kỳ không giống nhau. lần này chạy tới nên có thể tỷ vận may hái như vậy một hai viên đi. các thiên mang theo ý nghĩ như thế mang theo ba lang đi lên bên phải cái kia một tòa thiên trụ phong. lần này không còn tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ ai vũ khắp nơi khiêu khích. hơn nữa dọc theo đường đi tránh né đông đảo khí thế cường thịnh địa phương sau. ngoại trừ gặp phải vài con nhỏ yếu tiên thiên luyện khí tiền kỳ tiểu yêu ở ngoài, đúng là gió sóng lặng vô cùng. Cắt Thiên gặp phải cái kia bốn con tiểu yêu lúc, tất cả đều nhất kích tất sát, ở huyền cấp hạ phẩm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ở dưới, chúng nó trực tiếp hóa thành cho bụi. Các Thiên cũng lần thứ hai tăng trưởng 10 vạn EXP. Tổng EXP 130 vạn điểm. Sau khi một người ba lang bình an leo lên tiên trụ phong đỉnh núi. 2, 3000 mét trên cao không, gió lạnh lạnh lẽo, thổi các Thiên tóc dài bồng bềnh, thanh ý trường bảo bay phần phần. Ba con ngân nguyệt hôi lang bộ lông cũng theo gió phiêu lãng, trong đó lang giật một đống tóc mái nhất là phiêu giật. Đứng đỉnh núi, túi đầu vừa nhìn Dưới chân trăm m nơi có một nơi nô ra, hình thành một khối chu vi mấy mét tiểu bình đại. Bên trên mọc ra một cây theo gió phiêu lãng tím màu xanh lục trường cỏ, cho dù ở tương đương với cấp 6 gió mạnh gió núi bao phủ dưới, cũng chỉ là hơi dập dờn, vững như núi thái. Ở lục diệp bảo vệ cho, một viên tử hồng tiểu trái cây ở trong đó như ẩn như hiện. Chương 118. Cát Thiên nhìn thấy viên này tiểu trái cây sau, trong lòng mừng như điên, mặc dù biết vận may của chính mình luôn luôn rất tốt. Dù sao đẹp trai người bình thường vận may cũng sẽ không kém. Nhưng là không nghĩ tới vừa tới là có thể đụng tới một viên thiên linh quả hơn nữa còn là 9. Viên này ẩn dấu ở lục diệp bên trong màu đỏ tím trái cây phi thường phù hợp thiên linh quả thành thục lúc miêu tả. 9 thiên linh quả cởi ra ngây ngô màu xanh biếc, từ từ trưởng thành đến một người trưởng thành lớn trừng quả đấm trái cây, trái cây màu sắt chính là hồng bên trong lộ ra màu tím. Cùng bên dưới vách núi khối này trên bình đài thiên linh thảo bên trong ẩn dấu thiên linh quả giống như lúc. Các thiên thu hồi dò ra thân thể, quay về bên cạnh ba con ngân nguyệt hôi lang bẹt nói rằng: "Ba người các ngươi đi chỗ đó mảnh trong rừng cây giấu kỹ, ta muốn xuống hái thiên linh quả, ngàn vạn cẩn thận. Chờ ta trở lại." Là chủ nhân ba lang ở lão đại lang giật dẫn dắt đi hướng về khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm chạy đi chuẩn bị tìm một chỗ chỗ an toàn giấu kỹ các thiên chờ đợi một hồi sau đó thông qua ngự thú ấn hiểu rõ đến chúng nó ba cái đã nút kỹ liền chuẩn bị đi tuy rằng các thiên đã luyện khí thất trọng đạt đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ thế nhưng vẫn không có đi tàng công các bên trong mà tuyển chọn ngự kiếm thuật học tập vì lẽ đó vẫn sẽ không ngự kiếm vi hành không thể làm gì khác hơn là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái dắn chắc dây thừng cuốn vào cách đó không xa đại thụ cây trên eo dùng sức kéo động Xác nhận đã cố định lại, liền đem dây dài một đầu khác thắt ở bên hông của chính mình. Trong tay nắm dây thường đi tới bên vách núi, chậm rãi buông tay ra bên trong dây thử, khiến chính mình chậm rãi hạ xuống. Khoảng chừng 150m sau, Cắt Thiên vững vàng mà rơi vào chính giữa bình đài, mở ra bên hông mình dây thường sau, liền nhìn về phía bình đài mép sách, lệ sách Thiên Linh thảo. Khoảng cách gần nhìn 3, 4m ở ngoài Thiên Linh thảo, dung mạo so với Cắt Thiên cao hơn nữa, tối thiểu phải có cả 3, 4m. Tuy rằng chỉ có cô độc một cây, nhưng vẫn dài đến phi thường rồi dảo, cây cọ sum xuê. Thiên linh quả liền ẩn dấu ở một đám lớn lục diệp bên trong, mỗi khi gió núi gợi lên, cây cỏ sau, thiên linh quả thì sẽ bạo lộ ra. Các Thiên đẩy gió núi từng bước từng bước hướng đi cái kia cây thiên linh thảo. Thế nhưng hắn không nhìn thấy chính là, ngay tới gần ngọn núi bên kia là một sơn động nhỏ, bên trong hang núi có một từ các loại đống cỏ khô thành hình tròn ổ chim, đường kính gần như khoảng 8 mét. Ổ chim bên trong có một con khổng lồ điêu hình sinh vật, chính ngồi xổm ở ổ chim bên trong. Bên trong hang núi ngoại trừ những này liền không hề có thứ gì. Cắt Thiên chạy tới thiên linh thảo trước mặt, nhìn sắp tới cao 4m thiên linh thảo cùng nó đỉnh cây của bên trong ẩn giấu đi thiên linh quả, nhất thời không biết nên làm gì gỡ xuống thiên linh quả. ngay ở cắt thiên mới vừa đi tới thiên linh thảo bên người lúc, bên trong hang núi nguyên bản vẫn nhắm mắt lại điêu hình sinh vật đột nhiên mở hai mắt ra, nó vừa mở hai mắt ra lúc mấy đạo lôi đỉnh ở trong mắt nó lướt qua. một đôi điêu mắt trong nháy mắt tập trung thiên linh thảo mép sách, lễ sách cắt thiên, cắt thiên vừa mới chuẩn bị nghĩ biện pháp gỡ xuống thiên linh quả, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, chấn động trong lòng, phảng phất bị nhân vật đáng sợ nào tập trung, hơn nữa còn mang theo nồng nặc sát ý. Cắt Thiên tạm thời không ở quan tâm trước người gần trong gang tấp thiên linh quả, mà là chậm rãi xoay đầu lại, muốn biết linh giác của chính mình cảnh thị đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi mang theo mãnh liệt kim loại cảm xúc màu bạc bốn móng chim đủ, chậm rãi ngẩng đầu lên cùng ánh mắt, thấy phải không biết cái gì loài chim thân thể cùng thật dài cổ. Đột nhiên một con điêu đầu đột ngột xuất hiện ở cắt thiên trước mắt, mang theo sấm sét ánh mắt hướng về cắt thiên áp bức mà đến, hướng về phía cắt thiên mặt mở ra đôi miệng, một tiếng cao vút mà sắc bén chim kêu vang vọng thiên trụ phong đỉnh. Thu xèo thu xèo. Cắt Thiên lập tức cảm nhận được chim kêu rợn nhĩ. Thanh xuyên vào thể, tim lần thứ hai hung hăng run lên. Nhìn đều sắp đẩy đến chính mình đio miệng, cảm thụ lấy nó trong miệng theo tiếng kêu phụt lên ra tới ngụm nước, Cắt Thiên là thật bị giật mình. Thân thể theo bản năng liền sau này nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới bên vách núi, càng là đá rơi xuống mấy viên đá vụn, răng rắc. Vài viên đá vụn rơi xuống vách núi bên dưới. Cắt Thiên một cái chân càng là một nửa đạp ở vách núi ở ngoài, suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Lúc này Cắt Thiên mới nhìn đến trước mắt này con loài chim chim toàn cảnh, đưa cổ dài điêu, gần như có cao 3m, một đôi cánh càng là mở ra hoàn toàn nó rực triển càng là đạt đến dài 8 mét, xung quanh cơ thể thỉnh thoảng né qua một ít nhỏ bé chớp, lôi rực điêu, cảnh giới, thiên thiên luyện khí cửu trọng, đánh dứt tùy cơ rơi xuống, elite ở chín ngàn điểm, lôi điểu, bạch ngân cấp thiên phú thần thông, phi hành lôi rực một đôi, lôi rực điêu xem các thiên còn chưa chết, liền không hề chơi náo, mạo chim một tấm, một viên từ sấm sét tạo thành hình chim chớp từ từ hình thành, hướng về các thiên cấp tốc phong tới, thu, mà cát thiên đi ngang qua ngắn mũi khiếp sợ sau, từ lâu phục hồi tinh thần lại, đứng vững thân hình, khống chế thân thể, nắm chặt trong tay thanh cương kiếm. Chẳng thiên bạt kiếm thuật xúc thế bên trong, ở lôi điệu bay ra trong nháy mắt, các thiên cũng lớn a một tiếng, chém, bong bong, một đạo dài đến 2 mét màu trắng loá bên trong pha thêm một chút kiếm khí màu đen giải lụa hướng về lôi điệu vào tới. Hai người tại đây nho nhỏ chu vi nơi bên trong, trực tiếp chạm vào nhau cùng nhau. Voanh, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh sau đó vang lên. Lôi điểu cùng kiếm khí giải lụa chạm vào nhau sau, giằng co một hồi lâu mới đồng thời trôn vùi vào không trung, chỉ là một cổ cung bạo năng lượng sóng khí đang nổ sau khi hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Lôi rực điêu trực tiếp triển khai chính mình dài đến 8 mét hai cánh, dùng sức kích động, cùng tấn công tới của phong chống đỡ được, trước sau vững vàng đứng tại chỗ. Mà Cắt Thiên thì không được, cho dù đã liều mạng nằm trên mặt đất, nhưng vẫn là trực tiếp bị này Cố cùng bạo cơn bão năng lượng bao phủ, sau đó càng là trực tiếp bị cuốn về trên không, hướng về bên vách núi bay đi, ngay ở Cắt Thiên sắp bay ra bình đài trong nháy mắt, hắn ở ngàn cân treo sợi tóc chi khắc rối ra hai tay bắt được bình đài mép sách, lề sách Thiên Linh thảo đỉnh. Như vậy mới tránh khỏi bay ra bình đài, đáp sinh ở thiên trụ phong trung gian trong hẻm núi. Làm cơn bão năng lượng tan hết sau khi Các Thiên Mau Mau thừa cơ đem chính mình trong tay Thiên Linh Quả một cái giắt dưới, thu nhập hệ thống không gian bên trong. Cách đó không xa có nhạy cảm thị giác Lôi Dực Điêu cũng nhìn thấy tình cảnh này, viên này Thiên Linh Quả vốn là nó chuẩn bị ở chính mình đạt đến Tiên thiên luyện khí cự trọng đỉnh cao, xung kích trúc cơ cảnh mới dùng là thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới bị trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé làm hỏng. Không có chuyện còn tới kịp, chỉ cần đem nhân loại này giết chết, tìm đòi túi chứa đồ là có thể một lần nữa thu hồi chính mình chăm sóc nhiều năm Thiên Linh Quả. Bởi vậy Lôi Dực Điêu không có một chút nào hạ thủ lưu tình, lần thứ hai mở ra mỏ chim nương tụ lôi điều hướng về treo ở thiên linh thảo trên các thiên công tới. Các thiên xem tình huống như vậy, mau mau hai tay nắm chặt thiên linh thảo đỉnh, đoan cảnh lá dùng sức rung động, đồng thời vận dụng liệt dương tiệm, cực nhanh một lần nữa hạ xuống trên bình đài, tránh thoát kéo tới lôi điểu. Một đòn thất bại lôi rực điêu không có một chút nào thả lỏng, lúc này bắt đầu thừa thắng xông lên, một con kim loại màu bạc lớn móng hướng về rơi xuống đất các thiên mạnh mẽ chụp tới. chương 119. các thiên còn không có hạ xuống mặt đất, lôi điêu lớn móng cũng đã tập kích đến cát thiên trước mặt, không nơi mưa lực, không có cách nào tránh né. Màu bạc bốn ngón lớn móng đã đem Cắt Thiên Bao phủ trong đó, sắp hung hăng nắm chặt. Tuyệt cảnh. Cắt Thiên Linh Cơ hơi động, đem chính mình ba thước thanh cương kiếm dựng thẳng chặn lại con kia không ngừng dùng sức nắm chặt màu bạc lớn móng. Đồng thời thấp người ngồi xuống xuống, một chiêu thoát thân tuyệt kỹ như con lửa lười lăn lăn, hướng về chính giữa bình đài lăn đi. Giang rắc giang rắc. Cắt Thiên vừa lăn tới một bên, bồi bạn chính mình hơn một tháng trung phẩm pháp khí thanh cương kiếm, ở màu bạc lớn móng dưới vẹn vẹn kiên trì ngũ dây không tới thời gian liền trực tiếp bị bóp nát. Đáng ghét trong tay không có kiếm sẽ không biện pháp phát động huyền cấp hạ phẩm chạm thiên bạt kiếm thuật cắt thiên mạnh nhất một chiêu chiến kỹ không có cách nào triển khai làm sao có thể chiến thắng trước mắt này còn cường đại lôi dược điêu nhìn lại hé miệng ngưng tụ lôi điểu lôi dược điêu cắt thiên trong cơ thể trong đan điền nhật hoa linh khí cấp tốc vận chuyển thua bố toàn thân ở lôi rực điêu trong mắt cắt thiên quanh người không gian bắt đầu nhanh chóng vặn mèo lại như mùa hè nhiệt độ cao lúc nhựa đường mặt đường phía trên không gian vặn mèo như thế cắt thiên mắt thấy lôi điểu cấp tốc ngưng tụ hoàn thành cũng hướng về chính mình tới mau mau vận lên liệt dương thiểm xéo anh lôi điệu bắn trung chính giữa bình đài phát sinh to lớn nổ vang, toàn bộ đổ xuất với ngọn núi núi đá bình đài càng là mạnh mẽ chấn động. Cắt Thiên ổn định thân hình đồng thời, từ hệ thống không gian bên trong móc ra một trăm tấm thanh dương thuẫn phủ nhanh chóng cho mình trồng lên, trong lòng liền an ổn hơn nhiều. mà nơi xa lôi dực điêu đang giải phóng lôi điệu sau khi, lập tức hướng về cắt Thiên súng phong mà đến, lần thứ hai giọt ra bốn ngón bạc móng chụp vào cắt Thiên. Cắt Thiên mắt thấy điêu móng cách mình càng ngày càng gần, mau mau lần thứ hai sử dụng liệt dương thiểm, chợt hiện với một bên. Lôi dực điêu bắt khoảng không sau, lập tức biến chiều, đổi bắt vì là đánh. Màu bạc điêu móng nắm chặt sau cực nhanh hướng về các Thiên né tránh sau khi điểm dừng chân truy kích mà tới. Lôi rực điêu này một cái quét đường chân vừa nhanh vừa mạnh, cứng ngắc đỉnh nhất định sẽ bị quét xuống núi đá bình đại. 2. 3000 mét cao thiên trụ phong đỉnh ngã xuống nhất định sẽ té thành một đống thịt giữa đi. Các Thiên mau mau vận lên liệt dương tiệm đột nhiên hướng về trên vách núi mang theo dây thừng thả người nhảy một cái. Hiện tại đã cướp được thiên linh quả, hơn nữa các Thiên kiếm cũng nát, hoàn toàn không cần thiết tại đây nhỏ hẹp trên núi đá cùng lôi dược điêu liều mạng, trực tiếp lách người là được rồi. Bởi vậy Cát Thiên nhảy qua về phía sau. Mau mau nắm lấy buông xuống dây thừng, nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi bò tới. Lôi Dực Điêu nhìn thấy Đoạt Chính Mình Thiên Linh Quả nhân loại lại muốn trốn. Mau mau mở ra điêu miệng ngưng tụ ra lôi điểu, hướng về Cắt Thiên cùng dây thừng tập kích mà đi. Cắt Thiên tuy rằng một mực leo lên, nhưng vẫn như cũ trước sau nhìn chằm chằm Lôi Dực Điêu thế tiến công, nhìn thấy lôi điểu tập kích tới, mau mau nắm chặt dây thừng dùng sức đem chính mình hướng lên trên ném đi, vừa vặn tránh thoát lôi điểu tập kích. Lôi Dực Điêu đòn đánh này trực tiếp chặt đứt Cắt Thiên dưới thân dây thừng, càng là đánh dây thừng sau vách núi núi lở đất đức. Roẹt một tiếng, lôi điệu đem vách núi nổ ra một cái hố to đá vụn tung tóe, phía trên các thiên cũng bị nổ tung dư âm nhiễu, dây thừng bắt đầu loạn trào loạn trạng, càng có đá vụn ném đến các thiên quanh người thành dương thuẫn phủ sau bị trực tiếp văng ra, không có một chút nào thả lỏng, các tiên vẫn lấy tốc độ cực nhanh hướng về thiên trụ phong đỉnh bỏ tới, lôi dực điêu xem chính mình một đòn không trúng, một điểm hiệu quả không có, nhân loại kia vẫn nhảy nhót tương bừng hướng về thiên trụ phong đỉnh leo lên, cũng rất tức tối, quát to một tiếng, liễu lo, sau đó càng là mặc kệ ở đây không ngừng bò lên phía trên các thiên, trực tiếp ở núi đá trên bình đài đập cánh bay cao, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Các thiên chỉ nhìn thấy lôi rực điêu bay về phía chính mình phía trên, cho dù chính mình sử dụng toàn lực tăng nhanh tốc độ, nhưng căn bản không sánh được lôi rực điêu tốc độ phi hành, cũng rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực tiếp tục tăng nhanh tốc độ leo lên. Chốn ở khoảng cách thiên trụ phong đỉnh cách đó không xa trong rừng rậm ba con ngân nguyện hồi lang, chính đang bên trong góc an tĩnh nằm úp sấp, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia liên tiếp chủ nhân dây thừng, nghe lời cùng đợi chủ nhân trở về. Đột nhiên bên trong vùng rừng rậm quát nổi lên một trận cuốn phong, thổi đến đại thụ cành lá rung phát sinh giày đặc tiếng sần sật đồng thời còn có một cố cường đại khí thế bao phủ toàn bộ thiên trụ phong đỉnh. sợ đến ba con ngân nguyệt hôi lang run lẩy bẩy, căn bản không dám núp đít, mau mau đẩy ra đồng thời, cảm thụ lấy từng người nhịp tim để hóa giải nội tâm sợ hãi. chúng nó trơ mắt mà nhìn một con cả người lóe địa quang, dược triển dài đến 7, 8 mét điêu, thu hồi cánh đáp xuống thiên trụ phong trên đỉnh. lôi dược điêu biết các thiên ở dọc theo dây thương bò, vì lẽ đó chỉ cần mình dọc theo dây thường bay đến dây thường thiết bị đầu cuối, ôm cây okay đợi thọ là được rồi. vì để tránh cho cát thiên trên không trung bị đánh rơi sau không tìm được, hay là đang đỉnh núi mai phục càng tốt hơn. Bởi vậy Lôi Dực Điêu ở bà con Ngân Nguyệt Hôi Lang nhìn kỹ trốn vào bên trong vùng rừng rậm. Bà con Ngân Nguyệt Hôi Lang mau mau thông qua trong đầu của chính mình ngự thú ấn hướng về Cát Thiên mật báo, báo cho hắn đỉnh núi đích tình huống. "Chủ nhân, một con lóe điện quang chim lớn rơi xuống đỉnh núi, giấu ở chúng ta phía trước." "Được, ta biết rồi, các ngươi ngàn vạn cẩn thận, trốn được rồi." Cát Thiên biết được bước nhỏ là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ. Kinh sợ đến mức là Lôi Dực Điêu lại lời đầu tiên mình một bước đến đỉnh núi tìm được rồi chính mình dây thường thiết bị đồ cối, thì chính là con kia Lôi Dực Điêu cũng không có trực tiếp chặt đứt chính mình dây thừng tránh khỏi chính mình rơi vách núi, chết không táng sinh nơi hiểm cảnh. Các Thiên không hề lo lắng cho mình có thể hay không bất cứ lúc nào rơi vách núi, liền duy trì nhất định chia tốc hướng về phía trên leo lên, lấy bảo tồn thể lực của mình. Sau 3 phút, Thiên trụ phong đỉnh, một cái một mực rung động dây thường nơi, các Thiên một tay bắt được đỉnh núi mép sách, lê sách, dùng sức đẩy một cái, cả người liền trực tiếp bay ra, hạ xuống Thiên trụ phong đỉnh. Bên trong vùng rừng rậm lôi rực điêu ngay lập tức liền phát hiện cái này cướp giật chính mình chút cơ cơ duyên nhân loại, nhưng không có manh động. ở lôi rực điêu phía sau cách đó không xa bên trong góc. Ba con ngân nguyệt hôi lang cũng nhìn thấy leo lên tới chủ nhân, thế nhưng một con dành cho chúng nó to lớn cảm giác nuột ngạt đại yêu hành cùng giữa hai người, ba con ngân nguyệt hôi lang càng bị chấn áp không dám núp đích, chỉ có thể thông qua ngữ thú ấn cùng các Thiên giao lưu. Chủ nhân, chim lớn ngay ở ngươi bên trái đằng trước trong rừng tây, ba người chúng ta ngay ở chim lớn phía sau trăm mét không tới địa phương cất dấu. Các Thiên không có trực tiếp nhìn về phía ngân nguyệt hôi lang hồi báo phương hướng, mà là bình thường ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sệt qua bên trái đằng trước lúc, nguyên bản phát tán ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tập trung tinh lực quan sát. Sắp thực thấy được lôi dục điều thân hình đường viền ảnh dấu ở trong đó, Lam Bộ chính mình không nhìn thấy, liền trực tiếp hướng về phải phía trước đi đến. Đi rồi một lúc, sắp tiến vào rừng rậm, ở Cắt Thiên chỉ chân sắp bước vào rừng rậm trong mấy mắt, một con lập loè điện quang lôi điều chít chít vang hướng về Cắt Thiên kéo tới. Cắt Thiên cái nhảy lộn nhào về phía sau, tránh thoát lôi điều tập kích, nhưng cũng bỏ mất tiến vào bên trong vùng rừng rậm tránh né truy sát cơ hội. Lôi điều ở Cắt Thiên tránh né trong ngay mắt, liền tới đến Cắt Thiên trước người, ngăn chặn hắn tiến vào rừng rậm đường đi. Chương 120. Cắt Thiên nhìn nằm ngang ở trước mặt mình, lấp lấp chính mình tiến vào rừng rậm con đường lôi dược điêu biết trận chiến này không thể tránh được chính mình tranh đoạt lôi dược điêu thiên linh quả cũng chính là hắn chúc cơ cơ duyên nó tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình bởi vậy mình và lôi dược điêu trong lúc đó chỉ có trong khi bên trong một trong triệt để chết đi truy kích mới có thể cuối cùng kết thúc liễu lo lôi dược điêu mở ra điêu miệng lớn tiếng hướng về cắt thiên gầm rú dương cánh điên cuồng kích động từng trận pha thêm tia chớp gió bao hướng về cắt thiên quét đi như vậy phạm vi lớn công kích không tốt tránh né cũng không tránh thoát vậy thì trực tiếp không né Bởi vậy Cắt Thiên trực tiếp dựa vào chính mình quanh người 100 tầng Thanh Dương Thuẫn phủ cứng rắn chống đỡ, m้าง liền xong việc. Cắt Thiên quanh người Thanh Dương kiếm thuần ở chấp trong gió lốc sáng tối chập chờn, không ngừng bị tiêu hao, Thanh Dương Thuẫn phủ ở trong gió lốc từ từ tiêu tan, một trận báo táp thổi qua sau, Cắt Thiên quanh người Thanh Dương Thuẫn phủ bị tiêu hao ròng rã 10 tầng. Phạm vi tính uy lực công kích xác thực không quá được, này nếu như lôi điệu trực tiếp bắn chúng Cắt Thiên, sợ không được trực tiếp tức mất 50 tầng khoảng trường, trái phải Thanh Dương Thuẫn Phù. Cắt Thiên ở gió bao thổi qua sau, không ngừng mà vung vẩy hai tay, bộ ra từng đạo từng đạo cực bá đạo khí. Một phút thời gian bổ ra 50, 60 nói màu đỏ dược đao khí, hướng về lôi rực điêu đánh tới. Các Thiên không hy vọng này rách nát giống như linh cấp đao pháp có thể xúc phạm tới lôi dục điêu, chỉ là vì mê hoặc nó, cho mình sử dụng viêm bạo phù tranh thủ thời cơ thôi. Quả nhiên lôi dục điêu nhìn thấy nhân loại kia thế tiến công, rất là đồ sộ, gió điêu. Nhất thời càng không có cách nào phán đoán cái kia 50, 60 nói hỏa hồng đao khí uy lực, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai sử dụng chấp gió bao thăm dò một phen. Các Thiên bổ ra hỏa hồng đao khí vốn là uy lực cực yếu, ở chấp gió báo quát độc dưới, trực tiếp trừ khử từ trong vô hình. Các Thiên đẩy 90 tầng Thanh Dương Tuấn phủ cứng ngắc trùng gió bão, sử dụng liệt dương thiểm cấp tốc hướng về cách đó không xa lôi dục điêu tập kích mà đi. Lôi dục điêu cũng nhìn thấy tập kích tới Các Thiên, đây chỉ có tiên thiên luyện khí thất trọng nhân loại, lôi dục điêu căn buồn không có để ở trong mắt, căn bản không nghĩ tới kẻ nhân loại này có thể có uy hiếp gì đến biện pháp của chính mình, chỉ cần mình có thể đưa hắn quanh người phòng ngự pháp bảo tiêu hao hết, vậy hắn liền đem ở chính mình bốn ngón trong lòng bàn tay. Lôi dục điêu trực tiếp quay về vọt tới Các Thiên rũi ra chính mình màu bạc kim loại lớn móng, muốn đem Các Thiên trực tiếp bóp nát. Cắt Thiên vận dụng liệt dương thiểm, trực tiếp nhảy lên, rơi xuống lôi dược điêu trên đùi theo nó vươn chéo ra khỏi thân chân nhắm trên người nó chạy đi. Lôi dược điêu cảm giác được sau khi, mau mau điên cuồng dùng chân, muốn đem Cắt Thiên bỏ rơi đi. Kim Kê độc lập lôi dược điêu, rỗi ra một con điêu chân điên cuồng run run, co giật. Theo Cắt Thiên bị quật bay lên sau khi, lôi dược điêu liền một trận đần độn vô vị. Lôi dược điêu nhìn thấy Cắt Thiên bị chính mình vung ra đình đầu, hơn nữa nhân loại kia lúc này ở không trung, bốn phía không chỗ mà lực, chỉ cần mình phát sinh công kích mạnh nhất, hắn tất nhiên không cách nào tránh né đòn đánh này nhất định trực tiếp đánh tan hắn tâm chán, thương tổn được thân thể của hắn, đánh ngục hắn. Lỗi lo, lôi dực điêu mở ra liêu miệng, điên cuồng gào thét, hấp dẫn bốn phía trong không gian lôi thuộc tính linh khí hướng về miệng trước hội tụ, đồng thời trong thân thể lôi thuộc tính linh khí cũng đồng thời hướng về miệng nơi hội tụ. Một con trông rất sống động, mỗi một cái lông chim phảng phất đều chân thực lên lôi điểu từ từ hình thành, hiện nay đã hình thành một nửa, mà cắt Thiên cũng sắp bay đến điểm cao nhất, làm lôi điểu hình thành 3 phần tư lúc, Cát Thiên đã tăng tích đến lôi dược điêu đỉnh đầu, lôi điêu ngẩng đầu. Một đôi điêu mắt chăm chú nhìn chằm chằm tâm tích bên trong các Thiên. Các Thiên bay ở không trung đồng thời cũng không có ngồi chờ chết, rất sớm từ trong không gian lấy ra toàn bộ viên bạ phù, dòng giá 500 tấm, đây đã là các Thiên toàn bộ trữ hàng. Giấu ở trong tay, linh khí từ lâu lén lút truyền vào trong đó, tập trung chính mình toàn bộ tinh thần chuẩn bị đến thời điểm, đồng thời làm nổ, lần thứ 2 trình diễn vụ nổ lớn một màn. Làm các Thiên rơi xuống lôi rực điêu bên mép lúc, con kia lôi điểu cũng sắp thành hình, một đôi cánh đã ở vung dậy, mỗi một cái lông chim đều tùy theo rung động, một đôi mắt chim cũng giống như có thần. Lôi điệu chỉ kém cuối cùng một ít lễ liền có thể hoàn toàn ngưng tụ. Thời cơ vào thời khắc này, Các Thiên đem vật cầm trong tay 500 tấm viêm bạo phù tập trung ở đồng thời, một cái đặt vào trước mặt chính đang ngưng tụ lôi điệu lôi dục điêu bên mép. Bạo! Ầm. 500 tấm viêm bạo phù ở lôi rực điêu bên mép đồng thời nổ tung. Con kia vừa muốn ngưng tụ thành hình lôi điệu bởi vì này vụ nổ lớn, ổn định tính trực tiếp bị đánh phá, sáng tối chớp chợn, lóe lên lóe lên sáng lấp lánh. Ầm. Lại là một tiếng vụ nổ lớn. Lôi điệu trực tiếp xuống xuống. Lập tức chỉ thấy đến một đạo dường dược bạch quang ở lôi dược điêu bên mép bạ phát bạch cực hạn bạch trước mắt ngoại trừ màu trắng hết thể tất cả tất cả đều không thấy ông long thanh một mực cắt thiên cùng lôi dược điêu lần quẩn bên thai không nứt một đạo vô hình sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi cắt thiên ở vung đi viêm bạo phủ đồng thời cũng đã từ hệ thống không gian bên trong lần thứ hai móc ra tất cả thanh dương thuận phụ chữ hàng dòm ra bốn tấm toàn bộ sử dụng khoác lên người còn dùng 10 tấm đột qua phủ nâng lên chính mình chạy trốn tốc độ không phải cắt thiên không muốn trồng chất càng nhiều độn qua phủ mà là vượt qua 10 tấm sau Nâng lên tốc độ hiệu quả quả thực nhỏ bé không đáng kể, tương đương với không có. Ở vô hình sóng trùng kích tấn công tới trong nháy mắt, Cắt Thiên liền hoàn thành trong đầu của chính mình dự tính hết thể hành động. Làm sóng trùng kích đợt thứ nhất bắn chung Cắt Thiên lúc, Cắt Thiên quanh người thanh dương thuần phủ trực tiếp bị đánh tan một trăm tấm, mà lúc này Cắt Thiên cũng có sức mạnh có thể mượn. Thông qua này sóng lực xung kích, Cắt Thiên trực tiếp hướng về phương xa bay đi, ở đồn quang phủ cùng liệt dương thiểm ra chỉ dưới, tốc độ cực nhanh. Mà bên kia nguyên bản nắm chắc phần thắng, không có một chút nào chuẩn bị lôi điêu, trực tiếp ăn nghỉ nổ tung toàn bộ uy lực. Nó điêu nói thẳng tiếp Đón bị nổ tung vỡ ra đến, điêu máu tung tóe. Sau đó càng bị nổ tung sóng trùng kích đem toàn bộ điêu đầu phá tan thành từng mảnh. Cao 3, 4m điêu khu bị nổ tung sóng trùng kích cho quét ngang mấy trăm mét, va sụp mấy chục viên lại thụ. Thi thể của nó bị va gãy xương trải qua chết, dừng lại sau khi giống như than bùn nhão. Các Thiên có hơn 400 tầng Thanh Dương Tuấn phù bảo vệ, còn có Liệt Dương thiểm cùng Độn Quang phủ đến tá lực. Mặc dù bị sóng trùng kích đánh bay ra ngoài 8, 900m, quanh người Thanh Dương Tuấn phủ cũng bị sóng trùng kích đánh nát hơn 400 tầng, chỉ còn giữ lại mỏng manh ba tầng Thanh Dương Tuấn phủ còn đang ngoan cường tồn tại đông. Cắt Thiên nặng nề rơi trên mặt đất, trên người cuối cùng ba tầng thanh dương thuận phù lấp lóe sau khi cũng trực tiếp biến mất rồi. Hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân kề sát ở trên đất cắt Thiên vừa mới chuẩn bị bỏ lên, tiếp tục cùng lôi rực điêu chiến đấu, liền nghe đến hệ thống bên trong truyền đến một tiếng keng, đánh giết tiên thiên luyện khí cửu trọng lôi rực điêu, tùy cơ rơi xuống, e ít thở ngàn điểm, phi hành lôi rực một đôi, hô hấp vụ vụ. Cắt Thiên nghe được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở sau, đại thở ra một hơi, cũng không lại vội vã đứng dậy, chỉ là xoay người tiếp tục nằm trên đất miệng lớn thở dốc. Bên trong vùng rừng rậm ba con ngân nguyệt hôi lang nhìn thấy đại chiến sau khi kết thúc, chủ nhân nằm trên đất không động đậy nữa, hơn nữa cùng quá ngự thú ấn giao lưu cũng không có hồi phục, chẳng lẽ là bị trọng thương. Bởi vậy ba con ngân nguyệt hôi lang không lo được nguy hiểm, thật nhanh từ chỗ ẩn thân chạy tới cát thiên trước mặt. Chúng nó ba nhìn thấy cát thiên nhắm chặt hai mắt, đầy mặt trắng sám, còn có mức độ lớn độ ngực phập phồng, phán đoán chủ nhân thật sự bị trọng thương. Liên đều rỗi ra đầu lưỡi mình liếm liếm cát thiên mặt. Cát thiên vốn đang đang nghỉ ngơi, đột nhiên có cảm mướt dính gì đó lướt qua khuôn mặt của chính mình, sợ đến cả kinh, mau mau mở hai mắt ra. Thác sâu vào mỹ mắt chính là bà con đầu sói. Chương 121. Vừa mở mắt ra Cắt Thiên liền nhìn thấy một cái thật dài, còn chạy xuống nghiêm dịch ngụm nước màu đỏ đầu lươi hướng về chính mình liếm đến. Sợ hại đến Cắt Thiên giật mình, mau mau ngồi dậy nhìn rốt cuộc là vật gì như vậy kẻ đáng ghét. Nhìn kỹ, hóa ra là ba con ngân nguyệt hồi lang chính lo lắng quay chúng quanh ở bên cạnh mình tán loạn. "Chủ nhân, chủ nhân, Người không sao chứ? Bị thương trùng sao?" Cắt Thiên vung tay lên, nói rằng: "Đừng ầm mỹ Không thành vấn đề cũng phải bị các ngươi làm phiền gặp sự cố đến." Nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, ba con ngân nguyệt hôi lang đều hưng phấn hoan hô nói, "Cũng còn tốt, cũng còn tốt, chúng ta dưỡng dục viên sống lại, hù chết chúng ta." "Được rồi, đừng ầm mỹ làm phiền ta, còn chưa chết, chính các ngươi qua xem một chút con kia chết đi lôi dục điêu, hiện tại mau mau đi còn có thể ăn chút nóng hổi, mau đi đi." Các Thiên trực tiếp khép hở hai mắt, khoanh chân ngồi tính toán, không hề quản cái kia ba con tranh nhau chen lấn nhằm phía lôi dục điêu ngân nguyệt hôi lang. Ngừng đầu vọng vọng tiền, đã là mặt trời lặn hoàng hôn lúc, tà Dương tản ra một ngày bên trong cuối cùng ánh chiều tà, đem Nhật Hoa Linh khí tung hướng về địa Các Thiên vận chuyển liệt Dương Trục Nhật quyết dành thời gian hấp thu Nhật hoa khí. Một bên khác, trải qua kịch liệt đấu võ, cuối cùng vẫn là bốn võ trắng như tuyết lang đạp tuyết cái thứ nhất đến lôi giực điều thi thể không đầu bên. Lang giật cùng Lang doanh theo sát phía sau, lần lượt đến. Cứ việc Lang đạp tuyết cái thứ nhất đến, thế nhưng nó cũng không có ngay lập tức liền nhào tới gặm nhấm xác chết, mà là chờ đợi Lang giật cùng Lang đạp tuyết đến. Lang giật thân là đầu sói lão đại, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm vọt vào xác chết bên trong, gặm nuốt lên. Mà Lang đạp tuyết cùng Lang doanh chờ Lang giật sau khi bắt đầu, cũng bắt đầu gặm nhấm lên. 2 giờ sau, bà con ngân nguyệt hồi lang có lẽ là ăn xong rồi liền trở lại quanh chân ngồi tĩnh tỏa các thiên bên người tiêu hóa trong dạ dày yêu thu tinh hoa cũng từ từ tu luyện ngày đó đầu hoàn toàn hạ xuống thiên trụ phong đỉnh rơi vào trong bóng tối các thiên hấp thu xong quanh người trong không gian cuối cùng một tia nhật hoa khí sau đình trị công pháp vận chuyển mở hai mắt ra bà con ngân nguyệt hồi lang nằm trên mặt đất làm thành một tam giác đều đem các thiên vây quanh ở trung ương. từng trận khổng lồ khí huyết chi lực cùng lôi thuộc tính linh khí từ chúng nó trong cơ thể không ngừng tiêu tán mà ra hơn nữa chúng nó ba khí thế của tự thân cũng bắt đầu không hề ổn định cũng chậm rãi nâng lên cùng tăng cường Cát Thiên không có quấy giày chúng nó, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào hệ thống không gian bên trong. Tổng e 139 trăm ngàn điểm. EXR trong lúc vô tình lại một lần tích lũy đến hơn một triệu điểm, vậy thì cho ngự thú quyết lại thêm một lần điểm. Thêm điểm. Nhỏ tiêu hao 500000 điểm EXR, thêm điểm ngự thú quyết. Thôi diễn bên trong. Chuyển vào bên trong. Công pháp, ngự thú quyết, hoàn cấp cực phẩm, không 100 vạn. Ghi chú: Hoàn cấp cực phẩm ngự thú quyết có thể thu phục 5 con không cao với ký chủ một cảnh giới yếu thú. Tổng EXR 89 vạn điểm. Còn có thể cho độn thổ thêm 1 lần điểm, thêm điểm. Nhỏ tiêu hao EXP 500.000 điểm, thôi diễn thăng cấp Bạch Ngân Ngũ cấp Thiên Phú Thần Thông Độn Thổ. Thôi diễn thành công. Độn thổ, Bạch Ngân, cấp 6, 0100 vạ. Tổng EXP 39 vạn điểm. Lần thứ 2.4 trầm một lúc, chế phủ sư đẳng cấp cũng có thể thêm điểm, thêm điểm. Nhỏ tiêu hao EXP 10 vạn điểm, thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Phó chức nghiệp, chế phủ sư đẳng cấp, tăng cấp, 0100 vạ. Ghi chú, chế phù sư đẳng cấp tăng cấp, có thể vẽ tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ triệt. Nhưng bây giờ không có vẽ đồ lục, xin mời ký chủ mau chóng bỏ thêm vào Tiên Tiên luyện khí hậu kỳ phụ triển vẽ đồ lục. Như vậy xem ra trở lại tông môn sau khi còn phải đi một chuyến tàng công các lầu 3 siêu tầm một phen phụ triển vẽ đồ lục mới được, phòng trường cần 4000 điểm tích phân khoảng trường, trái phải, tích phân của mình khả năng còn không quá đủ, quên đi đi về trước nói sau đi. Tổng EXT 29 vạn điểm. Còn lại EXT trước hết giữ đi, chờ lần sau tích lũy đến có đủ nhiều EXT sau ở, lại chăm trước thêm điểm việc. Đang lúc này, các thiên linh khí chung quanh và khí huyết gợn sóng đạt tới đỉnh cao mở mắt ra sau ba con ngân nguyệt hôi lang cũng đã ở tại chỗ đứng lên khí thế toàn thân nhảy lên tới đỉnh cao nhất sau đó phảng phất phát ra ba một tiếng chúng nó bình cảnh theo tiếng mà phá khí thế lại kéo lên một đoạn dài cuối cùng ổn định lại không hề gợn sóng ba con ngân nguyệt hôi lang cảnh giới vững vàng thăng đến tiên thiên luyện khí nhị trọng tiên thiên luyện khí cự trọng lôi rực điêu yêu thú tinh hoa ở chúng nó thăng cấp chuyện này thực sự là không thể không kể công lên cấp sau khi thành công ba con ngân nguyệt hôi lang lại sinh động lên ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới cát tiên trước mặt mở ra lang miệng trong miệng một lời địa tiêu gào gào gào chủ nhân chủ nhân, chúng ta lại lên cấp, tốc độ tu luyện rất nhanh chứ. ha ha, tốc độ này cũng là thiên tiên luyện khí nhị trọng mà thôi, vẫn là rất thấp. cũng không nên lên cấp một tiểu đẳng cấp liền bất trí. là là, chúng ta nhất định tiếp tục cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ không thư giãn. ừ, ta tiếp tục xem các ngươi sau biểu hiện, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. là, chủ nhân, được rồi, đến bên cạnh ta, chúng ta phải về tông môn. ba con ngân nguyệt hôi lang đi tới các thiên trước mặt sau, các thiên ngồi xuống xuống, mở hai tay ra, trực tiếp đưa chúng nó ba cái vững vàng ôm vào trong ngực. Sau đó Cắt Thiên sau lưng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ từ sấm sét tạo thành cánh chim. Bộ này cánh chim chính là đánh giết lôi rực điêu sau, rơi xuống thượng. Hiện tại Cắt Thiên liền trực tiếp dùng tới. Hô hô hô. Hai con sấm sét cánh chậm rãi vô lên, Cắt Thiên ôm ba con ngân nguyệt hôi lang từ từ thăng không. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất cho gọi ra phi hành cánh chim, nhưng phản phất trí nhớ của chính mình bên trong vẫn có điều động phi hành cánh chim kinh nghiệm cùng cơ nhục, bắp thịt ký ức. Bởi vậy chỉ một lần Cắt Thiên cho dù là lần thứ nhất lúc phi hành, cũng có thể vững vàng khống chế lại sau lưng mình lôi dục phi được Ba con ngân nguyệt hôi lang ở cắt thiên trong lồng ngực theo hắn đồng thời ở sấm sét bay rực vô dưới, từ từ bay lên trời. Chỉ ở cao 5m không trung phi hành, hơi hơi quen thuộc thao tác sau khi, Cắt Thiên liền về tới Thiên Trụ Phong đỉnh trên mặt đất. Sau đó không hề dừng lại trực tiếp ở nhằm phía bên vách núi dọc đường, điều chỉnh một phen ba con ngân nguyệt hôi lang tư thế, thuận tiện chính mình ôm ấp. Chờ Cắt Thiên lần thứ hai đến Thiên Trụ Phong mép sách, lễ sách lúc, cũng không lại nghĩ muốn mượn trên sợi dây chuyến về động, mà là ôm trong ngực ba con ngân nguyệt hôi lang không chút do dự nhảy dựng hai, 3000 mét cao Thiên Trụ Phong. Sau đó ở sau lưng một đôi sấm sét cánh chim ảnh hưởng, chợt bay cùng phía chân trời, nhanh chóng tăng số, tăng số, lại thêm tốc. Tiêu Cắt Thiên trực tiếp bay ra thiên trụ phong phạm vi, tiếp tục hướng về tông môn phương hướng bay đi. Cắt Thiên trong lồng ngực lang giật cái trán một tia tóc mái ở cuồn phong tuổi dưới, càng hiện ra phiêu giật, còn mở lớn lang miệng, uống cuồn phong, còn sói chu gào gào gào. Đại khái ý tứ chính là a, sảng khoái. Theo chính mình chợt bay độ cao không ngừng hạ thấp, làm Cắt Thiên mình cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần, liền vung vẩy gỡ mình cánh chim bảng, phi hành. Nguyên bản đi lại hai ngày nhiều lộ trình, ở Cắt Thiên lôi dục phi hành bên dưới, không đầy nửa canh giờ, liền đạt tới tông môn ẩn dấu đại trận trước. Chương 122. Cắt Thiên ôm trong ngực bà con ngân nguyện hồi lang, phe phẩy một đôi lôi dục, chậm rãi hạ xuống ở mặt đất. Đại trận ở ngoài cũng không có thiếu ngoại môn đệ tử đang không ngừng lui tới với đại trận trong lúc đó, làm Cắt Thiên lúc hạ xuống, chu vi ngoại môn đệ tử đều ngước đầu nhìn lên chậm rãi hạ xuống Cắt Thiên. Rất nhiều người trong mắt đều mang theo vẻ hâm mộ. Dù sao có thể sử dụng phi hành thuật đều là tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa trước mắt vị sư huynh này vẫn là sử dụng lôi dục như vậy giá cả đắt giá phi hành pháp khí. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy điều động lôi dục cắt thiên đều lộ ra ái mộ vẻ, không chỉ là bởi vì Cắt Thiên xem ra rất có tiền, là quan trọng hơn là Cắt Thiên cái kia phiêu giật dáng người cùng đẹp trai nhan chi số thật sự phi thường mê người. Cắt Thiên sau khi rơi xuống đất, thu hồi sau lưng hoa lệ lôi dục, đem ba con ngân nguyệt hôi lang phóng xuống mặt đất, cũng từ hệ thống không gian bên trong móc ra dắt lang chuyên dụng dây thừng, đưa chúng nó cột chặt sau, ở xung quanh nam đệ tử gước ghen tị cùng nữ đệ tử ái mộ trong ánh mắt, bình tĩnh tiêu sái tiến vào tông môn đại trận bên trong đi tới tông môn cổng chào trước, theo đệ trình tự đứng xếp hàng, rất nhanh liền tiến vào tông môn. bây giờ đã trời tối, các Thiên cũng sẽ không chuẩn bị hướng về nhiệm vụ đại điện cùng phòng ăn mà đi, trực tiếp nắm ba con ngân nguyệt hôi lang trở lại tiểu viện của mình bên trong. cho dù đã ba ngày chưa có trở về, bên trong khu nhà nhỏ vẫn không có một chút xíu cho bụi. thả ra ba con ngân nguyệt hôi lang cổ dây thừng, để chúng nó ở trong sân vui chơi chạy trốn. Các Thiên thì lại trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, ngủ say như chết đến khôi phục chính mình ba ngày giãn ngoại sinh tổn tiêu hao tinh lực, suốt đêm không nói chuyện ngày hôm sau chiều Dương bay lên, các Thiên sinh vật trung bình thường nhắc nhở. Sau khi tỉnh lại, rửa mặt một phen, đội đi chính mình một thân quần áo giờ, đi tới trong viện, ngồi khoanh chân tiếp tục tu luyện hoàng cấp cực phẩm công pháp liệt dương trục nhật quyết, để khôi phục tự mình không có bổ sung viên mãn đan điền. Ba con ngân nguyệt hôi lang vẫn còn đang trong viện nằm út sắp ngủ. Hai giờ sau khi các Thiên tu luyện hoàn tất, đói bụng đã lâu cái bụng rốt cục bạo phát, không ngừng mà ủ cục đều. Cát Thiên vội vàng từ hệ thống không gian bên trong móc ra tam thải lục thịt, nhấc lên nướng, sáng sớm liền ăn xong rồi siêu cấp đẩy mỡ tôm ngọt tan thịt. ăn, ăn. Ba con bản đang ngủ kẻ tham ăn ngân nguyệt hôi lang dĩ nhiên nhắm mắt lại đứng thẳng lên, càng là đi tới giá nướng trước mặt, chuẩn bị lẻ lươi liếm một liếm. Cắt Thiên trực tiếp cầm que gỗ, liền gõ 3 lần, đem ba con ngân nguyệt hôi lang gõ tỉnh. "Hả? Chủ nhân đây là thế nào? Đúng vậy, đầu của ta làm sao còn đau đi lên? Hả? Mùi vị gì? Thơm quá a. Cầm ăn đi, không đủ trở lại." Cắt Thiên cầm 50 chuỗi tam thải lục thịt, ném cho chúng nó để chúng nó tự mình đi vào phân thực. Lại là 2 giờ sau, Cắt Thiên cùng ba con ngân nguyệt hôi lang đều đã ăn uống no đủ. Gián chúng nó chính mình ở tại bên trong khu nhà nhỏ, không nên chạy loạn, liền tự mình hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Chỉ chốc lát, các Tiên liền lên tới lầu 3, nhiệm vụ đại điện lầu 3 bên trong, lúc này cũng không có nhiều người. Chờ đợi một lúc, liền đến viên Cát Tiên. Móc ra bên hông đệ tử lệnh bài, đưa cho chấp sự đệ tử, cũng nói rằng, chấp sự, ta muốn đệ chỉnh thu thập thiên linh quả nhiệm vụ. Nhỏ. Chấp sự đệ tử tiếp nhận lệnh bài, ở bạch ngọc thạch trên cảm ứng một phen sau, nói rằng, được rồi, thiên linh quả lấy ra đi. Cho Cắt Thiên từ hệ thống không gian bên trong móc ra một viên màu đỏ bên trong lộ ra nắm đấm màu tím kích thước trái cây, còn tản ra dị hương, sau đó đưa cho chấp sự đệ tử. Chấp sự tiếp nhận Thiên Linh Quả, cẩn thận tra nghiệm một phen sau, nói rằng: "Ừ, là vừa chín Thiên Linh Quả không sai rồi, giá trị 2000 điểm." "Nhỏ, 2000 điểm đã đến món nợ. "Điểm số dư 2100." Đa tạ chấp sự, nhiệm vụ này không có thủ tiêu chứ?" "Sau đó còn có thể đệ trình sao?" "Có thể." "Tốt, cảm tạ." Cắt Thiên tiếp nhận đệ tử của mình lệnh bài rời đi nhiệm vụ đại điện sau thẳng đến nhiệm vụ đại điện sau giao dịch một con đường mà đi chuẩn bị đem chính mình cấp bậc thấp phụ diện toàn bộ thanh không đổi lấy một ít điểm một đường đi lên trên lần thu mua các thiên phụ diện phụ diện cửa hàng mà đi trong cửa hàng vẫn là vị kia tên là mạc văn di sư phụ tỷ đang nhìn điếm, nhìn thấy đã lâu không gặp các thiên mau mau nhiệt tình nói rằng các sư đệ như thế nào một tuần trôi qua vẽ ra mới phụ diện không có đương nhiên vẽ ra đến rồi xem các thiên nói liền từ hệ thống không gian bên trong móc ra trong đó hết thảy chữ hàng 200 tấm tiên tiên luyện khí trung kỳ có thể sử dụng độn qua phủ Còn có tiên tiên luyện khí tiền kỳ có thể sử dụng 150 chương hỏa cầu phủ, 400 tấm kim quạp phủ, 100 tấm kinh thân, 100 tấm thủy tiên phù. Mạc Văn Di nhìn các thiên tử hệ thống không gian bên trong, không ngừng móc ra phụ triện cũng là cả kinh, phụ triện số lượng tận nhiên nhiều như thế, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều. Tiếp nhận các thiên đưa tới hết thể phụ triện sau, phân loại. Cuối cùng cho các thiên giá tiền là tiên tiên luyện khí trung kỳ phù triện 70 điểm một tấm, tiên tiên luyện khí tiền kỳ phù triện 30 điểm một tấm. Cuối cùng thống kê một phen, các Thiên cùng có thể thu được 36.000500 điểm. Mạc Sư Thỉ. Ngươi nơi này có thể toàn bộ mua lại sao? Làm sao? Các sư đệ coi khinh ta đi, chính ngươi nhìn ta chỗ này hàng lượng, liền ngươi điểm ấy phụ kiện, phòng trưng một tuần liền bán xong. Phải biết tông môn nhận ra ngoài nhiệm vụ đệ tử đối với bảo mệnh dùng là phụ kiện đu cầu lượng vẫn là rất lớn. Nhỏ. Cho 35.00600 điểm đã vào trương mục, chính ngươi nhìn. Các thiên tiếp nhận đệ tử của mình lệnh bài sau, truyền vào linh khí, cảm ứng một phen. Điểm số dư 38.00600 điểm tích phân. Mặc sư thị, số lượng là đúng. Ngươi lại cho ta nắm có thể vẽ khoảng chừng 1000 tấm thượng phẩm phụ triển vật liệu. Chờ một chút. Khoảng chừng sau 10 phút, Mạc sư tỷ nhấc theo một cái túi lớn, bên trong chứa chế phủ vật liệu, quay về Cát Thiên nói rằng, tổng cộng cần 600 điểm. Tốt đẹp. Cát Thiên lại đệ về lệnh bài của chính mình, một phen giao dịch sau, điểm số dư còn còn lại 38.000 điểm. Mạc sư tỷ, lần sau gặp lại. Các sư đệ thường đến a. Dễ bản, dễ bản. Cát Thiên đem chính mình đệ tử lệnh bài một lần nữa hệ với bên Hồng, lại sẽ vừa mua được vật liệu toàn bộ đưa vào hệ thống không gian bên trong chuẩn bị chờ đợi tàng công các đội lấy tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ kiện đồ lục sau lại tiến hành phụ chế vẽ. các thiên trung phẩm pháp khí trường kiếm thanh cương kiếm cũng nát một chỗ cần mua một thanh mới pháp khí trường kiếm nếu hiện tại điểm gửi vào ba vạn vậy thì trực tiếp mua một thanh thượng phẩm pháp khí trường kiếm quên đi đi tới một nhà vũ khí điểm bên trong các thiên quay về mập mạp điểm lao bản nói rằng lão bản ngươi chúng thượng phẩm pháp khí trường kiếm đều ở làm sao mập lao bản nghe nói như thế lập tức đầy nhiệt tình chạy tới các thiên trước mặt nguyên bản chính đang tiếp đón khách mời cũng giao cho nhân viên cửa hàng chính mình tự mình tiếp đón các thiên. Khách quan mời tới bên này, thượng phẩm pháp khí trường kiếm đều ở nơi này. Chôi này vô tận chi kiếm phải. Mập lao bản đem cắt thiên mang tới lầu 2 sau, chỉ vào trên một mặt tường mang theo 10 chôi thượng phẩm pháp khí trường kiếm giới thiệu. Chương 123 Vô tận chi kiếm, chôi này thượng phẩm pháp khí là sử dụng trăm năm ô kim thiết tinh rèn đúc tinh luyện mà thành. Ở trong chứa 8 cái loại nhỏ trận pháp hình thành đóng hoàn thành bộ, trong đó có 6 cái đều là dùng cho cường hóa linh khí cô động trình độ, còn có 2 cái chỉ dùng để với vững chắc thân kiếm cùng trận pháp bởi vậy truyền vào đầy đủ linh khí áp suất sau khi có thể phát sinh tương đương với tự thân công kích giòn dã hai lần mạnh mẽ uy lực cát thiên một bên nghe mập láo bản chỉ vào một thanh trường kiếm màu vàng nóng nói quát một bên gật đầu bình thản nói ừ thanh kiếm này không sai rất tốt liền này màu vàng liền có vẻ phi thường xa hoa chỉ là này sử dụng đến mà trà chà, chà sách đúng đúng khách quan ngài vừa nhìn chính là tôn quý người mua thanh kiếm tôn lên thân phận của chính mình không phải rất tốt sao mập láo bản nói liền muốn đi lên phía trước gỡ xuống vô tận chi kiếm Cắt Thiên đưa tay ra cánh tay chặn lại rồi mập lao bản đi tới con đường nói rằng: "Chấm đã, này vô tận chi kiếm coi như xong đi, mà để chính ta chọn một phen." Trên vách tường treo lơ lửng 10 trôi thượng phẩm pháp khí, Cắt Thiên thông qua hệ thống từ lâu xem một phen, trong đó là thuộc một thanh này, màu vàng vô tận chi kiếm nhất là Hoa Lý Hồ Tiếu, nhưng tính thực dụng từ sai. Bởi vì muốn bùng nổ ra 200% vi lực cần không ngừng nhập liệu linh khí, đồng thời không ngừng áp xúc cố động, đại khái cần dài đến một giờ mới có thể chém ra đạo này công kích. Hơn nữa nhập liệu linh khí trên đường một khi đình chỉ linh khí nhập liệu Như vậy trước đây nhập liệu linh khí đều sẽ tằn đi, bởi vì này trôi thượng phẩm pháp khí cũng không có chứa đựng linh khí loại nhỏ trận pháp tồn tại, thực sự cay con gà rất. Đối với người bình thường tới nói vốn là không dùng được, ai có thể đang đại chiến bên trong quay về kiếm khí nhập liệu một giờ linh khí liên tục. Đây không phải mò mẫm chứ sao? Bất quá đối với thích khách nghề nghiệp này người tới nói, trôi này vô tận chi kiếm vẫn có nhất định tác dụng, nhưng các Thiên nhưng là một cái quang minh lỗi là người, chưa bao giờ thẩm kiếm thương người, bởi vậy thanh kiếm này đối với các Thiên tới nói thật ra vô bổ vô cùng, chọn pháp khí lúc trực tiếp nhảy qua, không hề cần nhắc. Ngoại trừ kiếm này ở ngoài, trên tường còn mang theo đằng không kiếm quy nhất kiếm thị Trần kiếm vân vân. Đằng không kiếm là một thanh ngự kiếm phi hành chuyên dụng kiếm, lưu tuyến hình thân kiếm, làm cho lúc phi hành chịu đựng đến không gian lực cản cực nhỏ, bay thật nhanh lúc có thể so với bình thường thượng phẩm kiếm, khí tốc độ phải nhanh dòng ra gấp đôi. Có điều cắt thiên đã nắm giữ lôi lực đôi này, chuyện này đối với cực phẩm phi hành pháp khí, tốc độ cũng không phải so với chôi này đằng không kiếm chậm, thậm chí còn càng nhanh hơn. Quý nhất kiếm là một bộ đầy đủ kiếm khí, từ bốn chôi tế kiếm tổ hợp mà thành một thanh đại kiếm, có thể chia ra làm bốn, ngự kiếm nan trời sắp xếp thành đơn giản kiếm trận giết địch, thao tác độ khó rất lớn, cần cường đại tinh thần cực kỳ khống lực lượng cùng cơ sở kiếm trận đối địch phương pháp cũng không quá thích hợp các thiên. liên tiếp tra xét mấy truôi thượng phẩm kiếm khí ở hệ thống bên trong thư giới thiệu tức, nhưng cũng không quá phù hợp các thiên nhu cầu, vì lẽ đó vẫn không có gỡ xuống bảo kiếm, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. mà một bên mập lão bản, bị các thiên ngăn lại sau khi, còn tưởng rằng các thiên là đạo này cao thủ, đối với pháp khí giám định có nhất định kiến đến giải, vì lẽ đó khám phá mình muốn chào hàng khó nhất bán một thanh hiếm có kiếm khí đây. còn âm thầm lúng túng một hồi lâu, kết quả đây. Không nghĩ tới khách này người lại là cái người ngu ngốc a. Riêng đứng ở một bên xem cũng không từ trên tường bắt cẩn thận cảm chi kiếm khí bên trong trận pháp loại hình cùng công dụng, chỉ nhìn kiếm khí ngoại hình cùng tên có thể có cái gì dùng? Chỉ bằng vào mắt duy thôi. Mập Lão bản phủi một chút vẫn chờ ở trước người mình cắt Thiên, trong lòng thầm nghĩ, à, người ngu ngốc, còn rất sao theo ta trang bị, nhìn ta đợi lát nữa làm sao hãm hại ngươi? Mập Lão bản mới vừa lén lút phủi một chút cắt Thiên, xem thường dáng vẻ, nhìn thấy cắt Thiên động, lập tức lại khôi phục lại nhiệt tình chân thành nụ cười. Cát Thiên quay đầu lại nhìn thấy đối với mình chân thành mỉm cười Mập Lão Bản, nói rằng: Lão Bản, đem trôi này Phong hỏa Kiếm lấy xuống, cho ta nhìn một chút. Không thành vấn đề, khách quan kính xin chờ chút lát, ta đi lấy cho người đến. Phan Lão Bản lướt qua Cát Thiên, quay lưng Cát Thiên lúc, lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng luôn cảm thấy không đúng. Phong hỏa Kiếm đúng là phía này trên tường người trôi thượng phẩm pháp khí bên trong tốt nhất, nhất thứ thiệt ba thanh kiếm khí một trong, người này một hồi liền chọn chúng, chẳng lẽ là số may? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Mập Lão Bản vẫn là đẩy mặt chân thành gỡ xuống Phong hỏa Kiếm đưa cho các thiên cũng khen tặng địa nói rằng khách quan ngài ánh mắt vẫn đúng là không phải một loại tốt đây chính là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất một thanh thượng phẩm pháp khí bảo kiếm chỉnh thanh trưởng kiếm là do một viên phong hỏa tinh thạch rèn đúc mà thành doang dã chín bộ loại nhỏ trận pháp hoàn hoàn liên kết được rồi không cần giới thiệu chúng ta xem là tốt rồi tốt cái kia khách quan ngài từ từ xem nói xong câu đó sau mập lao bản luyện thành nhiều năm chân thành nụ cười đều sắp cứng ngắt lại nghĩ thầm thực sự là rất lâu không có gặp phải cũng khó dây dưa như vậy khách nhân sau đó lạc hậu nửa bước đứng các thiên phía sau. Cát Thiên đem chính mình một ít linh khí cùng tinh thần truyền vào xích diệu trong kiếm, cảm chi phong hỏa kiếm bên trong sắp xếp chỉnh tề thành bộ 9 cái loại nhỏ trận pháp. Cát Thiên từ từ từ màu đỏ rực vỏ kiếm bên trong rút ra phong hỏa kiếm, mà lòng bàn tay hơi kết xuất nhật hoa linh khí cũng chậm rãi từ càng kiếm hướng về mũi kiếm truyền vận, lần lượt trải qua điều hòa trận pháp, nhật hoa linh khí trải qua điều hòa sau khi cùng phong hỏa kiếm càng thêm phù hợp, sau đó trải qua tăng số trận pháp, làm cho truyền vào linh khí có thể càng nhanh hơn thua bố toàn bộ thân kiếm, bạo phát trận pháp. Phong hỏa kiếm thân kiếm theo cắt thiên linh khí chuyển vào từ chỗ chuôi kiếm bắt đầu ở trong nháy mắt sáng trí kiếm nhọn, màu xanh cùng màu đỏ quang không ngừng lượn lờ thân kiếm, rất là đáng chú ý. Bá khí lộ ra ngoài. Thanh kiếm này chín cái loại nhỏ trận pháp có thể tăng nhanh suất kiếm tốc độ cùng uy lực công kích. Tốc độ biên độ sóng đại khái là 20%, uy lực công kích biên độ sóng ước chừng là 15% khoảng chừng, trái phải đã là rất mạnh hiệu quả. Đặc biệt là suất kiếm tốc độ biên độ sóng 20%, đối với cắt thiên triển khai chạm thiên bạt kiếm thuật tới nói, nhưng là tương đương thích hợp mà mạnh mẽ biên độ sóng. Trôi này thượng phẩm pháp khí phong hỏa kiếm, tiết giá vì là 20000 điểm. Cái giá này có thể tiếp thu, chẳng muốn trả giá. Cắt Thiên móc ra đệ tử lệnh bài cho Mập lão bản, lạnh nhạt nói: "Lão bản, liền mua thanh kiếm này. Thanh kiếm này dòng giá 20000 điểm đây, hơn nữa kiếm này tính giá cả so với cũng không phải rất cao, ngài không hề suy nghĩ một chút sao?" Mập lão bản có chút không muốn Cắt Thiên mua thanh kiếm này, muốn dao động Cắt Thiên mua cái kia mấy trôi không hề tốt kiếm, thật thanh một thanh tồn kho. Ta có chính là điểm, chỉ là 20000 điểm, nhiều nữa rồi. Nhanh lên một chút cho ta soạn lệnh bài. Ta còn có việc đây. Ngươi sẽ không không muốn bán cho ta đi. Hả? Cố gắng, khách quan ngài đừng nóng nội A, ta đây liền cho ngài soát lệnh bài. Mập lao bản lúc này không thể không đem phong hỏa kiếm bán cho các tiên, không thể làm gì khác hơn là cổ nén, còn lộ ra nụ cười chân thành, tiếp nhận các tiên lệnh bài. Nhỏ, tiêu phí điểm 20.000 điểm, còn lại điểm 18.000 điểm. Nghe thế sau khi, mập lao bản trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, hô hô nhi cũng thật là một công tử nhà giàu. Quên đi, ngày hôm nay này đang vẫn là kiếm, không cần thiết mấy người. Ta cũng là chính kinh người làm ăn mà. chương 124. Cắt thiên tiếp nhận đệ tử lệnh bài, cầm phong hỏa trường kiếm, liền bước nhanh đi ra nhà này vũ khí điếm. Khách quan thường đến A. Mập lao bản lao thẳng đến Cắt thiên đưa ra cửa tiệm, nhìn đi xa hắn, vẫn nhiệt tình hô. Cắt thiên không quay đầu lại, chỉ là dơ cao tay phải lên, dơ dơ, liền sắp nhập vào đoàn người, biến mất ở mập lao bản trong mắt. Lúc này đi ở trong đám người Cắt thiên, cảm chi đệ tử lệnh bài bên trong còn lại không điểm tích phân. Nghĩ được chính mình thăng cấp đến chế phụ sư tam cấp nhưng không có tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ kiện vẽ đồ lục lúng túng việc, liền chuẩn bị đi tới tàng công các bên trong hối đoái. Kỳ thực lần trước Cắt Thiên leo lên tàng công các lầu 3 lúc cũng nhìn thấy một khối thẻ ngọc, mặt trên ghi lại liên quan với tiên tiên luyện khí hậu kỳ thông thường phụ kiện hội chế chi thức. Thế nhưng vừa đến lúc đó Cắt Thiên cũng không cần, thứ hai khối này thẻ ngọc cần thiết điểm càng là cao tới 4000 điểm, ngay lúc đó Cắt Thiên cũng căn bản mua không nổi. Cắt Thiên bây giờ còn nhớ tới khối này ngọc bày ra vị trí. Bởi vậy làm Cắt Thiên tới đến đến tàng công các lầu 3 lập tức đi tới cái kia để phụ triển điện tịch thẻ ngọc giá sách móc ra đệ tử lệnh bài tự ở bên dưới thẻ ngọc mới ngọc thạch bên trên nhỏ tiêu hao 4.000 điểm đổi lấy tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ triển phương pháp luyện chế sau đó các tiên đem tạm thời không còn trận pháp bảo vệ thẻ ngọc lấy vào tay bên trong cũng đem kề sát cái chán Rõ ra tinh thần lực của mình tập trung vào trong ngọc giản nhỏ đo lường đến ký chủ chính đang học tập tiên thiên luyện khí hậu kỳ phụ trợ vẽ sơ kỳ hiệu có hay không cần hệ thống trực tiếp ghi vào đại não các tiên nghe nói như thế nghĩ thầm đây nhất định đến trực tiếp rót vào a. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị chính mình hoặc à? Đây là tuyệt đối không thể có thể. Là chiết xuất thông tin, thông điệp rót vào trong đầu. Lập tức trong ngọc giản hết thể phụ triển vẽ phương pháp một tia không lầm khắt sâu vào cắt thiên trong đầu, cắt thiên cảm giác mình hiện tại đã có thể trực tiếp vẽ tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ triển mà không ra mảy may sai lầm. Thu được phụ triển điện từ sau, cắt thiên còn còn lại không điểm tích phần, còn có thể đổi lấy một phần hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm phận. Kỹ nhiều không ép thân thơn nữa ngự kiếm thuật cũng là đùa bỡn kiếm tu sĩ chuẩn bị sở kỳ hữu một trong Cắt Thiên lần thứ hai ở tàng công các lầu ba đi dạo lên tra xét đủ loại ngự kiếm pháp môn giá cả cũng đều ở 4.000 điểm qua lại ở giá sách bên trong cẩn thận xem cũng lý giải mỗi một môn ngự kiếm thuật tinh túy ở nơi nào cuối cùng cắt Thiên lựa chọn một môn cường lực cơ sở ngự kiếm thuật huyền quang kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật một môn điều động phi kiếm kiếm quyết chỉ có thần hồn chi lực đủ mạnh người mới có thể tu luyện thành công có thể điều động phi kiếm phân hóa kiếm xem địch lấy mạng lần thứ hai móc ra đệ tử lệnh bài ở ở bên dưới thẻ ngọc mới ngọc thạch bên trên. Nhỏ, tiêu hao điểm 4000 điểm, đổi lấy ngự kiếm thuật, Huyền Quang kiếm pháp. Bắt thẻ ngọc, kề sát cái chán, thăm dò vào tinh thần lực, kiểm tra Huyền Quang kiếm pháp. Nhỏ, đo lường đến ký chủ chính đang học tập Huyền Quang kiếm pháp. Có hay không học tập? Là. Chiết xuất Huyền Quang kiếm pháp thông tin, thông điệp, truyền vào bên trong, xin đợi chờ. Ngự kiếm thuật, Huyền Quang kiếm pháp, hoàng cấp thượng phẩm, 0100 vạn. Đệ tử lệnh bài còn lại điểm 10000 điểm. các thiên thả lại thẻ ngọc, cầm lại đặt ở bên dưới thẻ ngọc Phương Ngọc trên đá đệ tử lệnh bài lần này tới đến tàng công các mục đích đều đã đạt thành có thể đi trở về cũng không biết ba con ngân nguyệt hôi lang trở ở trong tiểu viện có hay không làm phá hoại nghĩ đến ngân nguyệt hôi lang đồng thời các thiên lại nghĩ tới còn ở tại bên hông mình thú trong túi một mình chữa thương kim tự vương hổ đã ở chính mình thú trong túi đợi sắp cả ngày cũng là thời điểm thả ra hóng mát một chút cũng đừng nhìn chết Các thiên đường hốt chờ trở, trở lại tiểu viện của mình bên trong mở ra cửa viện liếc mắt nhìn bên trong khu nhà nhỏ cảnh tượng cũng không có bị phá hỏng dấu vết hơn nữa ba con ngân nguyệt hôi lang chính ngoan ngoãn ngồi hàng hàng yên tĩnh tu luyện Xem ra đạo kia mơ hổ cảm giác nguy hiểm dành cho chúng nó áp lực vẫn đúng là không nhỏ, như vậy cũng là vô cùng tốt. Có thể để cho bọn họ tăng thêm tốc độ tu luyện, không phải vậy thật sự rất khó đổi tới các thiên bước chân, chỉ có thể đi theo các thiên phía sau làm một chỉ ăn no chờ chết chất thải ngân nguyện hôi lang. Chúng nó ba cái có lý tưởng có hoài báo có hành động ba có thanh niên lang cũng sẽ không cứ như vậy chẳng biết xấu hổ vẫn theo các thiên ăn no chờ chết. Mà là gia tăng tất cả thời gian tu luyện cường hóa tự thân. Các thiên không có cái giày cái kêu ba con đang tu luyện ngân lang Mà là thông qua ngự thú ấn cùng thú trong túi chính đang chữa thương Kim Tự Vương Hổ câu thông. "Vương Hổ, ngươi bây giờ tình huống như thế nào?" "Hóa giải sao?" Thương thế đã được rồi hơn một nửa, Kim Tự Vương Hổ đã có dư lực cùng các Tiên Câu Thông đáp lời. Kim Tự Vương Hổ hơi có chút hề phải nói: "Chủ nhân ta đã tốt lắm rồi, chỉ là này thú túi trong không gian linh khí hấp thu tốc độ có chút lại càng không trên ta khôi phục thương thế lúc tiêu hao tốc độ, như vậy sẽ không ngừng kéo dài thương thế chuyển biến tốt tốc độ, thậm chí tăng thêm ta thương thế, tính xin chủ nhân mau chóng tìm cho ta đến một chỗ chỗ an toàn a." "Vương Hổ, yên tâm." ta đã trở lại tông môn, vậy thì thả ngươi đi ra. Các Thiên nói liền giải khai thú túi, đem Kim Tự Vương Hổ đặt ở bên trong khu nhà nhỏ. đa tạ chủ nhân, ngươi mà trước tiên ở nơi này địa chữa thương tu luyện đi, ta đi nhìn có thể hay không cho mua chút đan dược tăng nhanh thương thế của ngươi thế khôi phục tốc độ. Các Thiên nghe được Vương Hổ hướng mình nói cảm ơn thật là có điểm thật không tiện, chính mình lẽ ra nên sớm một chút đem Vương Hổ thả ra, nhưng là bởi vì chính mình sơ sẩy đem Vương Hổ quên đi ở sau đầu, cũng còn tốt không có đối với Vương Hổ tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, không phải vậy Cát Thiên cần phải hổ thẹn chết. Sai lầm như vậy. Cát Thiên cũng không muốn tái phạm, cũng không tiện ở chính mình ép trước mặt nói mình suýt chút nữa đưa nó quên. Nếu như nói ra, ép nên có bao nhiêu thương tâm A. Các Thiên chuẩn bị lần thứ hai đi tới điểm giao dịch phố, tiêu phí một ít điểm đổi mua một ít phụ trợ yêu thú tu luyện đan dược, hoặc là dùng cho yêu thú đan dược chữa trị vết thương. Mang theo hổ thẹn tâm tình các Thiên lần thứ hai đi tới điểm giao dịch quảng trường, chọn lựa một nhà khách hàng xem ra tương đối nhiều đan dược điểm. Chính mình nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dùng cho yêu thú tu luyện cùng đan dược chữa thương. Thật giống trong vảy ra ra tới đan dược toàn bộ đều là làm cho người ta sử dụng. Không phải làm pháp các Thiên không thể làm gì khác hơn là đi tới một tên chính rối danh không có chuyện làm nhân viên cửa hàng bên người, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi trong cửa hàng hữu dụng với nâng lên yêu thú tốc độ tu luyện cùng chữa thương các loại đan dược sao? Có, ngươi nói chúng ta đan điếm đều có, mà đi theo ta. Các Thiên theo vị kia nhân viên cửa hàng đi tới lầu 2, Quả nhiên đan điếm ở lầu 2 so với lầu một càng thêm xa hoa một ít. Cát Thiên từ nơi này mua 20 bình dùng cho tăng số yêu thú tu luyện đan dược, tên là yêu linh đan, thì tương đương với tiên thiên kỳ nhân loại sử dụng ẩn khí đan hàng ngũ. Một bình yêu linh đan cần 400 điểm mới có thể hối đoái, mà các Thiên giới mua 20 bình, tiêu phí 8000 điểm tích phân, còn còn lại 2000 điểm. Cái kia 2000 điểm vừa vặn đủ mua 2 bình yêu huyết đan dùng cho trị liệu yêu thú thương thế đan dược. Từ đó, các Thiên tích lũy hơn 3 vạn điểm lần thứ 2 sai hết. Chương 125. Thu cẩn thận mua yêu thú chuyên dụng đan dược để vào hệ thống không gian bên trong, các Thiên chậm rãi xa xôi về tới tiểu viện của mình bên trong. Bên trong khu nhà nhỏ, ba con ngân nguyệt hôi lang cùng Kim Tự Vương hổ đều chờ ở sân một bên, một ở dưỡng thương, mặt khác ba cái đang tu luyện hình ảnh rất là hài hòa. Các Thiên thông qua ngự thú ấn tỉnh lại chính đang dưỡng thương Kim Tự Vương Hổ. Sau đó liền ở Kim Tự Vương Hổ bên người chờ đợi chốc lát. Sau 5 phút, Kim Tự Vương Hổ thức tỉnh. Vương Hổ, đây là cho ngươi giảm bất thương thế đang dược. Yêu huyết đan, ăn một viên đang dược, có thể lượng lớn bổ sung tự thân khí huyết, dùng khí huyết không ngừng dội rửa bị thương chỗ, liền có thể không ngừng giảm bất cũng trị liệu thương thế. đa tạ chủ nhân ban thường đan. Các Thiên nói liền từ hệ thống không gian móc ra chứa yêu huyết đan bình thuốc, nhẹ nhàng hơi lay động một chút, đan dược va chạm bình ngọc lên khen tiếng lập tức vang lên. Ba rút ra bình ngọc chất gô nắp bình, chậm rãi đổ ra một viên yêu huyết đan, mở ra bàn tay phóng tới kim tự vương hổ trước mặt. Andy, kim tự vương hổ lẻ lưỡi, có thể thấy được nó đầu lưỡi là màu đỏ sậm, cũng không có thiếu tím thầm ưu điểm, vậy thì nói rõ kim tự vương hổ trong cơ thể tất nhiên có ứ máu đình trệ, trở ngại nó thương thế khôi phục, một viên khí huyết đan nuốt vào, bàng bạc khí huyết chi lực nên có thể hóa giải trong cơ thể ứ máu. Rồi ra tím thầm đầu lưỡi cuốn một cái, đem cát thiên trong tay yêu huyết đan gói hàng ở đầu lưỡi bên trong, nuốt vào trong miệng. Sau đó là có thể rõ ràng cảm giác được từng luồng từng luồng mạnh phi thường thịnh khí huyết chi lực từ Kim Tự Vương Hổ trong cơ thể không ngừng bộc phát mà ra. Vương Hổ điều động trong cơ thể tuôn ra khí huyết chi lực không ngừng dọc theo kinh mạch tuần hoàn đến đắp lại, rồi dựa hứa động chặn ở trong cơ thể các góc hư máu, còn tập trung đại lượng khí huyết chi lực tụ tập ở bên hông có chút vi vết rách xương xở nơi. Đứng ở một bên cắt thiên có thể rõ ràng cảm giác được Vương Hổ trên người yếu ớt trọng thương khí thế đang không ngừng khôi phục bên trong. Có điều Vương Hổ khí huyết trên người lực lượng ở rồi rào nửa giờ sau, dược hiệu rõ ràng yếu bớt, khí huyết chi lực tiêu hao thực sự lợi hại một viên đan dược thoạt nhìn là không đủ. Vương Hổ, thương thế khôi phục mấy tầng. Chủ nhân ít nhiều viên đan dược kia, thương thế của ta đã khôi phục 6 tầng. tự cấp ta mấy ngày thời gian ăn dưỡng ăn dưỡng, còn kém không nhiều lắm. rất tốt, đan dược này hiệu quả không sai, không hưởng công ta tiêu hao điểm mua được, lại cho ngươi mấy viên, ngươi mấy ngày nay liền cẩn thận dưỡng thương. Cắt Thiên dặn một phen sau, liền từ trong phòng bếp lấy ra một sứ bản bày ra ở Kim Tự Vương Hổ trước mặt, cũng từ yêu huyết đan trong bình đổ ra 4 viên em dịu màu đỏ yêu huyết đan với sứ bản bên trong. nếu như dược hiệu đi qua, liền ăn một viên đang dược. Không cần cho ta tiết kiệm, ngươi chủ nhân ta có chính là tiền. Đa tạ chủ nhân ban thưởng đan, Vương Hổ sau này nhất định nghe chủ nhân mệnh lệnh, tuyệt không vi phạm. Kim Tử Vương Hổ nhìn Cát Thiên lại cho mình bốn viên đan dược chữa trị vết thương rất là cảm động, trước đây mình ở ở ngoài một mình tu luyện lúc bị thương, chỉ có thể tìm góc ngẩn ngơ chừng mấy ngày, yên lặng liếm lắp vết thương, mãi đến tận khôi phục một ít thực lực mới dám ra ngoài kiếm ăn. Hiện tại có chủ nhân sau khi, tuy rằng không hề tự do, nhưng là không hề cô độc. Cát Thiên nhìn lần thứ hai rơi vào chữa thương bên trong Kim Tử Vương Hổ, liền rời đi hiện tại muốn đi một chỗ khác giao cho ba lang chính mình từng đáp ứng rồi dùng cho tăng số tu luyện đan dược. đi tới trong viện một chỗ khác, thông qua ngự thú ấn tỉnh lại ba lang. chủ nhân tìm chúng ta chuyện gì a? lại muốn ra ngoài thám hiểm. ta không phải đáp ứng cho ngươi tăng nhanh tu luyện đan dược sao? hiện tại sẽ đưa các ngươi một người một bình, có thể dùng 10 ngày. cát thiên nói liền móc ra ba bình yêu linh đan hiện ra cho ba lang quan sát, còn từ trong lấy ra một viên màu thủy lam em dịu đan dược. thấy không, đây chính là yêu linh đan, có thể tăng số tu luyện của các ngươi, hấp thu ánh trang khí lúc có thể dùng một viên có thể tăng nhanh các ngươi hấp thu linh khí tốc độ chủ nhân ngài thật sự là quá tốt đa tạ chủ nhân ban thưởng đan chúng ta định rất tu luyện tranh thủ sớm ngày tu vi thành công trợ giúp chủ nhân chiến đấu giết địch chủ nhân tốt nhất ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang nghe được các Thiên muốn ban thưởng đan dược lập tức tiểu Hưng phấn lên các loại lời nói ở các Thiên trong đầu vang lên được rồi hiện tại liền cho các ngươi một Lang một viên tạm gác lại buổi tối dùng sau đó mỗi ngày buổi tối đều cho các ngươi một viên các Thiên sẽ có ngũ giác tiền xu lớn như vậy đường kính màu thủy lam hình cầu đan dược ném cho chúng nó đa tạ chủ nhân Cát Thiên ban thưởng xong đan dược sau, liền chuẩn bị bắt đầu vẽ tiên tiên luyện khí hậu kỳ thường dùng vũ triện, Lần này một ngàn tấm lá bùa các Thiên chuẩn bị tại đây mấy ngày cho vẽ song, bây giờ khoảng cách ngoại môn thi đấu chỉ còn một tháng cuối cùng, còn có thể lại ra ngoài 20 ngày, đi bên trong vùng rừng rậm nhiều săn giết một phen yêu thú, tăng cường kinh nghiệm của chính mình chi số, cường hóa chính mình chiến kỹ, tăng cường sức chiến đấu của mình. Thi đấu đệ nhất thượng, trúc cơ đan cùng cực phẩm pháp khí chụp nhật kiếm tất là của mình vật trong túi. Cát Thiên vì không quấy giày ba lang tu luyện cùng kim tự vương hồ khôi phục tương thế, liền tiến vào như trong thư phòng. Từ hệ thống không gian bên trong móc ra vẽ phụ triện nói cụ cùng vật liệu, đem ở trên bàn dọn xong Sau đó ở trên ghế làm tốt, nhắm hai mắt lại, bình tĩnh tâm linh của chính mình, vì là chờ chút chế phụ chuẩn bị sẵn sàng. Ở tang công các lầu ba bên trong hao tốn 4.000 điểm hối đái phụ triện trong điện tịch, uy lực mạnh nhất phụ triện loại hình muốn chúc các loại kiếm phụ, dù sao phi hồng kiếm tông này đây kiếm vì là tông. Mà kiếm phụ vẽ chính là đem chính mình đã học được kiếm thuật hòa vào phụ triện bên trong như vậy liền có thể bất cứ lúc nào sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức, có thể mang chính mình cần xúc lực mạnh mẽ chiêu thức sớm chứa đựng ở phụ kiện bên trong, đợi được đại chiến thời gian thả ra ngoài, có thể đưa đến quyết định cản không tác dụng. nhưng thật ra là bởi vì chính mình sẽ không kiếm pháp, cũng vẽ không ra kiếm phủ, tâm tình bình phục, đặt lá bùa với trên bàn sách, dùng màu xám chân thạch ngăn chặn, san bằng, Phù bút nhúng chu xa, yêu máu, vận bút như có thần rút, nghĩ mình bình thường vận dụng chạm thiên bạt kiếm thuật linh khí vận chuyển phương pháp, một bên vẽ, một bên chuyển vào linh khí, một tấm chạm thiên bản kiếm thuật kiếm phủ vẽ xong. Trong cơ thể một phần 10 nhật hoa linh khí đều rót vào lá bùa bên trong. Không nghĩ tới lá bùa này chịu đựng linh lực hạn mức tối đa còn rất cao, dòng giá 7000 sợi linh khí lượng lại đều không có khiến cho hư hao, chất lượng không sai. Cắt Thiên vẽ xong một tấm phụ trì sau, liền tu luyện một lúc, bổ sung một ít linh khí. Như vậy một ngày qua đi, Cắt Thiên cùng hội chế 15 tấm phụ trì. Không phải Cắt Thiên không muốn nhiều vẽ, mà là đã thôi diện đến huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ trạm Thiên Bạt kiếm thuật cần thiết linh khí xác thực quá mức khổng lồ, chính mình chỉ có thể làm được loại trình độ này. Liên tiếp bế quan vẽ bùa dài đến 10 ngày. Mỗi ngày ngoại trừ buổi trưa đi một chuyến phòng ngần ở ngoài, còn lại thời gian đều dùng ở vét bừa bên trên. Khi đói bụng liền móc ra lần trước vào núi lúc săn bắn đến tam thải lộc sâu thịt, vừa ăn một bên vẽ. Thời gian 10 ngày bên trong, tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ thương thế trên người đã triệt để khôi phục, thậm chí khí thế của tự thân so với trước kia càng thêm hung hăng không ít, dường như sắp đột phá cảnh giới trước mắt, lên cấp tiên thiên luyện khí cửu trọng. Mà ba con ngân nguyệt hôi lang 10 ngày này ở yêu linh đan phụ trợ dưới, tốc độ tu luyện càng là một ngựa tuyệt trần, như bay cảm giác lại cho thời gian 10 ngày nhất định có thể cùng đột phá tới tiên thiên luyện khí tam trọng. Chương 126. các thiên thả ra trong tay phú bút, người biếng duỗi người, thở dài một hơi. Tiên thiên luyện khí hậu kỳ phụ triển so với trước kia phụ triển khó vẽ hơn nhiều, có thể là bởi vì chính mình vừa đột phá tiên thiên luyện khí thất trọng, mới đạt tới tiên thiên luyện khí hậu kỳ ngưỡng cửa, vì lẽ đó đan điển linh khí chứa đựng không đủ nguyên nhân. Trong giá 10 ngày, trừ ăn cơm ngủ chính là vẽ bừa. Hiện nay đã thành công vẽ 50 tấm trạm thiên bạt kiếm thuật kiếm phủ, liền tên gọi tất trạm thiên phủ này 50 tấm trạng thiên phủ tất cả đều là các thiên có thể phát ra công kích mạnh nhất, đầy đủ một quãng thời gian rất dài tiêu hao. mà phong ngự tính chất phụ tiện, các thiên lựa chọn liệt dương thuận phủ. đạo đua này chuyện sẽ ở quanh người hình thành một đạo như là mặt trời hừng hực lồng phòng hộ, đủ để chống đối tiên thiên luyện khí cửu trọng một cái công kích. các thiên hội chế liệt dương thuận phủ tương đối nhiều dòng dã vẽ 100 tấm, cho tới bỏ chạy loại phụ triện, các thiên lựa chọn huyền quang thuận phủ có thể thông qua nâng lên linh khí truyền tốc độ, thực hiện ngự kiếm lúc tốc độ tăng vọt, có điều như vậy phụ tiện cũng cực kỳ khó có thể vẽ. Cắt Thiên chỉ là bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể vẽ đi ra. Người bình thường phòng trừng thật vẽ không ra, thậm chí khả năng liền nguyên lý đều không hiểu nổi. Loại này phù triện, Cắt Thiên hội chế 30 tấm, cũng đầy đủ một quãng thời gian sử dụng. Những phù triện này chính là Cắt Thiên 10 ngày này nỗ lực toàn bộ thành quả. Sau khi Cắt Thiên lại tu luyện dòng dã một ngày, bổ sung chính mình lượng lớn tiêu hao nhật hoa linh khí cùng tinh thần. Lúc này khoảng cách ngoại môn thi đấu còn có cuối cùng 20 ngày không tới. Cắt Thiên quyết định lần thứ hai ra ngoài 10 ngày cuối cùng nâng lên một lần. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm sau khi, Cắt Thiên tới đến bên trong khu nhà nhỏ quay về bét chúng nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ăn thịt. Góc năm Út sắp Kim Tự Vương Hổ phi thường tự giác đi tới cắt thiên trước người quỳ được, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng để chủ nhân cỡi lấy. Cắt Thiên liền thuận thế cỡi lên lưng hổ. Kim Tự Vương Hổ đứng dậy, con lấy Cắt Thiên hướng về ngoài sân đi đến. Ba con ngân nguyệt hôi lang dập quân từng bước theo sau lưng, ước ao nhìn Kim Tự Vương Hổ, ảo tưởng có một ngày có thể dài đến nó lớn như vậy, để chủ nhân thoải mái cưỡi ở trên người mình, thật là tốt biết bao. Cắt Thiên cưỡi Kim Tự Vương Hổ, đi ở 39 số khu dân cư vực con đường trên, hướng về phòng ăn phương hướng mà đi đi tới đi tới, Cát Thiên nhìn thấy trước mắt một người hết sức quen thuộc, nhìn kỹ, đây không phải là Triệu Vân sao? đã lâu không gặp, gần như gần một tháng đi. Cát Thiên nhẹ nhàng một kẹp hổ bụng, có ngự thú ấn trợ rút, Kim Tự Vương hổ dễ như ăn cháo hiểu Cát Thiên ý đồ, liền thoáng tăng nhanh tốc độ chạy tới Triệu Vân bên người. Triệu huynh, đây là hướng về nơi nào đây a? Triệu Vân nghe được một đạo thanh âm quen thuộc la lên chính mình, liền xoay đầu lại, nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi. một viên to lớn hổ đầu, lộ ra giữ tận nụ cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân trực tiếp bị dọa đến một cơ linh, rút lui ba, bốn bước. Suýt chút nữa té ngã, chờ đứng vững thân hình sau, liền đối với Kim Tự Vương hổ hô to một tiếng. "Ở đâu ra hổ yêu, lại ở tông môn nơi hù dọa người? Nhìn ta không thu thập ngươi." Nói Triệu Vân liền muốn rút ra phía sau trường kiếm. "Ai, Triệu Minh, thật không tiện, hù được ngươi." Lúc này Triệu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn thấy trên lưng hổ ngồi thẳng Cát Tiên. "Các huynh đệ, ngươi đây cũng quá đáng sợ, ngươi này vật cười không sai a, thực sự là đủ xoái." "Bá khí." Triệu Vân nói liền đi tiến lên, sờ sờ hổ đầu. Vốn là Kim Tự Vương hổ còn chuẩn bị hất đầu không cho Triệu Vân vọt về. Dù sao hắn là cái chưa từng thấy người xa lạ. Thế nhưng Cát Thiên lại làm cho chính mình không muốn phản kháng, chủ nhân mệnh lệnh lớn hơn tất cả, mò liền sợ đi, ngược lại cũng sẽ không đi khối mao. Triệu Vân vuốt ve một bên sau, cảm ứng được kim tự vương hổ trong cơ thể tiên tiên luyện khí bắt trọng khí thế mạnh mẽ cũng là sững sờ, vốn là chuẩn bị thả xuống tiếp tục vuốt ve tay nhất thời dừng ở không trung, không biết làm sao lên. Lúc này Cát Thiên đã từ trên lưng hổ vươn mình hạ xuống, đi tới Triệu Vân bên người, nhìn sững số Triệu Vân, Cát Thiên vỗ vỗ Triệu Vân vai. "Hắc, Triệu Minh ngươi làm sao vậy?" "Này này" Này hổ yêu lại là tiên tiên luyện khí bắt trọng cảnh giới. Đúng, ta lần trước ra tông môn lúc gặp phải, hãy thu vì là vật cưới. Các huynh, bá khí a, lại có thể thu phục tiên tiên luyện khí bắt trọng yêu thú, ngươi bây giờ cảnh giới gì, sẽ không tiên tiên luyện khí cựu trọng đi. Không có, không có, ta mới vừa lên cấp tiên tiên luyện khí thất trọng mà thôi. Không hổ là muội muội ta coi trọng nam nhân. Thiên tài. muội muội ta đã ở mấy ngày trước vừa đột phá tiên tiên luyện khí thất trọng, gần nhất đã chọn một môn ngự kiếm thuật, chính đang đóng cửa khổ tu ngự kiếm thuật chuẩn bị ở thi đấu trên Dương Gia Phong Thái. Ta thì không được đột phá đến tiên tiên luyện khí lục trọng sau trung kỳ đến hậu kỳ ngưỡng cửa này thực sự rất cao khó có thể vượt qua triệu hinh không nên nản chí còn có gần một tháng thời gian tu luyện định có thể đột phá ta thử xem đi triệu hinh cùng đi phòng ăn ăn cơm a không được ta ăn rồi bây giờ chuẩn bị đi tới điểm khu giao dịch hối đoái một ít đan dược dùng để tu luyện đã như vậy vậy chúng ta liền ở đây phân biệt đi được các hinh tạm biệt tạm biệt các thiên lần thứ hai cưới lên kim tự vương hổ cùng triệu vân vẫy tay từ biệt sau liền tiếp tục hướng về phòng ăn mà đi ra khu dân cư sau trên đường người liền bắt đầu tăng lên. Không ít ngoại môn đệ tử nhìn thấy Cát Thiên cưới một con gần cao 2 mét hổ yêu, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, cảm nhận được hổ yêu vật cưới là một con tiên tiên luyện khí bắt trọng yêu thú sau, càng là khiếp sợ. Dôn dập thảo luận, cười ở trên lưng hổ đẹp trai thiếu niên lang rốt cuộc là ai? Làm sao chưa từng thấy lợi hại như vậy nhân vật, lại có tiên tiên luyện khí bắt trọng yêu thú vật cưới, chẳng lẽ là thiên bảng có tiếng người? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đây? Lúc này cùng Cát Thiên cùng một nhóm vào tông ngoại môn đệ tử hướng về bên người người nói rằng, ta biết hắn là ai. Hắn chính là chỗ này, rồi mới nhập môn ngoại môn đệ tử, tên là Cát Tiên, cùng ta ở đồng nhất cái khu dân cư, chính là 39 số khu dân cư. Thực sự là lợi hại a. Mới vào tông hơn 2 tháng cũng đã nắm giữ một con tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hồ và cưới, không phải dòng họ mạnh mẽ, chính là hắn tự thân tiên phú cực cường. Ở tại bọn hắn hai một bên nghe trộm hai nữ đệ tử hoan hô nói, nguyên lai like cái này anh chàng đẹp trai gọi Cát Thiên. Nếu có thể gả cho hắn là tốt rồi, lại xoáy lại có thực lực. Cứ như vậy, Cát Thiên đại danh lần thứ hai từ từ ở ngoại môn bên trong truyền bá ra đồng thời không ít người nghe được cắt thiên hai chữ cũng muốn nổi lên. Hai tháng trước cùng thiên bảng thứ mười phùng nhị lâm gây ra mâu thuẫn, nói muốn ở sau ba tháng võ đài thấy cắt thiên. Như vậy mọi người đối với cắt thiên liền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngoại môn bên trong không thiếu nữ tử đô bắt đầu thu thập cắt thiên thông tin, thông điệp. Sau đó không lâu liền từ trước đây cùng triệu mẫn cùng làm luyện khí học đồ đệ tử bên kia biết được cắt thiên đạo nữ chính là một tên là triệu mẫn nữ tử. Không ít cùng một nhóm nhập môn ngoại môn đệ tử nghe nói cắt thiên lại nắm giữ một con tiên thiên luyện khí bắt trọng mạnh mẽ vật cưỡi sau, càng là đem cát thiên liệt vào ngoại môn thi đấu đệ nhất số đại bộn đương nhiên cũng có thực lực mạnh thịnh mới ngoại môn đệ tử nghe thế dạng tin tức chỉ là thoáng nhớ kỹ các thiên họ tên nhưng cũng không gặp qua phân quan tâm bởi vì tiên thiên luyện khí bắt trọng vật cưới mà thôi không đáng cười một cái chương 127 các thiên của mọi người nhiều đệ tử ước ao cùng sùng bái trong ánh mắt cưới tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ mà sau còn theo bà con tiên thiên luyện khí nhị trọng ngân nguyện hôi lang rất có một bộ đại ca mang theo một đám tiểu đệ hung hăng rêu giao tư thế dọc theo đường đi những đệ tử khác đều tận lực cho các thiên tránh ra con đường rất sợ đụng phải đại nhân vật mà trêu đến trả thù Dù sao cũng không ai biết vị này cưới so với mình đẳng nhân cảnh giới cao hơn nữa vật cưới người tính khí làm sao? Bởi vậy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cắt Thiên với trong dòng người trực tiếp mở ra một con đường thẳng đến phòng ăn. Trong đám người không ít ngoại môn đệ tử nhìn bá khí lộ ra ngoài cắt Thiên, đều ở trong lòng âm thầm ảo tưởng chính mình lúc nào cũng có thể có như thế kiêu căng hung hăng một ngày. Đợi được ngày đó cũng nhất định phải như cắt Thiên dạng cưới mạnh mẽ bá khí vật cưới đi lại ở đoàn người đông đảo nơi, thậm chí đem toàn bộ ngoại môn toàn bộ đi dạo một vòng, làm cho cả ngoại môn đều biết đại danh của ta. Sau 5 phút. Cát Thiên đã cưới Kim tự Vương Hổ đến phòng ăn cửa, mà Lý Đại Gia lúc này chính đang phòng ăn cửa dò xét, vừa vặn thấy được các Thiên đến. Lý Đại Gia nhìn thấy các Thiên cưới như vậy vàng trói lợi mạnh mẽ vật cưới, cũng là ám đạo tiểu tử này thực sự là càng ngày càng lợi hại, nói không chắc sau đó sẽ trưởng thành lên thành phi hồng kiếm tông hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu. Đúng là có thể cùng cháu mình nói lại này ngoại môn các Thiên họ tên. Đang nghĩ ngợi, các Thiên đã vươn mình dưới hổ đi tới Lý Đại Gia trước mặt. Lý Đại Gia, chào buổi sáng. Cát tiểu tử, ngươi mạnh khỏe à? Ngươi này mang nhiều như vậy yêu thú tới đây là muốn làm gì à? Đây không phải dẫn chúng nó cải thiện cải thiện thức ăn, chuẩn bị mua chút ăn ngon đồ ăn để chúng nó ha ha, sau đó thật cho ta ra sức làm việc mà." Lý đại gia tay chỉ Cắt Thiên cười ha hả địa nói rằng, "Ha ha ha, tiểu tử ngươi a, thật là một linh lợi. Đệ tử lệnh bài cho ta đi, ta bất cho ngươi, đi theo ta." Vậy ta cũng không phải cùng đại gia khách khí. Cắt Thiên tiếu a a theo Lý đại gia, mang theo một hổ ba làng từ một bên cửa nhỏ nhắm trong nhà an diện mà đi. "Đi tới một chỗ cửa ngã ba." Lý đại gia nói rằng, "Cắt tiểu tử, ngươi ở đây chờ ta một lúc, ta bắt người đệ tử lệnh bài đi soạt một hồi điểm." Tốt, Lý Đại Gia, ta điểm khả năng không phải nhiều lắm, ngươi liền toàn bộ tìm đi, sau đó cho gần như giá trị đồ ăn là có thể, tuyệt không để ngài khó làm. Tiểu tử ngươi A, tính toán một chút. Lý Đại Gia cầm cắt thiên đệ tử lệnh bài đi tới một chỗ trước cửa sổ, trực tiếp dùng đệ tử lệnh bài ở trên ngọc thạch trên quét một cái. Nhỏ số dư không đủ, còn lại điểm 90 điểm. Lý Đại Gia vốn là chuẩn bị trực tiếp soạt 100 điểm, dù sao một người, một hổ, ba con lang hay là muốn ăn không ít đồ vở, 100 điểm đã rất tiện nghi. Lý Đại gia vạn vạn không nghĩ tới này, gần nhất phi thường như nhóm cắt tiểu tử điểm số dư lại chỉ có 90 điểm, hắn nói mình điểm không nhiều, vẫn đúng là không nhiều, chứ còn tưởng rằng hắn ở theo ta khiêm tốn đây. Lần thứ hai cầm đệ tử lệnh bài quét một cái. Nhỏ, thành công tiêu phí 90 điểm tích phân. Lý Đại gia nghĩ thầm cũng đã đánh gãy, vậy thì cho hắn một chiếc trên chết đi, không phải vậy này cắt tiểu tử vẫn đúng là tiêu phí không nổi. Cầm đã tiêu hao sạch sẽ đệ tử lệnh bài đi tới Cắt Thiên chờ đợi nơi, đệ còn lệnh bài, nói rằng: "Cắt tiểu tử, cho ngươi, đi theo ta." Nghe ngài ăn bài, Cát Thiên theo Lý Đại Gia đi tới một chỗ để một tấm bàn dài phòng lớn, khả năng này là phòng ăn công nhân cùng nhau ăn cơm địa phương. Người ở đây ngồi một chút, ta khiến người ta đưa món ăn đến. Tốt đẹp. Các Thiên mang theo một hổ ba lang tiến vào phòng, các Thiên tùy tiện tìm cái ghế tựa ngồi, mà một hổ ba lang liền nằm nhảy phía sau hắn. Chờ đợi khoảng 10 phút, Lý Đại Gia mang theo một tiểu đội người đi tới các Thiên chỗ ở gian phòng. Đến đến, đều đặt ở này, Tiểu Trương trong tay ngươi cái kia phân để lại trên bàn. Các tiểu tử, đủ nể mặt ngươi đi, 90 điểm tích phân mua nhiều như vậy ăn, ta xem như là cho ngươi đánh bốn chết đều lỗ vốn. Như vậy là hơn tạ ơn Lý đại gia, chờ ta lần này trở về định đến bái phòng đại gia. Ha ha, dễ bàn dễ bàn, tiểu tử ngươi nhất trên nói. Một đội chín người, ngoại trừ một người bưng cho các thiên ăn gạo linh cơm cùng yêu thú thịt cơm nước ở ngoài, mặt khác tám người thì lại bưng bốn cái chậu lớn bên trong để số lượng rất nhiều yêu thú thịt, đầy đủ một hổ ba lang ăn hơn nửa no rồi. Được rồi, các tiểu tử ngươi từ từ ăn, ta trước hết đi làm. Sau khi ăn xong, đồ vật để lại tại đây sẽ có người thu thập. Lý đại gia đi thông thả, chờ Lý đại gia mang theo những người khác sau khi rời đi. Cắt Thiên liền đối với một hổ ba lang nói rằng: "Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta liền lên đường." "Là, chủ nhân." Các Thiên ăn gạo linh cơm, ăn linh thực món ăn cùng yêu thú thịt. Một hổ ba lang cũng lớn cả năm trong chậu yêu thú thịt. Nửa giờ sau, các Thiên uống nước linh truyền luộc linh món ăn canh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái. Một hổ ba lang cũng gần như ăn xong rồi trong chậu yêu thú thịt. "Ăn xong rồi thì đi đi." "Là chủ nhân." Các Thiên dẫn một hổ ba lang ra phòng ăn sau, liền cưỡi lên kim tự vương hổ, dẫn ba lang hướng về tông môn sơn môn mà đi. Như cũng là quen thuộc quy trình. Chỉ là các Thiên ở đến Sơn Môn lúc liền luôn mình rơi xuống đất, lấy đó đối với tông môn tôn trọng, mãi cho đến triệt để đi ra tòa kia có ngũ môn sáu trụ lầu 11 danh xưng Sơn Môn Cẩm Trào, mới một lần nữa cưới lên kim tự vương hổ. Lần này các Thiên vẫn chuẩn bị đi tới Thiên Trụ Phong Xiu tầm thiên linh quả đồng thời săn giết yêu thú. Sở dĩ lần thứ 2 đi tới Thiên Trụ Phong là bởi vì các Thiên phát hiện trên ngọn núi kia yêu thú cảnh giới cũng rất cao, trên căn bản đều là tiên tiên luyện khí hậu kỳ mạnh mẽ yêu thú, hơn nữa đại thể đều là sống một mình. Như vậy thuận tiện Cắt Thiên săn giết yêu thú, tích lũy eiter. Thiên ra tông môn sau, liền đem ba con ngân nguyệt hồi lang thu nhập bên hung thú trong túi vốn đang chuẩn bị đi trở về lại mua một thú túi cho vật cưới kim tự vương hổ sử dụng kết quả điểm còn chưa đủ hoa thú túi là mua không nổi chỉ có thể cưới vật cưới Tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ tản ra hai vũ thẳng tắp hướng về thiên trụ phong không kiêng rẻ chút nào đấu đá lung tung mà đi vô số nhỏ yếu yêu thú nhận ra được chính mình lại chặn ở mạnh mẽ yêu thú tiến lên con đường trên rồi dập thấp thỏm lo hướng về hai bên bỏ chạy chỉ sợ đại yêu đi ngang qua lúc xem chính mình hợp mắt liền đem chính mình nuốt các thiên cùng kim tự vương hổ tiến lên trên đường từng trận náo loạn hoảng loạn cực kỳ, nhưng không có mạnh mẽ yêu thú tới đây chặn lại, thực sự là kỳ thai quái thai. Mà lúc này ngay ở khoảng cách cách thiên cùng kim tự vương hổ ngàn mét ở ngoài một chỗ sơn động vị trí, hai con khí tức cường thịnh đại yêu chính đang trong động lẫn nhau nhỏ giọng gầm nhẹ. Lúc này một luồng tiên thiên luyện khí bắt trọng mạnh mẽ vai vũ giáng lâm đến phụ cận, bị hai người bọn họ nhận biết được. Trong đó một con cả người khí thế cường thịnh, đồng dạng có tiên thiên luyện khí bắt trọng khí thế loài báo yêu thú khí thế hùng hổ liền muốn lao ra muốn cùng tùy ý vọng làm được hổ yêu nhất tuyệt cao thấp. Kết quả cùng nó cùng nhau yêu thú gầm nhẹ vài tiếng sau, Nó nguyên bản khí tức phẫn nộ đã từ từ lăng xuống, từ từ quy về lý trí. Loài báo yêu thú cùng tản ra tiên thiên luyện khí thất trọng khí thế loài báo yêu nói chuyện vài câu sau, càng là mơ hồ đối với Vương Hổ khí tức có chút hơi sợ sợ, cũng không biết này hai con báo yêu trong lúc đó hẳn huyên cái gì. Chương 128. Các thiên cứ như vậy cưới Vương Hổ, nó ở chính mình ám chỉ dưới, không hề thu lại khí tức, mà là bình thường thả hơi thở của chính mình, vận hướng về thiên trụ phòng mà đi. Đi tới thiên trụ phòng con đường trên vẫn đúng là không có bất kỳ một con mắt không mở yêu thú đến đây gây phiền phức, đều ngoan vô cùng. Cho dù đã nhận ra Kim Tự Vương Hổ khí tức sau, muốn đi vào chiến đấu hoặc giải cứu cũng trên căn bản bị yêu hữu khuyên, nói rõ lợi hại sau, đại thể yêu thú đều trốn ở từng người trong sao huyệt. Chậm đợi các Thiên rời đi, đoán chừng là lần trước các Thiên đường đại chiến bốn cái Tiên Thiên luyện khí hậu kỳ yêu thú, đồng thời đem từng cái làm thị tin tức đã truyền khắp phụ cận hết thầy đại yêu, vì lẽ đó chúng nó đều ngoan ngoãn trốn được, tuyệt không thò đầu ra. Không phải vậy thật sự sẽ chết à? Không có bất kỳ yêu thú gì ngăn cản, cũng sẽ không dùng xảy ra chiến đấu, lấy Tiên Thiên luyện khí bắt trọng Kim Tự Vương Hổ chân tốc, chạy trốn đến Thiên trụ phong chỉ cần 3 tiếng thôi. Cắt Thiên gia tông môn thuận buồm xuôi gió. Sau 3 tiếng, Thiên trụ Phong đã thấy ở xa xa, khoảng cách ngàn mét không tới. Các Thiên liền đối với dưới thân vương Hổ nói rằng: "Được rồi, ở nơi này dừng lại đi." Vương Hổ nghe lệnh, trong nháy mắt thắng gấp, vững vàng đứng ở bên trong vùng rừng rậm. Các Thiên vươn mình dưới hổ, sau đó mở ra bên hông thú túi, thả ra ba con ngân nguyệt hôi lang. "Vương Hổ, ngươi mang theo nải ba con ngân nguyệt hồi lang ở nơi này phụ cận núi rừng săn bắn đi, chúng ta đi Thiên Chủ Phong, các ngươi cũng không thể phi hành đối với ta không có trợ giúp, ngược lại sẽ cản trở. Ta đây đã đi." Sau 10 ngày, chúng ta ở đồng dạng địa điểm, thời gian giống nhau, còn đang nơi đây tập hợp. Vương Hổ liếc mắt một cái ba con ngân nguyệt hôi lang, vẫn đáp: "Tốt chủ nhân." "Ừ, Vương Hổ nhớ kỹ phải bảo vệ thật chúng nó ba cái." Lang giật, Lang Đạp Tuyết, Lang Doanh, ba người các ngươi nhất định phải nghe theo Vương Hổ chỉ huy, không cho phép đơn độc hành động, nếu là sau 10 ngày, Vương Hổ hướng về ta cáo trạng, ta liền ngừng các ngươi ba lang đang ăn dược, có nghe hay không?" Ba lang thần sắc ngưng lại, lập tức nói rằng: "Nghe được chủ nhân, chúng ta nhất định nghe theo Vương Hổ chỉ huy." "Rất tốt, hy vọng sau 10 ngày Tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Ta đi rồi." Cắt Thiên nói xong, liền chạm đích rời đi. Một hổ ba lang cúi đầu, nhìn từ từ đi xa chủ nhân châm miệng một lời nói, "Cùng tiễn chủ nhân." Cắt Thiên sau khi rời đi, Vương Hổ liền đối với ba lang nói rằng, "Đi thôi, theo ta." Lang giật lập tức lên tiếng trả lời, Tốt, đại ca." Cũng cho Lang đạp Tuyết cùng Lang doanh một lang ánh mắt. Ba con ngân nguyệt hôi lang liền dập côn từng bước theo Vương Hổ rời đi. Cắt Thiên tắc lai like đến một mảnh đất trống, hai tay nhanh chóng bấm quyết, đại a một tiếng, gấp. Bong bong. Tiếng kiếm reo lập tức văng lên, đồng thời Cắt Thiên Lưng với phía sau Phong Hỏa Kiếm đã ở vỏ kiếm bên trong không ngừng run run, tần suất càng lúc càng nhanh. Ông oang, Phong Hỏa Kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời đồng bền cùng Cắt Thiên cẳng chân trước. Cắt Thiên nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở Phong Hỏa Kiếm trên, hai chân đứng vững. Phong Hỏa Kiếm vẫn vững vàng đứng ở chỗ cũ, không có một chút nào run run, cũng không có bởi vì Cắt Thiên nhảy lên mà đột nhiên chìm xuống. Cắt Thiên đứng ở Phong Hỏa Kiếm trên, lần thứ hai vừa bận quyết. Phong Hỏa Kiếm tựa như đồng nhất chỉ mũi tên rời cùng, cấp tốc hướng về cách đó không xa Thiên Trụ Phong đi vội vã. Cắt Thiên dùng không tới một phút, liền dĩ nhiên đạt tới thiên trụ phong trong hẻm núi không trung. Hai tay vừa bấm kiếm quyết, sau đó hướng về dưới thân ép một chút. Phong Hỏa kiếm liền chậm rãi thẳng tắp thắp không. Cắt Thiên hai mắt không ngừng nhìn quét hai bên vách núi, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại thiên linh quả. Vừa phi thăng tới khoảng 100m trên không, Cắt Thiên liền phát hiện hai bên trên vách đá có không ít hang động. Có điều phần lớn đều là trống không, có thể là ban ngày, vì lẽ đó phần lớn chim khả năng đều đi ra ngoài kiếm ăn đi. Có điều, vẫn có một số ít hang động vẫn như cũ tồn tại chim chúng nó đều đã nhận ra hẻm núi trên không trung đột nhiên xuất hiện cát thiên người ngoại lai trong nháy mắt mấy song sắc bén hung thú ánh mắt đều nhìn chầm trầm đạm phi kiếm cát tiên. cát thiên có thể nhận ra được chim hung thú thì có 5 con có lẽ là độ cao tương đối thấp này năm con trên người tỏa ra khí thế cũng không mạnh đại khái cùng cát thiên gần như đều là tiên thiên luyện khí thất trọng khoảng trường trái phải hơn nữa trung quanh đây chọc lốc cả ngày linh thảo cái bóng đều không có cát thiên liền không cần ở đây tìm đem toàn bộ tâm thần thu hồi chuẩn bị đối phó sắp đột kích năm con chim ngự phong ương cảnh giới thiên thiên luyện khí thất trọng Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP trợ 70000 điểm, Ngự phòng, Bạch Ngân cấp Tiên Phú thần thông. Kim Sí Điêu. Cảnh giới: Thiên Tiên luyện khí thất trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP trợ 70000 điểm, Kim Tiến Vũ, Bạch Ngân cấp Tiên Phú thần thông. Hoa Liệp Điều. Cảnh giới: Thiên Tiên luyện khí thất trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP trợ 70000 điểm, Hoa Vũ, Bạch Ngân cấp Tiên Phú thần thông. Thanh Vân Điều. Cảnh giới: thiên thiên luyện khí thất trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 70000 điểm, Thanh Vân, Bạch Ngân cấp thiên Phú thần thông. Hắc Vũ Điểu cạnh giới, thiên thiên luyện khí thất trọng đánh giết tùy cơ rơi xuống elite g điểm hắc vũ tiễn bạch ngân cấp thiên phú thần thông năm con hung mãnh chim đều từ trong động nhảy ra ngoài đập cánh bay lượn đánh út về phía các thiên trong đó hắc vũ điêu vừa bay ra hang động liền phát động thiên phú thần thông khóa bay ở không trung bất động các thiên lúc này hắc vũ điêu đôi rực bên trong một cái đen tuyệt lông chim biến mất không còn tăm hơi đồng thời một cái đen tuyển mơ hồ tỏa sáng núi tên trong nháy mắt ở hắc vũ điêu trước người ngưng tụ thành hình nhắm vào các tiên một cái đen tỏa sáng mũi tên nhanh chóng siêu việt còn lại bốn con chính đang bay thật nhanh hung cầm, bắn thẳng đến các thiên đầu lâu Các thiên tử lâu đã nhận ra đen tỏa sáng mũi tên phong tới mau mau điều động phi kiếm đi tới bên phải trên vách núi một chỗ trống chân hang động vướng vàng hạ xuống trong huyệt động đồng thời phong hỏa kiếm bay vào các thiên tay hắc vũ tiến phảng phất có thể lần theo giống như vậy lại có thể theo các thiên chuyển động phương hướng vẫn bắn thẳng đến các thiên đầu Các thiên tay vỏ kiếm một tay phong hỏa kiếm chà sát về kiếm vào vỏ trạm thiên bản kiếm thuật xúc thế bong bong chém một đạo dừng rực kiếm khí màu trắng giải lụa hướng về phong tới hắc vũ tiên chém tới. với kiếm khí màu trắng giải lụa chỉ nháy mắt liền đem hắc vũ tiên đánh cho nát tan. sau đó kiếm khí giải lụa phảng phất không coi yếu bớt, hơn thế không giảm thẳng đến không trúng kim sĩ điêu chém tới. liễu lo, một tiếng chim kêu, kim xí điêu trong nháy mắt liền cảm thấy chạm thiên bản kiếm thuật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là mình một điều có thể ngăn cản. liền một tiếng chim kêu hướng về bên cạnh hung cầm chúng cầu cứu, thỉnh cầu chúng nó ra tay giúp đỡ. kim sĩ điêu phát động thiên phú thần thông kim tiến vũ, trong nháy mắt. Phù cận trong hư không kim thuộc tính linh khí ngưng tụ thành hình, một mảnh mấy chục màu vàng mũi tên trực tiếp hướng về bổ tới kiếm khí giải lụa vào tới. Nó bên cạnh Hỏa Liệp Điểu cũng phát động Thiên Phú Thần Thông Hỏa Vũ, một mảnh hỏa hồng mưa tên cũng hướng về kiếm khí giải lụa vào tới, lấy giúp đỡ kim xí điêu. Mà mặt khác hai con hung cầm thì lại việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, vẫn cấp tốc hướng về các thiên châu ở sơn động bay đi, chuẩn bị tùy thời phát động tập kích. Kiếm khí giải lụa đầu tiên là như bẻ cành khô đánh ngã mấy chục cánh màu vàng mũi tên. Sau đó, hỏa hồng mưa tên cũng sau đó mà tới. Chương 129 Hòa Hồng Tiễn Vũ theo sát màu vàng mưa tên sau khi cực tốc phong tới, muốn cứu chuyện để bại lộ ở màu đỏ dược kiếm khí giải lụa bên dưới, không chỗ tránh né, không cách nào chống đối, sợ hai không ngất kim xí điêu. 50, 60 cành hỏa hồng mũi tên cùng bị màu vàng mũi tên suy yếu qua đi từ bạch chuyển hồng kiếm khí giải lụa ầm ầm chạm vào nhau. Ấm. 50, 60 cành hỏa hồng mũi tên ở hỏa hồng kiếm khí giải lụa đánh chém bên dưới, chỉ kiên trì ba tức, liền toàn bộ bị bao phủ không còn biến mất không còn hơi, vẫn cứng chắc kiếm khí màu đỏ giải lụa màu sắc càng thêm lờ mờ, càng là rút nhỏ không ít tốc độ cũng giảm xuống một nửa. hốt hoảng tránh né kim xí điêu cùng kiếm khí màu đỏ sầm giải lụi lao xí mà qua vài gốc xí vũ bị chém xuống mà xuống kim xí điêu càng bị đánh cho trên không trung một trận xoay chuyển nó phải cánh nhọn bộ càng lá mắt trần có thể thấy cháy đen lên. ngự phong ương cùng thanh vân điểu đã cấp tốc tiếp cận cát thiên trô ở hang động. từng đạo từng đạo thật nhỏ đao gió cùng mây khói đạn cũng thuận theo mà tới. cát thiên đứng cửa động xoan xoan hai kiếm trực tiếp đưa nó hai phóng tới đao gió cùng mây khói đạn từng cái dập tắt mây khói đạn bị đánh tan sau trực tiếp tuôn ra một đại đoàn màu trắng không minh bạch mây khói che chắn các Thiên đối ngoại quan sát tầm mắt cùng linh giác cảm chi mà Ngự Phong Ung càng là nhân cơ hội này đột nhập trong đám mây từ từ bay đến các Thiên vị trí sơn động cửa động phụ cận hai con tràn đầy vảy màu xanh bao trùm hai chảo thừa dịp các Thiên nghi hoặc không rõ tiêu hao tâm thần thời gian đột phá đám mây hung hăng chụp vào các Thiên Các Thiên thậm chí chưa kịp phản ứng cái kia hai con thanh móng đã hướng về đầu của chính mình nằm đến nếu không phải liệt dương tiệm từ lâu làm tốt bất cứ lúc nào phát động chuẩn bị thật là có khả năng bị tập kích thành công một đôi màu xanh lớn móng bắt khoảng không sau liền lập tức chuẩn bị ẩn vào mây khói bên trong, chờ đợi một lần xuất kích cơ hội. Còn chưa chờ các Thiên thanh tĩnh lại, một màu xám ưng miệng cấp tốc mổ về chính mình bộ ngực yếu ớt nhất trái tim. Các Thiên phản ứng cũng là cấp tốc, nhấc lên phong hỏa kiếm với trước ngực, phòng vệ chọc tới ưng miệng. Keng. Tiếng sắt thép va chạm ở phong hỏa kiếm cùng màu xám ưng miệng va chạm trong lúc đó buộc phát ra. Phong hỏa kiếm ở các Thiên trong tay cấp tốc run run rung run động. Mà màu xám ưng miệng một đòn tức đi, không chút nào dừng lại, ngữ phong lững rất được thích khách tinh túy, một đòn không chúng, trốn xa ngàn trở lại trước sơn động trong mây mù ẩn giấu. Cùng Thanh Vân Điệu cùng Du đang ở trong mây mù nhìn chằm chằm bên trong hang núi nhân loại. Cắt Thiên nhận chịu màu xám ưng miệng nặng nề sau một đòn, nắm Phong Hỏa Kiếm hai tay nhẹ nhàng du dậy, liền lùi lại hai bước. Sau đó liếc mắt một cái gác ở trước ngực Phong Hỏa Kiếm, bảo kiếm vẫn mới tinh như lúc ban đầu, cho dù bị ưng miệng đánh trúng điểm, cũng không tổn thương chút nào, thật không hổ là thượng phẩm pháp khí bên trong người tài ba. Không hưởng công chính mình tiêu tốn 20000 điểm mua pháp bảo này, hiện tại chính mình sử dụng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật uy lực so với vô dụng trước trí ít tăng lên 5%. Cắt Thiên vẫn duy trì công kích tư thế, thời khắc cảnh giác ngoài sơn động năm con chim Đơn giản từng người đều ở điều tức, khôi phục tự thân. Sau một phút, Cắt Thiên hai tay đã khôi phục bình thường, nhưng lúc này đặt chân ở bên trong hang núi vẫn là vô cùng nguy hiểm, dễ dàng bị này năm con hung cầm xem là mục tiêu sống. Vẫn là mau chóng rời đi nơi đây tuyệt vời, tuy rằng cửa động có ẩn dấu ở trong mây mù ngự phong lừng cùng thanh vân điểu cản trở, nhưng Cắt Thiên căn bản không chuẩn bị bay ra. Đột, tay sờ một cái quyết, khinh nga một tiếng, Cắt Thiên liền ở ngự phong lừng cùng thanh vân điểu ánh mắt kinh ngạc bên trong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. kỳ kì kì, Thanh Vân Điểu mau mau kêu to: cũng hướng về cái khác bốn con hung cầm thông báo Cắt Thiên trong nháy mắt biến mất tình huống. Cắt Thiên lúc này chính đang tiên trụ phong ngọn núi bên trong, phát động đã bạch ngân lục cấp thiên phu thần thông chui xuống đất, ở ngọn núi bên trong như giống trên đất bằng, vui sướng ngang qua. Thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí một lộ ra hai con mắt nhìn không đầu con rồi giống như tán loạn năm con hung cầm, chúng nó lúc này chính đang khắp nơi tìm kiếm Cắt Thiên tung tích. Từ từ ở vách núi phụ cận độn đến năm con chim phía trên 20 mét nơi, nhìn vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm tự mình năm con hung cầm. Cắt Thiên theo dõi con kia xí nhọn cháy đen hung cẩm kim xí điêu lúc này kim sĩ điêu bởi một bên cánh lông chim bị cắt thiên đánh rơi không ít hơn nữa sỹ nhọn bị kiếm khí tổn thương mơ hồ làm đau khó có thể chịu đựng dẫn đến kim sĩ điêu tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt đều đại đại nhận lấy ảnh hưởng cây quả hồng chọn trước mềm nắm, trước cạn đi dễ dàng nhất đắc thủ lại nói trốn ra vách núi đi tới khoảng cách trung nó phía trên 10 mét một chỗ đổ xuất với vách núi trên tầng đá hai tay nắm chặt phong hỏa kiếm huyền cấp hạ phẩm trạm tiên bạt kiếm thuật chính đang xúc thế bên trong một phút 2 phút 5 phút đồng hồ trôi qua Nam con hung cầm vẫn ở chỗ cũ cắt thiên biến mất sơn động phụ cận xoay quanh, không chịu từ bỏ. Mà con kia kim sĩ điêu hình như là mệt mỏi, chậm rãi bay xuống ở một chỗ khéo vách núi cây nhỏ bên trên. Chính là giờ khắc này, xúc thế đã lâu chạm thiên bản kiếm thuật trong nháy mắt hướng về vừa hạ xuống trên nhánh cây kim xí điêu chém tới. Kim sĩ điêu vừa đứng vững, còn không có lấy hơi liền cảm giác được một luồng to lớn sát cơ khóa chính mình, lập tức biến muốn bay khỏi cành cây. Thế nhưng trong nháy mắt cất cánh nơi nào dễ dàng như vậy? Dương rực màu trắng đen kiếm khí giải lụa lấy vượt qua tốc độ gió tốc độ cực hạn trong nháy mắt đánh trúng dây rùa cất cánh kim xí điêu. Thu. Kim xí điêu với trước khi chết chỉ kịp quát to một tiếng liền im mặt đi. Cả người lông chim vàng kim xí điêu bị chém trúng trong nháy mắt còn muốn dùng tự thân cứng gián điêu miệng hơi làm chống đối. Thế nhưng có thượng phẩm pháp khí phong hỏa kiếm bộ trợ, hơn nữa xúc thế dài đến 5 phút đồng hồ. Này một cái chạm thiên bạt kiếm thuật uy lực không phải là kim xí điêu có khả năng ngăn cản. Nếu đổi lại là tiên thiên luyện khí cự trọng hung cầm nói không chắc nó còn có thể chống đối cái 10 trêu tám trêu chạm thiên bạt kiếm thuật đây. Kim Sí Điêu màu vàng nóng mỹ rộng ở rừng rực hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa tập kích bên dưới trực tiếp hòa tan, kiếm khí giải lụa hơn thế không giảm đánh chúng tránh né không ra Kim Sí Điêu. Trong nháy mắt Kim Sí Điêu liền bị đánh giết, đồng thời toàn bộ điêu thân dường như vải dầu châm lửa bình thường cháy hùng hực tin tức rơi xuống trăm mét cao bao nhiêu vách núi. Nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí thất trọng yêu thú Kim Sí Điêu. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít cỡ 70000 điểm. Làm Kim xí Điêu quát to một tiếng, cháy lưng hùng hực tin tức xuống sườn núi lúc, bốn con khác hung cầm mới phát hiện Kim xí Điêu gặp tập kích. Mà tập kích người chính là vừa chúng nó một mực tìm kiếm người ngay ở chính mình phía trên 10 mét nơi, còn lại bốn con hung cầm nhìn thấy phía trên Cát Thiên, lập tức lẫn nhau dựa vào, tương hố là hỗ trợ. Lúc này Hắc Vũ điêu từ lâu lấy lại sức được, nhìn cách đó không xa Cát Thiên, lập tức lại này tiêu hao một cái lông đuôi, ở trước người hình thành một cái đen tuyệt mà mơ hồ tỏa sáng mũi tên nhắm vào đứng ở núi đá bên trên thanh y bồng bềnh Cát Thiên. Xèo, Hắc Vũ tiễn trong nháy mắt bắn về phía Cát Thiên đầu. Cát Thiên quay về phía dưới liên tục nhìn chầm chằm vào chính mình bốn con hung cầm lộ ra lộ ra nụ cười quái dị sau, lần nữa biến mất với núi đá bên trên. Sau đó một cái màu đen mũi tên bắn chung núi đá trực tiếp đem đổ xuất với ngọn núi núi đá tạc liệt nát tan ở lọt vào ngọn núi bên trong vào thành ba phần lông đuôi tầng tầng lay động rung động trước 130 Hắc Vũ Tiến cắm ở trên vách núi rung động nhưng các thiên đã không thấy bóng dáng còn sống bốn con hung cầm nhìn liền một bóng người đều không có vết núi kinh hại đến biến sắc người đâu làm sao đột nhiên không thấy liền một tia khí tức đều không phát hiện được trong không khí liền một tia xương máu đều không có tuyệt đối không thể là bị Hắc Vũ Tiến đánh nổ hắn tất nhiên còn sống. Nguyên bản vẻ mặt đã phi thường ngưng trọng bốn con hung cầm càng thêm nghiêm nghị, thậm chí trong nội tâm đối với xuất quỷ nhập thần Cát Thiên thoáng sợ lên. Con kia người nhát gan Thanh Vân Điểu từ lâu yên lặng, ở không đưa tới còn lại hung cầm chú ý đích tình huống dưới, bay đến ba con hung cầm phía sau, chuẩn bị chạm đích chạy trốn. Lúc này Cát Thiên đã đi tới một khác nơi vô chủ sơn động nơi, ẩn dấu ở sơn động trong bóng ma, nhìn phía dưới bốn con há hốc mồm xa điêu hung cầm. Nhìn yên lặng sau này bay đi Thanh Vân Điểu, Cát Tiên phải không chuẩn bị buông tha bất kỳ một con vây công chính mình hung cầm nhưng lúc này cũng không có thời gian ngưng tụ đủ mạnh lực chạm thiên bạt kiếm thuật, con kia thanh vân điểu đã sắp muốn bay ra ngoài trăm thực Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là từ hệ thống không gian bên trong móc ra trước vẻ song chạm thiên phủ, truyền vào một tia linh khí đem khởi động, nhắm vào 70, 80 m mét ở ngoài chính đang từ từ tăng số thanh vân điểu. Chém. Một đạo so với trước chém giết kim xí đều còn cường thịnh hơn rừng rực trắng đen kiếm khí giải lụa đột nhiên xuất hiện, lấy vượt qua tốc độ âm thanh cấp tốc bắn về phía thanh vân điểu, này có thể so với nó tốc độ phi hành mau hơn. Nhận ra được to lớn nguy cơ giáng lâm thanh vân điểu, đều không có quay đầu lại bởi vì nó biết bị tia kiếm khí kia giải lụa khóa chặt tuyệt không tránh né khả năng chỉ được liều mạng một lần thiên phú thần thông thanh vân một đoàn đoàn màu trắng mây khói đạn hướng phía sau vào tới thở phi phò cùng màu trắng đen kiếm khí giải lụa chạm vào nhau sau trực tiếp bùng nổ ra một đoàn đoàn màu trắng tinh không minh bạch mây khói đem chu vi bao phủ mà thanh vân điểu cũng biến mất ở các tiên tầm nhìn cùng linh giác cảm chi bên trong màu trắng đen kiếm khí giải lụa vẫn lấy tốc độ siêu âm tìm lúc trước quý tích bổ ra mây mù kỳ kỳ dzen dỉ một tiếng ở màu trắng trong mây mù vang lên Đồng thời màu trắng mây mù dường như bị máu tươi nhuộm màu, dần dần bị màu đỏ nhuận dần. Hông màu trắng trong mây mù, dây đặc mùi máu tanh, theo giữa núi gió nhẹ bổng bay ra. Nhỏ đánh giết tiên tiên luyện khí thất trọng thanh vân điểu. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít trợ 70000 điểm. Cách đó không xa ba con hung cầm lần thứ 2 nhìn thấy một tên đồng bạn bị màu trắng đen kiếm khí giải lụa đánh giết, cái kia theo gió phiêu lãng mùi máu tanh kích thích ba con run lẩy bẩy, hết sức hoảng sợ hung cầm. Chúng nó mau mau run rẩy hai cánh hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. các Thiên nhìn thấy chạy tứ tán còn lại ba con hung cầm lộ ra nụ cười chiến thắng, cấp tốc chém ra xúc thế đã lâu chạm thiên bạt kiếm thuật, màu trắng đen, tản ra rừng rực hơi thở kiếm khí giải luội lần thứ hai giống như tử thần liêm đao bình thường quanh quẩn ở ba con hung thú trong lòng, chúng nó đều ngóng nhìn kiếm này khí giải lụa không phải bổ về phía chính mình, cuối cùng chạy nhanh nhất ngự phong ương tuyệt vọng, bởi vì tia kiếm khí kia giải luội nhắm vào chính là nó, ầm, nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí thất trọng ngự phong ưng. đánh giết tùy cơ rơi xuống, ít tơ 70.000 điểm, còn lại đã bay ra trăm mét hai con hung cầm vừa thở một hơi. Một đạo so với vừa càng mạnh mẽ hơn màu trắng đen kiếm khí giải lụa bắn nhanh mà tới. Hắc Vũ Điêu cũng đồng dạng rơi vào tuyệt vọng bên trong, kiếm khí giải lụa phong tới, chết chắc rồi. Không kịp tránh né, thậm chí chưa kịp trước khi chết kêu rên một tiếng. Ầm. Nhỏ, đánh giết tiên tiên luyện khí thất trọng Hắc Vũ Điêu. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít cỡ 70000 điểm. Hỏa Liệp Điểu đã bay ra sắp tới 300m, ở các thiên trong mắt chỉ có không lớn một đại đoàn điểm đỏ. Lúc này cắt thiên từ lâu điều động phong hỏa kiếm, phát động liệt dương thiểm, càng là sử dụng một tấm huyền quang phủ. Lư kiếm tốc độ tăng lên gấp bội so với hỏa liệp điểu tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, nhanh chóng chạy trốn ba, bốn phút hỏa liệp điểu cũng không còn nhận biết được hung hăng vô cùng kiếm khí giải lùa đột kích. trong lòng âm thầm vui mừng hô rốt cục chạy ra thang thiên, dám to gan một người một ngựa độc sông thiên trụ phong nhân loại, quả nhiên không có một nhân vật đơn giản, lần sau gặp lại tình huống như thế nhất định phải nút xa xa, hù chết bản chim. phi hành bên trong hỏa liệp điểu không có một chút nào giảm tốc độ, nhắm thiên trụ phong ở ngoài bay đi, thở phao nhẹ nhõm đồng thời thuận tiện lôi không ít chim cướp, dường như không trung đòn, từ chỗ ngông đít không ngừng quang bắn mà ra. Một mực ngự kiếm truy đuổi nó cắt thiên suýt chút nữa bị này sóng chim cất bom tập kích, cũng còn tốt duy trì cấp tốc đồng thời, sự linh hoạt cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, cấp tốc né tránh, chú ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc chi khắc trở ra. Cái kia hi đường chim vân pha thêm mùi hôi, nhưng làm cắt thiên buồn nôn hồng rồi. Thiên trụ phong ngoại vi, một đạo hỏa hồng chim ảnh cấp tốc lướt qua bầu trời, mà phía sau nó ngoài trăm thước, một đạo thanh hồng hai sắc độn quang tới lúc gấp rút tốc tiếp cận bên trong. Hỏa Liệp Điểu cũng rốt cục đã nhận ra truy sát mà đến Cắt Thiên. Nhận ra được trước mắt, thực sự là hồn phi phách tán giống như cảm giác. Chim tâm thỉnh thịch nhảy lên, sợ hai đến cánh vũ tần suất cùng sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh hơn một phần. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Cắt Thiên hay là đang sau ba hơi thở, truy đuổi lên hỏa liệt điểu. Bởi phong hỏa kiếm chính đạp ở dưới chân, không cách nào dùng trường kiếm phát động chạm thiên bản kiếm thuật, không thể làm gì khác hơn là ngón tay chỏ ngón tay giữa cũng thành kiếm chỉ cho rằng trường kiếm sử dụng, tuy rằng phát động uy lực so với sử dụng vũ khí tối thiểu nếu hơn một nửa, thế nhưng dùng để đối phó không hề đấu trí, chỉ biết là chạy trốn hỏa liệt điểu chắc cũng là có thể. Sức thế sau 3 phút. Các thiên chém ra chính mình không dùng võ khí trường kiếm lúc có khả năng phát huy ra mạnh nhất trảm thiên bạt kiếm thuật. Soạn. Một đạo màu trắng loá kiếm khí giải lụa hướng về bên cạnh hỏa liệp điểu vào tới. Nhanh chóng vu cánh muốn tăng số hỏa liệp điểu không thể không xoay đầu lại, bắn ra hỏa vũ chống đối kiếm khí giải lụa tập kích. Ẩm. hỏa vũ cấp tốc tiêu tan. Này sóng hỏa vũ so với nó lần thứ nhất thả đã kém nhiều lắm, đoán chừng là dài đến 2, 3 tiếng cường độ cao đại chiến. Một khắc không ngừng mà tiêu hao trong cơ thể nó chứa được linh khí, nó bây giờ linh khí tất nhiên không đủ. Hỏa liệp điểu đang giải phóng này sóng thiên phú thần thông sau trước miễn cưỡng mới tăng lên một tầng tốc độ nhanh tốc giảm xuống, thậm chí so với trước càng chậm hơn. xem ra nó là không xong rồi. Cắt Thiên cũng không do dự nữa, trực tiếp liên tục chém ra đếm tới kiếm khí màu đỏ rực giải lụa, đột phá nó lần thứ hai phát động hỏa vũ phòng tuyến, đánh trúng cơ thể nó. cứ việc nó yêu thân đủ mạnh mẽ, nhưng ở cắt Thiên ba đạo hỏa hồng kiếm khí giải lụa liên tục không ngừng chém vào ở cùng một chỗ sau, nó phải xí trực tiếp bị cắt Thiên cho chặt đứt. mất đi phải cánh hỏa lập điều, máu tung trời cao, mất đi cân bằng hướng về mặt đất rơi. ở rơi trên đường. Cát Thiên lần thứ hai vung vậy ra một đạo hỏa hồng kiếm khí giải lụa, ban chúng nó. Nhỏ, đánh giết tiên tiên luyện khí thất trọng hỏa lực điều. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 70000 điểm. Tổng e 64 vạn điểm. Nhìn cuối cùng một con vây công chính mình hung cầm cũng bỏ mình, Cát Thiên trong lòng không hề sóng lớn, chỉ là hơi hơi đau lòng chính mình tiêu hao 3 tấm quý giá phụ triện. 2 tấm chạm Thiên phù, 1 tấm Huyền Quang đột phụ, thay đổi 21 vạn điểm EXP, hẳn là đang giá. Không thiệt thòi, tiểu kiếm lợi một làn sóng. Chương 131. Giải quyết này một làn sóng. Cùng năm con tiên thiên luyện khí thất trọng hung cầm vây công, các thiên tiêu hao trong đan điển 1 phần 3 linh khí, tuy rằng bên trong đan điển linh khí vẫn tính đầy đủ, thế nhưng đón lấy tất nhiên còn có thể có một viên lần đại chiến. Vì lẽ đó các thiên liền tiếp tục điều động phong hỏa kiếm tại thiên trụ phong ở ngoài cách đó không xa tìm một chỗ chỗ an toàn ngồi quanh chân, khôi phục hao tổn thai dương linh khí. Sau một giờ, các thiên đan điển không gian lại bị thai dương linh khí tràn ngập, toàn thân tràn đầy sức mạnh, tay vừa bấm quyết, khinh a một tiếng, gấp, nhảy lên phong hỏa kiếm, ngự kiếm phi hành, quần áo khuyết bồng bềnh, thẳng đến thiên trụ phong mà đi. Lần này Cắt Thiên học tinh, không hề trực tiếp ngự kiếm phi hành với trong hẻm núi rêu giao khắp nơi, như vậy có thể tránh khỏi trêu chọc quá nhiều hung cầm mà bị vây công, phải biết độ cao càng cao, hung cầm cảnh giới bình thường lại càng cường. Năm con tiên thiên luyện khí thất trọng hung cầm Cắt Thiên ứng phó còn miễn cưỡng có thể, nếu là trong đó lại xuất hiện tăng tầng, 9 tầng loại hình yêu thú, hoặc là số lượng nhiều hơn nói, thật không nhất định có thể đứng vững. Sợ là thật muốn phơi thây tại chỗ, sau đó bị đông đảo chim phân thây mà thực. Hạ xuống hẻm núi chi để, thu hồi phong kiếm. Ai lần này về tông nhất định phải lại mua một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm mới được không phải vậy ngự kiếm phi hành trong lúc không cách nào hoàn toàn phát động chính mình huyền quang kiếm quyết cùng chạm thiên bản kiếm thuật vô cùng không tiện đến thời điểm tiêu tốn 2.000 điểm chọn mua một thanh chuyên dụng vùi phi làm được trung phẩm pháp khí phi kiếm tốc độ của nó cũng sẽ không thua với thượng phẩm pháp khí bảo kiếm nhiều lắm đến thời điểm một thanh trung phẩm pháp khí đạp ở dưới chân trong tay hoặc quanh người điều khiển thượng phẩm pháp khí phong hỏa kiếm đại sát tứ phương tất nhiên có thể nâng lên chính mình gấp đôi ngự không năng lực tác chiến các thiên nghĩ liền đi tới bên phải thiên trụ phong vách núi treo leo nhất rìa ngoài mép sách lề sách Thủ thế biến đổi, chân phải giấm một cái hẻm núi mặt đất. Xeo một tiếng, các thiên chợt biến mất ở tại chỗ, chỉ trừ một tia nhàn nhạt khói trắng sau đó cấp tốc tiêu tan hết sạch. Thiên trụ phong ngọn núi bên trong, các thiên chính đang trong đó không ngừng ngang qua. Kề sát vách núi treo leo chậm rãi hướng lên trên, cách mỗi một phút liền đi ra kiểm tra một phen đối diện vách núi treo leo bên trên có hay không thiên linh thảo hoặc thành thụ thiên linh quả hình bóng. Trong lúc này, các thiên không ngừng hướng lên trên bỏ chạy thời điểm, cũng cảm giác chính mình đột phá một tầng bùn đất, đi tới ngoại giới, không cẩn thận chui vào một chỗ có hung cầm nghỉ lại bên trong hang núi. Cát Thiên vừa lộ ra một cái đầu đến, liền lập tức thần sắc cứng lại, linh giác nhảy lên cảnh thị, xoay đầu lại, liền nhìn thấy một con to lớn chim đang ngã treo ở đỉnh trên. Một đôi xem ra liền vô cùng lớn lao màu nâu cánh đưa nó cả người gói hàng ở trong đó, chỉ lộ ra đầu lâu, dài nhỏ hai chân cùng xem ra sắc bén dị thường lợi trảo. Hình tròn đầu lâu mang theo đặc biệt mặt mũi dữ tợn, đôi mắt nhỏ đang gắt gao nhắm, miệng hai bên vỡ ân nở dài ra chỉ lộ ra miệng bộ một tức đen tuyển ngắn răng nanh. Làm nó khuôn mặt càng thêm đáng sợ. Cái cổ phi thường ngắn dường như không có giống như vậy, hai con lỗ hai, về phía trước bướu suất rất lớn. Toàn bộ hung cầm lớn lên giống như chỉ có thể sợ ác ma. Lúc này nó treo ở đen kịt một màu trong huy động, nằm ở trạng thái hôn mê. Các Thiên lặng lẽ lộ ra đầu cũng không có thức tỉnh nó. Hát Bức, cảnh giới, thiên Tiên luyện khí bắt trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, EX 80000 điểm, sóng âm, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông. Các Thiên nhìn trong ngủ mê hát Bức, nghĩ thầm cơ hội tới, 80000 EX tỏ dễ như trở bàn tay. Cắt Thiên thân thể chậm rãi từ ngọn núi bên trong tái hiện ra, dưới thân núi đá mặt như cùng mặt nước, Cắt Thiên từ trong đó trôi nổi đi ra không có phát sinh bất kỳ tiếng vang nắm chặt trong tay phong hỏa kiếm không ngừng truyền vào thai dương linh khí với trong kiếm xúc thế bên trong sau 5 phút đã truyền vào đầy đủ lượng thai dương linh khí phong hỏa kiếm thanh hồng hai ánh sáng màu ảnh bao quanh vỏ kiếm xoay tròn treo ở đỉnh hắc bức dường như đã nhận ra nguy hiểm gì khí tức đang nhắm mắt mắt màng bên trong có con ngươi ở chuyển động phảng phất sau một khắc hắc bức liền đem tỉnh lại mở hai mắt ra cát thiên yên lặng mà bắn ra xúc tích đã lâu một chiêu kiếm dừng hai màu đen trắng kiếm khí dải lụi trong nháy mắt chém về phía hắc bức treo hắc bức rốt cục mở hai mắt ra Hai đạo màu đỏ cô sáng lập tức bắn ra, lóe lên mà diệt, đỏ hồng hồng mắt nhân ở trong bóng tối cực kỳ sáng sủa. Kỷ, một trận vô hình không hề có một tiếng động sóng âm hướng về bốn phía tập kích. Mới vừa phát động sóng âm công kích Hắc Bức lập tức bỏ mạng ở màu trắng đen kiếm khí giải lụa bên dưới. Dường như băng tuyết gặp tiêu dương, Hắc Bức trực tiếp hòa tan ở kiếm khí giải lụa bên dưới. Mà bốn phương tám hướng sóng siêu âm ở trong sơn động không ngừng phản xạ, cuối cùng toàn bộ bắn chúng đến đồng thời tập kích hướng Cắt Thiên. Nguyên bản còn có thể chịu đựng Cắt Thiên tại đây phiền, lần sóng siêu âm tập kích dưới, Trong nháy mắt liền cảm giác được hoảng sợ, điên cuồng chờ tâm tình tiêu cực xông lên đầu, đồng thời càng cảm giác hơn đầu đau như búa bổ, ý chí lực chịu đến nghiêm trọng kiêu chiến, ở vào sắp mất đi ý thức mà sắp hôn mê. Cát Thiên sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt đồng tử, con ngươi tàn lớn, nằm ở sững sờ cường trực trạng thái thất thần bên trong. Nhỏ, đánh giết tiên thiên luyện khí bắt trọng hạ bức. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 80000 điểm. Tổng e 72 vạn điểm. Hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở vang lên trợ giúp Cát Tiên, cứu van sắp bị sóng siêu âm đánh tan tinh thần ý chí. Cái chán tràn đầy mồ hôi Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng lớn thở hổn hển, dường như ác mộng mới vừa tỉnh. Đáng sợ, nay vô hình không hề có một tiếng động sóng siêu âm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, trực tiếp đối đầu sinh vật tinh thần ý chí, uy lực từ lớn. Nếu là tinh thần ý chí không đủ mạnh thịnh sinh vật bị sóng siêu âm bắn trúng, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh nát thần hồn, chỉ để lại một bộ rông tuyết thể xác. Đáng tiếc không có tuân gia loại tiên phú này thần thông, không phải vậy liền thật sự máu kiếm lợi, đáng tiếc ra. Ngồi quanh chân, nghỉ ngơi một hồi, giảm bất chính mình bị thương tinh thần. Nửa giờ sau, Cát Thiên đứng dậy chuẩn bị tiếp tục săn giết yêu thú, thu thập EXP, chính mình trong thời gian ngắn đã lần thứ 2 tích lũy đến hơn 70 vạn EXP, này săn bắn phương thức vẫn rất có hiệu suất. Các Thiên lần thứ 2 trốn vào ngọn núi, hướng về nơi khác mà đi. Không ngừng lên cao, đồng thời mỗi một khoảng thời gian liền quan sát đối diện trên vách núi Thiên Linh thảo, Thiên Linh quả tung tích. Có điều thật giống 1000m trở xuống căn buồn không có, kết quả này kỳ thực cũng có thể tiếp thu, dù sao 1000m trở xuống mỗi ngày có khả năng bị mặt trời chiếu rọi thời gian quá mức ngắn ngủi, chỉ có vẻn vẹn ba, 4 tiếng thôi, hoàn cảnh như vậy xác thực rất khó có Thiên Linh thảo có thể sinh trưởng cho dù có loại con không cẩn thận hạ xuống nơi này, khẳng định cũng rất nhanh sẽ chết sạch. Các Thiên tiếp tục hướng về phía trên bỏ chạy, thỉnh thoảng có thể đụng tới tiên thiên luyện khí thất trọng hoặc tiên thiên luyện khí bắt trọng hung cầm. Mỗi lần lẹn vào hung cầm hang động đều cẩn thận, lúc này ban ngày còn đang trong hang động cơ bản đều ở giải lao, vì lẽ đó các Thiên liền dở lại cho cũ, liên tục chém giết ba con tiên thiên luyện khí bắt trọng hung cầm, có đạt được 24 vạn điểm e-ít Tổng e 96 vạn. Tiếp tục hướng lên trên bò chạy, khoảng 1500m độ cao. Đối diện vách núi bên trên đang có mấy viên thiên linh thảo theo gió chập chờn. Mơ hồ bên trong tựa hồ còn có trái cây ở trong đó. Chương 132 Các thiên tới đến khoảng 1.500 m độ cao, đồng thời nhìn thấy đối diện 20 m ở ngoài trên vách núi xác thực mọc ra một cây theo gió phiêu lãng tím màu xanh lục trường cỏ. Nó cành lá bên trong ẩn giấu đi một viên đỏ hồng hồng trái cây, mà nó bên cạnh vài cây màu xanh lục trường cỏ chính là một ít phổ thông thực vật thôi, không có gì chỗ thần kỳ. Cái kia ẩn dấu ở tím màu xanh lục cành lá bên trong trái cây dĩ nhiên là màu đỏ. Nay thật vất vả tìm tới một viên thiên linh quả lại còn là chưa thành thục, thực sự là đáng tiếc. Hết cách rồi, các Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng lên trên bỏ chạy, tìm kiếm chín thiên linh quả. 1.600m nơi, các Thiên đã đạt tới mép sách, lề sách vách núi đỉnh điểm. Liên lại hướng Thiên trụ Phong Sơn đỉnh đi lại 300m, từ cái kia nơi địa điểm hướng phía dưới bỏ chạy. Lần này vừa độn dưới 100m không tới, liền đi tới một chỗ hung cầm sảo huyệt. Các Thiên còn chuẩn bị phục chế trước hệ thống bài võ, kết quả là xe, mới vừa đưa đầu ra ngoài, nhìn cách đó không xa hung cầm đã bị một đôi màu bích lục sắc bén mắt ứng theo dõi. Toàn thân màu vàng lông chim xem ra vô cùng ung dung hoa quý, oai hùng phi phàm. Bích nhãn kim ưng. Cảnh giới, thiên tiên luyện khí cửu trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, E X 90000 điểm, mắt biết, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông. Cắt Thiên cùng Bích nhãn kim ưng một trận đối diện, trực tiếp ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này con hung cầm lại là tỉnh. Mà Bích nhãn kim ưng có thể so với Cắt Thiên nhạy cảm mà quả đoán nhiều lắm, trực tiếp phát động Thiên Phú thần thông mắt biết. Hai đạo màu bích lục laze dạng cổ sáng bắn thẳng đến chỉ có một đầu lộ ra Cắt Thiên. Cắt Thiên sợ hết hồn, mau mau thu về vốn là ngọn núi bên trong, không dám dễ dàng thò đầu ra. Mà cái kia hai đạo tia là dè trụ xuyên thủng cắt Thiên đầu, nhanh chóng thu về lúc lưu lại tàn ảnh, bắn chúng ngọn núi. Hai cái sâu không thấy đáy hắc động trong nháy mắt xuất hiện, cũng không biết xuyên thấu bao xa. Thật nhỏ chỗ động khẩu chính liều lĩnh nhàn nhạt màu xám biếng vụ. Cái kia hai đạo bích lục xạ tuyến liền dán vào cắt Thiên ra đầu bắn ra, sợ hại đến cắt Thiên Cơ Linh, thiếu một chút đã bị bể đầu. Đáng sợ, tiên Thiên luyện khí cửu trọng bích nhãn kim ưng nhìn thấy chưa bắn chúng kẻ địch, liền từ ổ chim bên trong đứng dậy. Nhìn về phía lưu lại cát thiên hơi thở vách núi, lúc này mới nhìn đến, bích nhãn kim ưng cái mông dưới đấy có 4 viên dưa bở lớn nhỏ trứng chim. Hóa ra là một con mẫn cảm táo bạo mâu ưng chính đang ấp trứng, phòng trứng hùng ưng đã đi ra ngoài kiếm ăn. Mâu ưng không ngừng hướng về đỉnh đầu lưu lại cát thiên hơi thở vách núi bắn ra bích lục xạ tuyến, một trận loạn xạ. Cát thiên mau mau thay đổi một phương vị, đỡ phải bị nó lung tung bắn chết, đây chẳng phải là bị chết rất đoán, Chuyển đến mâu ưng xảo huyết ngay phía trên ngọn núi bên trong. Gỡ xuống trên lưng phong hỏa kiếm với trong vách núi đi đầu xuất thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém ra đòn mạnh nhất mà lúc này Mậu ưng cảm chi không tới cắt Thiên khí tức sau, dơ lên đầu chi mừng hướng về phía trên đỉnh từng trận nhìn quét, nguyên bản vẫn là màu bích lục hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi, lướt nhanh chỉ chốc lát sau, Mậu ưng liền chăm chú nhìn cắt Thiên giấu địa phương. đỏ tươi con ngươi lần thứ hai trở nên càng ngày càng xanh biếc, bên trong hội tụ năng lượng cũng càng ngày nồng nặng. Mậu ưng cùng cắt Thiên, Song Phương đều ở căng thẳng xúc thế bên trong, đều chuẩn bị thả ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, tranh thủ đem đối thủ nhất kích tất sát. mẫu thật sự phi thường sợ sệt cái kia chôn chôn tranh nhân loại hội thương tổn đến bảo bối của chính mình chứng cũng không muốn cùng các Thiên ở đây trong huyệt động đại chiến, nếu là không cẩn thận phá hủy hang động, cái kia trứng chim liền nguy hiểm, chính mình muốn cái hại tử sợ là một đều sống không nổi. Vì lẽ đó nhất định phải dành cho nhân loại kia một đòn phải giết, mau chóng lặng yên không tiếng động kết thúc chiến đấu. Sau 5 phút, các thiên xúc thế đã hoàn thành, đỉnh xuất hiện một có thể chứa đựng các thiên thân thể cửa động. Mà các thiên liền trực tiếp từ trong động chợ ra, ở lướt xuống trên không trung trong quá trình, các thiên rút ra quanh quần thanh hồng hai ánh sáng màu ảnh phong hỏa kiếm. Chém. Một đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lụa hướng về Bích Nhãn Kim ứng bộ tới mà bích nhãn kim ương thiên phú thần thông cũng đã xúc thế hoàn thành ngay ở các thiên bổ ra kiếm khí đồng thời nó bích lục hai mắt đã hiện ra màu xanh đậm hai đạo màu xanh đậm cổ sáng hướng về các thiên vào tới kiếm khí Cổ sáng hai người ở trong huyệt động tàn nhẫn mà đụng vào nhau ầm năng lượng cùng bạo lẫn nhau trung hòa cũng hướng bốn phía tiêu tán không lớn hang động bị kinh khủng này năng lượng đánh liên tục rung động ngọn núi lay động núi đá lay động thậm chí có bộ phận đỉnh xuống Chặt ở cát thiên cùng bích nhãn kim ương trong lúc đó Lúc này hai đạo màu xanh lục cổ sáng đã cùng màu trắng đen kiếm khí giải lụa triệt tiêu lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cắt Thiên cũng muốn gấp sớm giải quyết chiến đấu, bởi vì kéo càng lâu, Nam Tính Bích Nhãn Kim ưng ước trưởng khả năng trở về, thậm chí có thể sẽ có cái khác hung cầm đến đây quan sát, chính mình những phó sẽ gian nan lên, vì lẽ đó Cắt Thiên trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong, móc ra một tấm chạm Thiên Phủ, truyền vào một tia linh khí, xúc động phụ triện bên trong khai quan, nhắm vào đống đá vụn mặt sau chỉ lộ ra nửa cái đầu Bích Nhãn Kim mừng, vứt ra phụ kiện chém Một đạo cùng với uy lực không kém nhiều hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa trong nháy mắt xuất hiện, hướng về khóa chặt mục tiêu bắn nhanh mà đi. Che ở giữa hai người đống đá vụn căn bản là dường như trang trí giống như vậy, hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa trực tiếp cắt qua đống đá vụn, tiếp tục hướng về bích nhãn kim ưng đánh tới. Mà bích nhãn kim ưng cũng không có như các thiên dạng thuận tiện phụ kiện có thể bất cứ lúc nào thả đại chiêu, dù sao đã vừa mới thả quá một lần, còn muốn xúc thế, mà kiếm khí giải lụa trong nháy mắt sắp bắn tới trước mặt, không nữa tránh né sẽ không thời gian, nhưng là bốn viên trứng chim ngay ở phía sau à? Nếu là né. Trứng chim không sẽ bị hư hao hầu như không còn mà. Quên đi núi xanh con đó, chỉ cần ta còn sống sót, trứng chim cái gì sau đó còn có thể có, trốn. Bích nhãn kim ưng quả quyết buông tha cho bốn cái trứng chim, căn bản không làm chống đỡ, trực tiếp nhanh chóng tránh về một bên. Cho dù như vậy nhanh chóng phản ứng vẫn bị kiếm khí giải lụa bắn chúng, nửa người trực tiếp nổ tung, mới mẻ thú máu rơi ra đầu đầu cũng có. Nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí cựu trọng bích nhãn kim ưng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 90.000 điểm e tổng EX. điểm theo màu trắng đen kiếm khí giải lưỡi chém giết bích nhãn kim vương sau thuận thế đánh sụp toàn bộ hang đậu Các thiên chỉ được chui xuống đất cái kia bốn con trứng chim cũng không biết cũng không biết còn ở đó hay không phải biết như vậy trứng chim vẫn là rất có giá trị điểm giao dịch một con đường bên trong mấy nhà bét đĩa một mực chọn mua yêu thú con non dùng để bán cho những kia muốn từ nhỏ bồi dưỡng yêu thú ngoại môn đệ tử đương nhiên các thiên cũng có thể chính mình liên hệ người mua chỉ là quá phiền toái hơn nữa cái kia mấy nhà đĩa mở giá cả cũng không thấp như hiện tại chôn ở cục đá trong đống bích nhãn kim vương thú sống trứng chim tối thiểu giá thu mua ở 2.000 điểm khoảng trường trái phải, tương đương với một viên thiên linh quả giá trị. Các Thiên cũng không muốn từ bỏ, liền dựa vào chính mình ấn tượng hướng về ổ chim chô bỏ chạy. Một trận tìm kiếm sau khi mò tới 3 con trứng chim, thuận tiện để vào chính mình thú trong túi, mặt khác một viên trứng chim đã bị rơi là vỡ, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng chất lòng chảy đầy đất. Lại phát ra, chờ sau khi trở về, trực tiếp một bán, 6000 điểm tới tay. Máu kiếm lời, thật sự máu kiếm lời. Chương 133. Các Thiên vô vũ bên hông thú túi, cảm thụ lấy giá trị 6000 điểm 3 viên bích nhãn kim ứng trứng, rất là hài lòng. Ngay nay trụ ngọn núi vẫn đúng là đâu đâu cũng có tài nguyên, điểm cùng Eiter đều phi thường dễ dàng thu thập. Chiếu tình huống này, 10 ngày trở lại sợ là có thể thu thập mấy trăm vạn Eiter. Còn có mấy vạn điểm. Như vậy dự đoán một phen sau, Cát thiên khỏe miệng hơi dương lên, quả thực đắc ý a. Tiếp tục hướng phía dưới mới bỏ chạy, thỉnh thoảng tìm kiếm đối diện trên vách đá khả năng tồn tại thiên linh quả. Mãi đến tận 1.500m độ cao nơi, mới mơ hồ phát hiện đối diện trên vách đá vẫn không nhúc nhích màu đỏ tím thiên linh thảo. Chỉ là không biết trong đó rốt cuộc là không mọc ra chín tiên linh quả. Quan sát vài phút, lúc này gió núi rất nhỏ, rất bình tĩnh, mà thiên linh quả đều là ẩn giấu ở tím màu xanh lục cành lá bên trong, cành lá chặn quả kín, căn bản là không có cách quan sát được, không có biện pháp. Cắt Thiên Tử bên phải trên vách đá chậm rãi dài ra đi ra, chuẩn bị bổ ra một hai nói cực bá đao khí nhiễu loạn đối diện thiên linh thảo cành lá, để xác nhận trong đó đến cùng có hay không chín màu đỏ tím thiên linh quả. Vừa đưa đầu ra ngoài cắt Thiên còn chưa kịp quan sát cảnh vật trung quanh, đã bị một cái hồng hắc đường nét giao nhau trường xả chiến trụ cổ. Chân bóng nhân nhất lạnh lẽo cảm giác từ nơi cổ ra lông truyền đạt đến trong đầu, để Cát Thiên lông tơ dựng lên. Một viên tam giác bàn ủi hình dáng đầu rắn bị dựng lên, phun ra màu đỏ lưỡi rắn, một đôi dựng thẳng thẳng màu đỏ tươi xà mắt chăm chú nhìn trầm chằm cái này, đột nhiên từ trong vách núi treo leo mọc ra đầu người, vô cùng nghi hoặc. Phản phất đang suy nghĩ sao? Ngày này trụ ngọn núi còn có thể mọc ra cá nhân đến. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, vừa vặn một no có lộc ăn. Cắt thiên tỷ một chút đầu rắn, gợi ý của hệ thống đã nổi lên. Hắc vân rắn nước. Cảnh giới, Thiên Tiên luyện khí cự trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP được 90000 điểm, khói đen, bệnh ngân cấp thiên phú thần thông. Cắt Thiên vừa hiểu rõ hệ thống bên trong liên quan với trước mắt yêu xà thông tin, thông điệp đã nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc Hắc Vân rắn nước há to miệng, phun ra không ngừng rung động lưỡi rắn. Hí hí hí. Theo Hắc Vân rắn nước một tiếng hí lên, một đoàn khói đen từ miệng của nó bên trong phun ra, Hắc Vân trôi về cắt Thiên đầu lâu. Đen thui đen thui khói độc vừa hiện lên, một luồng mùi tanh gây mũi cũng đã phả vào mặt. Cắt Thiên mau mau ngừng thở, rất sợ không cẩn thận hút vào khói độc. Đột. Xèo Nguyên bản quấn quanh lấy Cát Thiên cái cổ Hắc Vân rắn nước không còn bám vào vật, lập tức liền muốn rơi xuống vách núi. Sợ hại đến Hắc Vân rắn nước một kích linh, thân rắn từng trận co rúm, quất nát vài viên cục đá, tùng tùng tùng rơi xuống vách núi. Mượn nguồn sức mạnh này, bay về phía một mực bên cạnh một viên tím màu xanh lục Thiên Linh Thảo, treo ở tím màu xanh lục cành lá trên. Một đôi xà mắt thấy chính mình vừa quật địa phương tràn đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Mà vừa khói độc Hắc Vân đã hoàn toàn đem các Thiên đầu lâu mọc ra nơi ăn mòn ra một sâu đến 3 mét động. Các Thiên ở ngọn núi bên trong một trận vui mừng, cũng còn tốt chạy nhanh, không phải vậy liền nguy hiểm. Mau mau rời đi vị trí, này không nhãn lực thấy xà lại dám tập kích ta. Cắn răng nghiến lợi nói, "Chờ chết đi Hắc Vân rắn nước." Qua lại ở ngọn núi bên trong, hướng lên trên rời đi 5 mét khoảng cách, lặng lẽ nhô đầu ra, hướng phía dưới nhìn xung quanh. Con kia hồng hắc giao nhau Hắc Vân rắn nước chính quấn quanh ở một cây tím màu xanh lục trên cỏ, ép thiên linh thảo đều ủ lượng. "Hả? Tím màu xanh lục cành lá bên trong hình tròn đồ vật là cái gì?" Màu đỏ tím trái cây. "Chín thiên linh quả." Thực sự là đạn phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian. Chỉ cần giết chết cái kia Hắc Vân rắn nước, bắt được thiên linh quả, 2000 điểm cùng 90000 EXP đỡ không tiện tay đến bắt giữ mà. Cát Thiên lập tức lại thu về ngọn núi bên trong. Hắc vân gián nước ngẩng đầu nhìn một chút, càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng nghe thấy được nhân loại kia mùi vị, tại sao lại không thấy? Khí hí tư. Rõ ra lưới rắn cảm chi trong không khí tràn ngập thông tin, thông điệp mùi tước số. Cật lực muốn biết vị trí của kẻ địch vị trí. Các Thiên trốn ở ngọn núi bên trong, năm phong hỏa kiếm nhập liệu thai dương linh khí, xúc thế. Ma Thiên linh thảo trên Hắc vân xích liên xả trong đầu cấp tốc xử lý, lưới rắn lan chuyển tới các loại thông tin, thông điệp. Sau 3 phút, một đôi màu đỏ tươi dựng thẳng đồng hơi co rụt lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Cát Thiên ẩn thân trong vách núi. Tuy rằng ánh mắt không cách nào xuyên thấu vách núi, nhưng nó biết các Thiên là ở chỗ đó. Hắc Vân giáng nước, dọc theo lồi lo vách núi treo leo, chầm rãi bơi lội, từ từ áp sát các Thiên tránh né địa phương phụ cận. Các Thiên nhưng đối với lần này không cảm giác chút nào. Mở ra miệng rắn, một đại đoàn Hắc Vân hướng về vách núi ăn mòn mà đi. Thử thử thử. Cứng, rắn màu xám đen núi đá không ngừng liều lĩnh bất khí, dường như bọt biển gặp phải axit sulfuric, băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, vách núi tiêu thạch bị Hắc Vân thẩm thấu hòa tan thành nước. Nông Vân hoàn toàn không có tiêu tan bao nhiêu tiếp tục hướng về trong vách núi diện thẩm đấu, tránh né ở núi đá bên trong chính đang không ngừng ngưng tụ mạnh mẽ kiếm khí cắt Thiên, đột nhiên nghe được đầu mình nao trước núi đá bên trong không ngừng truyền đến thử thử thanh, linh giác nảy lên, nguy hiểm khí chính đang nhanh chóng áp sát, trốn, Cắt Thiên không chút do dự, trực tiếp rời đi vị trí, di động đến phía trên 5 mét nơi, nơi này vừa vặn có một khối độ suất núi đá, cắt Thiên đứng núi đá bên trên nhìn về phía phía dưới, phía dưới hắc vân rắn nước lập tức đã nhận ra nhân loại khí tức, ngẩng đầu cùng Cát Thiên đối diện, xa mắt mắt, miệng rắn lưỡi đi. Phạm Vật đang giễu cợt Cắt Thiên là chỉ có thể chạy trốn kẻ nhu nhược. Chém! Bông bong! Quên quần thanh hồng hai ánh sáng màu ảnh phong hỏa kiếm bị Cắt Thiên đem rút ra, một đạo hai màu đèn trắng rừng rực kiếm khí giải lụa cấp tốc bắn về phía Hắc Vân rắn nước. Hắc Vân rắn nước mau mau ở bất ngờ vách núi bên trên bơi lội tránh né, có thể kiếm khí giải lụa thực sự quá nhanh, một chiêu kiếm chặt đứt nó đu rắn. Đu rắn mang theo máu tươi rơi xuống vách núi. Kiếm khí giải lụa càng là chém vào núi thể bên trong mấy chục mét, hình thành một đạo tế sâu vết kiếm. Cắt Thiên đắc thế không buông tha xả, nhân cơ hội này Liên tiếp bắn ra mấy chục đạo cực bá đao khí, Hỏa Hồng đao khi đang không ngừng di động hắc vân rắn nước bên người hoặc thân thể bên trên. Ầm, ầm, ầm. Tuy rằng cực bá đao pháp chỉ là bình thường nhất linh cấp chiến kỹ, thế nhưng vẫn đem núi đá vách núi treo leo hành tạng khắp nơi đều là loang loang lổ lộ, lộ cũng đem tán loạn hắc vân rắn nước quanh cách vách núi. Rơi xuống vách núi, nhìn trên không trung vô lực giấy rủa, văng tung màu rắn hắc vân rắn nước, các Thiên vừa mới chuẩn bị bù đắp một đòn tối hậu, bắt được 90000 eiter, chỉ thấy một con chim cấp tốc sẽ qua, hai chảo hướng về hắc vân rắn nước chụp tới. Hắc Thất Dung Cảnh dưới, elite ở 90 điểm, thiết ưng chảo, bạch ngân cấp thiên phú thần thông, mà hắc vân rắn nước cũng sẽ không ngồi chờ chết, phát sinh chính mình một đòn tối hậu, nồng nặc hắc vân lập tức xuất hiện. Hiện ra hắc thiết ánh sáng lộng lẫy một đôi ưng chảo vẫn xuyên thấu qua hắc vân, chính xác bắt được không trung lùng tung bơi lội hắc vân rắn nước. Tiếp xúc hắc vân ưng chảo nguyên bản còn hiện ra ánh kim loại, hiện tại cũng đã bẩn thỉu không thể tả, mà hắc thiết tương thoáng run dậy hai cánh cũng có thể nhìn ra nó chính đang thừa nhận đau đớn. Hắc vân chỉ là để hắc thiết hứng chịu chút vết thương nhẹ, nó nắm lấy hắc vân rắn nước sau, cấp tốc hướng về xa xa bay trốn đi. Mà lúc này các Thiên đã lấy được cách đó không xa Thiên Linh thảo bên trong thành thục Thiên Linh quả, cũng thu thập xong sau, cất vào hệ thống không gian bên trong. Nhìn phía xa đã thành một điểm nhỏ hạt thiết tương, Cắt Thiên không nói hai lời, gấp Phong Hỏa kiếm đạp với dưới chân, Huyền Quang Tuấn phủ cũng lập tức phát động. Xèo. Chương 134. Bay thật nhanh bên trong, xông tới mặt cuồng phong kéo tới. Các Thiên lợi dụng tự thân thái dương linh khí ở trước người ngưng tụ thành một lưu tuyến hình vòng bảo vệ, phân cách kéo tới cuồng phong sau đó một lần nữa hội tụ với phía sau, lần thứ hai cho mình nâng lên một lần tốc độ. Thanh Hồng hai sắc độn quang nhanh chóng tiếp cận Hắc Thiết Ưng. Trước người điểm đen không ngừng phóng to, từ từ lộ ra Hắc Thiết Ưng thân hình, cũng vẫn ở chỗ cũ nó một đôi trên lợi trảo không ngừng dãy rủa Hắc Vân xích luyện rả. Yêu sả trong miệng túi chứa chất độc dường như đã đang bị nắm trước cuối cùng một cái bên trong nói xong, hiện tại nó chỉ có thể không ngừng gặm cắn Hắc Thiết Ưng móng đuốt, nhưng thân là nó tiên địch Hắc Thiết Ưng lợi trảo há lại là nó có khả năng căn phá, chỉ là ở làm chuyện vô ích thôi. Cắt Thiên khoảng cách Hắc Thiết Ưng khoảng cách càng ngày càng gần, hai người tốc độ cũng không phải ở một cái lượng cấp, Cắt Thiên ở không sử dụng huyền quang thuần phu đích tình huống dưới, Ngự kiếm tốc độ xác thực không đổi kịp cao chính mình hai cái cảnh giới nhỏ Hắc Thiết Ưng. Thế nhưng có Huyền Quang Tuấn Phủ gia trì, các thiên tốc độ trực tiếp lật ra sắp tới gấp đôi, bởi vậy cũng là có thể đuổi theo Hắc Thiết Ưng. Ở sắp tới bàn nhỏ ngàn mét chần trọc xê dịch sau khi, các thiên khoảng cách Hắc Thiết Ưng khoảng cách càng ngày càng gần. Trong vòng trăm thước, các thiên đã có thể nhìn thấy Hắc Thiết Ưng trên người mỗi một cái tung bay lông chim. Nó nguyên bản bẩn thỉu lợi trảo lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Sau một phút, các thiên đã đuổi tới Hắc Thiết Ưng phía sau 30 mét. móc ra trong lòng chạm thiên Phủ, một tay một tấm, truyền vào linh khí, phát động vũ triệt chém, vây ngang, hai đạo màu trắng đen dừng dự kiếm khí giải lụa lấy vượt qua tốc độ âm thanh cấp tốc đánh vỡ âm trướng, phát sinh nổ vàng, hướng về Hát Thiết Thương tập kích mà đi. Hát Thiết Thương cảm nhận được phía sau truyền tới hai đạo hơi thở hết sức nguy hiểm, nội tâm không chút nào sợ, bởi vì nó cảm giác mình hoàn toàn không có cách nào chống đối, cái thứ hai cũng cuồng bạo đến cực điểm năng lượng cho dù vẫn không có tiếp cận, thế nhưng kiếm khí giải lụa nhắm vào hai con cánh đã cảm thấy đâm nói, phảng phất sau một khắc hai con cánh liền đem cách mình mà đi. Nội tâm một trận bình tĩnh Hát Thiết Thương hồi tưởng lại chính mình vừa móng tiện một phen cần phải đi đoạt đồ ăn trước miệng hổ hiện tại muốn lật xe cho dù nội tâm đã buông tha cho giấy rùa thế nhưng thân thể vẫn không có cánh điều chỉnh góc độ cấp tốc bay lên cao một đạo hoàn mỹ đường vòng cung xuất hiện rắn hổ mang cơ động cát thiên ở phía sau nó nhìn rõ rõ ràng ràng tuy rằng nó đã cật lực làm ra tranh né thế nhưng ở vượt qua tốc độ âm thanh kiếm khí giải lụa tập kích bên dưới nó hai con lợi chảo liên quan nó cầm lấy hắc vân xích luyện xà đồng thời bị màu trắng đen rừng rực kiếm khí dễ dàng sẽ thành nát tan nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí cựu hắc vân xích luyện xà. đánh giết tùy cơ rơi xuống EX 90000 điểm. Tổng EX 114 vạn. Không nghĩ tới này Hắc Thiết Ưng vẫn đúng là tránh khỏi, có điều ít đi hai cái chân nó đã là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Các Thiên căn bản không cần ở thế nào ra tay, chỉ cần ở phía sau nó không ngừng truy đuổi là có thể dây dưa đến chết nó. Các Thiên chăm chú theo nó, đồng thời một khắc không ngừng mà triển khai cực bá đạo pháp. Mấy chục đạo hỏa hồng đao khí một khắc không ngừng mà đánh ở Hắc Thiết Ưng trên thân hình. Vốn là bị trọng thương Hắc Thiết Ưng, thừa nhận này không ngừng tấn công tới nhỏ yếu công kích, cũng có chút không chống đỡ được. Rất nhanh sẽ thua trận rốt cục ở phi hành 3 phút, nhận chữ 3, 400 nói cực bá đao khí sau, Hắc Thiết Tướng cuối cùng không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhỏ đánh giết Tiên Tiên luyện khí cựu trọng Hắc Thiết thương. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EX 90000 điểm. Tổng EX 123 và điểm. Cắt Thiên đánh giết xong Hắc Thiết thương sau, ngự kiếm vững vàng mà đứng ở không trung, chơ mắt nhìn không còn hai chân Hắc Thiết thương từ trời cao bên trong rơi. Mặt trời lặn phía tây, Hắc Thiết Tướng bóng người màu đen từ không trung rơi xuống, lướt qua tà dương cùng màu đỏ ánh nắng chiều, tiếp tục hướng về trong núi rừng rậm rơi đi. Đừng rơi rừng rậm, chấn động tới một mảnh chim, tảng lớn cho bụi cuồn cuộn. Cắt Thiên mắt thấy nó rơi sau khi, liền tiếp tục ngự kiếm trở lại Thiên trụ phong trên. Tại Thiên trụ phong đỉnh núi ngồi khoanh chân, gió núi hơi thổi, lay động cắt Thiên trên trán tóc rối, quần áo theo gió phiêu lãng, sau lưng tóc dài theo gió bay lượn. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi vào hắn đẹp trai bảng bên trên. Vận chuyển liệt Dương xem ngày quyết hấp thu này tà Dương cuối cùng ánh chiều tà, cho mình tiêu hao rất nhiều đan điển trùng cái điện. làm tà Dương cuối cùng biến mất ở phong làm nền trời sau khi, Cát Thiên cũng đứng dậy thu công nhìn rơi vào một mảnh ánh sao cùng nguyệt quang thiên trụ phòng, Cắt Thiên sờ sờ cái bụng, đói bụng. Nhỏ, Vương Hổ đánh giết tiên thiên luyện khí tứ trọng tam thải lộc. Nhỏ, Lang giật đánh giết tiên thiên luyện khí nhị trọng tam thải độc. Nhỏ, Lang Đạp Tuyết đánh giết tiên thiên luyện khí nhị trọng tam thải độc. Nhỏ, Lang Doanh đánh giết tiên thiên luyện khí nhất trọng tam thải độc. Đánh giết lập tức rơi xuống 90000 điểm EXP. Tổng EXP 132 và điểm. Cắt Thiên nghe hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở, thấy buồn cười, xem ra Vương Hổ mang theo ba lang đã bắt đầu đi săn đêm nay đồ ăn ta cũng nên làm điểm yêu thú đến ha ha lấp đầy bụng đột cắt thiên lần thứ hai trốn vào ngọn núi bên trong hướng về phía dưới bỏ chạy nửa giờ sau chìm xuống 300 m mét cắt thiên rốt cục ở ngọn núi bên trong nhận biết được cách mình cách đó không xa có một hang động hơn nữa trong huyệt động vẫn tồn tại một con hung manh chim linh giác cảm chi bên trong đây là một trước tiên ngày chín tầng chim nghĩ thầm bữa tối đến rồi cắt thiên cùng ngọn núi bên trong nắm phong hỏa kiếm không ngừng xúc thế lần này cắt thiên học tình hết sức cách này nơi sơn động xa một chút mà không đúng con kia chim thả ra sở ý Sau 5 phút, nắm đã chứa đầy Thái Dương Linh Khí Phong Hỏa Kiếm, các Thiên đã không thể chờ đợi. Đột, lấy tốc độ cực nhanh, trốn vào chỗ hang núi kia bên trong, ở đây chỉ chim ánh mắt khiếp sợ bên trong chém ra chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Bong bong, xì xì. Hai màu đen trắng rừng dựng kiếm khí giải lụa chiếu sáng toàn bộ hắc ám hang động, nhưng dập tắt con kia chim ngọn lửa sinh mệnh. Nhỏ, đánh giết tiên thiên luyện khí cửu trọng kim xí điêu. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e 90000 điểm. Tổng EXP 141000 điểm. Cắt Thiên trước người kim xí điêu đã đầu tư các cách cách Đầu lâu rơi xuống mặt đất, thú máu phun toàn bộ sân động, mà thân thể vẫn như cũ đứng ở bên trong hang núi, vẫn không nhúc đích. Cắt Thiên Vị để tránh cho điêu máu rội rửa, mau mau trốn vào ngọn núi bên trong, chờ đợi chốc lát, mãi đến tận kim xí điêu thú máu cũng không còn phun, mới một lần nữa trở lại bên trong hang núi, thu hồi kim xí điêu thân thể để vào hệ thống không gian bên trong. Lần thứ hai trốn vào ngọn núi, một lần nữa tìm được một chỗ vô chủ hang động. Lấy ra kim xí điêu thi thể không đầu, toàn bộ dục triển dài đến 8m, chiều cao đạt đến 2m. Hiển nhiên là không tốt làm nưỡng. Nhưng ở có gợn xương thuật cắt thiên trong tay liền đơn giản hơn nhiều, thành thạo, mổ bảo, phân giải làm liền một mạch. Đem sâu thịt tiến vào trong que gỗ, giá với đống lửa bên trên, thiêu đốt lên. Lại qua 10 phút, Cắt Thiên ăn sâu thịt, cảm thụ lấy trong dạ dày tiêu hóa tiên tiên luyện khí cựu trọng yêu cầm thân thể bên trong ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực dội rửa tự thân, thật sự phi thường thoải mái. Cắt Thiên vừa ăn bữa tối, một bên kế hoạch sau Cửu Thiên nên thế nào tại Thiên trụ phong vượt qua. Chương 135. Cắt Thiên ngồi trên vách núi treo leo hang động chi khẩu, ngồi quanh chân, tiêu hóa trong bụng hắc thiết tương, thổi lất phất mềm nhẹ gió núi. Ánh trăng chiếu rọi hắn đẹp trai bàng, cũng soi sáng sau lưng của hắn, hang động trên mặt đất chỉnh tề để từng khối từng khối bóng ánh bạch cốt, hiện ra xương cốt bạch quang. Toàn bộ trong bóng tối xương sắp hàng chỉnh tề bên dưới, mơ hồ có thể thấy được là một bộ chim sắt chết, chỉ là thiếu mất hai chân. Cát Thiên nhìn trong đêm tối thiên trụ phong, vách núi treo leo bên trên cách mỗi mấy chục mét liền có từng mảng từng mảng bóng đen theo gió phiêu lãng, phát sinh sàn sát tiếng. Ưng để chim hót thỉnh thoảng cắt ra bầu trời đêm, càng có chim có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên trụ phong. Đêm đen bên dưới, đi săn việc vẫn không có đình chỉ. Đối với một ít quen thuộc với ban đêm hoạt động yêu thú tới nói, săn bắn vừa mới bắt đầu. Cát Thiên đem chính mình khí tức toàn bộ thu liễm, lặng lặng ngồi ở cửa động, giống như tên bình thường, không hề tu vi người. Chỉ là trên người mình vẻ này nhân khí cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không hợp, tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít ban đêm hoạt động yêu thú đến đây săn bắn. Bởi vậy Cát Thiên khép hờ hai mắt, rơi vào ngủ nông ngủ cảnh giới, bất cứ lúc nào có thể phát hiện bên cạnh dị thường, để đạt tới nguy cơ đến thời gian có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Lo, kỳ kỳ. Đâu hôn? Tuy rằng thiên trụ phong các nơi đều có hung cầm hí lên hoặc là chiến đấu nổ vang, nhưng các thiên trụ ở trùng quanh huyệt động nhưng vẫn gió hiếm sóng lặng. Khả năng những kẻ săn mồi kia căn bản là không lọt mắt các thiên như vậy người yếu đồ ăn, không chỉ có ăn không ngon, hơn nữa cũng tăng cường không được bao nhiêu tu vi, thật sự là vô bổ vô cùng. Chúng nó không tìm đến phiền phức các thiên cũng vui vẻ đến lung dung. vẫn nghỉ ngơi hơn nửa đêm, tinh thần cùng thể lực đều chiếm được nguyên vẹn bổ sung. Hương Đông 4, 5 Điểm, phía đông mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, mặt trăng cùng những vì sao vẫn treo ở chân trời. Ngôi ở cửa động vẫn ở chỗ cũ ngủ nông bên trong các thiên bị từng trận lít nha lít nhít cạch cạch thanh thức tỉnh mở khép hờ hai mắt lặng lẽ thả ra một chút linh giác hướng về âm thanh truyền đến nơi trà sét mà đi ánh trăng chiếu rìa vách núi treo leo bên trên khoảng cách cắt các thiên vị trí cửa động 10 mét ở ngoài địa phương một con dài đến 10 mét nô công đạp lên mấy trăm cây dài nửa mét chi lễ tê trần cạch cạch xen vào trong vách núi treo leo để tránh khỏi rơi xuống với bất ngờ vách núi bên trên không ngừng leo lên hướng về cát thiên ở sân động cát thiên chỉ cảm thấy 10 mét ở ngoài có một con khí thế cường đại không biết tên yêu thú chính đang nhanh chóng tới gần mình vị trí nơi không có một chút nào sóng linh khí, các Thiên chậm rãi hòa vào ngọn núi. Các Thiên hơi yếu nhân khí chỉ ở tại chỗ để lại nhàn nhạt mùi, rất nhanh liền theo gió tiêu tan. Ngọn núi bên trong các Thiên nắm chặt trong tay Phong hỏa Kiếm, Trạm Thiên bạt kiếm thuật xúc thế. Lúc này trên vách đá Ngô Công Dạng yêu thú đã sắp tốc bỏ vào trong huy động. Ngô Công bẹp trên phần đầu hai cái dài nhỏ xúc tu không ngừng trên không trung vung đẩy, cảm chi xử lý đủ loại thông tin, thông điệp. Này con Ngô Công Dạng yêu thú trên lưng còn có một đạo hẹp dài vết thương, không ngừng chảy ra màu vàng xanh chất lỏng, thối thế cực kỳ, làm người buồn nôn đạo này vết thương nhất định là buổi tối đi săn lúc bị chính mình lựa chọn chúng con ngồi phản kích gây nên cũng không biết nó rốt cuộc là ăn vào con ngồi vẫn bị con ngồi cho đánh lui lúc này Ngô Công yêu trùng ở trong động tra xét một phen sau liền tìm cái thoải mái địa phương ngã xuống giải lao điều động tự thân linh khí và khí huyết tu bổ vết thương đau đớn khiến cho nó thân thể run lên run lên sau 5 phút các thiên xúc thế đã hoàn thành liền chậm rãi lặng lẽ trốn ra nhìn trước mắt này con dài đến 10 mét to lớn Ngô Công mỗi một lệ thân thể đều hiện ra hắc thiết dạng ánh kim loại màu đỏ tươi mèn đầu còn có to lớn cầu khí hai cái ngạc kiếm càng hiện ra dữ tợn, chỉ là trên lưng chính đang chảy màu vàng xanh tanh hôi chất lỏng vết thương phi thường dễ thấy, có lẽ là nó thương quá nặng. cho dù Cát Thiên cầm trong tay quanh quẩn thanh hồng hai sắt phong hỏa kiếm đi tới trước mặt nó, nó vẫn như cũ ngốc tại chỗ không cảm giác chút nào. thiết bối Thiên Túc nô, cảnh giới Thiên Thiên luyện khí bắt trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít tám 80 ngàn, Thiên Túc chiên nhiễu, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông. thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. chém. hai màu đen trắng rừng dự kiếm khí giải lụa nhắm ngay sát lưng ngàn đủ công phần lưng vết thương hung hăng tập kích mà đi. Bong bong. Thằng đến lúc này, con kia sắt lưng ngàn đủ công mới nhận ra được nguy hiểm đến. Si si si. Mắt thấy kiếm khí giải luộc tập kích tới, nó chỉ kịp kêu sợ hãi một trận, đã bị kiếm khí giải luộc đánh trúng. Phù thử. Hai màu đen trắng kiếm khí giải luộc trực tiếp đem sắt lưng ngàn đủ công chém thành hai lễ. Nửa người trên cùng nửa người dưới cách xa nhau nửa mét. Hai người một mình trên đất co rúm mặt mèo, rung động. Si si si. Sắt lưng ngàn đủ công ở trong động khóc giống hí lên. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãi rua. Chúng chi này con mọc ra bảy, 800 chỉ chân sắt lưng ngàn đủ công đây. Cắt Thiên hai tay hợp lại, thủ thế một trận biến ảo, tay bấm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng huyền quang kiếm pháp. Chém. Trong tay phong hỏa kiếm phân ra một đạo màu đỏ kiếm ảnh cực tốc hướng về màu đỏ sắt lưng ngàn đủ công đầu chém tới. Phú thử. Màu đỏ kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng sắt lưng ngàn đủ công đầu lâu, hòa tan nói nho nhỏ đầu. nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí bắt trọng sắt lưng ngàn đủ công. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e 80.000 điểm. Tổng EXP 149.000 điểm. Theo Cắt Thiên một đòn tối hậu bù đao dẫn đến sắt lưng ngàn đủ công đầu hốc hòa tan vì là hoàng chất lỏng xanh bên nước, thân thể của nó cũng chầm chậm dừng lại nhúc nhích, triệt để chết đi. Chân thực làm mau kiếm lời. Vừa tỉnh ngủ thì có một con yêu thú đặc biệt đến đây đưa kinh nghiệm, vui vẻ một ngày sắp bắt đầu. Nơi này bên trong hang núi, màu vàng xanh chất lỏng không ngừng chảy ra, hội tụ, thậm chí hình thành từng cái từng cái dòng suối nhỏ hướng về ngoài động chảy tới. Thối hế mùi theo gió phiêu lãng trăm mét, Cát Thiên ngừng thở nhìn ngoài động sắc bay lên chiều dương, kinh ngạc một tiếng, đột. Sau 3 phút, thiên trụ phong đỉnh, một chỗ nhô ra bệ đá bên trên. Cát Thiên quanh chân ngồi trên bên trên, vận chuyển liệt dương trục nhật quyết hấp thu phía Đông Triều Dương mang ra tử khí, không ngừng bổ sung, tinh luyện trong cơ thể mình thái dương linh khí. Sau 2 giờ, mặt trời thăng với trên không, mặt trời chiếu khắp nơi. Cát Thiên thu công đứng dậy. Công pháp, Liệt Dương Trục Nhật Quyết, hoàng cấp cực phẩm, 10000 trăm vạn. Có thể thăng cấp công pháp, nhưng không cần thiết, hiện nay chính mình trong đan điển linh khí số lượng cùng chất lượng hoàn toàn đủ, vẫn là thăng cấp Thiên Phú Thần Thông đi. Thiên Phú Thần Thông, ra dày thì béo, bạch ngân lục cấp, 10000 một triệu. Thêm điểm nhỏ tiêu hao 99 vạn điểm elite, ở thêm điểm thành công, cường hóa, thiên phú thần thông, da dày thịt béo, bạch ngân thất cấp, không 2 triệu, di chú, miễn dịch tất cả uy lực công kích tại tiên thiên luyện khí thất trọng trở xuống bất kỳ công kích vật lý, không cách nào miễn dịch tinh thần loại công kích. Các thiên nghe hệ thống bên trong thiên phú thần thông giới thiệu, biết mình đã ở cùng cấp bậc tu giả sức chiến đấu bên trong nằm ở tương đối cao thủ hàng đầu, nhưng cùng với cấp bậc tu sĩ phần lớn đều có ép đáy hòm đại chiêu, có thể bùng nổ ra vượt qua chính mình một hoặc là hai cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu mạnh mẽ chưa thức. Vì lẽ đó sau đó đối địch lúc vạn không thể bởi vì ra dày thịt béo mà xem thường. Tổng EXP 500000 điểm. Cắt Thiên cảm thụ lấy chính mình thân thể cường hóa từ từ vững vàng, liền yên lòng. Đặt chân ở đỉnh núi, nhìn xanh um tươi tốt thiên trụ phòng, Cắt Thiên hai tay phù hợp đồng thời, thủ thế biến ảo, hoa cả mắt, cuối cùng hai tay bấm kiếm quyết, khinh a một tiếng, gấp. Vong bong. Sau lưng phong hỏa kiếm ra khỏi vỏ, vờn quanh quanh người phi hành một vòng, vững vàng hạ xuống dưới chân. Cắt Thiên nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng vững. Ngự. Chương 136 Nhật thăng mặt trời lặn, mỗi ngày đại chiến tiểu chiến không ngừng. Lúc này khoảng cách các thiên ra ngoài tông đã qua 10 ngày quan cảnh. Mặt trời mọc đông vương, hồng quang chiếu khắp đại địa, trong đó còn lộ ra một chút tý ý. Thiên trụ phong đỉnh, các thiên ngồi quanh chân cùng bệ đá bên trên, mặt hướng chiều dương vận chuyển liệt dương trụ nhật quyết hấp thu chân trời tý bí. Theo cuối cùng một tia tử khí tiêu tan ở bên trong trời đất, các thiên đứng dậy. Lúc này các thiên hơi có chút rối bù, dâu mép kéo lao, sắc mặt lờ mờ, quần áo rít nát, tinh thần hơi hơi buồn bực nặng nề. Dù sao tại đây hoang tàn vắng vẻ nơi, liên tục 10 ngày không ngừng chiến đấu. Người bình thường đều sẽ có chút hề vải hề vải suy sụp, không ngủ ngon, tinh lực cũng sẽ không sung túc. Cắt Thiên ở sau khi 9 ngày bên trong, tổng cộng chém giết 27 đầu tiên tiên luyện khí cựu trọng yêu thú, 9 con tiên tiên luyện khí bắt trọng yêu thú, tổng cộng thu được 315 vạn điểm Eiter. Mà Vương Hổ mang theo ba con ngân nguyệt hôi lang vẫn vẫn duy trì mỗi chỉ yêu sủng mỗi ngày săn giết vừa đến hai con tiêu chuẩn, chúng nó bốn yêu săn giết yêu thú cảnh giới thực sự quá hỗn độn. Các Thiên không có nhìn kỹ, trực tiếp xem hệ thống thống kê kết quả là 162 vạn. Tổng Eiter 527 vạn điểm. Mà thiên linh quả Cắt Thiên chỉ lấy tập đến 4 viên chín, kỳ thực Cắt Thiên trong vòng 10 ngày tối thiểu đụng tới mấy chục lần thiên linh thảo cùng thiên linh quả, thế nhưng chân chính chín cũng chỉ có cái kia 4 viên, đợi được trở lại tông môn đổi lấy 8000 điểm, đã ý. Có điều to lớn thiên chủ phòng, Cắt Thiên cũng không có tra xét rõ ràng, ngoại trừ vừa bắt đầu chuẩn bị thảm trải nền thức siêu tra, mà đi sau hiện thời căn bản không kịp, liền mỗi ngày tùy duyên tìm. Có giá trị nhất chính là Cắt Thiên bắt được 20 viên yêu thú trứng, có 4 viên bích nhãn kim ứng trứng, 5 viên hắc thiết tướng trứng, 5 viên kim xí diêu trứng, 6 viên hỏa liệt điệu trứng. Bình quân một viên trứng chim giá trị 3000 điểm, này 20 viên trứng chim tối thiểu giá trị 60000 điểm. Đứng đỉnh núi, nhìn thiên trụ phong phong cảnh, cây cỏ tươi tốt, còn có khắp nơi bay loạn hung cầm, trong lòng suy nghĩ 10 ngày kỳ hạn lấy đến, là thời điểm trở về. Hai tay vừa bấm quyết, phong hỏa kiếm rung động phong minh, tự mình ra khỏi vỏ, các thiên bước lên phong hỏa kiếm, hướng về 10 ngày trước cùng bốn con pet ước định địa điểm bay đi. Thanh hồng hai sắc độn quang từ thiên trụ đỉnh núi hướng về xa xa bay đi. Dọc theo đường đi tao ngộ hung cầm nghe thấy được cắt thiên khí tức sát, lập tức chạy tứ tán. Hiện tại các Thiên cũng coi như là thiên trụ phong một bá, ở toàn bộ thiên trụ phong hung danh hiển hách, tất cả hung cầm nhận ra được các Thiên khí tức sẽ lập tức cách khá xa xa, sợ bị một chiêu kiếm bổ mà không công chết oan. Các Thiên đường rêu dao, không yêu dám chặn, hướng về phương xa bay đi. Nay có thể cùng các Thiên lần đầu tiên tới thiên trụ phong bị đội giết đích tình cảnh vừa vặn ngược lại, hai cấp xoay ngược lại. Khoảng cách thiên trụ phong ngàn mét ở ngoài một chỗ trên vùng rừng rậm khoảng không, các Thiên vững vàng dừng lại. Phân ra một phần tâm thần tiến vào đầu góc thông qua ngự thú ấn cùng bốn con pet giao lưu câu thông, xác nhận vị trí của bọn họ. Vương Hổ Ngươi đang ở đây nơi nào? Hồi bẩm chủ nhân, ta thấy ngươi ngự kiếm bóng người, chính dẫn dắt lang, giật, lang đạp tuyết, lang doanh hướng về ngài tới rồi. Được, ta ở tại chỗ chờ ngươi. Xin chủ nhân chờ chút lát. Các Thiên đứng phi kiếm bên trên, chuyển thân thể hướng bốn phía kiểm tra, quả nhiên phát hiện mấy chục mét ở ngoài một chỗ to lớn trong bụi cỏ nhảy ra một con cả người màu vàng đường nét, con cọp cùng ba con hình thể khéo léo ngân nguyệt thôi lang cũng hướng về chỗ ở mình chỗ chạy tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cát Thiên khởi động phong hỏa kiếm hướng về vương hổ bọn họ bay đi. Chờ đến vương hồ trước người 3 mét. Cắt Thiên từ cao 4 mét khoảng không nảy xuống, đồng thời không trung phi kiếm cũng lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một đạo trăng tròn được màu đỏ xanh đường vòng cung xuất hiện. Sau đó phong hỏa kiếm chính sát xen vào cắt Thiên sau lưng vỏ kiếm bên trong. Với hạ xuống mặt đất, ba con ngân nguyệt hôi lang liền lập tức hưng phấn lướt qua vương hổ, nhanh chóng rung động đuôi, đánh về phía cắt Thiên, đồng thời thông qua ngự thú ấn ở cắt Thiên trong đầu kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta đã tiên tiên luyện khí tam trọng. Đúng, chủ nhân chúng ta lợi hại không? Cách chúng ta trợ giúp chủ nhân chiến đấu lại gần rồi một bước. Quá tốt rồi. Cát Thiên ngồi sồn người xuống lần lượt từng cái sở sở đối ra chính mình ống quần bà con ngân nguyệt Hồi lang cũng khích lệ nói lang giật lang đạp tuyết lang giật các ngươi đã lợi hại như vậy như vậy đợi được ngoại môn thi đấu lúc ta liền đem các ngươi mang tới hiệp trợ ta chiến thắng đối thủ làm sao có thật không đương nhiên đa tại chủ nhân chúng ta định sẽ không cho chủ nhân cản trở chiến đấu chính là chúng ta bản năng tất nhiên trợ giúp chủ nhân đi đắc thắng lợi lang giật vung một cái đầu sói, tóc mái bồng mình nói đúng đúng đại ca nói rất đúng a một bên lang đạp tuyết cùng lang doanh cũng lập tức phụ hòa nói các thiên đứng dậy đi tới vương trước người dơ tay vướt vớt vương hổ cổ đến phía sau lưng này một ít đoạn da lông cũng thân thiết hỏi vương hổ 10 ngày này khổ cực ngươi này ba con tiểu tử có hay không không nghe ngươi chỉ huy tình huống phát sinh vương hổ chần chờ một phen cũng hướng về ba lang liếc mắt một cái bốn con ngắt một trận ánh mắt giao lưu các thiên cũng không có tinh tế linh hội chỉ là chần chờ 30 giây vương hổ liền nói rằng chủ nhân chúng nó đều phi thường nghe lời cũng không có vi phạm ta ra lệnh lệnh đích tình huống phát sinh các thiên đối với bốn con giữa yêu thú với nhau mở ám rõ rõ ràng ràng chỉ là hoàn toàn không có cần thiết đi vạch trần hoặc là tìm tòi nghiên cứu liền trả lời: "Ừ, vậy thì tốt, lần này trở lại ta liền cho ngươi tăng cường phụ trợ đan dược lượng, cho ngươi có thể càng nhanh hơn tu luyện, nhanh chóng đột phá tới tiên tiên luyện khí cửu trọng." Đa Tạ chủ nhân ghi nhớ, Vương Hổ định dùng hết khả năng hoàn thành chủ nhân bố trí nhiệm vụ. Các Thiên quay về biểu song quyết tâm, Vương Hổ gật gật đầu, thì sẽ quá mức đến quay về Ba Lang nói rằng: "Các ngươi ta 10 ngày này biểu hiện không tệ, sau khi trở về ta sẽ không đoạn các ngươi đang dược, còn có thể thỉnh thoảng cho các ngươi thêm lượng, ở an toàn tình huống mau chóng tăng cường các ngươi tu vi." Ba Lang lập tức hoan hô nhảy nhót, nhảy lên lên, trong miệng la lên: Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Cắt Thiên quay về Vương Hổ cùng Ba Lang nói rằng, thời gian 10 ngày đã qua, hiện tại phải về tông. "Là?" "Chủ nhân." Vương Hổ cùng Ba Lang trong miệng một lời nói. Lang giật, Lang Đạp Tuyết, Lang doanh tiến vào thú túi đi, các ngươi cảnh giới quá thấp, theo không kịp tốc độ. "Tốt, tốt đẹp." Nguyên bản còn hưng phấn hoan hô Ba Lang hơi hơi ủ rũ, không phải là mình Ba Lang không nỗ lực, hoàn toàn là chủ nhân tu luyện tiến bộ thực sự quá nhanh, rất khó cùng được với a. Ba Lang nghe lời yên lặng lớn lại trình tự bị Cắt Thiên thu nhập thú trong túi. Cắt Thiên thu cẩn thận thú túi thật miệng túi, chỉ chừa ra một đạo khe nhỏ, sau đó đem thú túi hệ về bên hông. Vương Hổ, đi rồi. Tốt chủ nhân. Cắt Thiên thân hình hơi động, trong nháy mắt đã vững vàng ngồi trên Vương Hổ trên lưng, hai chân khẽ kẹp hổ bụng. Vương Hổ mình đã đi qua một lần, biết về tông con đường, cũng không cần Cắt Thiên chỉ huy, liền tự mình hướng về tông môn phương hướng chạy như điên. Chương 137. Cắt Thiên cưới tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự Vương Hổ, ở trong rừng núi đấu đá lung tung, cả người huyết sát khí kinh sợ đến mức dọc theo đường đi đủ loại yêu thú từng trận náo loạn, chật vật chạy trốn. Thế nhưng các thiên sốt ruột về tông cũng không có truy đuổi hoặc động thủ đánh giết. Từ sáng sớm lao nhanh đến buổi trưa, thuận tiện còn giết 8 con tiên tiên luyện khí nhị trọng tam thải lộc coi như cơm trưa, 16 vạn EX chỉ là ăn cơm trưa lúc tiện thể thu được. Tổng EX 543 vạn điểm. Buổi trưa ở một chỗ trống chạy trên cỏ, các thiên dựng lên đống lửa thiêu đốt vừa bắt được, phân giải, gỡ xương 8 con tam thải lộc. Cũng đem 3 con ngân nguyệt hôi lang tử thú trong túi thả ra. Vương Hổ nằm ngoai một bên giải lao, dù sao nghiêm chỉnh cái buổi sáng không ngừng mà chạy trốn tuy rằng còn có thể tiếp thu, nhưng vẫn là phi thường tiêu hao thể lực thơn nữa dựa theo cái tốc độ này sợ là muốn chạy đến trời tối mới có thể trở lại tông môn và buổi trưa các tiên cùng bốn con yêu sùng cùng chia sẻ tám con tiên thiên luyện khí nhị trọng tam thải thiêu đốt toàn bộ lộc an non nê -e sau khi các tiên lại sẽ bà con ngân nguyện hôi lang thu nhập túi túi vương mình trên lưng hổ không cần nhiều lời chỉ khép kẹp hổ bụng vương hổ liền tiếp tục hướng về tông môn chạy như điên theo khoảng cách tông môn càng ngày càng gần người chung quanh chạy liền từ từ tăng nhanh không ít cơi thấp cảnh giới yêu thú ngoại môn đệ tử nhìn thấy các tiên dưới thân tiên thiên luyện khí bắt trọng kim tự vương hổ đều phi thường ước ao Cắt Thiên phía sau cách đó không xa có một tên mới ngoại môn đệ tử mọc da đầy mặt mặt rỗ, tên là Trương TT3, hắn túi đầu liếc nhìn chính mình dưới thân cưới Tiên Thiên Luyện Khí lục trọng huyết nha gia chư, này rã chư chính là bởi vì thời gian dài mang người chạy đi mà túi đầu đủ rũ đây. Nhìn lại một chút trước người vị kia cưới Tiên Thiên Luyện Khí bắt trọng kim tự vương hổ đẹp trai thiếu niên nha nhẹn, thực sự là thực tên nước ao a. Nhớ ta Trương TT3 cũng là mỗi ngày chuyên cần với tu luyện, ngày đêm liên tục. Trong rã dùng 2 tháng lẻ 8 thiên tài trước ngày tam trọng lên cấp đến Tiên Thiên Luyện Khí thất trọng, trở thành Tiên Thiên Luyện Khí hậu kỳ mạnh mẽ tu sĩ cũng lấy sạch hoàn thành đếm không hết nhiệm vụ, đạt được lượng lớn điểm, mới đổi lấy tha thiết ước mơ ngự thú quyết công pháp. Sau đó ra tông môn tìm 3 ngày, hao tốn mấy tấm phụ triện cùng đếm không hết tinh lực, còn chịu chút thương, lại hao phí ba ngày thời gian, nóng nẹo đòi hỏi mới cuối cùng tiêu diệt dã chư thủ lĩnh chống lại ý thức, thu làm mật cưới. vốn đang cảm giác mình đã là khóa này mới nhập môn trong hàng đệ tử người tài ba, kết quả mấy ngày nay đụng tới vài vị mạnh hơn chính mình cùng giới đệ tử, hoặc là chính là cả người khí thế mạnh mẽ, trang trận không kiên dè thả chính mình tiên tiên luyện khí bắt trọng khí thế mạnh mẽ sau đó không nhìn người khác hoặc cửu thị hoặc ánh mắt hâm mộ hoặc là chính là lưng đeo thượng phẩm pháp khí trường kiếm, ánh kiếm quen quẩn tiện sát người bên ngoài hoặc là chính là thu phục mạnh mẽ yêu thú làm chính mình ép hoặc là vật cưới như vậy nhân vật lợi hại mấy ngày nay trương TT3 đã từng gặp qua sắp tới hàng chục mà những kia thâm tàng bất lộ biết điều đến cực điểm cao thủ còn không biết có bao nhiêu đây còn có những kia học song hoàng cấp thượng phẩm hoặc cực phẩm võ kỹ thực lực mạnh mẽ người tất nhiên đều sẽ lưu làm lá bài tẩy chuẩn bị ở mấy ngày sau ngoại môn thi đấu bên trong một tiếng hot lên làm kinh người mà người trước mắt lưng đeo thượng phẩm pháp khí bảo kiếm Thân bị tiên tiên luyện khí bắt trọng bẹt vật gửi, tuy rằng cảnh giới nhìn như chỉ có tiên tiên luyện khí thất trọng, nhưng hắn sức chiến đấu tất nhiên không kém. Nhớ ta trương TT3 nguyên bản đang còn muốn ngoại môn thi đấu bên trong cố gắng mười vị trí đầu đây, hiện tại cảm giác mình có thể tiến vào 50 vị trí đầu, thậm chí top 100 cũng phải tự cầu phúc. Đây thật là quá khó khăn. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, các tiên để vương hổ chậm lại tốc độ, đổi chạy trốn đổi vì là đi mau. Hướng về mấy trăm mét ở ngoài tông môn đại trận bước đi, mà trương TT3 còn đang suy nghĩ miên man bên trong, không có khống chế dưới thân huyết nhạ dạ chứ tùy ý chính nó chạy trốn kết quả huyết nha dã chư cũng không có chú ý tới kim tự vương hổ đã giảm tốc độ vẫn vẫn duy trì vốn là tốc độ vọt tới trước làm huyết nha dã chư chú ý tới mình sắp tông vào đuôi xe con có lúc đã phản ứng không kịp hơn nữa thân thể mình hai bên cũng có yếu thú muốn nhanh quay ngược trở lại đi vòng đều không làm được chỉ được bốn con móng giò trong nháy mắt dừng lại thật sâu xen vào bùn đất bên trong mang ra một đạo thật dài vết sức cùng bụi mù trước mặt rỗ suýt chút nữa bị đột nhiên giảm tốc độ huyết nha dã vậy đi ra vừa ổn định thân hình, trương mặt dỗ liền nhìn thấy chính mình khoảng cách phía trước cới kim tự vương hổ đẹp trai bước người anh chàng đẹp trai càng ngày càng gần, sắp chạm vào nhau. Trước tê tê thứ ba không kịp phản ứng, chỉ có thể quay về phía trước cắt thiên hét lớn. sư minh, cẩn thận, mau tránh ra, tránh ra a. kỳ thực cắt thiên khi hắn lên tiếng trước, cũng đã nhận ra được phía sau dị dạng, lại nghe được phía sau có người la lên, để cho mình cẩn thận. Liên vội bận biểu nặng nghề một kẹp hổ bụng, cũng thông qua nữ thú ấn sâu sắp thêm tự thân cùng kim tự vương hổ liên hệ. kim tự vương hổ lập tức nghe lệnh, ngẩng lên thật cao. Mà huyết nha dã chư mang theo chương tê T3, từ kim tự vương hổ dưới khố lực qua. Kim tự vương hổ rơi vào tại chỗ, Cắt Thiên ngồi ở kim tự vương hổ trên lưng, nhìn không thắng được huyết nha dã chư một đường về phía trước đánh tới. Ầm. Huyết nha dã chư cuối cùng vẫn là đụng phải Cắt Thiên trước người một ngoại môn đệ tử. Vậy hẳn là là một người nước ngoài môn đệ tử, cảnh giới nên trước ngày 8 tầng. Lúc này hắn không tránh kịp, cuối cùng vẫn là bị huyết nha dã chư đánh bay đi ra ngoài xa 10 mét. Hắn trên không trung xoay chuyển 360 độ, vì ổn định, mạnh mẽ lợi dụng phần eo sức mạnh xoay chuyển thân thể, nắm chặt chính mình tư thế. Cuối cùng vững vàng hạ xuống trên mặt đất, hai chân đứng nghiêm, hai tay mở rộng, dường như vận động viên thể thao lúc rơi xuống đất như vậy tư thế. Hắn sau khi rơi xuống đất, liền đối với Sa Sa từ huyết nha dạ chư vươn mình ngã nhào trên đất trường tt3 bà chửi ầm lên. Ngươi cầu tặc, con mắt dài đến cho má cô lên sao? Không thấy ta tại đây, lại dám va ta? Tiểu tử ngươi xem ta như thế nào đánh ngươi? Cách đó không xa ngã nhào trên đất trường mặt dấu nghe được này thanh quát lớn cùng uy hiếp, sợ đến mặt như màu đất, mau mau đứng dậy hướng về tiền kia người nước ngoài môn đệ tử không người xin lỗi. sư Minh xin lỗi. Ta thật không là cố ý, ta xin lỗi, sư huynh muốn cái gì bồi thường cũng có thể, chỉ cần ta có. Vị kia người nước ngoài môn đệ tử khí thế hùng hổ xông về phía trước, vừa đi, một bên lột ra hai tay ống tay áo, khoa tay chính mình nổi đất đại nam đấm, hùng hắn nói: "Thân là sư huynh ta làm sao có thể muốn sư đệ gì đó, để ta đánh ngươi một trận xả giận là được." Trước mặt dỗ trong lòng hối hận không thôi, phi thường hối hận. Nếu là mình thật bị đánh một trận, khả năng thật sẽ bị đánh xuống không được giường, cái kia loại môn thi đấu chẳng phải là liền xong đời. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng tương tâm nhìn tản gia tiên tiên luyện khí bắt trọng khí thế cường thịnh người nước ngoài môn đệ tử cách mình càng ngày càng gần sợ đến hai chân mềm nũn sụi lơ trên mặt đất giơ hai tay lên không ngừng đung đưa xin tha đừng đừng đừng ta thật không là cố ý Cắt thiên đứng ở đằng xa nhìn cái kia sắp bị bắt nạt ngoại môn đệ tử củ kết liễu một hồi liền làm ra một quyết định khởi động kim tự vương hổ hướng về trường mặt dỗ chạy đi lúc này tên tiên ngoại môn đệ tử đã vọt tới trường mặt rỗ trước mặt vung ra nặng nề một quyền đánh út về phía trường mặt dỗ cát thiên ngồi trên vương hổ trên lưng nâu người ra thể đưa tay phải ra vững vàng tiếp được quyền kia. Nắm đấm thép cuối cùng đứng ở trước người mặt rỗ trước một cm, quyền phong thổi rối loạn tóc của hắn, thậm chí thổi hắn bộ mặt cơ nhục, bắp thịt theo gió lay động. Chương 138. A a. Ẩm. Nguyên bản vô lực tiêu thảm thiết trương ma con chỉ có thể trợn mắt mà nhìn ngoại môn đệ tử nắm đấm thép hạ xuống trên người mình. Nhưng chẳng biết lúc nào, đột nhiên phía sau xuất hiện một bàn tay che ở trước mắt mình. Quyền trường tương giao, cuối cùng đứng ở trước mắt mình một tấc. Sợ hãi đến trương ma con miệng lớn thở hổn hển không khí, giảm bất chính mình căng thẳng mà sợ sệt nội tâm. Cát Thiên ngồi ở trên lưng hổ, không lưng đưa tay nắm chặt năm đấm, chặn lại không ngừng gia tăng lực lượng ngoại môn đệ tử năm đấm. ở trên cao nhìn xuống, ung dung thông thả nói: Sư Minh quá mức, ngươi là ai? Vì sao phải quản việc không đâu? Ngoại môn đệ tử không ngừng tăng lực, nhưng quyền trưởng trước sau đứng ở một tấp nơi vẫn không núp đích, liền cắn răng nghiến lợi quay về Cát Thiên hỏi: Sư Minh ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi quá mức, ta làm sao quá đáng? Hán kỵ heo va chạm, ta còn không thể hoàn thủ. Ngoại môn đệ tử vừa nói, một bên điều động toàn thân linh khí hội tụ với năm đấm bên trên. Không ngừng gia tăng sức phản kháng, ý đồ đột phá Cắt Thiên phòng ngự, nỗ lực cứu vãn mặt mũi của chính mình. Dù sao trước mắt cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch xem ra chỉ có Tiên Thiên luyện khí thất trọng tu vi, nhưng hắn sức mạnh thân thể lại mạnh hơn ta nhiều như vậy, còn không phải thế lực ngang nhau loại kia, mà là nghiền ép. Không phải vậy hắn căn bản là không có cách nắm chặt quả đấm của ta mà từ đầu tới cuối duy trì vẫn không lúc đích. Ngoại môn đệ tử linh khí trong nháy mắt hội tụ với năm đấm bên trên, nguyên bản chỉ có sức mạnh thân thể nắm đấm, oanh một tiếng bước lên màu đỏ lam hỏa diễm ảnh, toàn bộ cánh tay sức mạnh gia tăng mấy liệt. Cắt Thiên thầm một tiếng, Nhận ra được người nước ngoài chúng đệ tử trong cơ thể trong nháy mắt bạo động linh khí, cũng trong nháy mắt đem chính mình toàn thân linh khí hội tụ với trên lòng bàn tay. Ầm. Các Thiên dùng sức đẩy một cái, đem người nước ngoài chúng đệ tử đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, Cắt Thiên vươn mình dưới hổ, nhìn chính đang đứng dậy ngoại môn đệ tử, lạnh nhạt nói: "Vị sư đệ này đã nói mình không phải cố ý, hơn nữa cũng đáp ứng ngồi thường, ngươi hà tất đến để ý không tha người? Nếu là ngươi ngày hôm nay đưa hắn đả thương, như vậy vài ngày sau ngoại môn đệ tử thi đấu, hắn tất nhiên kết quả học tập phi thường kém, hội này ảnh hưởng hắn suốt đời con đường tu luyện." Ngươi thân là sư minh làm sao có thể đối với sư đệ được như vậy quá đáng việc? Lẽ nào cần phải kết này sinh tử đại thù sao? Ngoại môn đệ tử một tay đánh mặt đất, trong nháy mắt đứng dậy, thăng bằng sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: Ta giống như chuyến này chuyện thì lại làm sao? Ngươi đừng cho rằng thân thể lực lượng mạnh hơn ta, là có thể nói với ta dạy. Nhìn ta ngày hôm nay liền ngươi đồng thời dậy. Ngoại môn đệ tử lời còn chưa nói hết, một đạo rừng rực hai màu đèn trang kiếm khí giải lùa đã từ đỉnh đầu của hắn mép sách, lê sách sát qua, thuận tiện mang đi hắn mấy chục sợi tóc đen, đưa hắn đỉnh đầu đuôi tóc cho chặt đứt tóc dài rắc mặt đất, đỉnh đầu một chỗ tóc không thấy, xem ra có chút trọng. rầm Một cơn gió thổi tới, ngoại môn đệ tử sờ sờ đột nhiên lành lạnh ra đầu, sợ hãi nuốt xuống đống lớn ngụ nước, trợn mắt lên nhìn Cát Thiên, run lẩy bẩy. Cát Thiên dùng ngón út móc móc lỗ thai, sau đó ngón tay cái đè lên ngón út bắn ra, một ít đoạn giấy thai bắn ra, vẽ ra một đường vòng cung, hướng về trước người rơi đi. Chậm rãi nói rằng: Sư Minh, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, có thể hay không đang nói một lần? Một luồng mùi chết chóc trong nháy mắt tiến vào tâm thần của hắn đầu óc, người này khủng bố như vậy. Không thể địch lại được. Hôm nay nghi tạm thời tránh mũi nhọn. Nghe các Thiên vấn đề, Ngoại môn đệ tử Jun lập cập, căng thẳng hồi đáp. Ta, ta, ta xác thực sai rồi. Thân là sư huynh ta xác thực không nên như vậy quá đáng. Khà khà, như vậy đi, liền đệ vị sư đệ này bồi thường ta một ngàn điểm thì thôi. Dù sao ta cũng không bị thương tích gì. Làm sao? Các Thiên đối với phía sau đã há hốc mồm. Sướng sờ ngủ ở trường Ma Ba nói rằng. Sư đệ, sư đệ, có nghe hay không? Ngươi cảm thấy làm sao? Nghe bên Thái La lên thanh âm của. Trương Ma Tam thỏng ngây người bên trong tỉnh lại, mau mau thấp thỏm rất đúng Cát Thiên nói rằng, đa tạ sư huynh thay ta giải vây, chỉ là ta điểm đã sai hết, có thể hay không dùng cái khác vật có giá trị rằng co. Cát Thiên lạnh nhạt cho trước người chính mỉm cười với trong bóng tối xoa tay ngoại môn đệ tử một cái ánh mắt, hắn lập tức nói rằng, sư đệ đề nghị không sai, sư huynh ta hoàn toàn đồng ý, không bằng liền con kia va máu của ta răng dã chưa yêu thú thưởng cho ta quên đi. Trương Ma Ba nhìn một bên nằm trên mặt đất, ở xung quanh vô số cao thủ khí thế giới run lẩy bẩy yêu sủng, do do dự dự, đây chính là chính mình hao phí vô số thời gian tinh lực, điểm mới đổi lấy cường lực yêu thú, lúc này mới cơi một ngày, liền muốn thưởng cho người khác, thực sự là không nỡ. Trương Ma Ba thật dài thở dài một tiếng, ô, ôi, sư minh, ta đồng ý. giao hàng đi, bồi sau ngại kèm, ngày sau các ngươi không thể lại bởi vì chuyện này gây ra cái khác mâu thuẫn, nghe được không? sư minh ta đây sao rộng lượng, sao lại bởi vì chuyện này lại đi gây phiền phức, sư đệ ngươi hãy yên tâm. được, ta tin tưởng sư minh ngươi, nếu là ngày sau để ta biết, ta định truy cứu tới cùng. Khà khà, Trương Ma Ba đã đem hết nha dã dắt đến ngoại môn đệ tử trước người. Hắn vận chuyển chính mình ngự thú quyết, giải trừ huyết nha dã trừ thần hồn bên trong ngự thú ấn. Huyết nha dã trừ bị giải trừ ngự thú ấn trong nháy mắt phát ra một đạo phi thường thoải mái dễ dị, phảng phất như chút được gánh nặng. Chưa kịp nó thoải mái một hồi, lại có một đạo càng thêm mạnh mẽ ngự thú ấn nhảy vào nó thần hồn bên trong. "Dầm gì?" Huyết nha dã trừ u đoán nhìn về phía thần hồn bên trong dẫn dắt tân chủ nhân. "Được rồi, không có ngươi chuyện, đi." Các Thiên quay về bên kia vẫn thấp phẩm bất an chương ma ba nói rằng. ma ba nghe nói như thế thực sự là như nghe tự nhiên, lập tức liền đối với Các Thiên thiên ân vạn tạ lên đa tạ sư minh, đa tạ sư minh, xin hỏi sư minh đại danh, ngày sau ổn thỏa báo đáp. họ cát tiên, tên này. trương ma ba quay về cát tiên không người bái thật sâu, sau đó cô đơn chạm đích mà đi. lúc này ngoại môn đệ tử cũng nắm huyết nha dã chưa chuẩn bị rời đi. cát tiên nhìn di chuyển vài bước ngoại môn đệ tử, lạnh nhạt nói: sư minh, ngươi đi như thế nào? ngoại môn đệ tử xoay đầu lại nghi ngờ nói: làm sao vậy sư đệ? sự tình không phải đã hoàn mỹ mổ quyết sao? đó là ngươi cùng chuyện của hắn giải quyết, ngươi và ta trong lúc đó đây. ngoại môn đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không sát định hỏi giữa chúng ta có chuyện gì không ta không có đắc tội quá sư đệ chứ hắn vừa nói vừa muốn đến chẳng lẽ là này các thiên biết ta ở ngoại môn nói hắn nói xấu biết ta coi không nổi hắn còn tuyên bố muốn làm lật hắn cái này tình tướng phạm hẳn là sẽ không đi hắn làm sao có khả năng nhận thức ta Các thiên nhìn ngoại môn đệ tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng ha ha ngươi đắc tội ta sư đệ không có a ta thật không là cố ý ngài đại nhân có lượng lớn hãy tha cho ta đi ngài muốn cái gì bồi thường ta đều cho như vậy đi sư minh ta cũng không nhiều muốn cho cái một ngàn điểm, người đắc tội ta đây chuyện cứ tính như thế, làm sao? sư đệ khí quyển, đến đến, đem đệ tử lệnh bài lấy ra, ta đây liền soạt một ngàn điểm cho ngươi. Cắt Thiên móc ra đệ tử lệnh bài cho hắn, hai khối đệ tử lệnh bài lẫn nhau một giờ vào, lập tức tách ra. Cắt Thiên cầm lại thuộc về mình đệ tử lệnh bài, tinh thần cảm chi một phen, xác thực nhiều hơn một ngàn điểm. Điểm, một nghìn điểm. sư huynh cứ như vậy đi, ta còn có việc, đi trước, lần sau gặp. sư đệ đi thông thả, đi thông thả, lần sau gặp lại. Ngoại môn đệ tử trong lòng suy nghĩ. Không trêu chọc nổi ta còn không trốn phát sao? Lần sau sẽ không gặp lại sau, nhìn thấy ngươi và ta đều đi đường vòng đi. Các Thiên nhìn hắn cũng túi đầu đủ rũ năm huyết áp giá chư rời đi, liền yên lòng, cuối cùng cũng coi như giải quyết một đại tranh chấp, vì là tông môn hòa bình làm ra trọng đại công hiến. Sau đó liền hài lòng vươn mình trên hồ, tiếp tục hướng về tông môn mà đi. Chương 139. Chu Vi xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử dồn dập tự giác nhường ra một lối đi. Các Thiên cưới kim tự vương hồ, từ trong đám người xuyên qua. Ngoại môn đệ tử nhìn cưới cao to uy cử hồ Cắt Thiên, ở trong đám người thành nhiệt liệt thảo luận. Các Thiên mặc dù không thèm để ý, nhưng bọn họ tiếng thảo luận vẫn là sẽ không cảm thấy tiến vào nhĩ hình. Sư Minh, hắn là ai a? Quá ba khí. Hắn chính là gần nhất danh tiếng chính mạnh mẽ các Thiên a, biết rồi chứ. Nguyên lai chính là hắn. Ngoại môn thi đấu có tiềm lực nhất leo lên 10 vị trí đầu bảng danh sách các Thiên. Phá âm. Sư tỷ, các Thiên lại như thế lấy giúp người làm niềm vui, thật đúng là tuyệt thế người đàn ông tốt. Ta nghĩ ta đã yêu hắn. Sư muội, sư tỷ đã lớn như vậy, liền để sư tỷ tới trước đi. Sư tỷ ngươi đều như thế lao, cũng đừng làm lỡ nhà ta nam thần. Ngươi cái gì? Muốn ăn đòn? Nhìn ta trở lại làm sao trừng trị ngươi? Sư tỷ đừng, đừng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Có điều nam thần ta sẽ không để. Các Thiên đang lúc mọi người tiếng thảo luận bên trong cưới kim tự vương hổ, vốn không hề để ý, mà không hề cảm xúc cơi dưới thân ngẩng đầu ưỡn ngực kim tự vương hổ, càng lộ vẻ các Thiên cao lạnh mười phần, đẹp trai bức người. Trầm rãi tiến vào tông môn đại trận, đi tới ngoài sơn môn trên quảng trường. Các Thiên vươn mình dưới hổ, tự giác xếp hàng. Người trung quanh thật nhiều đều ở trong bóng tối thảo luận chính mình, hoặc là liếc trộm chính mình. Đây thực sự là để các Thiên cảm nhận được một lần ngôi sao màn bạc cảm giác. Chỉ chốc lát sau, các Thiên liền tiến vào tông môn. Lúc này đã là triệt để hắc, ngóng nhìn một phen phòng ăn, phát hiện vẫn là đèn đuốc sáng trang. Cắt Thiên liền điều động Kim Tự Vương hổ hướng về phòng ăn mà đi. Mấy phút sau, phòng ăn cửa, các Thiên đem vẫn chờ ở thú trong túi ba con ngân nguyệt hôi lang thả ra. Mang theo bốn con yêu sủng cũng giảng buộc chúng nó nghe lệnh làm việc, tiến vào phòng ăn. Lúc này một vị phòng ăn tạp dịch nhìn thấy mang tính tiêu chí biểu trưng một người một hổ ba lang đội ngũ, lập tức nghĩ được phòng ăn người quản lý lý đại gia căm dặn. Vị này chính là phòng ăn khách hàng lớn, cần đặc biệt đối xử, liền mau mau tiến lên lên tiếp, nhiệt tình nói: "Các sư minh, đến, mời tới bên này, Lý tổng quản đều cùng chúng ta qua, sau đó cho ngài cùng ngài vét một đơn độc gian phòng ăn cơm." "Nha? Như vậy sao?" "Đúng, ngài đi theo ta." Các Thiên mang theo một hổ bà lang theo tạp dịch đệ tử hướng về trong nhà an diện đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ không thể gian phòng, gian phòng vẫn tính nhà trí, góc tường để mùi thơm ngát xanh biết thực, trên tường còn mang theo hai bức tranh sơn thủy làm. Trung gian để một chỗ vòng tròn lớn bàn. Quanh thân còn có chung quanh chuyên môn cho bếp dùng cơm chuẩn bị trường bản thấp. Các sư huynh, xin mời đệ tử lệnh bài dùng một lát, đợi lát nữa liền cho ngài trên cơm món ăn. Tốt. Các Thiên kéo dài bàn tròn cái khác ghế tựa ngồi xuống, sau đó tiện tay đem bên hông đệ tử lệnh bài vung cho tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử tiếp nhận lệnh bài sau, nói, xin mời các sư huynh ở đây chờ chút lát. Không người lui ra gian phòng, thuận tiện mang tới cửa phòng. Các người qua bên kia bàn thấp ngồi xuống đi. Là chủ nhân. Bốn con yêu thú nghe lời đi tới bàn thấp sau, ngồi ngay ngắn. Mấy phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cắt Thiên đối mặt cửa phòng ngồi ở trung ương, lớn tiếng nói: "Tiến vào." Cửa phòng mở ra sau, đoàn người bưng cơm nước đi vào. Các Thiên trước mặt bày ra bốn món ăn một canh, mà bốn con yêu thú trước mặt trên bàn thấp cũng là phi thường phong phú, đều là ăn cỏ loại yêu thú thịt. Vừa tạm dịch đệ tử đi tới các Thiên trước mặt, hai tay đưa lên đệ tử lệnh bài nói: Các sư huynh, tổng cộng tiêu phí 150 điểm, ngài lệnh bài xin cầm lấy." "Được, phiền phái." Các Thiên tiếp nhận lệnh bài, hệ về bên hông. "Cắt sư huynh ngài chờ dùng, có việc liền bắt chuyện chúng ta." "Tốt, Lý đại gia làm sao không ở?" Hát sau khi lý tổng quản về nghỉ ngơi, ngài đến không, hắn cơ bản đều ở. Cắt thiên điểm số lẻ, bắt đầu ăn cơm. Mà tạp dịch đệ tử chúng cũng dồn dập thức thời, mang tới cửa phòng rời đi. Một người một hổ ba lang liền bắt đầu ăn nấu nghiến, bọn họ đã mời chưa từng ăn như vậy mỹ vị. Đặc biệt là Vương Hổ cùng ba lang dòng giá 10, đều trải qua trước đây như vậy ăn tươi nuốt sống gia thu sinh hoạt, hưởng thụ lấy đã lâu nhân loại nấu nướng mỹ thực sau, ở trở lại quá trước đây loại kia cuộc sống khổ là thật rất khó đỉnh a. Vương Hổ trước đây còn xoắn xuýt muốn tự do hay là muốn mệnh bây giờ vương hổ chỉ muốn muốn ngồi ăn không hết mỹ thực tổng số bất tận tu luyện đan dược cùng tài nguyên ba lang cũng ăn phi thường hài lòng nửa giờ sau hết thảy cơm nước bị các thiên bọn họ quét đi sạch xình xanh Các thiên cùng bốn con yêu thú ngồi thư thư phục phục ở một tiếng non nê a bà thích rất nghỉ ngơi chốc lát các thiên đẩy ra ghế gỗ đứng dậy đánh úng tay quay về nằm trên mặt đất bốn con yêu thú nói đi rồi Các thiên đẩy cửa phòng ra đi theo phía sau một hổ ba lang tiêu sái tiêu sái ra phòng ăn phòng ngăn cửa tạp dịch đệ tử không người nói cát sư huynh đi thong thả Cắt Thiên điểm số lẻ, khoát tay háo một cái, liền rời đi. Sân chi hình. Các Thiên chính khoanh chân ngồi trên ghế đá bên trên. Bở giờ, e giờ một hổ ba lang cũng đồng dạng nằm nhòi trong viện, chúng nó bốn cái hấp thu ánh trăng khí tu luyện tự thân. Các Thiên tâm thần chìm vào hệ thống chi hình. Họ tên: các Thiên. Chủng tộc: Nhân loại. Tuổi tác: 19. Cảnh giới: Trước luyện khí thất trọng, 200 vạn. Trước công pháp tu luyện: Liệt Dương xem ngài quyết, hoàng cấp thực phẩm, 110 vạn. Bí thuật: Ngự thú quyết, hoàng cấp thực phẩm, 100 vạn. Chiến kỹ: Cực bá đạo pháp, linh cấp, 20 vạn. Huyền quang kiếm pháp, hoàng cấp thượng phẩm, 50 vạn. Liệt dương Thiểm, hoàng cấp tư phẩm, 100 vạn. Trảm bạc kiếm thuật, huyền cấp hạ phẩm, 200 vạn. Thiên phú thần thông, da dày thịt béo, bạch ngân cấp, 200 vạn. Độn Thủ, bạch ngân lục cấp, 110 vạn. Giang ngọc, bạch ngân nhất cấp, 103 vạn. Phó nghiệp, chế phù sư, tam cấp, 100 vạn. Luyện khí sư, cấp 1, 103 vạn. Tổng EXP, 543 vạn điểm. Ba lô hạ phẩm linh thạch 29 viên quẩn khí đan ba bình, chém phủ 46 trường, liệt dương thuẫn phủ 100 trường, huyền quang thuẫn phủ 27 trường cùng một ít cái khác tạp vật. Cắt Thiên nhìn mình hơn 500 vạn EX, nội tâm cười lớn, lần này thêm song điểm, tất nhiên có thể tăng cường thực lực của chính mình gấp đôi trở lên, áo lợi cho. Thêm điểm. Hao phí thấp 2 triệu điểm EX, thăng cấp thành công. 39 số khu dân cư, toàn bộ linh khí toàn bộ bị Cắt Thiên hấp dẫn lại đây, ai đến cũng không cự tuyệt, dường như nuốt trôi. Toàn bộ bị Cắt Thiên đan điển hút vào. Vốn là to lớn đan điền không gian lại linh khí dưới sự giúp đỡ tiếp tục trưởng thành lớn lên. Nơi này linh khí bạo động hội tụ cảnh tượng, đưa tới không ít người chú ý. Không ít ngoại môn đệ tử trong lòng kinh ngạc, thi đấu đêm trước, lại có người đột phá tiên thiên bắt trọng, lại muốn thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Cảnh giới, trước luyện khí bắt trọng, 500 vạn. Tổng EXP, 343 vạn điểm. Các thiên cảm thụ lấy chính mình có tăng lên không ít đan điển không gian, tính toán một phen, toàn bộ đan điển tối thiểu có thể chứa đựng 80.000 sợi linh khí, đầy đủ chính mình liên tục chém ra 8 lần thuật cùng chạm bạn kiếm thuật. Chương 140. 39 cu linh khí vòng xoáy dần dần dừng lại cảm nhận được này, cô uy thế mọi người, tâm tư khác nhau. mà lúc này các thiên sát vách sân trong phòng ngủ, triệu mẫn đang lúc bế quan trong tu luyện, đối với ngoại giới cảm chi hoàn toàn không có cảm giác. mà lúc này từ lâu dừng lại tu luyện võ kỹ triệu vân, nhìn cách đó không xa dần dần lui, từ từ biến mất linh khí vòng xoáy, cảm thấy phi thường kiếp sợ, không nghĩ tới các huynh phú chát tuyệt như vậy. lúc này mới qua bao lâu, lại đột phá, quả thực quái vật. so với ta đang lúc bế quan đột phá tiên thiên bắt trọng muội còn muốn quái vật, bọn họ cũng không phải người bình thường sao? chỉ một mình ta hiện nay còn dừng lại trước 6 tầng. Trong lúc này kỳ cùng hậu kỳ ngưỡng cửa cũng quá cao. Ai, xem ra sau này đến ôm chặt muội muội cùng các huynh đùi, thực sự không được làm cái vật trang sức cũng không sai. Cắt Thiên xếp bằng ở trên băng đá, tâm thần vẫn còn đang hệ thống chi hình. Nhìn lên cấp sau khi vẫn còn giữ lại 343 vạn điểm e tờ Cắt Thiên một trận xoắn xuýt. Rốt cuộc là trước thôi diễn liệt dương tiềm thật đây, vẫn là thôi diễn huyền quang kiếm pháp, hay hoặc giả là ra dạy thịt béo. Cắt Thiên suy nghĩ một phen sau khi, liền trực tiếp hơi suy nghi. Nhỏ, tiêu hao 2 triệu điểm e tờ thôi diễn chi hình. Các thiên cả người khí huyết chi lực lập tức điều động, đồng thời đan điển bên trong linh khí cũng điều động. Linh khí và khí huyết ôn hợp lên, không ngừng dội dừa các thiên bộ xương cùng cơ nhục, bắp thịt. Thân thể cường độ không ngừng tăng lên. Cơ nhục, bắp thịt, bộ xương tái tạo, cơ nhục, bắp thịt đầu tiên là phồng lên sau đó lại co động biến trở về nguyên hình. Bộ xương liền càng thêm bóng ánh. Ngũ tạng lục phủ chờ chút cũng không đoạn bị cường hóa, cường nhận trình độ cũng biến thành càng mạnh hơn. Gân mạch cũng biến thành càng thêm có tính dai, mạch quản đường cái càng thêm rộng rãi, linh khí vận chuyển liền có thể càng nhanh hơn. Da thịt cũng không đoạn lột ra bên trong. Trở nên càng thêm mềm mại, cứng cỏi, năng lực kháng đòn càng thêm cường thịnh. Thôi diễn thăng cấp thành công. Thiên phú thần thông, da dày thì béo, Bạch Ngân bắt cấp, 05 triệu. Đi trú, miễn dịch tất cả tiên tiên bắt trọng trở xuống nguy lực công kích vật lý. Tổng EIX, 143 vạn. Các thiên xếp bằng ở ghế đá bên trên, toàn thân da rẻ toàn bộ bóc ra, lộ ra hoàn toàn mới tươi mới da rẻ, trong trắng lộ hồng có ánh sáng chạch. Mà vốn là da rẻ bao bọc lấy bùn đen, giống như than than màu đen bùn nhão rơi trên mặt đất. Đứng dậy, lấy ra trong tay phong hỏa kiếm ngón trỏ trái nhẹ nhàng vật quá mũi kiếm, cảm thụ lấy lên trước phẩm pháp kiếm mũi kiếm, cũng không có như cùng trước như vậy sắc bén, chậm rãi dùng sức đè xuống ngón tay trỏ, mãi đến tận một tia đâm nói, một tia máu tươi chảy ra, mới thu về ngón tay trỏ, để vào trong miệng ngoạm một cái, lại nhìn lúc đã không chảy máu nữa, chỉ có nhợt nhạt một vết sẹo, có thể rất nhanh sẽ có thể trở lại bình thường, chờ chút đang nhìn đi. Cắt Thiên trở về phòng, tắm nước nóng, thay quần áo khác, lại đi tới sân hình, Vung vung lên ống tay áo, đem ghế đá cùng chu vi rác thải toàn bộ tiêu diệt, tiêu hủy. Ngồi nữa về trên băng đá Tâm thần chìm vào hệ thống chi hình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao EXP ở 499 và điểm. Thôi diễn chiến kỹ Huyền Quang Kiếm Pháp bên trong, xin chờ một chút. Thôi diễn thành công. Chiến kỹ, Huyền Quang Kiếm Pháp, hoàng cấp cực phẩm, 0100 vạn. Ghi chú, ánh kiếm có thể chia ra làm 8, từ bốn phương 8 hướng đồng thời công kích kẻ địch, đồng thời kiếm thể bản thân ngập trong ánh kiếm bên trong, hư hư thật thật, giết địch từ trong vô hình, ngoài trong thượng. Cát Thiên nhìn giới thiệu nhẹ nhàng gật đầu, xem ra cũng không tệ lắm. Tổng EXP 904 và điểm. Lần thứ hai xem lướt qua một phen hệ thống giới, hơi suy nghĩ. Thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao 10.000 e thôi diễn chi thẳng. Thôi diễn linh cấp chiến kỹ, cực bá đao pháp thành công. Chiến kỹ, cực bá đao pháp, hoàng cấp hạ phẩm, không. Ghi chú, tăng nhanh luyện pháp chém ra tốc độ, đồng thời hai tay đồng thời xuất đao liền có thể chém ra bốn đạo đạo khí. Tổng e 93 vạn điểm. Các Thiên nhìn này còn sót lại 93 vạn điểm e nhất thời không biết nên làm sao thêm điểm, trước giữ đi. Nên thêm điểm thôi diễn cũng đã kết thúc. các Thiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Nhảy xuống ghế đá, nhìn một chút sắc, dựa theo lúc này mặt trăng vị trí, đại khái đã là 3 giờ sáng khoảng chừng, trái phải. Nhìn vẫn ở chỗ cũ nỗ lực tu luyện bốn con yêu sủng, Cát Thiên rất là vui mừng. Chính mình liền trực tiếp trở lại trong phòng ngủ buồn ngủ, bổ sung này chừng 10 lượng lớn tiêu hao tinh lực. Cho dù chừng 10 Cát Thiên không có một ngủ ngon cảm giác, đại lượng tinh lực cùng thể lực bị tiêu hao mất. Thế nhưng Cát Thiên hay là đang buổi sáng mặt trời mọc trước tỉnh lại, cũng khôi phục ý thức. Thu thập xong chính mình sau, liền tới đến trong viện, khoanh chân ngồi trên ghế đá bên trên, chuẩn bị hấp thu một bên Triệu Dương mang đến tử khí. Ngay ở Cắt Thiên ngồi trên trên băng đá không lâu, một bên Triệu Dương liền bay lên. Cắt Thiên giành giật từng giây hấp thu Triệu Dương mang đến từ khí, bổ sung trong cơ thể trống vắng đan điền. Hai cái lúc sau khi, Cắt Thiên bên trong đan điền không gian đã lần thứ hai hoàn toàn bổ sung viên mãn, tràn đầy 8000 sợi linh khí ở trong đó vây quanh đan điền hạt nhân chậm rãi xoay tròn. Cắt Thiên thật sâu phun ra một hơi, hô hô. Một đạo kiếm khí màu trắng bắn ra một thước, theo kiếm khí phi hành trên không trung khoảng cách càng ngày càng xa, liền chậm rãi tiêu tan ở ba thước ở ngoài không khí làm hình. Cắt Thiên thu công, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị một luồng sóng linh khí hấp dẫn. Vừa cách một đêm, 39 khu dân cư linh khí lần thứ hai bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số linh khí hướng về các Thiên Sát vách sân hội tụ mà đi. Đây cũng là có người đột phá, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Nhìn tình hình khí thế, so với tối hôm qua các Thiên đột phá lúc cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí càng hơn một bậc. Các Thiên cẩn thận cảm ứng một phen, vị trí kia không phải Triệu Mẫn sân à? Nàng cũng sắp đột phá tiên tiên bắt trọng. Nay có uy thế cũng đem Cắt Thiên trong viện ngủ say bốn con yêu sủng thức tỉnh, cho rằng xảy ra chuyện gì lại sự, dồn dập hội tụ với Cắt Thiên bên người. Các Thiên lần lượt từng cái sờ sờ, độc viên chúng nó căng thẳng cảm xúc. Nhân tiện nói, không có chuyện gì, chỉ là có người đột phá tiên thiên bắt trọng tôi, không cần sợ hãi. Đảm Lang Đạp Tuyết nói, hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là nơi nào lại đánh nhau đây. Lang giật vùng một cái trước chán tóc mái, cười ha ha ha sau khi nói, Đạp Tuyết ngươi đây cũng quá mạt đi, xem ra cái kia mười giã ngoại sinh hoạt còn chưa đủ, ngươi này khuyết điểm từ lúc sinh ra đời thì có, đến bây giờ cũng không đổi được. Đại ca, tạm biệt. Cát Thiên nghe chúng nó ở đây cãi nhau cũng là đau đầu, liền ngắt lời nói. Đừng ầm ĩ Các ngươi đợi lát nữa theo ta đi ăn cơm. Là, chủ nhân. Ba lang ngoan ngoãn trở lại vương hổ bên người, không hề ổn nào. Các Thiên nhìn phía xa cường thịnh linh khí vòng xoáy, ảo tưởng đợi lát nữa nhìn thấy Triệu Mẫn sau, nên làm sao? Thì lại làm sao biểu đạt tình cảm của chính mình, đỡ phải đến thời điểm chính mình một đoàn rối tung. Không tưởng hai cái thời điểm, sắc đều sắp giữa trưa. Bốn con yêu thú từ lâu đói bụng, nhưng nhìn đến chủ nhân cái kia hồn không muốn thiết, không tên buồn bực dáng vẻ lại không dám quấy rối, không thể làm gì khác hơn là nghe lời yên lặng chờ đợi. Chương 141. Nơi xa sóng linh khí dần dần dừng lại. Cắt Thiên cũng tỉnh táo lại đến, chờ một chút nhi sau khi, liền mở ra cửa viện. Đi ra sân, phía sau hắn theo bốn con pet đang muốn cùng ra ngoài, Cắt Thiên thuận lợi liền đem cửa viện nút lại. Ầm. Vương Hổ không tránh kịp, mũi của nó trực tiếp bị giam đóng cửa viện cho đụng phải. Rồi ra một con trái móng bưng đỏ hừ hừ mũi, ố ố kêu thảm. Phản Phất ở lên án chủ nhân thấy sắc quyến thú. Mà Vương Hổ đi theo phía sau ba con ngân nguyệt hồi lang càng là trợn mắt lên, mở ra la miệng, một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ. Mà Cắt Thiên ra cửa viện sau, trực tiếp đem mình pet quyến mất. Thuận lợi đóng lại cửa viện sau, bước nhanh đi tới sắt vách triệu mẫn cửa viện trước. Đừng, đừng đông. Đợi 3 phút, vẫn là không ai đáp lại, Cát thiên nghi thẩm đoán chừng là Triệu Mẫn vừa đột phá cảnh giới, chính đang điều trị tự thân khí tức cùng linh khí thu bố, vẫn không có từ trong tu luyện tỉnh dậy đi. Đơn giản liền đứng cửa viện bắt đầu chờ đợi. Lúc này ở Cát thiên không có chú ý tới một chỗ ngõ hẻm nơi khúc quanh. Triệu Vân chính hài lòng bước nhanh đi tới, chuẩn bị tới chúc mừng chính mình muội đột phá tiên thiên bắt trọng niềm vui. Kết quả vừa đi qua chỗ rẽ, ngẩng đầu nhìn lên, muội trước cửa đang đứng một bóng người. Nghĩ thầm cái nào không có mắt thối con lại dám đến trêu chọc Triệu Cô nãi mãi. Chán sống rồi. Vừa mới chuẩn bị đi tới cho hắn cái giao hấn, nhìn kỹ, khá quen. Ù. Đây không phải là Cát huynh đệ mà. Cái kia không sao rồi. Triệu Vân đã bước ra chỗ rẽ vài bước khoảng cách, lập tức lại rút lui đi rồi trở lại, không thấy tâm hơi. Cát Thiên chờ đợi nửa giờ, liền lại lần nữa đưa tay ra vang lên cửa viện. Đùng, đùng đông. Lúc này, trong viện truyền đến một tiếng anh khí mười phần, mang theo tức giận cùng cảnh giác thanh âm của. Ai? Là ta, Cát Thiên. Nghe được bên này tiếng vang, Vừa nơi khúc quanh bước lên một con đầu người, Triệu Vân đối ra góc tường, giương cổ lên, vẻ mặt gian dạo điệu lén lút quan sát. "Chờ ta một lúc." Lần này truyền đến một tiếng dịu dàng giọng nữ, trong giọng nói còn lộ ra mừng rỡ cùng chờ mong. "Tốt đẹp." Cát Thiên thở phào nhẹ nhõm, vốn là nghe được Triệu Mẫn vậy có một chút thanh âm tức giận, đáy lòng thoáng thấp hỏng, không phải là quấy rối đến nàng tu luyện chứ. Lần này yên tâm. Sau 10 phút, có lẽ là Triệu Mẫn cố ý trang phục được rồi, liền mở ra cửa viện. "Chíp chíp Cát Thiên nhìn trước mắt cái này cười tươi rói ra nhân, trong lúc lơ đang nghĩ được một câu thơ hình dung nàng thật là tương đương thích hợp lá sen la quần một màu cắt phụ dung hướng về mặt hai bên mở an mặc màu xanh biếc la quần triệu mận chính mở to hai mắt nước long lanh mà nhìn trước mắt cái này sững sờ ngụ ở anh tuấn nam tử trong lòng lâm thầm cười trộm các thiên sao ngươi lại tới đây ta ta nhận ra được ngươi thăng cấp tiên thiên mất trọng liền muốn muốn tới chúc mừng một phen thuận tiện đưa một mình ngươi lễ vật lễ vật ở chỗ nào ngươi trước nhắm mắt lại chờ ta một chút được triệu mẫn nghe lời nhắm hai mắt lại cũng không thả linh giác an tâm chờ đợi vui mừng đến Cát Thiên từ thú trong túi móc ra chính mình bắt được nhiều loại hung cầm trứng. mỗi dạng móc ra một loại đặt ở triệu mẫn trước mặt trên mặt đất. Bích nhãn kim vương chứng, hắc thiết tướng chứng, kim xí điêu chứng, hỏa liệp điểu chứng, tổng cộng bốn viên chứng. Các Thiên, xong chưa a? Được rồi, mở hai mắt ra đi. Triệu Mẫn nhìn các Thiên rông tuyết hai tay, bối rối, nghi ngờ nói: Kinh hỉ ở chỗ nào? Các Thiên chỉ xuống đất, nói: Ngươi xem. Triệu Mẫn nhìn trên mặt đất bày ra bốn viên màu sắc khác nhau đại chứng, càng thêm nghi ngờ, nghĩ thầm đây là cái gì chứng? Hơn nữa đưa ta trứng làm gì? là ở ám chỉ cái gì ạ? Cát Thiên, đây là, đây là bốn viên không giống hung cầm trứng, có thể ấp ra yêu thú hung cầm cho giàng vật cưỡi yêu sủng, ngươi có thể từ trong chọn một viên. Cát Thiên chỉ vào bên trái cái thứ nhất trứng nói, Mẫn Mẫn, ngươi xem viên này kim bên trong mang xanh biết trứng, là hung cầm bích nhãn kim ứng trứng, nó thiên phú thần thông mắc biết có thể bắn ra bích lục laser uy lực mạnh mẽ, tốc độ phi hành cũng không sai, ngoại hình thì càng xinh đẹp, bích lục dường như hổ phách con mắt là nhất sinh động, cả người lông chim vàng đặc biệt hoa lệ. Triệu Mẫn nhìn Cát Thiên điểm số lẻ, ánh mắt rời về phía tiếp theo trái trứng. Các Thiên liền tiếp tục giới thiệu. Viên này dường như hắc thiết giống nhau chứng là hung cầm hắc thiết tướng chứng, Thiên Phú thần thông thiết ứng trảo cũng là tương đương cường hãn gần người vật lộn sợ kỳ hữu, hơn nữa nó cả người hắc thiết dạng lông chim, sức phòng ngự càng phi thường cường hãn. Đồng thời hung tính hơi yếu, là làm vật cưa yêu sủng tuyệt hảo hung cầm. Triệu Mẫn lắc lắc đầu nói: Vừa nghe sẽ không đẹp đẽ, kia màu vàng lóng đây. Cái này là hung cầm kim xí liêu chứng, nó Thiên Phú thần thông là kim thiên vũ, có thể bao trùm một đám lớn phàm vi. Mà ngoại hình của hắn là chỉ có cánh là màu vàng, cái khác thân thể vị trí lông chim là màu trắng. Xem ra cũng là phi thường hoa lệ. Màu vàng không dễ nhìn a, ta không thích màu vàng, kia màu đỏ đây. Không thích màu vàng. Kia màu đỏ cũng không sai, là hung cầm hỏa liệt điệu chứng, nó thiên phú thần thông là hỏa vũ, đồng dạng là có thể bao trùm một đám lớn phạm vi sợ kỳ hiệu, uy lực đúng là không sánh được kim xí điêu kim tiến vũ. Ngoại hình phương diện chính là toàn thân đều là màu đỏ rực, không có gì cái khác xuất kỳ địa phương. Ta đây lần gia tông, hãy thu tập này bốn loại hung cầm trứng, ngươi chọn một đi. Triệu Mẫn nhìn trên đất bốn viên trứng, không chút do dự lựa chọn hỏa liệt điệu chứng, cũng đưa nó từ trên mặt đất ôm lấy cẩn thận thưởng thức. Mẫn Mẫn, ngươi tại sao tuyển hỏa liều điểu? Toàn thân đều là màu lửa đỏ, theo ta rất xứng đôi a. đã như vậy, mặt khác ba viên ta liền cầm lên đến rồi. Triệu Mẫn trong lồng ngực ôm màu lửa đỏ trứng, nhìn em trên mặt đất cái khác trứng từng cái thu hồi cắt thiên nói. Cắt thiên này trứng muốn làm sao ấp đi ra, có nhu cầu gì chú ý sao? Cắt thiên gãi đầu một cái, lúng tung nói, ta đây thật không biết, bất quá chúng ta có thể đi điểm giao dịch một con đường tìm nơi đó bét cửa hàng hỏi một chút xem. Triệu Mẫn nhìn ngại ngùng, mặt đỏ cắt thiên phụ thử nợ nụ cười, che miệng khẽ cười nói, ừ. Ung ung của ngủ, mẫn mẫn có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái. Triệu Mẫn mặt càng đỏ hơn, vội vàng đem thú chứng thu cẩn thận, chạy đến các Thiên bên người, xô đẩy các Thiên, nói: Nào có cái gì âm thanh, đừng nghi thần nghi quỷ. Nếu người đưa ta lễ vật, ta xin mời ngươi ăn cơm, đi thôi. Ai ai, chậm một chút ta. Triệu Mẫn lôi kéo các Thiên chạy hướng về phòng ăn. Các Thiên cảm thụ trong tay nắm đề, thơm mềm trơn, nghe trước người thiếu nữ theo gió chạy trốn mà bay tới phát hương cùng mùi thơm cơ thể, thật là làm cho Cát Thiên mơ tưởng mơ ước lộc lục bà, nói năng lộn xộn. Triệu Mẫn lôi kéo Cát Thiên chạy ở tràn đầy cỏ xanh, hoa cúc trên đường, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, "Một trăm mỹ sinh." Lúc này Cát Thiên mới phản ứng được vừa nghe được là cái gì âm thanh. Khẽ mỉm cười, không nhắc lại nữa vừa chuyện, chỉ là tùy ý Triệu Mẫn lôi kéo chính mình hướng về phòng ăn mà đi. Chương 142. Phòng ăn. Triệu Mẫn lôi kéo Cát Thiên đi tới trước cửa sổ nơi, chờ đợi một lúc sau, phía trước đồng môn bưng mâm thức ăn rời đi, liền đến phiên Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đưa lên đệ tử của mình lệnh bài, quay về trước cửa sổ bên trong tạm dịch đệ tử nói, "Cho ta đến hai phần cơm nước." Nhỏ khấu trừ điểm 20 điểm, còn lại điểm 40 điểm. Dùng cơm vui vẻ. Triệu Mẫn tiếp nhận tạp dịch đệ tử đệ trả lại đệ tử lệnh bài, quay đầu quay về Cát Thiên nói: "Được, bưng mâm thức ăn, đi theo ta đi." Thật biết. Cát Thiên một tay bưng một bàn dặt cược theo Triệu Mẫn tìm một chỗ phòng ăn trong đại sảnh chỗ trống ngồi xuống. Hai người ngồi ở bàn đồng nhất một bên, cách xa nhau ngũ cm. Sau khi làm xong, cầm lấy đũa, nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời bắt đầu ăn. Tại đây ăn cơm trong lúc, Cát Thiên cùng Triệu Mẫn đã biết một thời gian tu luyện đại thể cảnh ngộ đương nhiên chỉ một ít chuyện thú vị hoặc một ít mạo hiểm chuyện nếu như chuyện không lớn nhỏ toàn bộ đều sợ là từng cái đêm đều nói không xong. Tỷ như mình ở trong rừng dầm gặp phải kim tự vương hổ cũng chuẩn bị đánh giết lúc nó quỳ xuống đất xin tha chuyện lý thú, còn có lấy một địch năm lúc tao nộ hiểm cảnh cuối cùng dùng chính mình thực lực mạnh mẽ đem năm con yêu cầm toàn bộ chém giết cường hãn sự tích vân vân. Triệu Mẫn tâm tình cũng theo Cát Thiên nói tố cố sự hoặc hài lòng cười to, hoặc không tên lo lắng, hoặc cảm thấy phi thường sùng bái, mà Triệu Mẫn cũng hướng về Cát Thiên thuật chính mình tu luyện lúc gặp phải một ít chuyện, Cát Thiên cũng chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng chút ý nghi của mình. Hai người hô tố tâm sự. Một trận bữa trưa từ trong ngọ 11 giờ vẫn ăn được 2 giờ chiều. Phòng ăn đều phải đóng cửa quét dọn, hai người còn có chút chưa hết thong thèm. Lúc này Cát Thiên cảm giác phòng ăn bầu không khí có gì đó không đúng, lúc ngẩng đầu lên trong lúc Lơ đãng hướng về phía sau liếc mắt một cái, lại thấy được ở đây bên trong góc chính lén lén lút lút xem chính mình lý lại ra. Nhất thời có chút thẹn thùng, có loại kia chính mình gạt nữ hài bị trưởng bối phát hiện lúc lúng túng cảm giác sông lên đầu, liền muốn mau mau lén. Liên thuận Thế đối với Triệu Mẫn nói: "Mẫn Mẫn, chúng ta điều này cũng ăn gần đủ rồi." Không bằng đi thôi. Ừ, cái kia đi đâu đây? Theo ta đi nhận chức vụ đại điện đệ trình nhiệm vụ. Hiểu. Cắt Thiên đứng dậy, tay phải lưng ở phía sau quay về Lý đại gia khoát tay háo một cái, liền dẫn Triệu Mẫn rời đi phòng ăn, hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Hai người đi trên đường, người đến người đi, không cảm thấy liền chậm rãi tới gần. Mãi đến tận không tâm Cắt Thiên tay trái đung đưa lúc đập lấy Triệu Mẫn chân mềm tay phải. Cắt Thiên bay đầu, vừa vặn đón nhận Triệu Mẫn chân thành ánh mắt nóng bỏng. Vừa định muốn tiếng xin lỗi, thật không tiện loại hình, cũng cảm giác tay trái của chính mình bị một chân mềm tay chạy vào lòng bàn tay sau đó bị tay nắm chặt, Cắt Thiên sướng sở, sau đó liền đối với Triệu Mẫn lộ ra một ánh mặt trời giống như sán lạng mỉm cười, Triệu Mẫn mặt cười hơi đỏ lên, quay đầu đi, nhìn thẳng đường phía trước, hai người một đường tay cầm tay, đều không có nói, cứ như vậy đi tới nhiệm vụ đại điện trước cửa, Cắt Thiên nhẹ giọng nói, ở lầu ba, chúng ta lên đi, tốt, đi tới lầu ba sau khi, cắt Thiên đối với Triệu Mẫn nói, Mẫn Mẫn ngươi đi ngồi bên kia một hồi, ta đi đệ chỉnh nhiệm vụ rất nhanh sẽ trở về, được, ngươi đi giúp đi, ta chờ ngươi, Cát Thiên đi tới trước cửa sổ. Lấy ra đệ tử lệnh bài quay về chấp sự đệ tử nói: "Chấp sự, ta muốn đệ trình thu thập linh quả nhiệm vụ, đây là ta bắt được 4 viên thành thục linh quả." Liên tử trong không gian lấy ra 4 viên chín linh quả cùng mình lệnh bài đồng thời để xuống trước cửa sổ trên bàn. Chấp sự đệ tử nghe được Cắt Thiên một lần đem ra 4 viên linh quả cũng là sức sở, dù sao rất ít người có thể một hồi thu thập nhiều như vậy linh quả nhắc tới giao nhiệm vụ. Chấp sự đệ tử cầm lấy 4 viên linh quả từng cái tra nghiệm, xác thực đều không có vấn đề, liền đem Cắt Thiên đệ tử lệnh bài tựa ở ngọc thạch bên trên. "Nhỏ, đệ trình 4 viên linh quả, tăng cường điểm 8000 điểm." điểm số dư 8.850 điểm chấp sự đệ tử đệ còn lệnh bài cũng nói được rồi đệ trình nhiệm vụ thành công 8.000 điểm đã đến cho các thiên kết quả đệ tử lệnh bài sau nói đa tạ sau đó các thiên thu cẩn thận lệnh bài hệ cùng bên hông hướng về một bên vẫn nhìn chính mình triệu mẫn đi đến mẫn mẫn được rồi ta dẫn ngươi đi đi dạo phố hiện tại ta điểm rất nhiều danh xứng với thực đại phụ ông tùy tiện hoa triệu mẫn xem các thiên một bộ người giàu có dáng dấp lập tức cùng bà quản gia như thế nói thôi đi ngươi liền biết đắt sắt vẫn là tỉnh điểm hoa đi ta học một môn hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ liền bỏ ra tích lũy đã lâu mới lấy được 4000 điểm. Nay điểm quý giá như vậy, ngươi cũng đừng tiêu lung tung a. Được, được. Nghe lời ngươi, bất quá bây giờ đi trước cùng ta đồng thời đi dạo phố, ta còn muốn đem trên người còn có một chút trứng chim trò bán đi. Cát Thiên tự nhiên kéo Triệu Mẫn, mang theo nàng hướng về giao dịch một con đường mà đi. Đi xuống lầu, đẩy ra nhiệm vụ đại điện cửa sau, liền đi tới giao dịch một con đường vị trí. Có lẽ là tới gần ngoại môn thi đấu, nơi này so với bình thường, mới nhập môn ngoại môn đệ tử có thêm rất nhiều. Tất cả mọi người đang chuẩn bị một ít thi đấu đánh lôi đài lúc có thể dùng đến đồ vật, tỷ như phụ kiện, mạnh hơn pháp khí, hoặc là yêu sủng trợ phụ trợ chiến đấu item. Đi ở trên đường, trên vai thích cánh, các Thiên liền đối với Triệu Mẫn nói, "Chúng ta đi trước điểm, đi theo ta." Tốt. Các Thiên nắm Triệu Mẫn một đường về phía trước, tới nơi này còn phố trung đoạn. Một nhà trên triêu bài vẽ ra các loại yêu thú hình vẽ, cũng lấy này ghép thành pet hai chữ. Các Thiên lôi kéo Triệu Mẫn đi vào nhà này điểm. "Vị khách quan kia có nhu cầu gì trợ giúp à? Cắt Thiên nhìn trước mắt viên nói, "Ta muốn bán hung cầm trứng." Tổng cộng 18 viên. Nhân viên cửa hàng nghe được 18 viên cả kinh, nghĩ thẩm lớn như vậy chuyện làm ăn vẫn là thông báo điếm trưởng đi, ta cũng không có lớn như vậy quyền hạn, nhân tiện nói, khách quan chờ, ta đi thông báo điếm trưởng đến đây cùng ngài trao đổi giao dịch. Tốt. Cát Thiên hơi hơi chờ đợi chốc lát, một tên giữ lại dâu dê, trên người mặc trưởng bào màu đen người đàn ông trung niên đi tới nói, khách quan nghe ngươi muốn một lần bán ra 18 viên hung cầm chứng, nhưng khi thật, đương nhiên là thật sự. Mời khách quan đi theo ta. Người đàn ông trung niên đem Cát Thiên cùng Triệu Mẫn đưa vào một chỗ trong căn phòng, từng người ngồi xuống. Mời khách quan lấy ra đi, ta đến giám định một phen, thật xác định giá cả. Cát Thiên vung tay lên, 18 trái chứng chỉnh tề bày ra ở trước người trên bàn. Điếm trưởng xin mời giám thưởng, có thể chiếm được cho ta một công đạo giá cả mới phải, không phải vậy ta có thể đi nhà khác. Điếm trưởng một bên xem vừa nói, khách quan yên tâm, chúng ta đây là tiệm cũ giải ra, tín dự vẫn phải có. Khách quan, nơi này đúng là ba viên bích nhãn kim ứng chứng, năm viên hắc thiết ứng chứng, năm viên kim xí điều chứng, năm viên viên hỏa liệp điều chứng, hơn nữa bên trong đều có sống vôi thai, ta có thể ra giá 56.000 điểm. Ngài ý như thế nào? Các thiên nghe được 56,000 điểm, đúng là ở chính mình trong dự liệu, như vậy giá cả gần như, chẳng muốn lôi kéo, nhân tiện nói. Thành giao? Được. Khách quan khí quyển. Các thiên đưa lên đệ tử lệnh bài, điểm trưởng tiếp nhận sau khi, liền lấy ra một khối ngọc thạch, hai người đụng nhau. Nhỏ, điểm giao dịch 56,000 điểm, còn lại điểm tích phân. Khách quan, điểm đã đến món lợ, giao dịch hoàn thành, người xem còn cần gì đó. Ta muốn hỏi một hồi, các ngươi cái cửa hàng này có giúp đỡ nghiệp vụ sao? Có, 275 điểm một lần giúp ta ấp hai cái trứng, ta nghĩ giữ lại chính mình thôi. Đương nhiên không thành vấn đề. Các Thiên dùng đệ tử lệnh bài tiêu phí 550 điểm, đem chính mình bích nhãn kim ứng trứng cùng Triệu Mẫn Hỏa Liệp điệu trứng gửi nuôi tại đây cửa hàng chi hình. Điểm số dư, điểm. Khách quan, ấp cần đại khái thời gian một tháng, ngày tháng sau này đến là được rồi. Như vậy liền đã ạ. Hai vị khách quan đi thong thả. Các Thiên lôi kéo ngơ ngác Triệu Mẫn rời đi nhà này điểm. Chương 143. Triệu Mẫn bị các Thiên lôi kéo, ngơ ngác đi trên đường, hồi tưởng đến vừa bản thân nhìn thấy tất cả, đống nhiên ngừng lại thật lòng quay về các Thiên nói, Các Thiên, ngươi ra ngoài một chuyến có thể kiếm được hết mấy vạn điểm, mà ta vì tiết kiệm thời gian tu luyện, mỗi làm rất nhiều đơn giản cấp tốc nhiệm vụ thật vất vả tích lũy hơn ngàn điểm, cứ như vậy còn làm trễ lại không ít thời gian tu luyện. Mà ngươi mua đi tông ở ngoài chiến đấu, lại tu vi cũng không hạ xuống. Nếu như ngươi chăm chú với tu luyện tất nhiên đều sắp muốn chút cơ, cho ngươi phú không nên là trùng cao cấp, nên so với ta mạnh hơn mới đúng. Ngươi sau đó cần phải nhiều tu luyện mới phải. các Thiên nhìn chăm chú khuyên chính mình chăm chú tu luyện triệu mẫn dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ta thể chất đặc thù, chiến đấu thì tương đương với tu luyện, chỉ cần không ngừng mà chiến đấu, tu vi của ta tiến cảnh lại càng nhanh, tính toán tu luyện đối với ta tới là rất chậm, thậm chí khả năng trì trệ không tiến. Triệu Mẫn sau khi nghe Song Kinh ngạc nói, còn có thể chất như thế, vậy ta an tâm. Được rồi, đừng lo lắng ta, còn có mấy thi đấu lại bắt đầu, ngươi còn thiếu cái gì? Chúng ta đi chọn mua. Biệt, ta đã học một môn hoàng cấp thượng phẩm ngữ kiếm thuật, vậy là đủ rồi. Rất nhiều người căn bản không điểm hối đoái chiến kỹ, chỉ có thể miễn cưỡng đổi chút phụ kiện khẩn cấp dùng. Ngươi vẫn là cho mình hối đoái mấy môn chiến kỹ đi. Tranh thủ lần này có thể đoạt được ngoại môn thi đấu đệ nhất, đây là dễ dàng nhất thu được chút cơ đàn cơ hội, bằng không liền cần đi xong thành đại lượng nhiệm vụ, dung lượng lớn điểm đổi, đối với người bình thường đến tối thiểu cần tiêu tốn thời gian một năm mới hiệu. Các Thiên vô bộ ngực, như chặt đinh chém sắt bảo đảm nói. Mẫn mẫn, lần này thi đấu đệ nhất tất nhiên là ta vật trong túi, ta lao ra cũng không ngăn được. Ta trước tuyển trạm bản kiếm thuật đã bị ta tu luyện đến hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ uy lực, hiện tại càng có hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật kế bên người, ai có thể ngăn? Hoàng cấp cực phẩm uy lực trạm bạc kiếm thuật, Cát Thiên ngươi chính là chân chính mới a đây chính là rất ít người có thể luyện đến cường đại như thế trình độ chạm bạt kiếm thuật ta coi như là như vậy ngươi cũng không có thể bất cẩn được ta sẽ dùng đem hết toàn lực tuyệt không mã thất tiền đề đúng rồi đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta nhìn một chút triệu mẫn cảm thấy rất ngờ vực nhưng vẫn là quân lệnh bài đưa tới Các thiên đem chính mình lệnh bài cùng nàng dựa vào nhau sau đó lại quân lệnh bài trả lại cho nàng được rồi triệu mẫn kết quả lệnh bài nghi ngờ hỏi ngươi bắt ta lệnh bài làm gì cát thiên mỉm cười nói ta cho ngươi 20.000 điểm muốn mua gì liền đi mua đi Tranh thủ thi đấu lúc có thể càng mạnh hơn, được xếp hạng cao hơn. Đừng chối từ, cho ngươi chính là đưa cho ngươi. Triệu Mẫn nghe Cắt Thiên bá đạo mệnh lệnh, cũng biết mình quả thật không cách nào từ chối, cũng từ chối không xong. Liên hạnh phúc nhận, trong lòng suy nghĩ chờ sau này mình cũng muốn đưa Cắt Thiên một ít tinh mỹ lễ vật. Liên cả một buổi chiều, Cắt Thiên hãy theo Triệu Mẫn đi dạo phố, từ đầu đường vẫn đi dạo đến cuối đường. Trong lúc này, Cắt Thiên trong đầu ngự thú ấn vẫn có bốn con yêu thú la lên, có điều dễ sẵn vốn không có để ý tới, dù sao hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm, quả nhiên sau đó không lâu, chúng nó sẽ không động tĩnh. Cả con đường trên mỗi một cửa hàng bên trong các loại thương phẩm tuy rằng không nhất định phải mua, nhưng đều phải nhìn. Cuối cùng cũng chỉ là mua một ít dùng cho chiến đấu phụ triện, cùng một ít dùng cho tu luyện đa dược, thi đấu trước mấy tu luyện cũng không có thể thư giãn. Ở Cắt Thiên theo đề nghị, nàng lại đang tợ may trong cửa hàng mua hai bộ mỹ lệ tao nhã quần dài cùng một cái phòng ngự dùng là trung phẩm pháp khí hộ thân nội giáp. Có thể ở trong chiến đấu bảo vệ tự thân. 20000 điểm tiêu tốn còn còn lại 8000, còn có thể đi mua. Mà Cắt Thiên chính mình thì lại mua một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm, một phổ thông thú túi, một ít chế tác phụ triện vật liệu còn có tác dụng với yếu thú tu luyện yêu linh an. Còn cố ý cho Lý Đại gia dẫn theo quý giá mùi thuốc lá ba lạng. Vậy thì bỏ ra cắt thiên 3000 điểm. Cắt Thiên mua tất cả mọi thứ tính gộp lại tổng cộng tiêu phí 16.000900 điểm tích phần, vừa kiếm lấy hơn 6 vạn điểm rất nhanh tiêu hao liền còn sót lại 27.000 điểm. Sau khi Cắt Thiên lại theo Triệu Mẫn đi tới tàng công Các, chọn lựa một môn ngự thú quyết cùng một môn hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, Phong Tung Vân ảnh bộ. Chờ hết thể sự vật sau khi hết bận, sắp đã không còn sớm, mặt trời chiều ngã về tây, Cắt Thiên nắm Triệu Mẫn tay, Đi tới phòng ăn ăn một bữa phong phú bữa tối. Sau khi ăn xong, hai người nắm tay nhau về tới 39 số khu dân cư, chậm rãi đi tới một rưỡi đèn đường, lúc này đã đến Cát Thiên sân cửa. Triệu Mẫn lôi kéo Cát Thiên cánh tay rơi vào ngực mềm mại mà không tự biết, ánh mắt như nước long lanh nhìn Cát Thiên, nhất thời không biết nên cái gì, chỉ biết là một thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Cát Thiên nhìn Triệu Mẫn dáng vẻ, không chút nghĩ ngợi, đem Triệu Mẫn kéo vào trong lòng ngực, hai tay hoàn trên Triệu Mẫn doanh doanh nắm chặt eo nhỏ, chăm chú ôm nhau. Triệu Mẫn không biết làm sao hai tay chậm rãi quá rang Cát Thiên phía sau lưng cũng dùng sức đem Cắt Thiên ôm vào nghi ngờ hình. Cắt Thiên từng trận thay lòng đổi dạ, trong đầu ngoại trừ Triệu Mẫn trống giống. Triệu Mẫn cảm thụ lấy vây quanh chính mình nóng rực ấm áp, cùng bên hông ấm áp bàn tay lớn, tràn ngập khí lực thân thể dần dần xuôi lơ, tựa vào Cắt Thiên trong lồng ngực. Rong giảm một thời điểm, Cắt Thiên sung sướng đê mê thần hồn mới đưa về trong cơ thể. Thần hồn vào cơ thể, thông minh, lý trí lại cấp tốc chiếm lĩnh cao điểm. Cắt Thiên hai tay giơ lên, từ phong eo chuyển qua khỉ lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mẫn lưng ngọc. Ôn nói: "Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn." "Ừ ừ." Triệu Mẫn thu hồi hai tay để xuống trước ngực, khẽ khẽ đẩy đẩy Cát Thiên. Cát Thiên liền thuận thế buông lòng ra nàng. Triệu Mẫn lui về phía sau một bước, hai người gặp nhau mười cm. Triệu Mẫn mặt đỏ nhào khá cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cát Thiên. Sắc không còn sớm, chúng ta từng người đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi này mới ra tăng tu tập mới đến hoàng cấp thượng phẩm thân pháp phong tung vân ảnh bộ, tranh thủ thành thục nắm giữ, như vậy mới có thể ở mấy sau thi đấu Chung Du nhận có thửa, Cố lên. Cát Thiên, ngươi cũng cố lên. Ta đi rồi. Dạ. Cát Thiên đứng dưới đèn đường nhìn Triệu Mẫn đi vào sân sau, liền đẩy ra cửa viện trở lại chính mình trong viện. Mới vừa vào trong viện, ô nước Sơn mà hắc tám đôi lóe quang thú mắt ở trong bóng tối dị thường rõ ràng, toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm Cắt Thiên, trong đó ưu hoán tâm ý suýt chút nữa liền đem Cắt Thiên bao phủ lại. Cắt Thiên thả ra một tia tâm thần, điều khiển sân trận pháp, thắp sáng. Lúc này Lang doanh một cái vọt tới Cắt Thiên trước mặt, ôm Cắt Thiên chân, đôi nhanh chóng rung động, Hoa nước nói: "Chủ nhân, ngươi không phải mang chúng ta đi ăn cơm sao?" này đều vừa qua đi tới, cơm đây." Mắt khác ba con yêu thú ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cắt Thiên mặt. Cắt Thiên phi thường xin lỗi, xin lỗi nói Minh, sáng mai nhất định mang bọn ngươi đi ăn nhiều một chút, kỳ thực hiện tại ta là cho các ngươi chuẩn bị đan dược đi tới, các ngươi xem đây là cái gì?" Cát Thiên lấy ra 6 bình yêu linh đan bày ra ở chúng nó trước mặt. Vương hổ chúng nó bốn con yêu thú ngửi một cái, liền hết thảy đối với chủ nhân nói: "Cảm tạ chủ nhân ban thưởng đan, nguyên lai like chủ nhân đi ra ngoài là vì cho chúng ta mua đan dược a. Cảm tạ chủ nhân." Chương 144. Được Cát Thiên ban thưởng đan dược sau, bốn con yêu thú không hề hồ đồ. Từng người nuốt vào một viên yêu linh đan, nằm ngoài trong viện, hấp thu nguyệt hoa linh khí, tu luyện Mắt Trần có thể thấy, bốn con yêu thú khí thế phi thường chậm rãi từng bước nâng lên, trong đó Tiên Tiên bắt trọng kim tự vương hổ, Cắt Thiên tính toán một phen, nói nhiều nhất còn có một tháng liền có thể đột phá tới trước chín tầng. Mà ba con ngân nguyệt hôi lang cũng cần gần như hơn một tháng mới có thể lên cấp đến Tiên Tiên luyện khí tứ trọng, vượt qua Tiên Tiên luyện khí tiền kỳ, hòa trùng kỳ trong lúc đó một ngưỡng cửa. Hô hô, nhìn Toàn bộ nuốt vào linh đan bắt đầu tu luyện bốn con yêu thú, Cắt Thiên thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm cũng còn tốt lựa gạt, không phải vậy còn thật là khó khăn giải thích. Ngẩng đầu nhìn sang, mới buổi tối giống như trong khoảng trừng. Trái phải, thời gian còn sớm, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Cắt Thiên đi vào thư phòng, thắp sáng đèn lồng. Bắt đầu rồi chính mình vẽ bùa đại kế. Thủ hạ liên tục, vẫn gan đến giờ tí 11 giờ mới dừng lại trong tay phụ bút. Sắp tới ba cái lúc nào cũng, Cắt Thiên vẽ ra bốn tấm trận phủ, bên trong đan điển Thái Dương linh khí cũng bởi vậy tiêu hao một nữa. Buổi tối Thái Dương linh khí đòi, Cắt Thiên cũng lời tính toán bổ sung, liền trực tiếp ở trong thư phòng ngủ trên giường dưới. Một đêm an ổn, mãi đến tận sắp đêm minh. Các thiên rất sớm thu thập xong tất cả, khoanh chân ngồi ở trong viện trên băng đá chờ đợi một bên tử khí xuất hiện, mà bốn con yêu sủng thì lại còn đang ngủ lười cảm giác. Hai thời điểm, các Thiên Đan Điền đã sớm bị Thái Dương linh khí lấp kín, thậm chí linh khí so với trước càng thêm nồng nặc tinh luyện, năng lượng càng thêm tinh khiết. Vừa mở hai mắt ra các Thiên liền phát hiện mình bị bốn con yêu thú bao vây. Lần này là muốn quên cũng không thể quên được, chỉ được cưỡi Kim Tự Vương Hổ mang theo ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang chuẩn bị đi phòng ăn ăn bữa no. Có lẽ là lần này các Thiên đơn độc mang theo bốn con yêu thú đến đây, Lý đại gia bị tạp dịch đệ tử thông báo sau, liền tới rồi tiếp đón Cắt Thiên. Lý đại gia một mặt cười xấu xa nhìn Cắt Thiên. Các thiên trải qua Lý đại gia nhìn lén sau khi, ra mặt dày rất nhiều, đối với Lý đại gia trêu đùa không để ý chút nào, cũng đồng dạng cười ha ha từ hệ thống không gian bên trong móc ra đưa cho Lý đại gia mùi thuốc lá lễ vật đưa tới, mỉm cười nói: "Lý đại gia chào buổi sáng a, a, lễ vật cho ngươi. Ha ha ha, hô hô nhi, thuốc lá này có sợ là đến 3000 điểm đi. Ngươi a, ngươi a, luôn mang đồ vật đến, làm cho ta đều bất hảo ý tứ. Như vậy hiện tại bữa này coi như ta, xin ngươi. Vậy ta sẽ không khách khí, ta đây bốn con yêu sủng tặc đói bụng một Có thể chiếm được cho ta nhiều làm điểm à. Lý đại gia khỏe miệng thoáng giật giật, vẫn là dẫn các Tiên đi tới cái kia nơi thưởng tới gian phòng. "Trương, đi dặn dò nhiều người lấy chút cơm canh lại đây, đặc biệt là cho tan cái kia bộ phận tối thiểu so với thưởng quy lượng tăng gấp đôi." "Tuất, Lý lão." Sau đó Lý đại gia liền cùng các Tiên đồng thời ngồi trên trên bàn tán gẫu chờ đợi cơm canh đến. Các Tiên con, tám sau chính là ngoại môn thi đấu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Có chắc chắn hay không?" "Lý đại gia, không phải ta khoác lác, đối với lần này ngoại môn thi đấu người thứ nhất ta có tối thiểu 90% chắc chắn." Lý Đại Gia nghe được các Thiên một độ ngoài ta còn ai, lão tử loại kém nhất vẻ mặt, nhân tiện nói: "Hoắc Nhi, ngươi con cơn giận này thật là rất lớn, so với ta bệnh phủ chân đều lớn hơn, ta trước với ngươi thi đấu quy trình cùng quy tắc đi, sau khi nghe xong, không biết ngươi còn có thể hay không thể tự tin như vậy." Nghe được Lý Đại Gia biết thi đấu quy tắc, các Thiên cũng không phải phi thường khiếp sợ, dù sao nhân gia cháu trai chính là phụ trách thi đấu ngoại môn đại trưởng lão. Bình thường thi đấu quy tắc đều sẽ sớm bốn truyền tin, Lý Đại Gia có thể báo cho Cắt Thiên cũng có thể để Cắt Thiên nhanh người một bước, đi đầu chuẩn bị. Xem ra thường thường tặng lễ cho Lý Đại Gia vẫn là phi thường hữu dụng à? Lý Đại Gia, không biết này quy tắc sớm báo cho cùng ta liệu sẽ có có phiền phức. Ai, đừng lo lắng, ngược lại lại quá mấy tất cả mọi người sẽ biết. Đây là ta cổ ý đi cháu trai nơi đó nghe được, chi tiết cụ thể không rõ ràng, có điều đại thể quy trình đúng là sáng tỏ. Vậy ta an tâm, Lý Đại Gia ngươi chậm đã chậm nói tới, ta chăm chú ghi nhớ cũng không thể lầm. Đây là đương nhiên, ta đây liền cùng ngươi nghe, ngươi mà đưa lộ thay lại đây. Cát Thiên cố ý ngồi vào Lý Đại Gia bên người, dấn cổ lên. Mà Lý Đại Gia thì lại dùng tay phải chặn với bên mép, nhẹ giọng nói: "Này thi đấu bước thứ nhất, cũng chính là số 1, chính là trước từ 1.500 tên đệ tử bên trong chọn lựa ra 3 vị trí đầu trong cái thực lực mạnh nhất người, vì rút ngắn đơn giản hóa cuộc thi trình, tông môn quyết định sử dụng võ đài chế. Ở ngoại môn tỉ võ trên quảng trường vẽ ra 300 cái một bên trường vì là 10 mét hình vuông võ đài. Từ buổi sáng 7h mãi đến tận buổi chiều 6h, chỉ cần ở 6h cuối cùng hết hạn trước vẫn nằm ở hình vuông trung tâm 2 mét đường kính tròn bên trong, liền có thể tiến vào vòng kế tiếp tỷ võ." Lý Đại Gia nửa hơi hơi khát nước, liền liếm môi một cái, hướng về trên bàn kiểm tra lên. Cát Thiên lập tức hiểu ý, cầm lấy bên cạnh ấm trà cùng cốc uống trà, pha một chén trà, đẩy đến Lý Đại gia trước mặt. Lý Đại gia quay về Cát Thiên khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi Phật trà diện, đem lá trà thổi tới một bên, cũng hạ thấp trà diện nhiệt độ. Hốt lẹn. Lý Đại gia vừa uống một hớp trà. "Đừng, đừng đông." "Nha." Xem ra bọn họ đã chuẩn bị xong, vậy hãy để cho bọn họ đưa vào đi, vừa ăn một bên. "Được, nghe ngài ăn bài." Cát Thiên quay về ngoài cửa đại a một tiếng, tiến vào. "Kệ một đôi tạp dịch đệ tử bưng đầy đủ số lượng cơm canh đi vào để xuống trên bàn, cũng đem tất cả đều là yêu thú thịt đại thao cơm để xuống bốn con yêu thú trước người. Lý Đại Gia xem tất cả chuẩn bị xong xuôi, liền đối với bọn họ phân phó nói: đi ra ngoài đi, thuận tiện đem muôn quan tốt. Tạm dịch đệ tử nghe lệnh nói: vâng. Cát Thiên Con, ngươi ăn. Ra ngươi nghe liền hiệu. Được. Lý Đại Gia. Hút lẹn. Vừa đến vòng thứ hai, cũng chính là thứ hai, này một vòng chính là quyết ra 200 người đứng đầu, chọn lựa biện pháp chính là 22 từng đôi chém giết, quyết ra tốt một năm tên. Sau đó 150 tên người thất bại có thể tranh cãi nữa đoạt 50 phục sinh tiêu chuẩn, phục sinh thành công liền có thể tiếp tục tham gia đón lấy luận võ. Còn giữ lại 100 tên chính là thứ 201 đến 300 tên, trong lúc đó cụ thể xếp hạng có thể ở thi đấu cái khác mấy vòng trong quá trình lại so đấu, tinh tế xếp hạng. nha, như thả xuống phải không sai. Mà vòng thứ 3, tức đệ tam chính là 200 người đứng đầu lần thứ hai từng đôi chém giết, quyết ra 100 người đứng đầu. Người thua lần thứ hai từng đôi chém giết quyết ra nhỏ 151 đến 200 tên cùng thứ 101 đến 150 tên ứng cử viên. Buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, an bài vừa vặn. Đệ tứ đội phiên, cũng chính là đệ tứ, đã đi tới 50 người đứng đầu đấu võ, như cũng là từng đôi chèm giết, quyết ra 50 vị trí đầu cùng thứ 51 đến 100 tên. Vòng thứ 5, cũng chính là thứ 6, buổi sáng là 50 tiến vào 25, buổi chiều là 25 tiến vào 13, có một người luôn không. Thứ 6, liền có thể quyết ra 10 vị trí đầu hết thẻ tiêu chuẩn. Thứ 7, chính là ban bộ xếp hạng, phân phát tưởng thưởng tháng này Toàn bộ ngoại môn thi đấu liền kéo dài một tuần thời gian. chương 145 nhìn bệ vệ ngồi ở bên lề, đồng thời ung dung thong thả ăn xong cuối cùng một điểm cơm canh Cát Thiên, Lý Đại Gia mỉm cười nói: Cát Thiên tiểu tử, theo ta được biết hiện tại toàn bộ ngoại môn đệ tử mới nhập môn bên trong đột phá tiên thiên bắt trọng tối thiểu có 40, 50 cái, thậm chí khả năng càng nhiều, bất định còn có thể có như vậy một hai đột phá trước chín tầng cường giả. Ngươi bây giờ còn cảm giác mình có rất tin tưởng vững chắc có thể đoạt được thi đấu đệ nhất sao? Cát Thiên nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm món ăn, dùng thế cây thăm bằng trúc chọc lấy hàm răng, cũng tràn đầy tự tin nói: Ngài cứ yên tâm đi, đối với lần này ta vô cùng tin tưởng mặc dù là có trước 9 tầng cao thủ, ta cũng tuyệt đối không hưởng hắn. đợi được thi đấu thời gian, ngươi liền nhìn được rồi. nhìn ta đại sát tứ phương liền xong việc. Lý Đại Gia nhìn lớn lối như thế Cát Thiên, nghị thẩm này con phòng trường thật sự có cái gì lá bài tẩy, không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy nói. quay đầu lại có thể cùng cháu trai nói lại, để hắn quan tâm quan tâm Cát Thiên tiểu tử. bất quá vẫn là muốn gõ một cái hắn, đỡ phải hắn bất cẩn thất mất kinh châu, nhân tiện nói, tiểu tử, hiện tại lớn lối như thế, cũng đừng đến thời khắc ngấu chốt đi dây xích, không phải vậy ngươi mặt mũi sẽ phải vứt sạch. Được, ta nhất định sẽ tâm cẩn thận, đến thời điểm ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên phương diện chiến thuật coi trọng kẻ địch. Hắc, tiểu tử còn một bộ một bộ. Được rồi, ăn xong thì đi đi. Ha ha ha, đã tạ lý đại gia mời khách, tạm biệt. Đi thôi, đi thôi, ta còn muốn bận việc đây, không thời gian để ý đến ngươi. Cát Thiên thông qua ngữ thú ấn chào hỏi ăn xong bốn con pet, hướng về Lý đại gia khoát tay háo một cái sau, liền tự mình rời đi phòng ăn. Cưới lên Kim tự vương hổ hướng về mang theo ba con ngân nguyệt hôi lang hướng về 39 số khu dân cư mà đi nếu sớm biết rồi chút ngoại môn thi đấu quy tắc, tất nhiên là muốn cùng triệu mẫn điện thoại cho báo cho nàng sau khi lại dặn nàng không muốn truyền ra ngoài liên hiệu. triệu mẫn trong viện chính đang tu hành phong tung vân ảnh bộ nàng lúc này ở trong viện di chuyển nhanh chóng, bởi tốc độ cực nhanh, tận nhiên trên không trung để lại một đạo tàn ảnh. quả nhiên không hổ là tư tối thượng đan rơm mới tu luyện hoàng cấp thượng phẩm thân pháp phong tung vân ảnh bộ vẹn vẹn một lần, đã có thể trên không trung để lại một chuôi tàn ảnh, xem như là nhập môn. lúc này không trung hai đạo thanh ý bóng người chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo. triệu mẫn hai tay chống tại hai đầu gối trên nửa ngồi nửa quỳ miệng lớn thở dốc, cái trán tràn đầy đầy mồ hôi hột, chám mịn mịn nhăn nhú để chậm rãi giơ lên lau sạch nhẹ nhẹ đang muốn hạ mồ hôi hột. Đừng, đùng đông." Một trang tiếng gõ cửa phá vỡ bộ này duy đẹp mỹ nhân đổ mồ hôi đổ. Triệu Mẫn giơ lên tay phải nhanh chóng trà sát một cái đổ mồ hôi, nghe tiếng gõ cửa, lập tức nghĩ đến hẳn là Cát Thiên đến đến rồi, liền thông qua trận pháp quay về ngoài cửa thét lên. "Chờ ta 10 phút." Sau đó Triệu Mẫn lại vận dụng Phong Tung Vân Ảnh bộ tại chỗ để lại một trôi tàn ảnh mà người đã tiến vào tắm rửa thất hình. Nhảy vào nước ấm trong thùng trong quá trình, liền gợi hết quần áo. Phù phu một tiếng rơi vào một hồng thủy trong thùng, ngâm 5 phút đồng hồ đầy giấy các loại cánh hoa nước rùa sau, lại thành tẩy tóc dài. Đi ra thùng đựng nước lúc, điều động đan điền linh khí vận chuyển toàn thân, lập tức cả người hồng quang che chắn, đang hot quang biến mất lúc, trên người nàng ướt nhẹp nước đã sấy khô, đồng thời mặc vào mới màu xanh lục la quần, đi lên tóc dài, mang theo một thân nhàn nhạt hương hoa hướng về cửa viện đi đến. Chít chít ta. Cát Thiên nhìn từ từ mở ra cửa viện bên trong lộ ra một bộ thanh y la quần, sắc mặt nước mềm, trong trắng lộ hồng triệu mẫn, nghe thanh đạm hương hoa trong lòng hơi nhảy một cái. Vào đi. Ẩm. Triệu Mẫn lôi kéo chính kinh diễm bên trong các Thiên Tiến vào sân, thuận tiện mang tới cửa viện. Mãi đến tận lúc chạm vạng các Thiên mới từ Triệu Mẫn trong viện một mình đi ra, mà không gặp Triệu Mẫn ra ngoài. Các Thiên vừa ra khỏi cửa liền cưỡi lên kim tự vương hổ, ở vươn mình trên hổ trong quá trình. Các Thiên không biết tính sao hai chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngã, có điều không có gì đáng ngại. Ổn định thân hình sau, không chế được kim tự vương hổ thật nhanh chạy đi phòng ăn, hao tốn 200 điểm tích phân mua cầm nước. Thu dọn, đóng gói thật sau thu nhập hệ thống không gian bên trong, lại cưỡi lên kim tự vương hổ quay trở về Triệu Mẫn sân gọi tới cửa viện sau, các Thiên đem mua được cơm cỏ cho Triệu Mẫn, liền trở về chính mình sân hình. Trăng sáng sao thưa, các Thiên kéo vừa hề bại lại hương phấn thân thể về tới trong viện, sau đó buông mình ngã vào trên ghế tre. A thoải mái, có điều hai chân còn có chút run, thực sự quá mệt mỏi. Rong rã một buổi trưa, các Thiên cáo chi thi đấu thông tin, thông điệp sau, liền bị Triệu Mẫn yêu cầu mình xem nàng. Lúc đó các Thiên sững sở, còn xem, không phải đã đuổi tới tay sao? Sau đó mới biết ý của nàng là để các Thiên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất truy kích nàng, thật trợ giúp nàng tu luyện phong tung vân ảnh bộ. Sau đó chính là giòng dã một buổi trưa ngươi xem ta trốn. Có điều Cắt Thiên Liệt Dương Tiểm đã sớm bị thêm điểm thôi diễn đến hoàng cấp cực phẩm thân pháp mà ở hệ thống truyền vào dưới thành thuộc nắm giữ, mà Triệu Mẫn mới vừa tu hành Phong Tung Vân Ảnh bộ một, miễn cưỡng nở dế nhập môn thôi. Với bắt đầu Cắt Thiên chỉ sử dụng 3 phần 10 công lực liền có thể đuổi theo nàng. Theo thời gian trôi qua, Triệu Mẫn Phong Tung Vân Ảnh bộ càng ngày càng thuần thục luyện. Cuối cùng đã có thể trên không trung đồng thời lưu lại ba đạo cái bóng. Cắt Thiên cũng cần sử dụng 6 tầng công lực mới có thể cho Triệu Mẫn tăng cường áp lực. Mỗi lần đuổi theo Cắt Thiên đều sẽ dùng mặn heo nhẹ tay khinh đánh triệu mẫn các vị trí cơ thể, lấy biểu thị nàng không thể tránh né. Các Thiên ăn dòng dã một buổi trưa mỹ tha đậu phụ, tuy rằng rất mệt, nhưng thật sự mỹ vị. Năm một lúc, các Thiên đã chấm lại, liền từ hệ thống không gian bên trong lấy ra vừa mua cơm canh, bắt chuyện bốn con yêu thú cùng ăn cơm. Ăn xong sau đó, các Thiên lại nhín chút thời gian vẽ phụ triện, mãi đến tận giờ tí. Tổng cộng vẽ ra 3 tấm huyền quang đột phụ. Sau đó các Thiên rơi vào trong giấc ngủ, bên trong đan điền linh khí tự động vận chuyển toàn thân, sinh sôi liên tục, tu dưỡng thân thể cùng tinh thần vì là minh tiếp tục bồi luyện làm chuẩn bị sau 5 giờ các thiên mỗi đều sẽ theo triệu mẫn tu luyện 10 cái lúc song tu quá trình là vừa làm người mệt nhọc lại khiến người ta vui thích nhưng thế nào cũng phải tới vẫn là hài lòng mệt nhọc mà thôi không đáng kể chút nào nay năm dặm, các thiên cùng triệu mẫn thân mật tứ chi tiếp xúc ở song tu quá trình trung phi thường dày đặc nhiều lần cũng bởi vậy song phương đối với từng người thân thể cơ bản đều mò thấy Ngũ qua đi triệu mẫn phong tung vân ảnh bộ triệt để tu luyện đến quen tay làm nhanh đã phi thường thuần thủ, có thể đồng thời trên không trung lưu lại lục đạo tản ảnh độ linh hoạt cùng tốc độ đều rất gần Cắt Thiên 8 tầng công lực, ứng phó lần này ngoại môn thi đấu vấn đề cũng không lớn. Cuối cùng 2, 3, Triệu Mẫn cùng Cắt Thiên từng người chờ ở trong phòng ngủ vận chuyển công pháp, điều tức, lấy duy trì tự thân trạng thái cùng tâm tình viên mãn, chuẩn bị chiến sắc bắt đầu ngoại môn thi đấu. Ngoại môn thi đấu trước một sáng sớm 9 giờ. Toàn bộ ngoại môn vang vọng lên một thanh âm. Ngoại môn thi đấu đem Vu Minh chính thức bắt đầu, xin tất cả đầu năm mới nhập môn ngoại môn đệ tử Vu Minh sớm giống như đến đúng giờ ngoại môn luyện võ quảng trường tham gia đại hội. Chưa tới người coi là bỏ quyền. Chương 146. Sáng sớm Ngoại môn luyện võ trên quảng trường. Quảng trường này diện tích phi thường rộng rãi, dài chừng 8000m, bề rộng chừng 8000m, diện tích đoán là 640 vạn mét vuông, đại khái là trăm cái sân bóng đá lớn như vậy. Lúc này mặc dù khoảng cách 8 giờ còn có 1 giờ, nhưng toàn bộ trên quảng trường đã có rất nhiều người từng người hình thành từng cái từng cái đoàn thể nhỏ, lẫn nhau tán gẫu. Cát Thiên đang cùng Triệu Mẫn, Triệu Vân hai huynh muội đi tới luyện võ quảng trường trên đường. Dọc theo con đường này cũng không có thiếu những đệ tử ngoại môn khác đã ở đi tới nơi đó, trong đó cũng không có thiếu ngoại môn đệ tử, bọn họ có thể là đến xem náo nhiệt. Dù sao như vậy thịnh hội 5 năm mới có thể tổ chức một lần. Mẫn Mẫn, ngày hôm nay phòng trường chính là 300 võ đài đại hôn chiến, cái này cho ngươi." Cát Thiên nói, đem 10 tấm liệt dương thuẫn phù hướng về Triệu Mẫn trong lòng ngực lấp đầy. Triệu Mẫn giơ lên hai tay đem Cát Thiên tay cầm ở lòng bàn tay, lo lắng nói rằng: "Ngươi những này đều cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ?" "Đừng lo lắng ta, ta còn có không ít đây, đợi được võ đài hôn chiến lúc, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không để cho ta lo lắng a." Gặp phải nguy hiểm nhất định phải lấy ra liệt dương thuần phù nó bình thường có thể chống đối tiên thiên luyện khí hậu kỳ 10 lần cường độ cao công kích, để cho ngươi hộ thân dùng. Triệu Mẫn thâm tình chân thành mà nhìn Cát Thiên, nói rằng: được, ta nhất định bảo vệ tốt chính mình, ngươi có thể chiếm được cố gắng chiến đấu, đừng bởi vì lo lắng ta mà ra cái gì bất ngờ, không phải vậy ta làm sao bây giờ à? Hơn nữa ta cũng không phải cô gái yếu đuối, ta nhưng là tiên thiên luyện khí bắt trọng triệu nữ hiệp. Triệu Vân đi theo Cát Thiên cùng Mội Mội Triệu Mẫn phía sau, nhìn hắn hai người nông tà ông, trong lòng không biết làm sao cũng có chút dế ẩm, mà nhìn thấy Cát Thiên lấy ra dòng dã 10 tấm liệt dương thuẫn phủ cho Mội dùng phòng lúc trong nội tâm vừa có chút cảm động, càng có điểm ước ao. thừa dịp Cát Thiên cùng muội muội đề tài đứt đoạn mất, mau mau vô vô Cát Thiên vai, nhiệt tình nói rằng: Cát huynh. Cát Thiên xoay đầu lại nhìn thấy Triệu Vân sợ hết hồn, mau mau thả ra nắm chặt lấy Triệu mẫn tay nhỏ, giả vợ chấn định địa quay về Triệu Vân nói rằng: Ai? Triệu Minh, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây ha. Triệu Vân nghe nói như thế sướng sở, ý tứ gì a? Ta không phải vẫn đi với các ngươi sao? Trước còn lẫn nhau chào hỏi, đây là đem ta đã quên, không trách tu ân ái cũng không tránh ta a mặc dù có chút sinh khí nhưng triệu vân vẫn là cười nói đúng đấy đúng đấy thật sự rất khéo triệu mẫn ở một bên nghe các tiên cùng ca ca triệu vân giới táng gâu cố nén cười ý trắng luật nhu để che miệng vai không ngừng nún nhịn cười rất là khổ cực triệu huynh ngoại môn thi đấu chuẩn bị làm sao ta như cũng là tiên tiên luyện khí lục trọng trung kỳ cùng hậu kỳ ngưỡng cửa ta thực sự không bước qua được hôm nay võ đài đại chiến ta sợ là nguy hiểm cửa này dựa vào không chỉ có riêng là thực lực cao cường còn cần động não suy nghĩ gây xích mích lòng người mới được vạn nhất bị người vây công một loại cao thủ sợ cũng sẽ có nguy hiểm nha như vậy xem ra ta cho triệu mẫn đùa hộ mệnh còn chưa đủ nhiều a Các thiên quay đầu lại lấy ra 10 tấm liệt dương tuấn phủ đưa cho triệu mẫn nói rằng lại cho ngươi 10 tấm như vậy ta mới có thể yên tâm nhanh cầm đi triệu vân nhìn trước mặt này mười tấm liệt dương tuấn phủ phi thường ước ao, ngượng ngùng nói Các huynh ngươi cái này liệt dương tuấn phủ có còn hay không kha kha ta cũng cần vài tờ dùng phòng thân nha ý này a triệu huynh thật tốt đúng dịp ta đây còn nhiều ra năm tấm sẽ đưa ngươi Các huynh này nhiều thật không tiện à có điều em dễ đem tặng cũng không tiện từ chối ta hãy thu đi Cắt Thiên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 5 tấm đưa cho Triệu Vân, dù sao cũng là Triệu Mẫn ca ca, liền cho cái 5 tấm đi. Chính mình tổng cộng có 100 tờ, đưa đi 25 tấm, còn sót lại dòng giá 75 trường, hoàn toàn đủ. Chỉ chốc lát sau, Cắt Thiên ba người đi tới luyện võ quảng trường. Tuy tiện tìm hiểu lãnh dừng lại, cùng đợi ngoại môn thi đấu khai mạc đại hội bắt đầu. 7 giờ rưỡi, mười mấy tên sư thúc bối nội môn, điều động ánh kiếm hạ xuống quảng trường bốn phía, bắt đầu thu dọn ngoại môn đệ tử đội ngũ, trận hình. Đại gia lập phương trận, 1.500 người chia làm ba cái phương trận mỗi cái phương trận 500 người, các thiên ba người nghe các sư thúc chỉ huy, theo dòng người hướng về một cái trong đó phương trận đi đến. Các sư thúc rất nhanh liền đem người quần chia làm ba cái 500 người phương trận, chỉnh tề đứng thành ba cái hình vông. Ba cái phương trận quay mắt về phía luyện võ quảng trường phía trước đài cao đứng thẳng. Chỉ chốc lát sau, các thiên bọn họ liền nhìn thấy năm đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm từ phương xa bay tới, trực tiếp hạ xuống trên đài cao. Sau đó bọn họ tiện tay vung lên, năm tấm vân ghế tựa phiêu phù ở trên đài cao không trung. Một người mặc thanh sam khảm nạm viền vàng hoa văn trường bảo tràng thanh niên thu hồi phi kiếm dưới chân trôi về trên đài cao chỗ trống cao nhất, châu ngồi ngồi xuống bên trên. Các Thiên nhìn hắn phi thường nhìn quen mắt, còn nhớ 3 tháng trước nhập môn trong đại hội, hắn giới thiệu quá chính mình. Hắn chính là ngoại môn cuối cùng quyền thế người, ngoại môn trưởng lão Lý Tông Bạch, vẫn là phòng ngăn lý đại gia cháu ruột. Còn lại 4 người thì lại ngồi xuống với hơi thấp với Lý Tông Bạch vân ghế tựa bên trên. Bốn người bọn họ vẫn tương đối xa lạ, các Thiên cũng không có gặp. Lúc này tất cả chuẩn bị công tác đều đã hoàn thành, có thể khoảng cách 8 giờ còn có 5 phút đồng hồ. Ngoại môn đệ tử ở các sư thúc quản lý giám sát dưới, cũng không dám chô đầu ghé thai. Lung Tung nhìn xung quanh, chỉ là ngoan ngoãn dừng lại, dường như đứng quan tư. Mà trên đài cao năm tên trưởng lão cấp bậc nhân vật thì lại thả ra chính mình linh thức tra xét che mặt trước đám này đệ tử chất lượng làm sao. Lý Tông Bạch từ lâu dùng chính mình kim đan cấp những khác linh thức quét ngang toàn bộ luyện võ quảng trường, dò xét toàn bộ đệ tử tu vi cảnh giới, tra xét sau khi kết thúc khẽ gật đầu một cái, khen có thể đám này đệ tử chất lượng, không thua với trên một nhóm, thậm chí chất lượng càng tốt hơn. Hắn đang dò xét toàn bộ đệ tử đồng thời, còn phân ra một phần tâm thần tới tìm tìm chính mình thúc thúc mấy ngày trước hướng mình nhắc lên thiên tài các thiên nhìn trong đám người vẽ ngoan dừng lại cắt thiên lý tông bạch tỉ mỉ dò xét một phen vốn đang cố gắng đứng cắt thiên đột nhiên cảm giác được một trận khó chịu phảng phất bị món đồ gì dò xét vào lúc này còn có thể trắng trận không kiêng dè thả linh thức tùy ý dò xét đồng thời này cố linh thức khí thế mạnh mẽ vượt qua cắt thiên kiến thức sợ chỉ có thể là đài cao vân trên ghế trưởng lão môn đang nhìn trộm cắt thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng đài cao vân trên ghế trưởng lão lúc này cả người dò xét cảm giác thuận biến mất lý tông bạch nhìn cắt thiên hướng mình nhìn sang cũng là cả kinh tiểu tử này thật như vậy thiên tài vừa tiên thiên luyện khí bắt trọng là có thể nhận ra được mình bị Kim Đan kỳ tu giả cha xét. Làm, làm làm. Ngay ở các thiên muốn biết rốt cuộc là ai dò xét chính mình lúc, tám giờ chung vang vang vọng toàn bộ ngoại môn. Trung vang thanh rằng co dòng dã 1 phút. Làm trung vang sau khi biến mất, Lý Tông Bạch trưởng lão liền từ vân trên ghế đứng dậy, hướng về ba cái 500 người phương trận đi mấy bước, vẫn may cùng đang điện, ngắn gọn mà lớn tiếng nói. Ngoại môn thi đấu hơn thế lúc bắt đầu. Chuyện phiếm đừng nói, bắt đầu. Vòng thứ nhất, 300 võ đài đại hôn chiến hiện tại bắt đầu. Chương 147. Lý Tông Bạch trưởng lão từ trên đài cao vân ghế tựa đứng dậy, bay về phía trước ra mấy mét, quần áo khuyết bồng bềnh, sau đó vững vàng mà hạ xuống trên đài cao. Hai tay bấm quyết, thủ thế biến hóa thất thường, hơi giới ngồi trồng hồn, tay phải tâm nhắm ngay mặt đất, thẳng tắp đánh ra một trường. Điều động kim đan tăng số chuyển động, kéo dài kết xuất linh khí, không ngừng truyền vào dưới thân trong đài cao, đồng thời tinh thần cầu thông ngoại môn luyện võ trên quảng trường loại cỡ lớn trận pháp. Theo hắn linh khí kéo dài truyền vào, ngoại môn luyện võ trưởng các nơi trận pháp tiết điểm, chậm rãi tỏa ra từng trận hơi yếu ánh huy quang. Nguyên bản ba cái trong phương trận đều yên tĩnh đứng thẳng, chờ đợi thi đấu bắt đầu ngoại môn đệ tử, nhìn bộ này thần kỳ cảnh tượng, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn không lúc địa phát sinh từng trận thấp giọng kinh ngạc tốt lên. Nửa phút sau, toàn bộ luyện võ quảng trường bắt đầu hơi run run, phản phất động đất. Không ít ngoại môn đệ tử khi nào thấy như vậy cảnh tượng hoành tráng, nhất thời có chút bối rối, thậm chí sợ sệt. Không ngừng phát sinh tiếng rít chói tai thanh. Bốn phía tổ chức quản lý sư thuốc sư cô chúng, dồn dập đối với mình quản lý trong phương trận rối loạn đệ tử hét lớn. Tiên Đều yên tĩnh lại. Đứng vững vàng lại có thêm rối loạn trật tự người đều cướp đoạt tư cách dự thi sau đó chỉ thấy ngoại môn đại trưởng lão lý tông bạch đứng dậy hai tay thường thường rối ra chậm chậm chậm trọng về phía trên giữ nâng cũng đại a một tiếng lên van ầm ầm toàn bộ ngoại môn luyện võ quảng trường bắt đầu rung động không nứt rung rẩy dữ dội một đám tiên thiên luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử ở sư thúc sư cô quản lý động viên dưới vẫn vững vàng đứng trên quảng trường không dám kêu sợ hãi cũng không dám lung tung núc đúc dù sao ai cũng không muốn bởi vì như vậy việc nhỏ mà mất đi thi đấu tư cách Sau đó sư thuốc sư cô chúng dồn dập lấy ra năm tòa pháp khí tàu bay hạ xuống trên quảng trường, cũng quay về 1.500 tên tham gia thi đấu ngoại môn đệ tử nói rằng, đến, dựa theo trình tự leo lên tàu bay. Không cần loạn. Không đầy 3 phút, tất cả mọi người đã leo lên tàu bay. Một chiếc tàu bay cưới 300 người, tất cả mọi người nghe lệnh đứng tàu bay trên bong thuyền. Mà sư thuốc sư cô chúng liền điều động tàu bay thăng với luyện võ bên trên quảng trường 10 mét nơi dừng hẳn. Cát Thiên vừa vặn đứng cùng tàu bay trên bong thuyền mà tới gần mép sách, lề sách. túi đầu hướng phía dưới vừa nhìn Liên phát hiện luyện võ dọc theo quảng trường đang có không ít ngoại môn đệ tử tụ tập ở đây, khắp nơi quan sát. Cùng đợi thi đấu lúc bắt đầu tìm ra mới nhập môn trong hàng đệ tử tiềm lực tuyệt thủ. Làm tàu bay bay lên sau, Lý Tông Bạch trưởng lão nâng tay lên đột nhiên tăng số. 300 cái võ đài cùng nhau bay lên với luyện võ trên quảng trường. 300 võ đài đều là một bên trưởng vì là 35m hình vuông, hai hai võ đài trong lúc đó đều khoảng cách 5m, võ đài mặt bằng bay lên cũng cao hơn luyện võ quảng trường 1 mét. Năm tòa tàu bay đứng ở cao 10 mét không trùng, đều đều phân bố với 300 võ đài trong lúc đó. Lúc này Nơi xa Lý tông Bạch trưởng lão đạp không mà đi, một bước hai bước. Đi tới năm tòa tàu bay bầu trời. Quay về 1.500 tên ngoại môn đệ tử nói rằng, thi đấu quy tắc mấy ngày trước cũng đã báo cho mọi người, cùng tất cũng không nghi vấn gì đi, như vậy liền tự mình lựa chọn võ đài đi. Thi đấu vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Cắt Thiên cùng Triệu Vân, Triệu Mẫn hai huynh muội đứng bong tàu mép sách, lề sách, chậm rãi lui về phía sau, nhìn chu vi đồng môn dồn dập hướng về phía dưới võ đài nhảy xuống, dường như dưới sủi cạo. Thiên cùng Triệu Mẫn không có lập tức nhảy xuống là vì trở phần lớn người phân bố gần như sau lại chọn võ đài, mà Triệu Vân là bởi vì các thiên cùng muội muội cũng không ngại, vì lẽ đó mình cũng không ngại. Cùng các tiên, Triệu Mẫn Đồng dạng ý nghĩ cũng không có thiếu cái khác cao thủ, tất cả mọi người chuẩn bị cuối cùng một nhóm nhảy. Mấy phút đồng hồ thời gian, mọi người dồn dập hướng về bốn phương tám hướng võ đài ngự kiếm bay đi. Mà phần lớn bởi vì không có đạt đến tiên tiên luyện khí hậu kỳ, mà không cách nào ngự kiếm đệ tử thì lại hướng về tàu bay phụ cận võ đài trượt bay mà đi. Vẹn vẹn 10 mét độ cao, đối với một đám tiên tiên trung hậu kỳ ngoại môn đệ tử tới nói một chút khó khăn không có vất quá bọn hắn sau khi rơi xuống đất liền từng người rời đi tích cực tìm kiếm luyện võ dọc theo quảng trường võ đài có thể bọn họ cảm thấy mép sách lề sách nơi võ đài một số cao thủ xem thường đi tranh đi lúc này tàu bay trên bong thuyền ngoại môn đệ tử đã còn dư lại không nhiều các thiên bay về bên cạnh triệu mẫn nói rằng ngàn vạn cẩn thận nhớ tới dung liệt dương thuật phủ đi thôi được cố lên triệu mẫn một đôi nu để vừa bấm kiếm quyết kinh a một tiếng kiếm một thanh phi kiếm màu đỏ thám hạ xuống trước người triệu mẫn nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên phi kiếm Sau đó liền điều động xích luyện kiếm hướng về phía dưới võ đài bay đi. Cắt thiên nhìn triệu Mẫn đã rời đi, mà triệu vân còn đang bên cạnh, liền đối với hắn nói rằng. Triệu huynh, ngươi muốn đi đâu cái võ đài, ta đưa ngươi tới đi. Không cần không cần. Không thể như thế lộ liễu, nếu là bị người phát hiện, ta có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích bị vây công à, chính ta đến liền được. Triệu huynh kiến văn rộng rãi, vậy ta trước hết đi xuống. Cắt thiên tay bấm kiếm quyết, đồng thời nhẹ giọng nói rằng. Huyền quang kiếm pháp. Ngự kiếm phi hành. Một thanh thanh hồng hai sắc phi kiếm hạ xuống cắt thiên dưới chân, mang theo cắt thiên bay về phía xa xa mép sách, lệ sách trên võ đài khoảng không. Lúc này cái lôi đài này trên đang có 8 cái ngoại môn đệ tử lẫn nhau đối diện, từng người quan sát, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại hôn chiến, tranh cấp chỗ này võ đài. Hơn nữa phía dưới lôi đài chu vi hành lang bên trong cũng đang có không ít đệ tử hoặc đi lại, hoặc đứng sững, tùy thời nhi động, chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve, cũng không biết ai là chim hoàng yến. Cắt thiên thu hồi phi kiếm, lưỡng lờ hạ xuống, cũng bay về dưới thân trên võ đài mọi người lớn tiếng nói: "Các vị sư huynh đệ, thật không tiện" Chỗ này võ đài ta nhìn chúng, các ngươi đi nơi khác tranh đấu đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản quần cuộn sóng ngầm trên võ đài đột nhiên xuất hiện một làn rối người. Tuy rằng 8 người này, trong đó tu vi người cao nhất chỉ có tiên thiên luyện khí thất trọng, thế nhưng là có 2 người. Nếu như bọn họ 8 người thu về hỏa đến cùng đối kháng tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ vẫn rất có nắm đem đánh đuổi. Vì lẽ đó bọn họ 8 người nghe được các Thiên nhắc nhở sau vẫn thờ ơ không động lòng, thậm chí không có một chút nào sợ sệt. 8 người một trận ánh mắt giao lưu. Ngay ở Cắt Thiên sắp sửa rơi xuống đất thời gian, Tám người bên trong hai cái tiên thiên luyện khí thất trọng cao thủ liền dẫn đầu xuất kích. cả người Linh khí bạo phát hai người tiên thiên luyện khí thất trọng khí thế hoàn toàn thả ra ngoài hướng về các thiên ép tới đồng thời một người điều động phi kiếm hướng về các thiên cực tốc vào tới tên còn lại tay cầm trường kiếm chém ra một đạo màu đỏ dược kiếm khí tấn công về phía các thiên hai người Tuy rằng phối hợp bình thường nhưng cũng đem các thiên phần lớn tránh né một đường đóng kín mà các thiên từ lâu nhìn thấy bọn họ 8 người trong lúc đó mơ ám lúc đó liền biết mình nhắc nhở bị không để ý tới từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Mắt thấy hai tên đi đầu tiên thiên luyện khí thất trọng cao thủ hướng mình tấn công tới, Cắt Thiên điều khiển bên trong pháp khí phi kiếm kéo độ cao, muốn né qua này hai đòn công kích. Kết quả phi kiếm ở đây tên đệ tử điều khiển dưới sắp đâm trúng Cắt Thiên cánh tay. Muốn tránh cũng không được. Tên đệ tử kia mắt thấy chính mình sắp bắn trúng Cắt Thiên cánh tay, đã nghĩ được chờ chút cái này, rảo cục ra hỏa bị chính mình phi kiếm chém bị thương, sau đó chạy chối chết cảnh tượng. Chương 148. Lớn lên bình thường, bỏ vào trong đám người cũng sẽ không làm sao lôi kéo người ta chú ý tiên luyện khí thất trọng đệ tử sát mặt nghiêm chỉnh giữ tận thao túng phi kiếm màu đen tập kích các Thiên cánh tay phải. Các Thiên mắt thấy không cách nào tránh né, liền mau mau khinh a một tiếng. Lôi dự. Đang lúc này, các Thiên sau lưng đột nhiên điện quang lóe lên, đem chính mình vị trí miễn cưỡng về phía trước Thuấn Di một mét. Mà đó chỉ là trung phẩm pháp khí hệ NTSKNTSK phi kiếm dĩ nhiên là đánh vào chỗ trống. Tiên Kia khuôn mặt đệ tử bình thường trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, thật sâu thở dài. Hắc, này điện quang rốt cuộc là bí thuật gì, lại có thể trong nháy mắt tăng số? Chấn khỏi ma nẹ tránh ánh kiếm cắt thiên hai tay đồng thời bấm quyết không chỉ có khống chế được dưới chân trung phẩm hệ ntskntsk phi kiếm tránh nẹ phía dưới tám người không ngừng phóng tới các loại công kích còn thao túng lưng với phía sau phong hỏa kiếm ra khỏi vỏ Tranh chênh phong hỏa kiếm vờn quanh quanh người không ngừng đem phía sau truy đuổi tới giết tới phi kiếm màu đen đánh bay len ken tiếng vang vọng toàn bộ võ đài một hồi hai lần ba lần dưới đây tám người mấy cái công kích sau khi bởi khoảng cách quá xa mà cắt tiên tốc độ phi hành quá nhanh uy tích quá mức quỷ dị hơn nữa mỗi lần nguy cơ thời gian đều sẽ có điện quang lóe lên cực hạn né tránh. Sau 3 phút, tám người bên trong có vài mọi người đổi sắc mặt, theo bản năng muốn từ bỏ, thay đổi khiêu chiến võ đài. Ngược lại có một ngày thời gian còn sợ không thời gian chọn cái khác đơn giản võ đài sao? Hà Tất ở chỗ này cùng cái này lấy một địch tám quái vật đối nghịch. Hơn nữa không nhìn lầm, hắn điều khiển hai con trong phi kiếm, trong đó có một trôi là giá trị hơn bạn thượng phẩm pháp khí đi. Giang giáp, keng, lên keng, chỉ thấy vẫn đuổi theo cắt thiên lại chém, có gai phi kiếm màu đen lại bị thanh hồng hai sắt vẩn quanh ngân kiếm cho đánh nát, cắt thành vài lưỡi. Lên ken len ken đập xuống ở trên võ đài, trong đó còn có cao tốc phi hành mảnh vụn mảnh còn đập bị thương tám người bên trong hai tên tiên thiên luyện khí ngũ lục trọng ngoại môn đệ tử. Hai người bọn họ, một người bị xuyên thủng rảnh tay cánh tay, một người bị xuyên thủng đùi, máu tươi tất tất chảy, thống khổ kêu rên vang vọng cái này cùng quanh thân mấy cái võ đài. Điều động phi kiếm xoay quanh ở trên lôi đài khoảng không mét các thiên, nhìn này hai thống khổ kêu rên ra hỏa, thầm mắng một tiếng chưa từng thấy quen mặt, liền điểm ấy tiểu đau đều nhịn không được, mất mặt, chỉ thấy hai người này bị thương ngã xuống đất sau, không ngừng tiêu Sau 5 phút ngoài sàn đấu sư phụ thúc chúng dựa theo quy củ xuyên qua võ đài quanh thân phòng hộ trận pháp đem hai người này lôi ra võ đài, hai người bọn họ xem như là đào thải. các Thiên cùng còn dư lại 6 người vẫn còn đang chiến đấu. Tiên Tiêu mất đi phi kiếm phổ thông tướng mạo đệ tử bên mép chảy máu, quần áo lòng dạ đều bị nhuộm đỏ, xem ra là phi kiếm bị đánh gãy sau, nhận lấy phản vệ, phun ra không ít máu tươi. Lúc này hắn một bên thỉnh thoảng nôn ra máu, một bên tay bấm kiếm chỉ thả ra xem ra uy lực mạnh mẽ kiếm khí tấn công về phía các Thiên, kỳ thực miệng quạc thỏ, không đỡ nổi một đòn thả kiếm khí công kích đồng thời còn không ngừng hướng về bên cạnh lôi đài tối lui, mà cái kia vẫn khoảng cách xa thả kiếm khí tiên thiên luyện khí thất trọng cũng có chút do dự, rốt cuộc muốn không muốn lui ra, dù sao lấy hắn tiên thiên luyện khí thất trọng tu vi tranh cướp một chỗ võ đài vẫn là phi thường dễ dàng, không cần thiết tại đây sức đầu mẹ chắn a, còn chưa chắc chắn có thể thành công, không nghĩ tới tùy tiện một tiên thiên luyện khí bắt trọng ra hỏa, lại là cái chiến đấu cao thủ. Lúc này các thiên đã đem phong hỏa kiếm giữ trong tay, bắt đầu chạm thiên bạt kiếm thuật xúc thế. Sau một phút, cát thiên chỉ phát huy ra hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ uy lực chém về phía giữa trường còn có sức chống cự tiên tiên luyện khí thất trọng lục ý đệ tử một đạo rừng dự kiếm khí màu trắng chém về phía phía dưới trên võ đài đang không ngừng quảng trường trái phải hoành nhảy muốn tránh mẽ các tiên nhắm vào cả người trang phục màu xanh lục ra hỏa chỉ thấy hắn ở thời khắc sống còn móc ra một tấm phụ kiện sử dụng sau ở quanh người hóa thành một đạo màu vàng bình phong ẩm màu trắng loa kiếm khí giải lụa hung hăng đụng vào hắn trước người màu vàng bình phong trên giang có có điều chốc lát màu vàng bình phong liền không đỡ nổi một đòn nén nát còn lại trắng loa kiếm khí hung hăng đánh ở lồng ngực của hắn ẩm a Phù thử, phù phù phù. Lục Y đệ tử bị đánh bay ra ngoài, trên không trung bay ngược lúc, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, tung khắp võ đài. Liên tiếng kêu thảm thiết đều bị nín trở lại. Đông, nặng nghề đập lấy bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp, ngừng lại. Ngay ở hắn sắp rơi mặt đất lúc, một tên tử lâu chuẩn bị kỹ càng cứu người sư phụ thúc đi vào đem người tiếp, đón đi. Sư thúc bay lơ lửng lên trời, đem Lục Y đệ tử ôm vào trong lòng, thuận tiện nhét vào một viên màu đỏ đan dược tiến vào trong những hắn, dùng linh khi đem đan dược độ vào hắn trong bụng cũng trợ giúp dược hiệu vận chuyển toàn thân. Lục ý đệ tử không hề phun máu, tiên tĩnh ngủ, thương thế trong nháy mắt hóa giải rất nhiều, tối thiểu sẽ không lại có thêm nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này không còn hai tên tiên thiên luyện khí hậu kỳ 8 người tiểu đội chỉ còn sót 6 tên tiên thiên luyện khí trung kỳ, sự công kích của bọn họ đối với các thiên tới nói đã không còn bất cứ uy hết gì. Tay cầm phong hỏa kiếm tiện tay liền đưa bọn họ tấn công tới kiếm khí hoặc phụ triển hóa giải, còn có thể nhẫn chút thời gian đến phản kích, xoát xoát hai đạo kiếm khí liền đem hai tên không kịp tránh né tiên luyện khí ngũ trọng đệ tử đánh bại, bọn họ ngã xuống đất sau, giữa trường còn dư lại 4 tên đệ tử trong nháy mắt liền hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Các thiên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao làm người lưu một đường. Theo các sư thúc đem ngã xuống đất, người đều kéo đi. Chỗ này trên võ đài chỉ còn giữ lại các thiên người. Thực sự là đơn giản. Cương giả chiến đấu chính là nhanh chóng như vậy, trước sau không quá nửa giờ, liền kết thúc lấy một địch tám chiến đấu, liền lá bài tẩy cũng không cần làm sao bại lộ. Đài cao vân trên ghế Lý Tông Bạch trưởng lão, ánh mắt xuyên tấu tất cả nhiễu, vẫn nhìn kỹ lấy các thiên vị trí võ đài phát sinh tất cả. Nhìn thấy các thiên gọn gàng nhanh chóng giải quyết tám người, khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm nói, thúc thúc vẫn đúng là nói không sai, là hạt giống tốt. Nhìn hắn như vậy còn có lá bài tẩy không có triển lộ, lần này thi đấu hắn vận đúng là có thể tranh một chuyến vị trí thứ nhất. Cắt Thiên một mình đứng trên lôi đài, tuy rằng võ đài bốn phía trong lối đi có không ít đệ tử trải qua, nhưng Cắt Thiên tản ra tiên tiên luyện khí bắt trọng khí thế cũng không người không cảm giác được. Đại gia dồn dập hướng về những kia cảnh giới không phải rất cao đài chủ phóng đi, khởi xướng chiến đấu. Không biết triệu mẫn như thế nào. Nghĩ tới đây, Cắt Thiên liền mau mau ngắm nhìn bốn phía võ đài, vận đúng là ở cách đó không xa trong võ đài phát hiện nàng chính đang trong chiến đấu hiên ngang anh tư lúc này trên võ đài cũng chỉ có nàng cùng một cái khác tiên tiên luyện khí bắt trọng ở tranh cướp. có điều cái kia tiên tiên luyện khí bắt trọng nam tử hiển nhiên đã nhận ra mình và triệu mẫn trinh lệch, không nghĩ nữa muốn liều mạng. mượn triệu mẫn một cái công kích cấp tốc vọt tới bên cạnh lôi đài, chạy xuống võ đài rời đi chiến trường. như vậy triệu mẫn cũng thành công chiếm lĩnh một võ đài, chỉ cần kiên trì đến trạng vạng 6 giờ là có thể thăng cấp, cũng không phải rất khó. các tiên yên lòng, đón lấy chỉ cần bảo trì lại thể lực của mình cùng trong đan điển linh khí dồi dào, liền không sợ khiêu chiến. tiếp đó các thiên liền đứng trên võ đài. Quan sát chính mình có khả năng thấy đại chủ hoặc chính đang phát sinh chiến đấu, biết mổ sau đối thủ đều có ai, nhìn có thể hay không nhìn thấy bọn họ bạo lộ ra lá bài tẩy. Chương 149. Luyện võ trên quảng trường. Dòng dã 300 cái võ đài, trong đó có 40, 50 cái trên võ đài chiến đấu từ lâu dừng lại. Những lôi đài này trên đều chỉ có một người hoặc đứng, hoặc ngồi, cũng tản ra tự thân khí tức mạnh mẽ, uy hiếp bốn phía hành lang bên trong dọa xét những người khác. Mà còn dư lại hơn 200 võ đài vẫn nằm ở đại hôn chiến bên trong. Trên mỗi sàn đấu, cơ bản đều có 5 Số cái ngoại môn đệ tử đang lúc tranh đấu, mà võ đài trong lối đi cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử đang ngồi điều tức, chuẩn bị sau cấp giật chiến đấu. Đương nhiên hành lang bên trong cũng không có thiếu người là chuẩn bị tại hạ ngọ 6 giờ hết hạn trước thời khắc cuối cùng nhảy lên võ đài cấp giật đại chủ, đưa đến xuất kỳ bất ý, giải quyết dứt khoát hiệu quả. Vì lẽ đó 4 giờ chiều đến 6 giờ đoạn thời gian đó, luyện võ trưởng trên võ đài tranh cấp tất nhiên càng kịch liệt. Các thiên kết thúc chiến đấu sau, ở trên lôi đài quan sát không ít xem ra tên lợi hại, tuy rằng bọn họ tu vi cũng đồng dạng đều là tiên thiên luyện khí bắt trọng. Nhưng căn cứ bọn họ ở trên lôi đài biểu hiện ra sức chiến đấu, các Thiên cảm giác mình có thể một lần đánh ba bốn. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ đô ảnh ẩn dấu thực lực, có lưu lại các loại lá bài tẩy. Có điều nếu là cùng bọn họ một mình đấu các Thiên còn chưa phải sợ, tất nhiên có thể như bẻ cảnh khô đánh đổ bọn họ. Đứng đó một lát, thực sự rất nhàm chán, một tiên tiên luyện khí cửu trọng người đều không có nhìn thấy, đây là không hợp lý, dù sao tiên tiên luyện khí bắt trọng thì có 40, 50 cái, tiên tiên luyện khí cửu trọng cao thủ tất nhiên có như vậy một hai. Thiên mở ra hệ thống do xét, hai mắt quét mắt Chu Vi. Liên ẩn dấu ở trong đám người mỗi người cũng không buông tha, ý đồ tìm ra ẩn dấu đi tiên tiên luyện khí cựu trọng cao thủ. Như vậy cũng tốt quan sát, quan sát thực lực của bọn họ làm sao, lấy làm những trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Vì không như vậy rõ ràng như vậy, Cát Thiên liền giải khai bên hông hai con túi, thả ra ba con ngân nguyệt hôi lang cùng kim tự vương hổ. Sau đó lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một khối màu vàng trường bố trải trên mặt đất, lại lấy ra ở phòng ăn bên trong đóng gói cơm canh, bày ra chỉnh tề, những kia cơm canh mới vừa lấy ra còn bốc hơi nóng đầy, tựu như cùng mới vừa đóng gói lúc như thế. Xem ra hệ thống không gian bảo tồn đồ ăn vẫn có một bộ. Cắt Thiên ngồi ở khăn nan trên, chào hỏi bốn con bét đồng thời đang ăn cơm thực, còn thỉnh thoảng uống cái canh, hì hì, linh lợi. Vừa ăn, một bên nhìn bốn phía trên võ đài kịch liệt chiến đấu. Luyện võ dọc theo quảng trường không chung không ít ngoại môn đệ tử chính ngự kiếm ngang trời, nhìn trên võ đài các nơi chiến đấu. Một áo xám nam tử đứng phi kiếm bên trên, chỉ vào chính đang một bên hồ An Hải nhất, một bên khắp nơi quan sát Cắt Thiên, quay về người bên cạnh nói rằng: "Tôn sư đệ, ngươi xem cái kia Cắt Thiên thực lực lại nâng lên, nhìn dáng vẻ của hắn đã tiên tiên luyện khí bắt trọng." đưa hắn tiến vào 10 vị trí đầu bồi dẫn đội thành 100 bồi một đi. Đoạt được đệ nhất bồi dẫn thiết trí vì là một bồi 20 đi. Là, Vương sư Minh. Áo xám nam tử lại chỉ vào một chỗ trên võ đài, đang có một tên mập mạp nam tử tuy rằng chỉ có tiên tiên luyện khí thất trọng, nhưng vẫn cứ đem bốn phía không ngừng gọi tới người đẩy lùi. Cha cha sách, Tôn sư đệ, ngươi xem một chút cái kia có phải là tên gì Vương Thủ Nghĩa? Ta xem một chút, đúng, hắn chính là Vương Thủ Nghĩa. Hắn đã tiên tiên luyện khí thất trọng, thực lực xem ra cũng không tệ lắm, đưa hắn tiến vào 10 vị trí đầu bồi dẫn định vì một bồi 10. Tốt đẹp. Người áo xám lại chỉ vào một chỗ trên võ đài ra hỏa nói rằng: "Đem cái kia gọi Triệu Mẫn Tiến vào 10 vị trí đầu bồi dẫn đội thành 111. Cái kia gọi Ly mặt nhưng là nội môn ngũ phong một trong bích giao kiếm phong trưởng lão con gái, bất quá ta nhìn nàng mới tiên tiên luyện khí bất trọng, đưa nàng đoạt được đệ nhất bồi dẫn thiết trí vì là một bồi 10 đi." Vào buổi trưa, trong võ đài chiến đấu bình tĩnh không ít. bị chiếm lĩnh võ đài đã vượt qua một nửa số lượng, còn lại trong võ đài chiến đấu cũng chỉ là linh tinh phát sinh. Đã trải qua vừa dự chưa cường độ cao chiến đấu, không ít người trong đàn điển linh khí đều tiêu hao phi thường tự liệt bởi vậy nhân cơ hội này tất cả mọi người dành thời gian tĩnh tọa điều tức khôi phục bên trong đan điền linh khí cùng thể lực vì là buổi chiều càng thêm khốc liệt chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng mà các Thiên cùng bốn con gẹt cơm nước xong từ sau chính nghỉ ngơi chứ Các Thiên nằm ở trên ghế tre phơi lại mặt trời bốn con yêu thú trẻ nhạt nằm nhòi quanh người đánh tới ngủ gật Các Thiên bưng lên chén trà trong tay hô hô quay về miệng chén nhẹ nhàng tuổi một hơi uống một hấp sau khi cảm khái một tiếng thực sự là cao thủ cô gọi a khô khan vô vị có điều vào buổi trưa tất cả mọi người không thế nào lộn xộn sách thực càng dễ dàng tìm kiếm. Các Thiên nằm ở trên ghế che lăn qua lộ lại, một đôi mắt trợn lên như trung đồng, khắp nơi loạn phiêu. Lần này các Thiên tầm mắt vẫn xuyên qua 10 cái võ đài, thấy được một tên xếp bằng ở chính giữa võ đài cô gái mặc áo trắng, một bộ bạch y, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt thật là lạnh lạnh, vừa nhìn chính là cái cao lạnh nữ tử. Ly Mạn. Cảnh giới, thiên Tiên luyện khí cự trọng. Đánh rất lập tức rơi xuống, EXP 90000 điểm, băng phách kiếm, cực phẩm pháp khí, băng linh tự biến, hoàng cấp cực phẩm thân pháp, tuyết hoa phi kiếm, hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, hàn băng thần tiễn. Hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, băng thiên tuyết địa, huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Nhìn thấy những tin tức này, các thiên nữa ra, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ a. Cái này gọi ly mạt liền cực phẩm pháp khí bảo kiếm đều có, hơn nữa hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, thân pháp cũng có, càng là có một trêu huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ làm lá bài tẩy, coi như là chính mình gặp chỉ sợ cũng ngũ ngũ mở cục diện. Nay kẻ địch rất là cường hãn, đến lúc đó gặp phải tất nhiên muốn vạn phần cẩn thận mới phải, ta không thể thư giãn, không phải vậy tất nhiên thua rất khó xem. Cắt Thiên đóng hệ thống cha xét, chỉ dùng linh giác điều tra người phụ nữ kia, bởi khoảng cách thực sự quá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nàng tiên tiên luyện khí bắt trọng khí thế, còn lại cái gì đều không cảm giác được, dù sao gặp nhau 400m. Đột nhiên tên kia cô gái mặc áo trắng dường như đã nhận ra cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Cắt Thiên phương vị, cô gái ánh mắt xuyên thấu 10 tòa võ đài, tập trung Cắt Thiên. Cắt Thiên cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau. Cắt Thiên ánh mắt không có né tránh, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, mãi đến tận sau 3 phút, tên kia gọi Ly Mạt nữ tử hơi nhướng mày, lưng quá thân đi, không hề xem Cắt Thiên chỉ cho Cát Thiên lưu lại một nói bóng lưng. Cát Thiên khẽ mỉm cười tiếp tục tra xét những khả năng khác tồn tại cao thủ. Thời gian trôi qua, mặt trời từ từ ngã về tây, thời gian dần dần đến 4 giờ. Mỗi cái võ đài bốn phía hành lang bên trong, không ít điều tức xong xuôi, trạng thái viên mãn ngoại môn đệ tử đã chuẩn bị xong cuối cùng tranh cái nữa một lần võ đài chúa, tranh thủ tiến vào 300 người đứng đầu. Tiếng la giết, tiếng kêu thẳng thiết, chiến đấu thanh lại lần nữa dậy đặc vang vọng toàn bộ luyện võ quảng trường. 240, 50 cái võ đài lâm vào chân chính trong cơn điên cuồng. Ở nơi này chút trong chiến đấu Cát Thiên thấy được một hơi yếu ra hỏa chính dấu ở một lôi đài phía dưới bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới. Bóng lưng kia dị thường quen thuộc, nhìn kỹ không phải là Triệu Vân mà. Xem ra cái này Tiên thiên luyện khí lục trọng em vợ cũng bắt đầu cấp giật võ đài. Bất quá hắn nhìn chằm chằm trên võ đài đang có 5 tên đệ tử ở trong chiến đấu, võ đài bốn phía cũng không chỉ hắn một người theo dõi. Cũng không biết hắn là không sẽ thành công. Chương 150. Mặt trời lặn hoàng hôn. Khoảng cách 300 võ đài tranh đoạt chiến còn sót lại cuối cùng nữa giờ. Cát Thiên vẫn nằm ở trên ghế tre, cùng đợi thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Thuận tiện nhìn em vợ là như thế nào cướp giật một lôi đài. Chỉ thấy trên võ đài vừa bắt đầu năm người tranh đoạt chiến, chỉ còn dư lại hai cái tiên thiên luyện khí thất trọng cao thủ còn đang cường chống đỡ. Theo hai cái tiên thiên luyện khí thất trọng cao thủ lần thứ hai cường độ cao rất đúng ngoan một đòn, từng người lùi về sau 10 mét cho đến bên cạnh lôi đài, khóe miệng chảy máu, miệng lớn tờ dốc. Võ đài dưới đấy một vòng bảy, tám người từ lâu chờ đợi hồi lâu, bây giờ nhìn thấy trên võ đài hai người đã là cung dương hết đả càng là dục dã dục dịch. Dộn dập thông qua bên cạnh lôi đài pháp trận phòng ngự tiến vào trong võ đài. Cát Thiên nằm ở trên ghế che nhìn cái tứ bảy tám người bò lên trên võ đài, khỏe miệng lộ ra một kia trâm chọc nụ cười, nghĩ thầm đi tới, nhưng là không thể đi rơi xuống. Này chính đang trên lôi đài bảy tám người bên trong cũng không phải bao quát Cát Thiên em vợ Triệu Vân, chỉ thấy Triệu Vân chính đang tại chối nhảy cả tường, mỗi lần cũng giống như là muốn nhảy lên võ đài như thế, đồng thời cao hơn nửa hô. Song à, cái kia hai cái không xong rồi. Tên to sát theo ta trùng. Liên Triệu Vân gọi vui vẻ nhất, có điều cũng là hắn không đi tới. Chỉ thấy cái khác tám người xông lên võ đài sau khi. Triệu Vân liền lập tức ngồi xổm ở bên lôi đài trong lối đi, đem chính mình nhận đi, chờ trên võ đài đánh xong đang nói. Cát Thiên nằm ở trên ghế che đem Triệu Vân mở ám nhìn rõ rõ ràng ràng, nói thầm một tiếng kế hay mưu, vẫn đúng là có thể bị hắn cho thành công. Trên võ đài nguyên bản khỏe miệng chảy máu, thoi thoát, không cách nào nữa chiến hai người đột nhiên bùng nổ ra dị thường hung mãnh, không gì địch nổi sức chiến đấu. Hai người dồn dập lấy một địch bốn. Ánh kiếm, la chăn quang, hỏa diễm, kiếm khí va chạm nhau lấp ách. Máu tươi, tiêu thẳng thiết, thở dốc, dên. Có điều 5 phút đồng hồ Cái kia hai tên Tiên Tiên luyện khí thất trọng cao thủ, liền đem xông lên cái kia tám tên có điều Tiên Tiên luyện khí ngũ lục trọng gia hỏa toàn bộ đánh ngã xuống đất. Hắn hai tướng chuẩn bị ngư ông đắc lợi kẻ ham muốn toàn bộ đánh ngã, cũng chính mắt thấy được bọn họ bị sư thúc sư cô cứu đi, hơn nữa võ đài quanh thân không có người nào sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lần hai chém giết cùng nhau. Lúc này khoảng cách kết thúc còn sót lại cuối cùng 10 phút. Trên người mặc thanh sam đệ tử hệ NT SK trường bảo gia hỏa cầm trong tay màu xanh chúng phẩm pháp khí bảo kiếm nhắm ngay trước người nam tử mặc áo đen nói rằng: trương huynh, thời gian cũng không sớm, không bằng hai người chúng ta đều sử dụng mạnh nhất một chiều, một chiêu định thắng thua, làm sao? Nam tử mặc áo đen trong tay hệ ntsknssc trường kiếm xoay ngang, khinh á nói, đến đây đi. Chỉ thấy hai người dồn dập tay bấm kiếm quyết, tế cất cánh kiếm, trong miệng nói quyết, trường hồng kiếm khí, trục nhật kiếm quyết, hai đạo hỏa hồng ánh kiếm hung hăng đánh vào nhau, ầm, một luồng mang theo đốm lửa sóng khí quét ngang toàn bộ võ đài, phù phu, hai người bị nguồn năng lượng này sóng trùng kích đánh rút lui mấy bước, miệng phun máu tươi, ken làm. Hai thanh phi kiếm chạm vào nhau sau khi, mất đi khống chế, từng người đàn hồi đánh rơi mặt đất. Cuối cùng trên người mặc đệ tử áo xanh hệ NTSKNTSKở trường bảo gia hỏa ngã xuống đất không nổi, mất đi ý thức, bị một vị sư thúc cứu đi. Mà trên người mặc Hắc Y gia hỏa tuy rằng đã chân chính đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng hắn còn có thể kiên trì, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa dần dần tâm tích tà dương, cùng giữa bầu trời lúc gần lúc hiện mặt trăng bóng người, hé miệng nở nụ cười. Ha ha ha. Lúc này khoảng cách thi đấu vòng thứ nhất kết thúc chỉ còn dư lại cuối cùng 3 phút, hơn nữa trung quanh lôi đại cũng không nhìn thấy người. Chính mình cố gắng một ngày rốt cục đạt được một chỗ võ đài, lấy được tiến vào 300 người đứng đầu cơ hội. Thực sự là rất vui vẻ. Nhưng là, cười, cười, hắn cũng không cười nổi nữa. Trên võ đài đột ngột bước lên một bóng người đến, cũng không biết là ở đâu ra. Vốn là đã là cung dương hết đà chính mình, nhìn thấy trước mắt thêm ra một cầm trong tay lợi kiếm ra hỏa, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, sợ làm muốn song. Triệu Vân cầm trong tay trung phẩm hệ NtSK Pháp khí trường kiếm, tỏa ra tự thân mạnh nhất khí thế. Tiên thiên luyện khí lục trọng đột cùng khí thế dường như sóng biển bình thường không ngừng đánh vào nam tử mặc áo đen trên người. Nam tử mặc áo đen thừa nhận chính mình không nên thừa nhận khí thế xung kích, đứng yên thân thể vẫn là lào đà lào đạo. Triệu Vân bắt đầu điều động đan điền linh khí truyền vào trung phẩm pháp khí trường kiếm bên trong. Trường kiếm từ mũi kiếm bắt đầu sáng lên cho đến toàn bộ thân kiếm đều bao phủ ở màu đỏ tím ánh sáng bên trong. Sau đó, Triệu Vân giơ lên cao trường kiếm, đột nhiên bổ xuống, trong miệng hô to, "Tử vi tinh kiếm!" Một đạo màu đỏ tím kiếm khí hướng về nam tử mặc áo đen bắn nhanh mà đi. Nam tử mặc áo đen miễn cưỡng đem chính mình còn dư lại không nhiều linh khí truyền vào bội kiếm của mình bên trong, trong tay bội kiếm sáng lên có điều nháy mắt, liền ảm đạm xuống, muốn rơi lên trường kiếm phòng ngự cũng không có chút nào khí lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn tử hồng kiếm khí bắn về phía chính mình. Nam tử mặc áo đen sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm sư thúc bọn họ nhất định sẽ ở thời khắc sống còn cứu chính mình đi. Theo tử hồng kiếm khí hướng mình bộ tới, từng trận đâm nhói cảm giác không ngừng truyền vào đầu óc, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị đánh thành hai nửa. Nam tử mặc áo đen cảm giác một đạo kình phong quát chính mình đau đớn. Hẳn là kiếm khí bổ trúng chính mình đi, làm sao không ai cứu ta? Đông. Nam tử mặc áo đen vô lực ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Kỳ thực đạo kia màu đỏ tím kiếm khí chỉ là sát bên cạnh hắn chém qua, đụng vào trận pháp phòng ngự sau liền biến mất, hoàn toàn không có đụng tới hắn. Theo nam tử mặc áo đen bị sư thúc cứu đi, Triệu Vân Trú ở võ đài cũng chỉ còn lại hắn một người. Cát Thiên nằm ở trên ghế che thấy cảnh này cũng rất vì là em vợ hài lòng, ngay cả mình cho Liệt Dương Tuấn Phù đều vô dụng trên liền tiến vào ba vị trí đầu 100, tuy rằng không phải dựa vào thực lực bản thân, nhưng vẫn là có thể. Ngẩng đầu nhìn sát trời, nhật nguyện cùng chiếu sáng, đương đương đương, một trận chuông vang vang vọng toàn bộ luyện võ quảng trường, tất cả mọi người ngừng lại, 300 võ đài trên căn bản đều quyết ra cuối cùng đại chủ, chỉ có mười mấy trên võ đài còn đồng thời đứng hai, ba người, có điều nghe được tiếng chuông bọn họ cũng đều ngừng lại, bởi vì bọn họ đều biết, nếu như nghe được tiếng chuông còn động thủ sẽ bị thủ tiêu tư cách, một đạo thanh niên hùng hậu truyền khắp luyện võ quảng trường, xin mời không có quyết ra người thắng võ đài, sau lên đài người rời đi, trước tiên ở trên đài người thắng được, cái kia mười mấy trên võ đài, không ít đệ tử than thở tiêu sái xuống lôi đài không cam lòng rời đi, bọn họ triệt để thất bại. Mấy phút sau, tất cả trên võ đài đều chỉ còn lại có một người. Ngoại môn thi đấu 300 người đứng đầu chính thức quay ra. Trông giữ mỗi cái lôi đài đệ tử ghi chép xuống mỗi người họ tên. Chỉ thấy ngoại sàn đấu sư phụ thúc sư cô chúng dồn dập tiến vào võ đài, yêu cầu ngoại môn đệ tử lệnh bài. Thông qua phân biệt đệ tử lệnh bài đem 300 người thông tin, thông điệp toàn bộ ghi lại trong danh sách. Ngày mai đem tiến hành thi đấu vòng thứ hai, 300 tiến vào 200, xin mời các vị người thắng trở lại chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai như cũng là buổi sáng 8 giờ bắt đầu, quá hạn chưa tới người lấy bỏ quyền luật xử. Rời đi thôi." Lý Tông Bạch trưởng lão vung tay lên, tất cả võ đài thu về luyện võ quảng trường trong mặt đất, đồng thời mỗi cái lôi đài trận pháp phòng ngự cũng toàn bộ biến mất rồi. Nguyên bản náo nhiệt luyện võ quảng trường theo dòng người rời đi, Hạ Cám Giang Lâm trở nên yên tĩnh lại. Chương 151. Sáng sớm. Bình tĩnh một đêm luyện võ quảng trường lại khôi phục náo nhiệt. Trên quảng trường nguyên bản 1.500 tên dự thi đệ tử trải qua vòng thứ nhất 300 võ đài tranh đoạt chiến, hiện nay chỉ còn dư lại 300 tên cường giả. Trên đài cao vân ghế tự vẫn ngồi ngày hôm qua năm người kia Đường đường đường. Một trận trung vang chất phát sâu xa, vang vọng toàn bộ luyện võ quảng trường. Canh giờ đã đến. Lý Tông Bạch trưởng lão vẫn ngồi trên vân ghế tựa bên trên không hề nhúc nhích, mà là hơi thấp cho hắn ghế giữa phía dưới bên trái người kia từ vân trên ghế đứng dậy, bay tới 300 người phía trước. Trên người mặc thanh sam khảm nạm hoàng một bên hoa văn trưởng bảo người đàn ông trung niên từ từ nói ra một câu ẩn chứa vượt xa tiên thiên uy thế, rồi lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng lời nói. Hôm nay, đem được thăng cấp trước 200 vòng thứ hai thi đấu, tính xin đại gia kiểm tra đệ tử lệnh bài bên trong mới ra phát hiện thông tin, thông điệp Từng người đối thủ họ tên cùng cần thiết leo lên võ đài đánh số đều đã báo cho. Xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Vòng thứ hai thi đấu sắp bắt đầu. Chỉ thấy người trưởng lão này sau khi nói xong liền chạm đích bay trở về đài cao. Cùng ngày hôm qua Lý Tông Bạch ngoại môn đại trưởng lão giống như vậy, bắt đầu hai tay bấm quyết, miệng niệm thần chú. Sau đó một trưởng vỗ vào trong đài cao, điều động kim đan tăng số xoay tròn, nhanh chóng thả linh khí truyền vào trong đài cao, câu thông luyện võ quảng trường đại trợ. Mấy phút đồng hồ sau khi, vị trưởng lão này đại a một tiếng, lên. Chỉ thấy luyện võ quảng trường lần thứ hai như ngày hôm qua bình thường rung động không nức, linh quang tỏa sáng. 300 ngoại môn đệ tử đối với lần này tình cảnh từ lâu quen thuộc, vì lẽ đó không hề kinh ngạc, mỗi cái đều phi thường bình tĩnh. Mỗi cái dự thi đệ tử đều vững vàng địa đứng trên quảng trường, cùng đợi võ đài tự mình xuất hiện. 300 đệ tử đứng nơi đã ở run run bên trong, chậm rãi bay lên, một dài 50m, rộng 50m, diện tích đạt đến 250 bình phương võ đài đem 300 đệ tử gánh chịu lên. Cùng lúc đó, bốn phía cách mỗi 5m cũng đều xuất hiện cái khác giống nhau võ đài. Rang anh Toàn bộ võ đài bay lên 2 mét mới dừng lại, sau đó toàn bộ võ đài quanh thân bay lên màn ánh sáng màu đỏ đem võ đài toàn bộ bao vây lấy. Màu đỏ trận pháp ở trên lôi đài khoảng 010 mét nơi chầm rãi ngưng tụ ra một lập thể con số. Bất luận đứng phương hướng nào xem ra, cũng có thể nhìn ra con số cụ thể là cái gì. Cắt thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía 300 người đứng lôi đài phía trên con số. 75. Sau đó lại thăm dò vào linh khí cùng tinh thần tiến vào đệ tử của mình lệnh bài. Đối thủ vì là Tào Khắc Tân, võ đài đánh số vì là 4. Luyện võ quảng trường đình chỉ chấn động. 150 cái võ đài toàn bộ xuất hiện, phòng hộ trận pháp cũng lập tức xuất hiện, võ đài con số đánh số hiện hiện sau. Trên đài cao truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, từng người tìm kiếm tự mình võ đài, sau đó chuẩn bị kỹ càng. Sau 5 phút, vòng thứ 2 thi đấu sắp bắt đầu. Nghe được này thanh ra lệnh, 300 đệ tử toàn bộ kiểm tra đệ tử của mình lệnh bài, được đối chiến thông tin, thông điệp sau, từng người hướng về chỗ ở mình võ đài hoặc nhảy xuống, hoặc bay đi. Cát Thiên kéo bên cạnh giai nhân tay nói rằng: "Cố lên." người cũng vậy." Nói tất, hai người từng người chia liệu, đi tới bất đồng võ đài. Hai người sau khi rời đi, lưu hắn lại chúng phía sau một mặt ngậm ép Triệu Vân. Không nhân hòa ta cố lên, táo biệt. Triệu Vân miệng cong lên cũng vận lên thân pháp hướng về chính mình muốn chiến đấu 42 số võ đài mà đi. Cắt Thiên nhảy xuống 75 số võ đài sau, liền vận lên Huyền Quang kiếm pháp điều động phi kiếm, dọc theo võ đài bốn phía hành lang, hướng về số 4 võ đài bay đi. Cách đó không xa võ đài phòng hộ trận pháp phía trên chính ngưng tụ một màu đỏ tím đại tự 4. 2 phút sau, Cắt Thiên đến chỗ cần đến, tay bấm kiếm quyết, thu hồi trung phẩm hệ nổ S K S K phi kiếm quy về vỏ kiếm bên trong theo chéo với phía sau. Một Diêu Hầu vươn mình nhảy lên số 4 võ đài, tay cầm Phong Hỏa kiếm, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đối thủ Tào Khắc Tân còn chưa tới, liền một mình đứng bên cạnh lôi đài chờ đợi hắn đến. Lại qua 2 phút, Cắt Thiên đột nhiên phát hiện mình đối diện nhảy ra một người, trên người mặc một bộ khảm nạm kim tuyến tử y y, bên hông lẩn quần một cái ngọc chế thắt lưng. Ngón trỏ tay phải còn có chứa một viên tinh mỹ nhẫn ngọc. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cẩm y thắt lưng ngọc. Cắt Thiên nhìn về phía người đến, đáy mắt né qua một tia điện, hệ thống thông tin, thông điệp lập tức hiện hiện ra. Họ tên: Tào Khắc Tân cành giới, thiên thiên luyện khí thất trọng, phủ phiếm, đánh giết tùy cơ rơi xuống, elite g sáu mươi điểm, tử dương kiếm quyết, hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, ủy ảnh mê tung bộ, hoàng cấp cực phẩm thân pháp, tử quan kiếm, cực phẩm pháp khí, cực quang kiếm phủ, tiên thiên luyện khí hậu kỳ phụ truyện, tử vi thuật phủ, tiên thiên luyện khí hậu kỳ phụ truyện, long văn ngọc giới, cực phẩm chữa vật pháp khí, cát thiên xem xong nghề này được thông tin, thông điệp, cũng không cần suy đoán liền biết cái này gọi tào khắc tân nhất định là một con nhà giàu, chỉ thấy tào khắc tân vừa ra với trên lôi đài, tiện tay nắm tử dương kiếm nhắm thẳng vào cát thiên. Ngên mắt thấy đi lớn tiếng nói rằng: "Ngươi chính là gần nhất khắp nơi làm náo động Cát Thiên." Cát Thiên nhìn hắn ngông cuồng tự đại dáng dấp cũng có chút khó chịu, tiếng trầm nói rằng: "Không sai, ngươi chính là hạ người vô danh Tào Khắc Tân." Tào Khắc Tân nghe nói như thế, lập tức một luồng khí xông lên đầu, tức giận nói: "Ta là hạ người vô danh." "Ngươi." Ngay ở Tào Khắc Tân chuẩn bị miệng pháo thời gian, một đạo đại a tiếng cắt đứt hắn. "Thời gian đã đến, xin mời các trên võ đài tuyển thủ chào lẫn nhau hỏi thăm, lẫn nhau thông báo họ tên." Mỗi cái võ đài chuẩn bị thi đấu ngoại môn đệ tử lập tức nghe lệnh lẫn nhau báo cho họ tên cũng lẫn nhau hành lễ hỏi thăm. Số 4 trên võ đài. Các Thiên quay về trước người chính nổi giận đùng đùng nam tử mặc áo tím chắp tay, cũng chậm rãi phun ra hai chữ, Các Thiên." Tao Khắc Tân tuy rằng rất tức tối, nhưng vẫn là nghe theo trưởng lão lời nói, cũng hướng về các Thiên chắp tay, giận đùng đùng nói rằng, "Tao Khắc Tân." Sau đó hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau đối diện, một luồng mùi thuốc súng đột nhiên tràn ngập ở giữa hai người. Thi đấu vòng thứ hai chính thức bắt đầu. "Chiến." Theo này một thanh âm hạ xuống, Cắt Thiên tay cầm phong hỏa kiếm đã bắt đầu chạm thiên bản kiếm tuấn xúc thế bên trong. mà Nguyên bản vẫn tính an tĩnh luyện võ trường bắt đầu bùng nổ ra từng trận chiến đấu thanh, nổ tung tiếng nổ vang rền, các loại hô oán tổn, tiếng kêu thảm thiết. Số 4 trên võ đài. Tào Khắc Tân nghe được chiến mệnh lệnh, lập tức triển khai Tử Dương kiên quyết, điều động cực phẩm pháp khí trường kiếm, tử quan kiếm, kéo một tia sáng tím hướng về Cắt Thiên bọn tới. Không hổ là cực phẩm pháp khí trường kiếm, kiếm tốc cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay tới Cắt Thiên trước người, sắp chém về phía Cắt Thiên đầu lâu. Cắt Thiên tay cầm Phong Hỏa kiếm, vừa xúc thế một phút, có thể tử quan kiếm đã phong tới cũng chỉ có thể triển khai chạm thiên phạt kiếm thuật. Soạn. Một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng dài lụa tàn nhẫn mà cùng Tử Quang kiếm chạm vào nhau. Bong bong. Một tiếng kiếm reo vang lên theo. Ken Tử Quang kiếm trực tiếp bị màu trắng lóe kiếm khí đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Cắt Thiên xem cảnh tượng này, nghĩ thầm quả nhiên là cái tốt mã rẻ tuổi con nhà giàu. Thực sự là chẳng muốn ra tay rồi. Cắt Thiên không còn Tử Quang kiếm uy hiếp tự thân an toàn, liền một màn bên hông thú túi. Mở ra thú túi sau, hô lớn, liền quyết định là ngươi. Kim tự vương hổ đi ra đi." Chương 152. Kim Tự Vương Hổ từ lâu tiên thiên luyện khí bắt trọng đỉnh cao, lại ăn không ít các Thiên ban tặng yêu linh đan, tốc độ tu luyện tăng nhiều. Khoảng cách tiên thiên luyện khí cửu trọng cảnh giới cũng không xa, có thể nó có thể mượn này sóng chiến đấu xung kích, do đó đột phá tới tiên thiên luyện khí cửu trọng. Các Thiên đã thông qua ngự thú ấn đem tình huống cùng Vương Hổ cầu thông qua. Bởi vậy Kim Tự Vương Hổ sau khi đi ra không một chút nào hoảng loạn, mà là nhằm vào che mặt trước nam tử mặc áo tím một tiếng giống to, rống rống. Đồng thời tự thân tiên thiên luyện khí bắt trọng tột cùng ai vũ điên cuồng thả ra ngoài, đánh về phía nam tử mặc cao tím ma tao cắt tân chính gian nan muốn khống chế lại bị cát thiên đánh bay tử quan kiếm hắn lúc này bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt kim tự vương hổ sợ hết hồn đồng thời bị tiên thiên luyện khí bắt trọng ai vũ thu lấy thần hồn chốc lát trong nháy mắt thần hồn thất thủ tử quan kiếm cùng tự thân liên hệ cũng đứt đoạn mất xì xì tử quan kiếm mất đi tạo khắc tân điều khiển nguy kiếm đâm đầu thẳng vào trong võ đài vào thạch ba phần quả nhiên không hổ là cực phẩm pháp khí bảo kiếm bước này trình độ sắc bén thực sự là lệnh cát thiên nhìn mà thán thở kim tự vương hổ xem tạo khắc tân bị chính mình ai vũ thu lấy lập tức lao nhanh đến trước người của hắn một chiêu mánh hổ hạ sơn, hai con mạnh mẽ chân trước, trong nháy mắt bắn ra lợi chảo, chụp vào đứng ngây ra ở tại chỗ tào khắc tân. Ngay ở kim tự vương hổ sắp đắc thủ thời khắc, tào khắc tân trên người tử quang lóe lên, bị giật mình tỉnh lại. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn phản ứng lại, ngay tại chỗ một chiêu cho vay nặng lãi, tránh thoát phi phát tới kim tự vương hổ, thuận tiện kéo dài khoảng cách. Kim tự vương hổ vô hụt sau khi, liền phát động thiên phú thần thông kim cương hổ chảo. Hai con móng trước ra màu vàng lợi chảo, lần thứ hai hướng về tào khắc tân chụp tới. Tào khắc tân mau mau triển khai quỷ ảnh mê tung bộ muốn tránh ra hổ trả mông đánh đáng tiếc vẫn là đã muộn mấy mắt cho dù quỷ ảnh mê tung bộ là hoàng cấp cực phẩm thân pháp nhưng tao khắc tân cảnh giới chỉ có tiên thiên luyện khí thất trọng hơn nữa hắn tiên thiên luyện khí thất trọng còn phi thường có thể là dựa vào một loại đan dược mạnh mẽ đột phá thậm chí còn chưa kịp củng cố vì lẽ đó thực lực kém xa bình thường tiên thiên luyện khí thất trọng cao thủ đồng thời hắn tu luyện quỷ ảnh mê tung bộ thật giống cũng không làm sao thành thủ bởi vậy tốc độ của hắn cùng sự linh hoạt kém xa tiên thiên luyện khí bắt trọng tuột cùng kim tự vương hổ tránh né không ra cũng là bình thường ầm tao khắc tân mắt thấy không tránh khỏi Không thể làm gì khác hơn là ở trong chớp mắt sử dụng một cái thuật phủ, Tử Vi thuật phủ. Một đạo màn ánh sáng màu tím chống lại rồi Kim Tự Vương Hổ Thiên Phú thần thông, Kim Cương Hổ Trảo. Nhưng Tào Khắc Tân vẫn bị Kim Tự Vương Hổ một trảo cho đánh bay ra ngoài 10 mấy mét, vẫn bay đến bên cạnh lôi đài mới nặng nề rơi xuống. Hắn quanh người Tử Vi thuật phủ bị này một cái Kim Cương Hổ Trảo đập lấp lóe không yên. Tào Khắc Tân sau khi rơi xuống đất, một trưởng vô hướng về võ đài, lực phản chấn đem chính mình thân thể đẩy lên, sau đó xoay chuyển chiều dài áo, đứng ở trên lôi đài. Tay phải hướng về thân thể bên trái đằng trước 5 mét nơi rối ra. Nơi đó trên võ đài cắm vào chính mình tử quang kiếm. Theo linh khí cùng thần hồn trong nháy mắt truyền vào, tử quang kiếm lần thứ hai bị kích hoạt, ong ong. Xuyên với trong võ đài tử quang kiếm xẻo một tiếng bay ra, trong nháy mắt liền tới đến Tào Khắc Tân quanh người xoay quanh. Kim Tự Vương hổ chậm rãi đi dạo, đồng thời thả ra chính mình khí thế mạnh mẽ hướng về bên cạnh lôi đài Tào Khắc Tân ép tới. Tào Khắc Tân đối mặt này cường đại oai vũ run lẩy bẩy, liền ngay cả quanh người phi kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên. Cát Thiên nằm ở Kim Tự Vương hổ phía sau bên cạnh lôi đài nơi trên ghế che, nhìn Tào Khắc Tân phẫn nộ thì rằng thân thể của hắn phản ứng cho thấy hắn cực kỳ sợ sệt, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có chút nào hoa mang, càng lộ vẻ chấn định tự nhiên. Đợi được Kim Tự Vương hổ tiếp cận chính mình 5 mét sau, Tào Khắc Tân run dậy thân thể lập tức chấn tĩnh lại, run run bất ổn tử quang kiếm cũng trong nháy mắt kéo hào quang màu tím cấp tốc bắn về phía Kim Tự Vương hổ. Cắt Thiên tuy rằng phát hiện tào Khắc Tân mở ám, nhưng cũng không có nhắc nhở Kim Tự Vương hổ, coi như là cho Kim Tự Vương hổ một bài học, chiến đấu nhất định phải thật cẩn thận. Chỉ có mau dao hân mới có thể làm thú nhớ kỹ. Kim Tự Vương Hổ khiếp sợ với Tào Khắc tân trong nháy mắt thần thái biến hóa cùng cấp tốc phóng tới Tử Quan Kiếm, chỉ vội vã hướng về một bên nhảy ra. Nhưng Tử Quan Kiếm vẫn là bắn trúng Kim Tự Vương Hổ một con móng trước. Phụ tử, một đống màu vàng hổ mau rơi xuống võ đài, đỏ tươi hổ máu cũng rơi ra võ đài. Gào gừ, Kim Tự Vương Hổ lớn tiếng gào lên đau đớn. Bị thương sau khi, Kim Tự Vương Hổ càng là kích phát rồi chính mình hung tính, không để ý chính mình bị thương móng trước, cố nén cổ, trực tiếp vượt qua mình và Tào Khắc tân trong lúc đó 5 mét khoảng cách. Hai con móng trước bắn ra lợi chảo, vàng chói lọi, sắc bén không nhón hướng về tào khắc tân chém tới. tào khắc tân lần thứ hai móc ra một tấm tử vi thuật phù, trong nháy mắt phát động, quanh người sáng tối chập chờn màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt ổn định, thậm chí càng thêm ngưng tụ. hắn đứng tại chỗ bất động, dùng tự thân làm mối, đồng thời điều khiển tử quang kiếm xuyên qua một xảo quẹt quy tích hướng về kim tự vương hổ yếu đốt bụng đâm tới mà đi. Các thiên thấy cảnh này biết mình không ra tay nữa, kim tự vương hổ coi như thủ thắng cũng chính là thắng thảm, sẽ mất đi dùng chiến đấu mài dũi chính mình, để cầu cơ hội đột phá. cát thiên vội vàng từ hệ thống không gian bên trong móc ra một tấm huyền quang thuận phù kích ngọn sau bao trùn ở Kim Tự Vương Hổ quanh người nghĩ thầm ngươi không phải là phụ tiện nhiều mà nhưng này đến xem cùng ai so Kim Tự Vương Hổ một đôi lợi chảo đồng thời thống kích tào khắc tân trước người màn ánh sáng màu tím cũng đem xuyên hùng sau khi hai chữ lợi chảo vẫn hơn thế chưa hết hung hăng bắt tổn thương hai cánh tay của hắn mà tào khắc tân triển khai tử dương kiếm quyết thao túng tử quang kiếm đâm trúng Kim Tự Vương Hổ quanh người huyền quang kiếm thuận ba một tiếng cực phẩm pháp khí tử quang kiếm trực tiếp đâm xuyên qua này mỏng manh một tầng huyền quang đội vũ sắp đâm trúng Kim Tự Vương Hổ bụng nay cực phẩm pháp khí trường kiếm trình độ sắc bén là cắt thiên dự liệu chưa kịp, có điều cắt thiên thẳng chuẩn bị chạm thiên bạt kiếm thuật vẫn tới kịp. Xeo. một đạo màu đỏ rực kiếm khí vượt qua tốc độ âm thanh bắn về phía tử quang kiếm. bang một tiếng, tử quang kiếm lần thứ hai bị cắt thiên chạm thiên bạt kiếm thuật đánh bay ra ngoài. nguyên bản đã bị kim tự vương hổ bắt thương hai tay tạo khắc tân tao nội này đánh, trực tiếp mất đi tử quang kiếm khống chế, càng là chịu đến phản vệ, tinh thần bị hao tổn, mắt tối sầm lại, đầu hỗn loạn. kim tự vương hổ chiếm được thượng phong sau, thừa thắng truy kích, lại ra một móng đấm thẳng cửa giữa mở ra tạo khắc tân. Một móng đi qua, Tào Khắc Tân không còn tử vi thuần phủ phòng hộ, trực tiếp bị đập hết nhục mơ hồ, đánh bay ra ngoài mấy mét, qué xỉu trên đất. Sau đó, một tên sư thúc đi vào võ đài, cứu ngất Tào Khắc Tân sau. Hô to một tiếng, số 4 võ đài cắt thiên thắng. Sau đó chạm đích rời đi. Cắt Thiên nghe nói như thế đúng là không có làm sao hưng phấn, dù sao mình mục tiêu nhưng là ngoại môn thi đấu người thứ nhất. Còn chân chính để Cắt Thiên hưng phấn là sau khi chiến đấu kết thúc, Kim tự Vương hổ nằm trên mặt đất, cả người khí tức từ từ cường thịnh, tựa hồ sắp thăng cấp tiên tiên luyện khí cự trọng. Luyện võ chung quanh quảng trường linh khí hướng về Kim Tự Vương Hổ hội tụ, khí thế của nó nhanh chóng cường thịnh. Mong trước vết thương càng là dừng lại chảy máu, vậy bóc ra, ngoại trừ da rẻ mặt ngoài hồ mao đã khôi phục như lúc ban đầu. Kim Tự Vương Hổ hấp thu linh khí chung quanh, sắp đột phá Tiên Thiên luyện khí cửu trọng. Có điều ở cuối cùng tới cửa một cước lúc mắc keo tờ, linh khí chung quanh vốn là ở vô số trong chiến đấu hỗn loạn, vì lẽ đó Kim Tự Vương Hổ không thể hấp thu đến đầy đủ linh khí khiến tự thân thăng cấp. Các Thiên vừa mới chuẩn bị móc ra hệ thống không gian bên trong yêu linh đan cùng linh thạch trợ giúp Kim Tự Vương Hổ vượt qua cửaải khó. Liên phát hiện võ đài ở ngoài bay tới một viên đan dược, đồng thời bên thai truyền đến một tia dẫn âm. Viên đan dược kia cho này Hổ yêu ăn bảo, có thể bảo đảm nó đột phá chín tầng. Chương 153. Cắt Thiên tiếp nhận bay tới đan dược, nghe cái kia một tia dẫn âm, cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc, thật giống cùng ngoại môn đại trưởng lão Lý Tông Bạch mỗi lần lên tiếng thanh âm của đặc biệt tương tự, Cắt Thiên quay đầu, nhìn về phía xa xa trên đài cao vân ghế tựa ngồi ngay ngắn Lý Tông Bạch. Lý Tông Bạch nhìn thấy Cắt Thiên xem ra, khẽ gật đầu, liền tiếp tục nhìn về phía nơi khác trên võ đài kịch liệt chiến đấu. Cát Thiên cầm tản ra xa xôi mùi thuốc xanh biết đan dược, trong lòng suy nghĩ nhất định là phòng ăn Lý Đại Gia hướng về hắn cháu trai Lý Tông Bạch nhất lên chính mình, không phải vậy một ngoại môn đại trưởng láo làm sao sẽ đối với ta một đệ tử nho nhỏ như vậy đây. Ngón tay trỏ, ngón tay cái, ngón tay giữa nắm bắt đan dược, nhẹ nhàng vút nhẹ hướng đi trên võ đài chính đang đột phá Kim Tự Vương Hổ. Thông qua ngự thú ấn đối với nó nói, há hổm. Kim Tự Vương Hổ lập tức mở ra hồ khẩu, Cát Thiên thì lại đem vật cầm trong tay đan dược để vào miệng của nó bên trong, cũng nói rằng, ăn đi, hấp thu đan dược sức mạnh. Nhất định có thể đột phá tới Tiên Thiên luyện khí tựu trọng. Viên này bích lục linh đan tiến vào Kim Tự Vương Hổ trong miệng. Khi hắn nuốt xuống thời gian liền hóa thành từng sợi từng sợi linh dịch hướng về Kim Tự Vương Hổ toàn thân, các vị trí cơ thể góc chạy tới. Một luồng khí thế khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, cũng từ Kim Tự Vương Hổ trong cơ thể bộc phát ra. Kim Tự Vương Hổ đứng dậy, ngửa đầu hướng lên trời gào thét, ngang hô gào. Linh khí bốn phía hội tụ hướng về Kim Tự Vương Hổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đồng thời Kim Tự Vương Hổ trong cơ thể đan tỏa ra linh khí cũng nhanh chóng cường hóa thân thể của nó. Vô số linh khí tiến vào thân thể của nó dường như dòng bùn vào biển cho đến mấy phút sau Kim tự Vương hổ lần thứ hai giống to ngang ngang cả ngươi khí thế chấn động đột phá tiên thiên luyện khí cựu trọng khí thế từ kim tự Vương hổ trong cơ thể hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán sau khi đột phá Kim tự Vương hổ thỏa thích thả ra chính mình cực kỳ cường đại hoài vũ nay cố tiên thiên luyện khí cựu trọng uy áp mạnh mẽ giống như vòng vô hình sóng chung kích hướng về 4 phương 8 hướng phát tán ầm, khí thế mạnh mẽ xung kích đến bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp sau liền bị chống lại Chỉ có một chút tiên thiên luyện khí cựu trọng khí tức hướng về xa xa lan rộng ra ngoài. Sát Vách mấy cái trên võ đài đang tiến hành trong chiến đấu người nhận biết được này tiên thiên luyện khí cựu trọng khí tức sau, tuy rằng chiến đấu không ngừng lại, nhưng đáy lòng vẫn là cả kinh, dồn dập nghĩ đến chẳng lẽ là ai ở trong chiến đấu đột phá tới tiên thiên luyện khí cựu trọng. Chân thực là khiến người ta ước ao gen tị a. Vậy này đột phá người tất nhiên là thi đấu đệ nhất mạnh nhất mạnh mẽ tranh cướp người a. Các thiên chỗ ở võ đài chiến đấu kết thúc khá là nhanh chóng, bởi vậy hiện tại có thể lấy ra ghế che nằm xong. Nam ở trên ghế tre đưa tay ra vớt bên người nằm trên mặt đất vàng vương hổ hổ đầu lông sủ, rất thoải mái kim tự vương hổ thăng cấp tiên tiên luyện khí cựu trọng sau đó hình thể lại tăng nhiều một vòng bây giờ đã là chiều cao 6 mét cao ba thực ngũ to lớn hổ yêu miễn cưỡng có thể nhét vào gẹt trong túi căn cứ điển tịch ghi đi chép yêu thú chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể ở trình độ nhất định bên trong tự do thu nhỏ chính mình hình thể hiện nay kim tự vương hổ lại nghĩ thả lại thú trong túi liền khá là miễn cưỡng các thiên nằm với trên ghế che nhìn về phía bốn phía trên võ đài chiến đấu đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc từ trước mắt sẽ qua Đây không phải là triệu mẫn sao? Lại vừa nhìn trên võ đài đánh số 10, chỉ thấy triệu mẫn đang cùng một tên nam tử đối chiến bên trong. Có điều đối diện nàng tên nam tử kia rõ ràng đã sắp muốn không chống đỡ nổi, căn cứ hắn chiến đấu khí tức đến suy đoán, hắn chỉ có tiên thiên luyện khí lục trọng cảnh giới thôi. Có điều xem triệu mẫn điều khiển xích luyện kiếm cũng là mềm lún, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, không có ra biện pháp hay trực tiếp đào thải đi hắn. Ngay cả như vậy, tên điêu tiên thiên luyện khí lục trọng nam tử đã ở triệu mẫn phi kiếm bên dưới dần dần vô lực chống đỡ. Nam tử kia cầm trong tay trung phẩm hệ NTSKNTSK pháp khí trường kiếm, thả ra đỏ đầm kiếm khí không ngừng đem kéo tới xích luyện kiếm đón đỡ ra, thế nhưng là không thể chống đỡ một chút nào. Triệu Mẫn một tay ngự kiếm thuật cũng đã đem hắn chết chết ngăn chặn. Cát Thiên nhìn nam tử kia ở Triệu Mẫn dưới kiếm khổ sở rẽ rủa cũng là khá là không đành lòng, Triệu Mẫn phòng trừng cũng là ý tưởng giống nhau. Chỉ thấy Triệu Mẫn lần thứ hai điều khiển phi kiếm lấy một khá là quang minh chính đại quỷ tích đấm thẳng nam tử ngực, đòn đánh này nên đã dùng nàng bốn tầng công lực. Chỉ thấy xích luyện kiếm trực tiếp đem một đạo kéo tới đọ đầm kiếm khí chém chết sau đó càng là hơn thế không giảm bắn chúng nam tử kia ngực đón đỡ trưởng kiếm trên nam tử kia trực tiếp bị xích luyện kiếm đánh bay ra ngoài trên không trung sẹn qua một đường vòng cung sau đó khe rớt ở bên cạnh lôi đài khỏe miệng chảy ra một kia máu đến nam trưởng kiếm tay vẫn không có buông ra còn muốn muốn dây rủa đứng lên đáng tiếc thân thể của hắn đã không cho phép hắn làm như vậy dây rủa chốc lát trước sau không thể một lần nữa bỏ lên sau đó ngã quắp trên mặt đất một tên sư cô đi vào triệu mẫn vị trí võ đài cứu người trọng thương sau tuyên bố triệu mẫn thắng lợi sau đó chỉ thấy 10 số võ đài phòng hộ trận pháp động lại ra 10 chữ một trận biến nào lấp lóe một lần nữa ngưng tụ ra lúc đã đã biến thành triệu mẫn hai chữ các thiên trước thắng lợi lúc cũng không có chú ý tới này chi tiết nhỏ biến hóa bây giờ ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên chính mình phía trên võ đài ngưng tụ bốn chữ đã biến mất không còn tâm hơi đổi mà đổi thành các thiên hai chữ triệu mẫn thắng lợi sau liền vẫn cảm giác một ánh mắt đang nhìn chính mình liền tìm cảm giác nhìn tới quả nhiên thấy được các thiên bóng người hai người một trận đối diện sau đó nhìn nhau nở nụ cười từng người quan sát người khác chiến đấu đi tới Này 150 cái trên võ đài đối chiến, mau khả năng mới vừa lên trận liền kết thúc, đương nhiên cũng có rằng có rất lâu mới quyết ra người thắng. Trong này, các Thiên liền phát hiện chính mình em vợ Triệu Vân chiến đấu, đó là chân chính rằng còn không xong. Hiện nay phần lớn trên võ đài chiến đấu cũng đã quyết ra kết quả cuối cùng, người thắng ở lại trên lôi đài, người thua hoặc là bị sư thúc, sư cô cứu đi, hoặc là ngay ở hành lang trên đứng. Chỉ còn sót 8 cái võ đài còn đang chiến đấu, trong đó liền bao gồm Triệu Vân cho ở võ đài. Lúc này hầu như toàn trường ánh mắt đều tập trung phân tán tại đây 8 cái trên võ đài. Triệu Vân chố ở 42 số trên lôi đài, chiến đấu đã tiến vào cuối cùng cuối. Đối thủ của hắn là một gã tiên tiên luyện khí thất trọng ngoại môn đệ tử, tuy rằng cũng là mới vừa đột phá không bao lâu, cũng không phải rất mạnh, nhưng Triệu Vân chỉ có tiên tiên luyện khí lục trọng đỉnh cao mà thôi. Một tiên tiên luyện khí trung kỳ, một tiên tiên luyện khí hậu kỳ, giữa hai người chênh lệch vẫn là rất lớn. Tiên tiên luyện khí hậu kỳ mới có thể tu tập phi kiếm thuật đối với chiến đấu lực nâng lên là rõ ràng. Trận này nên không có bất ngờ chiến đấu, vẫn cứ bị Triệu Vân kéo dài tới hiện tại. Trương Hắn vẫn dựa vào chính mình một tay thành thục đến cực điểm hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ Tử Vi tinh kiếm phối hợp chính mình liệt dương từng ngày tuyệt, lại phát huy ra hoàng cấp thượng phẩm, thậm chí hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ siêu cường uy lực. Không ngừng đem tập kích hướng phi kiếm của chính mình chém bay, thậm chí còn có thừa lực thỉnh thoảng quay về đối thủ phát sinh màu tím mang theo ánh sao kiếm khí giải lượn. Có điều như vậy đấu pháp, linh khí tiêu hao tốc độ cũng là kinh người, cứ việc Triệu Vân cật lực khống chế được linh khí kết xuất lượng, trải qua 2 giờ chiến đấu sau, tự thân linh khí cũng sắp tiêu hao hết, mà đối thủ của hắn tối thiểu còn sót lại ba tầng khoảng chừng, trái phải linh khí Tất cả mọi người nhìn 42 số trên võ đài miệng lớn thở dốc, chỉ có thể lấy kiếm đâm trọng địa đến chống đỡ chính mình không hề ngã xuống Triệu Vân. Đều biết trận này rằng có 2 giờ chiến đấu sắp phân ra thắng bại. Chỉ thấy tên kia tiên tiên luyện khí thất trọng đệ tử khống chế được phi kiếm vẩn quanh quanh người, chậm rãi hướng đi Triệu Vân, trong miệng cất cao giọng nói: "Vung tha đi, thắng bại đã phân, ngươi thua." Chương 154. Một thanh phi kiếm màu xanh quấn ở hồng quang bên trong, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía chính lấy kiếm đâm trọng địa, miệng lớn thở dốc, vô lực phản kháng Triệu Vân. Tiên Tiêu thao Túng Phi kiếm nam tử nhìn cảnh tượng này, trên mặt đã xuất hiện mỉm cười thắng lợi. Nhưng là theo Triệu Vân quanh người xuất hiện một đạo màu trắng xanh màn ánh sáng đem phi kiếm bắn bay sau, hắn cũng không cười nổi nữa, trong nháy mắt trở mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn các thiên quanh người màu đỏ thắm màn ánh sáng. Tiên Tiên luyện khí thất trọng nam tử là thất thanh, chuyện này. Đây là tiên thiên luyện khí hậu kỳ cường độ lá chắn phủ. Sau đó hắn xem Triệu Vân vẫn đứng tại chỗ, vô lực lúc đích, rung động, thấp thỏm nội tâm lại nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn cắt thiên nói rằng: "A, con tưởng rằng ngươi phải phản kích đây." chỉ có tiên thiên luyện khí hậu kỳ cường độ lá chắn phù mà thôi. Bất quá là sắp chết rãy rùa thôi. Tay bấm kiếm quyết, thao túng bị hồng quang gói hàng phi kiếm màu xanh không ngừng đánh chém ở màu đỏ thắm liệt dương lá chắn trên, màu đỏ thắm màn ánh sáng bị phi kiếm lại đâm, lại chém, lại phách. Tuy rằng vẫn lấp lóe không yên, nhưng vẫn cứ không có vỡ tan cùng năng lượng tiêu hao hết dấu hiệu. Tiên thiên luyện khí thất trọng nam tử xem chính mình trong khoảng thời gian ngắn tận nhiên không cách nào bắt trước mắt cái này gắng gượng tiên thiên luyện khí lục trọng đối thủ, thực sự là tức giận đến nổ tung. Liên lần thứ hai phát động kiếm quyết đồng thời điều động tương đương với tự thân có khả năng chứa đựng linh khí một tầng khoảng trường trái phải sức mạnh hướng về màu đỏ thắm màn ánh sáng mạnh mẽ đánh tới phải biết hắn hiện tại nhưng là còn lại ba tầng linh khí mắt thấy phi kiếm kéo tới triệu vân rất bình tĩnh không có bất luận động tác gì nghĩ liền để quanh người màu đỏ thắm màn ánh sáng ngăn trở tất cả thế tiến công thôi đáng tiếc này liệt dương tuấn phù năng lượng cuối cùng là có hạn này một cái phi kiếm vẫn không có bắn trúng màu đỏ thắm lá chắn quang cũng đã để quang thuận hướng vào phía trong ao hãm sáng tối chập nhanh chóng lấp lóe không có cách nào Triệu Vân chỉ được lần thứ hai từ cửa tay áo, mang xét rút ra một tấm liệt dương thuẫn phù nhanh chóng phát động. Trong lòng tính toán, các tiên em rể chỉ cho mình 5 tấm liệt dương thuẫn phù mà thôi, bây giờ đã hao phí hai tấm, còn có thể chống đỡ một lúc, nhanh hơn điểm vận chuyển liệt dương trục nhật quyết hấp thu thái dương linh khí, bổ sung linh khí của mình tiêu hao. Ẩn chứa tiên tiên luyện khí thất trọng nam tử một tầng linh khí phi kiếm vang một tiếng đánh trúng Triệu Vân quanh người màu đỏ thắm màn ánh sáng, nguyên bản vẫn còn dư lại một lớp mỏng manh màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất, vẫn là tầng thứ hai màu đỏ thắm màn ánh sáng chặn lại rồi máy bay. Nhưng tầng thứ hai này màu đỏ thắm màn ánh sáng cũng đã sắp bị đánh vỡ. Tiên Thiên luyện khí thất trọng nam tử nhìn triệu vân phát động tâm thứ hai tiên Thiên luyện khí hậu kỳ cường độ phòng ngự phụ trợ là thật bị tức giận sôi lên a cảm thụ lấy trong đan điền còn xuất lại hai tầng linh khí hắn không chút do dự lần thứ hai hội tụ một tầng linh khí thao túng phi kiếm đánh về phía triệu vân để câu đòn đánh này cần phải đánh tan lá chắn phủ bắn chúng triệu vân thân thể đưa hắn triệt để đánh bại triệu vân vẫn trốn ở màu đỏ thắm lá chắn quang bên trong không nút khôi phục bên trong đan điền thái dương linh khí lại là một cái phi kiếm đánh trúng triệu vân quanh người màu đỏ thám quang tuấn giang dác giang dác tuy rằng phi kiếm lần thứ hai bị đẩy lùi thế nhưng triệu vân quanh người màu đỏ thám quang tuấn cũng bị phi kiếm đánh nát nhìn lần thứ hai bại lộ ở chính mình phi kiếm mũi kiếm bên dưới triệu vân thiên thiên luyện khí thất trọng nam tử nghĩ thầm không còn tiên thiên luyện khí hậu kỳ là chắn phù bảo vệ hắn muốn đánh bại hắn tất nhiên dường như giống như ăn cháo đơn giản tiên thiên luyện khí thất trọng nam tử lần thứ hai tiêu hao trong cơ thể tầng cuối cùng linh khí chuyển vào bên cạnh trong phi kiếm thao túng phi kiếm hướng về vô lực phản kháng triệu vân cấp tốc vọt tới cho triệu vân một đòn tối hậu Hắn chậm rãi phun ra một hơi, ung lòng rất nhiều. Dù sao võ đài lúc chiến đấu rất tiêu hao tâm thần, hiện tại sắp thắng lợi, ung lòng một chút được rồi. Nhưng khi nhìn triệu vân quanh người lại xuất hiện một đạo màu đỏ thắm màn ánh sáng sau, hắn chính đang thở ra một hơi lại nuốt xuống, trợn mắt ngoạm mồm. Này một đạo màu đỏ thắm màn ánh sáng lại như mưa rào tầm tã tới tắt nội tâm hắn bên trong muốn thắng lợi ngọn lửa hứng hực, hiện tại đã tuyệt vọng. Triệu vân để cho hắn ba kiếm sau, hấp thu mấy phút thái dương linh khí, bây giờ đã khôi phục một ít chút nguyên khí. Liên đẩy liệt dương phủ, gian nan bước đi trầm trọng bước tiến, hướng đi trước người đối thủ. Tiên Thiên luyện khí thất trọng nam tử cảm thụ lấy bụng dưới trong đan điền trống rỗng, chỉ còn dư lại cuối cùng 10 sợi linh khí, sắc mặt đại khổ, nhìn hướng mình không ngừng áp sát Triệu Vân, thầm nghĩ trong lòng, song đời lật tuyển trong mương. Sau 5 phút, Triệu Vân chạy tới đối thủ trước mặt, đem trong đan điền vừa khôi phục 100 sợi linh khí toàn bộ truyền vào trong kiếm, sau đó vung lên trong tay tản ra hào quang màu đỏ trung phẩm pháp khí trường kiếm, chém về phía trước người đối thủ. Tiên Thiên luyện khí thất trọng nam tử nhìn chiêu kiếm này bổ tới, không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đem chính mình trong cơ thể cuối cùng mười sợi linh khí truyền vào trường kiếm bên trong không có trương pháp gì nhìn về phía triệu vân làm lần gắng sức cuối cùng lúc này luyện võ trên quảng trường phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở này bởi vì chỉ có nơi này chiến đấu nhất có hồi hộp dù sao không tới thời khắc cuối cùng vẫn đúng là không biết hai người bọn họ đến cùng ai có thể thắng lợi keng hai thanh trường kiếm đụng vào nhau phát sinh tiếng sắt thép va chạm hai người đều bị này cố va chạm sức mạnh đẩy lui hai bước chỉ là triệu vân còn đứng dùng tay bên trong trường kiếm chống đỡ ở phần eo cho mình một chống đỡ lực vẫn đứng trên lôi đài mà triệu vân đối thủ Cái kia Tiên Thiên Luyện Khí thất trọng nam tử ở một tiếng ngã nhào trên đất, mất đi toàn bộ linh khí hắn ngã quắp trên mặt đất, lại không cách nào đứng thẳng lên. Một tên sư thúc đi vào võ đài, đem tên kia nằm vật xuống ở trên lôi đài mất đi toàn bộ lực lượng đệ tử mang ra trận ở ngoài, cũng đưa cho Triệu Vân một viên khôi phục linh khí đan dược, tuyên bố: "Triệu Vân thắng." 42 số trên võ đài chống không con số 42 huyện hóa thành Triệu Vân hai chữ. Các Thiên nhìn Triệu Vân chiến đấu cuối cùng kết thúc cũng lấy được thắng lợi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vân chiến đấu thật sự là biến đổi bất ngờ a. Lúc này luyện võ trong quảng trường 150 cái trên võ đài, trên căn bản đã không có chiến đấu. Tất cả võ đài cũng đã quyết ra thắng bại. Ngoại môn thi đấu top 150 tên đã xác định. Tất cả mọi người tên đều hiện ra ở trên võ đài khoảng không. Li Mạn, Cát Thiên, Triệu Mẫn, Vương Thủ Nghĩa, Triệu Vân, từng cái từng cái màu đỏ tím đại tự tạo thành mỗi một cái tên phiêu du tại luyện võ bên trên quảng trường. Tiên kia trên người mặc thanh sam khảm nạm hoàng một bên Hoa Văn Trường bảo người đàn ông trung niên Từ Vân trên ghế đứng dậy, bay tới luyện võ trung tâm quảng trường, cất cao giọng nói: Vòng thứ hai thi đấu kết thúc, top 150 tên đã quyết ra, người thắng họ tên đã đăng ký trong danh sách. Buổi chiều đem tiến hành phục sinh cuộc thi, sau 150 tên lần thứ hai giao đấu, chọn lựa ra 50 tên đệ tử, cùng với trước 150 tên đệ tử đồng thời tiến hành ngày mai thi đấu vòng thứ ba, 200 tiến vào 100. Hiện tại, top 150 tên có thể đi trở về điều chỉnh tự thân, chuẩn bị ngày mai vòng thứ 3 thi đấu. Cát Thiên cùng Triệu Vân, Triệu Mẫn hai huynh muội cùng rời đi luyện võ quảng trường, hướng về phòng ngăn mà đi. Đồng thời ăn cơm chưa sau, liền từng người trở lại tiểu viện của mình. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện liệt dương chụp nhật quyết, khôi phục tự thân. Chương 155. Bên trong khu nhà nhỏ, các Thiên chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa hấp thu dư chưa dưực Thái Dương linh khí, tu tập liệt dương chụp nhật quyết. Kỳ thực buổi sáng các Thiên cũng không làm sao đậu thủ, linh khí từ lâu bổ sung hoàn chỉnh, hiện tại chỉ là tinh luyện một phen thôi, dùng để bảo trì lại chính mình viên mãn trạng thái. Tuy rằng các Thiên đã cảm thấy thi đấu đệ nhất thuộc về mình đã là 89 phần 10, nhưng vẫn là muốn coi trọng một ít, vạn không thể bất cẩn, đặc biệt là ngày hôm nay nhìn thấy Triệu Vân mình trong lòng đối với những trận chiến đấu tiếp theo càng là ôm hết sức cẩn thận. bên cạnh kim tự vương hổ cùng ba con ngân nguyệt hôi lang chính đang miệng lớn gặp nhóm các thiên tử phòng ngăn mang về đồ ăn, ăn như hùn như sói, không còn biết trời đâu đất đâu. chờ đợi cuối cùng làm người dày vò, khô khan vô vị sau giờ ngọ thời gian, rất nhanh liền trong tu luyện trốn. mặt trời lặn trăng lên, nhật thang nguyệt lạc, lại là một ngày sáng sớm. các thiên tử trong giấc mộng tỉnh lại, thu thập thỏa đáng sau khi, liền tới đến bên trong khu nhà nhỏ khoanh chân ngồi tính tuệ, chiều dương vừa bay lên, từ khí đông lai, dẫn vào trong cơ thể ngay ở Cát Thiên sau khi thu công không lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đúng, đùng đông. Đoán chừng là Triệu Mẫn tìm đến mình cùng đi tới luyện võ trưởng tham gia hôm nay vòng thứ ba thi đấu. Cát Thiên đứng dậy, đi tới, mở ra cửa viện, quả nhiên là trên người mặc lòng đỏ chứng trưởng quần Triệu Mẫn. Triệu Mẫn vội vàng nói, Cát Thiên đi nhanh đi, sớm một chút đi qua cũng tốt. Được. Cát Thiên mặt mỉm cười nhìn Triệu Mẫn, dù sao sáng sớm nhìn thấy mỹ nữ tìm đến mình vẫn là rất vui vẻ. Cát Thiên quay đầu hướng bên trong khu nhà nhỏ mơ mơ màng màng Kim tự Vương Hổ la lên, Vương Hổ đi rồi. Kim Tự Vương Hổ đứng lên, quay đầu nhìn một chút quanh người chính ngáy khò khò đang ngủ say ba lang, ám đạo ba con lười lang. Thứ. Vương Hổ. Kim Tự Vương Hổ nghe được chủ nhân lại một lần nữa la lên chính mình mau mau lao ra cửa đi, đi tới cắt Thiên cùng Triệu Mẫn bên người bò lồn nộm. Mẫn Mẫn, theo ta cùng tiến lên đến đây đi. Tốt, ta còn không kỵ quá cho ngươi Hổ đây. Cắt Thiên đạp Kim Tự Vương Hổ chân trước khớp lên lưng Hổ, sau đó lôi kéo Triệu Mẫn mềm mại tay nhỏ đưa nàng cũng kéo lên lưng Hổ. Hơn một thước rộng lưng Hổ, hai người cũng xếp hàng ngồi. Kim Tự Vương Hổ chậm rãi đứng dậy ngay trong đầu Cát Thiên chỉ huy không ngừng ra ngoài môn luyện võ quảng trường mà đi. Mẫn Mẫn, Triệu Vân ngày hôm nay không đi sao? Cà ca ngày hôm nay chuẩn bị bỏ quyền, hắn hôm qua đã thắng vô cùng miễn cưỡng, lấy hắn Tiên Thiên luyện khí lục trọng tu vi có thể tiến vào top 150 tên đã là vô cùng may mắn. Hơn nữa hắn thuyết phục quá hôm qua chiến đấu đã chạm tới Tiên Thiên luyện khí hậu kỳ ngưỡng cửa, chuẩn bị bế quan mấy ngày lấy đột phá Tiên Thiên luyện khí hậu kỳ. Thì ra là như vậy, đáng tiếc Triệu Vinh không thể lại hướng lên phía trên xếp hạng đánh sâu vào. Không có gì đáng ngại, đợi được thi đấu sau khi kết thúc. Đến cuối năm KK còn có thể hướng về địa bạ người trên khởi sướng kiêu chiến, do đó thay vào đó. Đã như vậy, vậy thì hai người chúng ta đi tới luyện võ quảng trường. Sau 10 phút, luyện võ trên quảng trường. Đang có không ít người ở chỗ này tụ tập, cùng đợi thi đấu vòng thứ 3 bắt đầu. Lúc này một con to lớn màu vàng hổ yêu lưng đeo hai người tới dọc theo quảng trường, mọi người thấy sau khi dồn dập thảo luận. Đây chính là hôm qua trên lôi đài đột phá tiên tiên luyện khí cựu trọng hổ yêu chứ? Đúng. Cái kia hổ yêu chủ nhân chính là cái kia trên lưng hổ nam tử, thực sự là số may a có này tiên thiên luyện khí cựu trọng hổ yêu giúp đỡ còn có ai có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua hắn không phải là thi đấu trước cũng đã ở ngoại môn thanh danh truyền xa các thiên sao Các thiên vậy này thi đấu đệ nhất không phải là vật trong túi của họ sao nhìn hắn cảnh giới cũng bất quá mới tiên thiên luyện khí bắt trọng không phải là bởi vì vận may có cái tiên thiên luyện khí cựu trọng vật cưỡi mà nếu như có thể cấm trị yêu sủng vào trận là tốt rồi không thể nào thi đấu trong quy tắc là cho phép sử dụng yêu sủng ai đừng nói nữa hắn đến rồi cát thiên cùng triệu mẫn đứng trên lưng hổ nhìn mọi người nhìn sang ánh mắt. Một điểm không có thật không tiện, trái lại tự nhiên hào phóng đứng trên lưng hổ. Kim Tự Vương hổ ở các thiên ngự thú ấn mệnh lệnh ra, chậm chậm nằm rạp đang luyện võ dọc theo quảng trường. Cắt Thiên hiện hành một bước, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng hổ, đứng ở trên quảng trường, sau đó vươn tay ra dịu lấy Triệu Mẫn nhảy xuống lưng hổ. Sau đó các Thiên đập bên hông thú túi đem Kim Tự Vương hổ thu nhập thú trong túi, liền đối với bên cạnh Triệu Mẫn nói rằng: "Chúng ta vào đi thôi." Tốt, Các Thiên đi ở đằng trước, Triệu Mẫn hơi lạc hậu cho hắn nửa bước, cùng hướng đi luyện võ trên quảng trường đám người chỗ tụ tập. Lúc này đã là buổi sáng 7 giờ 40 mấy phần. 200 người cơ bản cũng đã đến, thời gian còn chưa tới, các thiên liền cùng triệu mẫn tùy tiện tìm cái địa phương đứng hàn huyên. Sau mười mấy phút, đường đương đương, một trận rằng có mười phút trung vang đem mọi người trò chuyện thanh đè xuống. Đại gia nghe được trung vang sau dồn dập dừng lại, chờ đợi vòng thứ ba thi đấu bắt đầu. xa xa trên đài cao trống không vân trên ghế không biết lúc nào, năm tên ngoại môn trưởng lão đã sớm ngồi ngay ngắn bên trên. Đợi được tiếng trung dừng lại sau, một tên trên người mặc trên người mặc thanh sam khảm nạm hoàng một bên hoa văn trưởng bảo người đàn ông trung niên từ lý trưởng lão bên phải bày ra. Lần này Cát Thiên đã có thể nhận thức trên đài cao 5 người theo thứ tự là người nào. Ngày hôm nay bay ra chính là chủ quản ngoại môn thượng phạt trương Mộ Bạch, trương trưởng lão, Kim Đan trung kỳ tu vi. Mà ngày hôm qua chủ trì vòng thứ 2 thi đấu trưởng lão nhưng là chủ quản ngoại môn nhiệm vụ phát ra từ thành hiệu, từ trưởng lão, Kim Đan tiền kỳ tu vi. Chỉ thấy trương trưởng lão ngự không mà đi tới trước mọi người mới không xa không trùng, cất cao giọng nói: "Hôm nay đem cử hành thi đấu vòng thứ 3, 200 người chia làm 100 tổ, một trận một quyết ra lần so tài này 100 người đứng đầu. Hôm nay so tài từng người đối thủ cùng võ đài thông tin, Thông điệp đã cùng hôm qua như thế gửi đi đến các vị đệ tử lệnh bài bên trong. Sau 3 phút ta đem triệu hoán võ đài, đến lúc đó xin mời các vị tự mình tìm kiếm võ đài. Vượt qua nửa giờ không tới người coi là bỏ quyền. Chúng đệ tử trong miệng một lời đáp là. Sau đó chỉ thấy trương trưởng lão trôi nổi với trước mọi người mới bầu trời, quanh người một trận khí thế khuấy động, ánh sáng màu trắng quanh quẩn thân thể bốn phía, không gian tựa hồ cũng vẩn mèo. Lên. Một tiếng đại a đột nhiên đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Lập tức chính là một trận đất rung núi chuyển, 100 võ đài bắt đầu chậm rãi bay lên. Đại cao vân trên ghế. Lý Tông Bạch đại trưởng lão quay về ngồi ở chính mình tạ phương từ thành tựu nói rằng: "Này Lao Trương ha, làm như thế phong cách, còn sớm đem linh khí truyền vào bên trong đại trận." "Ha ha ha, đúng đấy. Lao Trương đã sớm đến rồi, so với chúng ta có thể sớm hơn nhiều." "Này tạo hình vẫn đúng là thật đẹp trai. Không hổ là Trương Mộ Bạch." 100 võ đài cũng đã thăng ra mặt đất, phòng hộ trận pháp cũng đã mở khải, đồng thời ngưng tụ ra võ đài đánh số. Mỗi cái võ đài đều là một bên dài 50 mét hình vùng, bốn phía võ đài trong lúc đó khoảng cách 5 mét. Còn có 3 phút, thi đấu sắp bắt đầu. Theo Trương trưởng lão ra lệnh một tiếng, 200 người từng người hướng về chính mình đệ tử lệnh bài bên trong dành cho đánh số võ đài mà đi. Nay một vòng cắt thiên đối thủ lại là Vương Thủ Nghĩa, chính là cái kia cùng cắt thiên cùng từ Bình Đông thành ra tới Vương gia con cháu. Chương 156. Ngoại môn thi đấu trước 200 đệ tử chính tụ tập ở vừa bay lên 50 số trên lôi đài. Cắt thiên đã vừa mới từng điều tra đệ tử của mình lệnh bài, mặt trên biểu hiện chính mình sắp chiến đấu võ đài vì là 12 số, đối thủ là Vua Thủ Nghĩa. Liếc nhìn bên cạnh Triệu Mẫn, vừa vận Triệu Mẫn cũng hướng về hắn nhìn tới. Hai người bèn nhìn nhõng cười. Hô nói một tiếng cố lên, sau đó liền hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Các Thiên điều động trung phẩm pháp khí trường kiếm qua lại ở võ đài hành lang bên trong, màu lửa đỏ phòng hộ trận pháp màn ánh sáng cùng trên đỉnh đầu tử hồng con số đánh số nhanh chóng từ trước mắt lướt qua, nơi xa màu đỏ tím đánh số 12 đã thấy ở xa xa. Cách hắn cần thiết chạy tới võ đài cũng là còn có trăm mét không tới, lúc này một tên nam tử đột nhiên từ bên cạnh hành lang bên trong lao ra, đạp phi kiếm đi tới bên cạnh hắn, cũng đồng dạng hướng về nơi xa 12 số võ đài mà đi. Tùy tiện liếc mắt một cái, toàn thân áo đen liền ngay cả trên đầu khăn đội đầu đều là màu đen. nhìn kỹ, này không phải là Vương Thủ Nghĩa sao? Cát Thiên hướng về Vương Thủ Nghĩa thoáng nick lại gần, quay về Vương Thủ Nghĩa như mày, nói rằng: Vương Minh, đã lâu không gặp a. Vương Thủ Nghĩa nhìn về phía bên người đối với mình chào hỏi Cát Thiên, hơi nhướng mày, nghĩ thẩm ta và ngươi Cát Thiên rất quan sao? thế nhưng Cát Thiên nhưng là gần nhất danh tiếng chính mạnh mẽ nhân vật, càng là thi đấu đệ nhất mạnh mẽ tranh cướp người, cũng không có thể vô duyên vô cớ mà đắc tội với a, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói: đã lâu không gặp. Các huynh uy danh của ngươi gần nhất thật đúng là như sấm bên tai a. Ha ha ha, đều là hư danh, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Không nghĩ tới hai người chúng ta thành đối thủ, thực sự là thế sự khó liệu a. Kính xin các huynh hạ thủ lưu tình. Dễ bản, dễ bản. Các Thiên cùng Vương Thủ Nghĩa vừa nói vừa cười cùng đi đến 12 hai số ngoài sàn đấu. Sau đó hai người thu hồi phi kiếm, lướt qua phòng hộ trận pháp, tiến vào võ đài. Các huynh, xin mời. Vương Thủ Nghĩa đưa tay ra cánh tay chỉ dẫn các Thiên đi hắn đối diện phương hướng. Ai, khách khí, Vương huynh khách khí. Cát Thiên vừa nói, một bên đi tới cùng Vương Thủ Nghĩa đối lập phương hướng, hai người phân biệt đứng thẳng với võ đài hai bên, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, cùng đợi vòng thứ 3 thi đấu bắt đầu. Vương Thủ Nghĩa, cảnh giới, Thiên Thiên luyện khí thất trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, Eít C Bảy điểm, Húc Nhật kiếm pháp, Hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật, Trục Nhật thân pháp, Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, Trục Nhật kiếm quyết, Hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, Húc Nhật kiếm, thượng phẩm pháp khí. Hai người vừa đối diện 2 phút, vẫn không có động lòng, liền nghe đến ngoại môn trường trưởng lao gọi hàng, ngoại môn thi đấu vòng thứ ba chính thức bắt đầu. Cắt Thiên cùng Vương Thủ Nghĩa nhìn nhau, ánh mắt đều là đột nhiên bắt đầu sắc liệt, lẫn nhau tìm kiếm lấy đối thủ bộc lộ ra nhược điểm. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều chờ ở tại chỗ, không núp đích. Cắt Thiên trước tiên làm ra động tác, đem phía sau cong lấy phong hỏa kiếm mở ra, giữ trong tay, chẳng Thiên Bạt kiếm thuật bắt đầu xuất thế. Theo Cắt Thiên làm ra động tác, Vương Thủ Nghĩa dường như bắt được một làn sóng Cắt Thiên nhược điểm, cấp tốc tay bấm kiếm quyết, trên lưng cong lấy màu cam phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cũng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía tay cầm phong hỏa kiếm Cắt Thiên. Cắt Thiên vận lên hoàng cấp cực phẩm thân pháp liệt dương điểm, trong nháy mắt liền chuyển đến một bên màu cam phi kiếm xuyên qua cắt Thiên ở lại tại chỗ màu đỏ tan ảnh. Sau đó ở Vương Thủ nghĩa điều khiển dưới tiếp tục hướng về cắt Thiên vọt tới. Cắt Thiên hai tay vẫn như cũ nắm chặt phong hỏa kiếm, không ngừng truyền vào Thái Dương Linh khí, nhìn không ngừng đuổi tới màu cam phi kiếm. cắt Thiên đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Hơi suy nghĩ, phía sau lưng Trung phẩm hệ NTSKNTSK phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. ở Hoàng cấp thượng phẩm Huyền Quang Kiếm pháp điều khiển dưới hướng về màu cam phi kiếm dây dưa mà đi. lên ken lên ken, từng trận tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Vương Thủ Nghĩa nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, Nhất Tâm nhị dụng, a, Nhất Tâm nhị dụng, như thế không tinh. Vương Thủ Nghĩa hai tay lật hoa, cấp tốc kết tấn, trong miệng một tiếng thấp a, hút nhật đông thăng. Chỉ thấy vẫn cùng cắt Thiên trung phẩm pháp khí phi kiếm dây dưa không nứt màu cam phi kiếm, trong nháy mắt này cam làm vinh dự thả. Dường như hút nhật đông thăng giống như vậy, ánh sáng tỏa sáng, trực tiếp đem dây dưa chính mình phi kiếm màu xanh đạn qua một bên, cấp tốc bắn về phía cắt Thiên. Cắt Thiên rất hoang mang, phi kiếm màu xanh không hề không chế, tùy ý no hướng về một bên tung bay đi ra ngoài. Đại a một tiếng. Tráng Thiên Bạt Kiếm Thuật, chém, chanh chanh. Theo một tiếng kiếm reo, một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng giải lụi trong nháy mắt cũng đã giết tới Vương Thủ Nghĩa trước mặt. Tiêu kiếm khí này căn bản không có cho Vương Thủ Nghĩa thời gian phản ứng, hắn chỉ kịp đem vỏ kiếm nằm ngang ở trước người, đồng thời hội tụ trong nháy mắt có khả năng điều động hết thể linh lực ở trước người động lại ra một phương màu cam quang thuận. Ẩm. Vương Thủ Nghĩa trước người màu cam quang thuận không đỡ nổi một đòn, kinh khủng màu trắng loa kiếm khí trong nháy mắt bổ ra màu cam quang thuận, trực tiếp đánh trúng Vương Thủ Nghĩa chặn ở trước người vỏ kiếm. Thượng phẩm pháp khí hút nhật kiếm vỏ kiếm cũng bị tia kiếm khí này giải lụi chém thành hai khúc. này thượng phẩm kiếm khí vỏ kiếm chất liệu nhưng là phi thường cứng, dán. Bổ ra vỏ kiếm còn lại kiếm khí hung hăng bổ vào vương thủ nghĩa ngực. Bên ngoài thân y vật trực tiếp bị xé rách, lộ ra y vật bên trong lập loè ánh sáng nhạt tiếp thân nội giáp. Lúc này bị cắt thiên đánh trúng địa phương đã có một chút vết dạt nước, có điều không rất lớn ngại. Chờ chiến đấu kết thúc còn có thể cầm chữa trị. Sau đó chỉ thấy vương thủ nghĩa trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ngược trên không trung vương thủ nghĩa lộ ra nụ cười âm hiểm, trong lòng thầm nghĩ lấy thương đổi thương. A ta nhưng là có tiếp thân nội giáp nam nhân, vương thủ nghĩa trên không trung điều chỉnh thân thể của chính mình tư thái, chờ chút thật vững vàng rơi xuống đất, bay ngược trên không trung vương thủ nghĩa nhìn mình màu cam phi kiếm vừa vặn đâm vào các thiên trái tim vị trí. ai biết, các thiên vung ra phong hỏa kiếm bản thể vừa vặn chém trúng phóng tới húc nhật kiếm, cũng đem húc nhật kiếm chém bay đến một bên. liên đòn đánh này, các thiên đã chiếm hết thượng phong. vương thủ nghĩa thấy cảnh này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. ẩm, vương thủ nghĩa đã trên không trung điều chỉnh tốt chính mình rơi xuống đất tư thế, hai chân đầu tiên rơi xuống đất sau đó hai đầu gối hơi cong đồng thời thân thể nghiêng về phía trước một tay đưa về phía mặt đất thử thử thử ở trên lôi đài trượt ra thật dài một đạo dấu vết mãi đến tận bên cạnh lôi đài mới chậm rãi dừng lại ổn định sau khi vương thủ nghĩa lập tức đứng dậy vẫn lên mặt trời mới mọc thân pháp hướng về một bên tránh ra mấy chục đạo bé nhỏ ánh đao từ vương thủ nghĩa bên người sượt qua người ầm mấy chục nói ánh đao oanh kích ở bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp trên dường như dòng bùn vào biển không phản ứng chút nào vương thủ nghĩa tránh thoát ánh đao sau vài bước lắc mình sau khi liền cấp tốc hướng về cắm ở trên võ đài hút nhật kiếm chạy đi. Trong lúc này vô số ánh đao không dán đoạn hướng về Vương Thủ Nghĩa chém vào mà đi. Vương Thủ Nghĩa đúng là vẫn còn không né tránh, bị liên tiếp bổ tới 20, 30 đao, phần lớn đều bị hắn nội giáp cản trở chặn, còn có một phần nhỏ lao phá cánh tay của hắn, cẳng chân cùng bộ mặt ra rẻ, chảy ra từng kia một máu tươi. Rốt cục tiếp cận hút nhật kiếm 20m, Vương Thủ Nghĩa mau mau điều khiển cắm ở trên võ đài phi kiếm vẩn quanh bên người, ngăn trở còn đang tập kích tới ánh đao. Chương 157. Ken ken ken. Màu cam hút nhật kiếm bảo vệ Vương Thủ Nghĩa quanh người lấy chống đôi cắt thiên không ngừng chém ra cực bá đao khí, sau đó đứng vững đao vụ không ngừng hướng về cắt thiên tiếp cận mà đi. Đừng xem cực bá đao pháp chỉ có hoàng cấp hạ phẩm chiến kỹ uy lực, thế nhưng nó không chỉ có tốc độ nhanh, số lượng còn đặc biệt nhiều, cũng không cần nhắm vào, ngược lại là phạm vi công kích, toàn bộ bắn ra liền xong việc, kiến đông cắn chết voi. Hiện tại vương thủ nghĩa đẩy mấy chục hơn trăm nói ánh đao liền vô cùng khó chịu, ngươi nói hắn phòng ngự đi, uy lực này thực tại không lớn, ngươi nói không phòng ngự đi, uy lực này cũng đủ để cắt ra da rẻ vết cắt cơ đủ, bác thị, nếu là dùng khiên phòng ngự phù cũng lãng phí. Dùng linh lực hình thành quanh người tâm chắn lại quá lãng phí linh khí của mình, nó không có lợi à? Vì lẽ đó chỉ được triệu hồi húc nhật kiếm phòng thủ tự thân. Đồng thời âm thầm đem chính mình trong không gian chữa vật tiêu hao của cải khổng lồ mua công kích phụ kiện, bắt được trong lòng bàn tay giấu kỹ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát, Cắt Thiên hai tay không ngừng bổ ra ánh đao đồng thời cũng không có nhàn rỗi. Một lần nữa không chế được chính mình trung phẩm pháp khí phi kiếm, triển khai huyền quang kiếm pháp, lấy trung phẩm pháp khí phi kiếm thay thế cực bá đao pháp tiếp tục hướng về vương thủ nghĩa vọt tới. Cát Thiên trong lòng suy nghĩ nếu không phải vì bảo tồn lá bài tẩy đã sớm một cái huyền cấp hạ phẩm uy lực chạm thiên bản kiếm thuật chém qua đi kết quả hắn bây giờ còn muốn diễn một diễn làm bộ không mạnh như vậy lúc này luyện võ quảng trường ngoại vi chính đang quan chiến ngoại môn đệ tử chúng đều thấy được một trăm trên võ đài đã phát sinh chiến đấu trong đó quan tâm cắt thiên vị trí lôi đài nhân số nhiều nhất dù sao cắt thiên có một con đột phá tiên thiên luyện khí cựu trọng ép là thi đấu đệ nhất mạnh mẽ tranh cơ người mọi người thấy cắt thiên tuy rằng chiếm thượng phong nhưng đối diện chỉ là tiên thiên luyện khí thất trọng thái điều a lẽ nào cát thiên thực lực liền này nếu không vận may nắm giữ một con tiên thiên luyện khí cựu trọng bét nói không chắc liền 50 vị trí đầu cũng khó khăn tiến vào giữa trường trên võ đài các thiên nhìn vương thủ nghĩa màu cam hút nhật kiếm vẫn ngăn trở chính mình trung phẩm hệ ntsknfsk -S -S phi kiếm tập kích còn không đoạn nick lại gần mình tất nhiên là có âm mưu gì mặc kệ như thế nào các thiên cũng sẽ không để hắn thực hiện được lập tức triển khai liệt dương thiểm không ngừng di chuyển nhanh chóng lên vương thủ nghĩa thấy các thiên triển khai thân pháp tránh né chính mình tới gần cũng mau mau dùng mặt trời mới mọc thân pháp truy đuổi các thiên đáng tiếc vương thủ nghĩa chỉ là học một môn hoàng cấp thượng phẩm thân pháp này có thể không đuổi kịp cát thiên hoàng cấp cực phẩm thân pháp bởi vậy vẫn bị cát thiên bỏ lại đằng sau hai người một đuổi một chạy đồng thời một màu đen cam hai thanh phi kiếm đã ở tùy tùng hai người một mực bên người cuốn đấu cát thiên một lần nữa ngưng tụ chảm thiên bạt kiếm thuật đã một hai phút thoáng chậm lại tốc độ sau khi hai người gặp nhau dần dần dung ngắn hai mươi mét m mét vương thủ nghĩa tuy rằng không biết cát thiên vì sao giảm tốc độ nhưng thường phù hợp tâm ý của chính mình truyền vào một tia linh khí tiến vào trong lòng bàn tay linh bạ phù Mắt thấy Cát Thiên tiến vào sự công kích của chính mình khoảng cách, thấp a một tiếng. Linh bạo. Liên phát động phụ triển hướng về Cát Thiên vung đi. Kết quả xông tới mặt chính là một đạo rương rực ánh sáng màu trắng. Dương rực kiếm khí màu trắng giải lụa cùng Linh bạo phù hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Cát Thiên bắn ra kiếm khí sau khi nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay vứt ra một món đồ gì. Vừa vặn cùng mình bắn ra kiếm khí đụng vào nhau. Ở Vương Thủ Nghĩa trước người 2m nơi trực tiếp nổ tung. Chói mắt bạch quang đem chu vi 10 mét toàn bộ bá phủ Cắt Thiên ở Bạch Quang sóng trùng kích kéo tới thời điểm cũng đã triển khai liệt dương tiểm nhanh chóng đã rời xa. Mà Vương thủ nghĩa lại bị chính mình linh bạo phủ cùng kiếm khí giải lộ va chạm tạo thành kịch liệt nổ tung cho liên lụy. Các Thiên chạy ra bán kính nổ tung sau, quay đầu lại nhìn về phía nổ tung nơi, tính toán một phen. Này uy lực nổ tung sợ là tương đương với tiên tiên luyện khí cựu trọng cường giả toàn lực phát động hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ uy lực. Có điều so với các Thiên nhớ vứt ra 10000 sợi linh khí huyền cấp hạ phẩm Thiên bản kiếm thuật còn muốn kém một tầng. Chói mắt bạch quang bao trùm cái kia mảnh phạm vi dài đến dòng giá ba, phút. Cát Thiên cũng không cách nào tra xét bên trong Vương Thủ Nghĩa đến cùng như thế nào, chắc là không có quá đáng lo. Nếu là có nguy hiểm đến tính mạng, ngoài sàn đấu trúc cơ kỳ Sư Thuốc tất nhiên sẽ đi vào cứu người, nhưng bây giờ phía ngoài Sư Thuốc không có động tĩnh gì, vì lẽ đó các Thiên vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nổ tung chỗ. Chói mắt Bạch Quang theo thời gian trôi qua dần dần thu lại, từ từ lộ ra một bóng người. Sau 4 phút Bạch Quang toàn bộ biến mất, một cháy đen người nằm vật xuống ở tại chỗ. Nay Vương Thủ Nghĩa sợ là bị nảy vụ nổ lớn làm ra liền mẹ của hắn đều biết hắn. Cát Thiên cũng không có tiếp cận hắn chỉ là ở 10 mét ở ngoài thao tung trung phẩm hệ s tsk phi kiếm chậm rãi tiếp cận hắn chỉ thấy phi kiếm gần hắn thân 5 mét sau khi cái kia nằm vật xuống trên đất bóng người giật giật a vương thủ nghĩa hai tay chống đất gian nan ngồi dậy nhìn thấy cách đó không xa phi kiếm màu xanh cách mình càng ngày càng gần lập tức giơ hai tay lên bể vải la lên ta chịu thua Nhận vua la lên thời điểm trong miệng còn phun ra một cái hắc khí Các thiên vội vàng không chế lại chính mình trung phẩm hệ ntskn tsk phi kiếm dừng ở vương thủ nghĩa trước mặt ba tấc Vương Thủ Nghĩa nhìn trước mặt rất gần mũi kiếm, thật sâu nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Sau đó chỉ thấy phi kiếm màu xanh xèo một tiếng, bay trở về cắt thiên phía sau lưng vỏ Kiếm bên trong. Ngoài sàn đấu một tên sư thúc liền thông qua phòng hộ trận pháp đi vào, đưa cho Vương Thủ Nghĩa một viên đan dược chữa trị vết thương, cũng đưa hắn đỡ lấy võ đài. Đồng thời tuyên bố, số 12 võ đài, Cắt Thiên thắng. Đỉnh đầu màu đỏ tím con số đánh số một trận biến ảo, chậm rãi ngưng tụ thành Cắt Thiên hai chữ. Cắt Thiên đạt được sau khi thắng lợi, liền ngắm nhìn một phía, phát hiện phần lớn trên võ đài chiến đấu cũng đã kết thúc. Động tác của chính mình vẫn là chậm chỉ thấy xa xa trên võ đài triệu mẫn đã ở nhìn cát thiên hai người rất xa nhìn nhau nở nụ cười cát thiên giơ tay phải lên nắm lên nằm đấm đan dỗi ra một ngón tay cái xa xa địa cho triệu mẫn điểm cái khen triệu mẫn tuy rằng không biết cái gì ý tứ nhưng cũng mô phỏng theo cát thiên làm ra giống nhau động tác bỉ cười với đáp lại cát thiên sau đó hai người từng người rời ánh mắt nhìn về phía những tia trong chiến đấu võ đài cát thiên nhìn quét thời gian lại gặp được cái kia một bộ bạch tí rì khuôn mặt lạnh lạnh li mạt. nàng nhất định là từ lâu kết thúc chiến đấu lúc này chính đang cái kia ngồi quanh chân chờ đợi vòng thứ ba thi đấu kết thúc Xa, xa cũng là còn có hơn 10 võ đài còn chưa kết thúc chiến đấu, nơi đó đều là tiên thiên luyện khí thất trọng cảnh giới đệ tử, đại gia cảnh giới đại đệ tương đương, vũ khí, chiến kỹ chờ chút chênh lệnh cũng không phải rất lớn, bởi vậy chiến cuộc rất là xuất ruột. Tận tới lúc giữa chưa phần, hết thảy trên võ đài chiến đấu mới từ từ dừng lại. 100 danh thắng người đều đã toàn bộ quyết ra, hết thảy người thắng tiên đều ở phía trên võ đài ngưng tụ ra. Trương trưởng lão tử Lâu Tử Vân trên ghế bay ra, đi tới luyện võ giữa quảng trường bầu trời, cao giọng nói: "Thi đấu vòng thứ ba kết thúc." 100 danh thắng người đem Vu Minh ngày tiến hành 100 tiến vào 50 đệ tứ đội phiên thi đấu, xin mời các vị người tháng sáng mai đến đúng giờ luyện võ quảng trường, tất cả giải tán đi. Người thua lưu lại, tiến hành thứ 101 đến 200 tên xếp hạng so đấu. Chương 158. 100 người đứng đầu đã quyết ra, vòng thứ 3 thi đấu đối với các Thiên cùng Triệu Mẫn tới nói đã kết thúc. Các Thiên ra lôi đại phòng hộ trận pháp sau, điều động phi kiếm ở võ đài hành lang trong lúc đó ngang qua. Sau đó cùng đồng dạng điều động phi kiếm Triệu Mẫn hội hợp, đồng thời hướng về luyện võ quảng trường mở miệng bay đi. Thu. tranh tranh tay vừa bấm quyết, thân hình bồng bềnh rơi xuống mặt đất, một thanh hồng, một đỏ đậm, hai thanh phi kiếm trên không trung lướt qua đường vòng cung chuẩn xác xen vào hai người sau lưng đèo kiếm trong vỏ. luyện võ quảng trường lối ra. Các Thiên nhìn vẫn như củ lòng đỏ trứng quần dài bồng bền, tóc đen như đẹp triệu mẫn, không chút nào vừa trải qua đại chiến dấu vết, vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai lòng nói, mẫn mẫn, chúng ta đi ăn cơm đi. tốt. Các Thiên đập bên hông thú túi, Kim Tự Vương Hổ lập tức xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt trên mặt đất. Kim Tự Vương Hổ nằm trên mặt đất, há to mồm, lộ ra hai cái răng nanh. Thật sâu đánh cái hà hơi. Cắt Thiên đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Tự Vương Hổ đầu to, sau đó Kim Tự Vương Hổ liền bẽ ngoan ngậm miệng, trên đất quý tốt. Đưa tay ra cánh tay, vòng lấy Triệu Mẫn đun tùn eo nhỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền dẫn Triệu Mẫn lên lưng hổ. Kim Tự Vương Hổ đã là lão tài xế, vững vàng đứng thẳng lên, bước đi bốn vo hướng về phòng ăn mà đi. Kim Tự Vương Hổ trong lòng nào tưởng một hồi tiến vào phòng ăn nhất định phải ăn một bữa no nê, e, vì lẽ đó một đường bay nhanh. Mấy phút liền đem Cắt Thiên cùng Triệu Mẫn hai người đưa đến phòng ăn cửa. Cắt Thiên lần thứ hai giơ ra cánh tay phải vòng lấy cái kia chân tinh tế vòng eo đem triệu mẫn mang đến. Sau đó Cát Thiên lôi kéo triệu mẫn tay nhỏ liền hướng phòng ăn mà đi. Vương Hổ xem hai người hướng về trong nhà ăn đi đến, liền lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị cùng chủ nhân cùng đi vào ăn bữa ngon. Kết quả mới vừa bước ra một bước, liền nghe đến trong đầu truyền đến chủ nhân lời nói. "Vương Hổ, ngươi sẽ ở cửa chờ một lúc đi, đợi lát nữa cho ngươi đóng gói điểm thịt mang về ăn." Kim tự Vương Hổ mới vừa duỗi ra chân trái lập tức ở không trung, yên lặng mà thông qua ngự thú ấn trở về một chữ. "Được." Sau đó liền đứng ngây ra ở tại chỗ nhìn Cát Thiên cùng triệu mẫn hai người tiến vào phòng ăn bên trong đợi được hai người thân ảnh biến mất sau, kim tự vương hổ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu liệt dương,ảo não chạy đến phòng ngăn cửa một viên cao mười mấy mét đại thụ dưới đáy hóng gió đi tới, chỉ là trong lòng còn đang lặng lẽ nói thầm một ít toán giận chủ nhân các thiên hổ nói, Các thiên vốn là đang cùng triệu mẫn vừa nói vừa cười đang ăn cơm, đột nhiên chính mình thần hồn bên trong bốn viên ngự thú ấn trong đó một viên ngự thú ấn vẫn truyền đến một ít như như thao thao âm thanh, thật giống ở đoán trách cái gì, liền lấy sạch hướng về cái viên này thuộc về vương hổ ngự thú ấn thăm dò vào tinh thần của chính mình, thâm nhập trong đó cẩn thận lắng nghe một hồi, ngang hô, hồ. sao nghe không hiểu? Lại nghe một hồi, đột nhiên biến đổi, lần này nghe hiểu. Xấu chủ nhân. Thối chủ nhân. Liên biết theo nữ nhân, nàng có thể có ta hương à. Ta không tin. Nghe những này khó nghe hổ ngữ. Các thiên thông qua ngự thú ấn hướng về kim tự vương hổ nói rằng. Ho khan một cái khẳng. Vương hổ, người nếu như lại ăn nói linh tinh, đan dược sẽ phải ngừng a, Hả. Chủ nhân ta không lên tiếng a, Ta nói cái gì sao? a, Chủ nhân ta thật không có nói a, vừa lên tiếng không phải ta. Chủ nhân. Chủ nhân. Trên bàn ăn. Triệu Mẫn xem Cắt Thiên thật giống phân tâm, liền dùng nghe lịt giống như ngón tay đâm đâm Cắt Thiên cánh tay, nhẹ giọng hỏi câu: "Làm sao vậy, lại nghĩ ngày mai chiến đấu sao?" Cắt Thiên phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngày mai 100 tiến vào 50, ta nắm chắc, ngươi cũng nhất định có thể trôi qua." "Vậy thì tốt, hi vọng đến mặt sau thi đấu chúng ta không nên đụng trên mới tốt ta." Phòng ăn ở ngoài dưới bóng cây, Kim Tự Vương hổ, dơ lên hai con móng trước, không ngừng lau mặt, sắc căn bản không tồn tại đổ mồ hôi, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì. Sau đó càng là đứng dậy, Vây quanh đại thủ đi tới đi lui, hóa giải một chút hổ lúng túng tâm tình. Nửa giờ sau, trong nhà ăn trên bàn ăn, các Thiên cùng Triệu Mẫn hai người cơm nước cũng đã giống tuyết. Mẫn Mẫn, chờ ta một chút, ta đi cho mấy cái yêu thú đóng gói chút yêu thú thịt trở lại. Tốt, ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Các Thiên chạy tới trước cửa sổ, phát hiện lại là Lý đại gia ở nơi đó, một mặt nụ cười bị ổi nhìn mình. Các tiểu tử, không sai a, đây là đã thủ. Kha kha. Cắt Thiên lúng túng nở nụ cười, liền đối với Lý đại gia ôm quyền hành lễ, cũng nói rằng: "Ha ha ha, vẫn được, vẫn được." Lý Đại gia đa tạ ngươi hướng về Lý Tông Bạch trưởng lao nhất lên ta. "Này, này có cái gì, ngươi có thể chiếm được cố gắng biểu hiện, tranh thủ đoạt được số 1." "Không thành vấn đề. Ngươi ăn xong rồi, tại sao còn chưa đi? Đây không phải đến đóng gói vài phần cơm nước cho yêu sủng mà. Dù sao nuôi bốn con đây." "Được, đợi lát nữa." 2 phút sau, Lý Đại gia chính là thủ hạ tiểu đệ đem mấy chậu lớn cơm nước bưng tới. Cát Thiên vất tay liền đem thu nhập hệ thống không gian bên trong, cũng chi trả 100 điểm. "Nhỏ tiêu phí điểm 100, còn lại điểm 29900." Lý Đại gia ngài bận rộn, ta đi trước a. đi thôi, đi thôi. Cắt Thiên quay về Lý Đại gia khoát tay háo một cái, liền chạm đích rời đi, trở lại ăn cơm bàn ăn nơi, gọi trên triệu mẫn hướng về phòng ăn ở ngoài mà đi. Đồng thời thần hồn thông qua ngự thú ấn la lên vương hổ đến phòng ăn cửa chờ đợi. Dưới tảng cây rỗi danh ra mông tới Kim tự Vương hổ nghe được chủ nhân bắt chuyện, lập tức chạy chạy nhảy nhót đi tới phòng ăn cửa một quỳ, đem hơn nửa con đường đều ngăn chặn, nhưng là không ai nói cái gì. Cắt Thiên cùng triệu mẫn đi tới phòng ăn cửa sau, đang lúc mọi người trong ánh mắt leo lên lưng hổ, sau đó Kim tự Vương hổ liền đứng dậy mang theo hai người hướng về 39 số khu dân cư khu vực trung tâm chạy đi. Sau 5 phút, cửa tiểu viện, Cát Thiên đứng trên lưng hổ quay về Triệu Mẫn nói rằng, "Mẫn Mẫn, trở lại điều chỉnh tốt trạng thái đi, ngày mai đồng thời cố lên." Triệu Mẫn nhìn Cát Thiên ngọt ngào nở nụ cười trả lời, "Ừm, cố lên nha." Sau đó Cát Thiên vây quanh Triệu Mẫn rơi xuống lưng hổ, cũng đưa nàng đuổi về nàng bên trong khu nhà nhỏ. Cửa tiểu viện, Triệu Mẫn hai tay lôi kéo cửa viện, quay về ngoài cửa Cát Thiên nói rằng, "Ngày mai gặp." Cắt Thiên phất phắt tay, nói một tiếng tạm biệt liền dẫn Kim Tự Vương Hổ về tới tiểu viện của mình bên trong. Vừa mở ra cửa viện, ba con ngân nguyệt hôi lang liền không thể chờ đợi được nữa đứng thẳng lên đánh về phía Cát Thiên, ôm Cát Thiên đuổi không bưng móng. Mãi đến tận Cát Thiên đem đóng gói tới cơm nước đặt ở trong viện, ba con ngân nguyệt hôi lang mới thả ra Cát Thiên, chạy đến từng người tao cơm trước sói nuốt lên. Mà theo Cát Thiên tiến vào Kim Tự Vương Hổ nhìn này tấm cảnh tượng một mặt mộc bức. Tại sao chỉ có ba cái tao cơm? Ta đây, lẽ nào cũng bởi vì mình ở phòng ăn cửa án trách vài câu, liền muốn phạt ta không có thể ăn cơm? Kim Tự Vương Hổ rất tức tối, đầu nhất chuyện Nhìn chính đang hướng về ghế đá đi đến Cát Thiên. Kim tự Vương Hổ mau mau dối chân bước lên trước lên, một hồi quỳ xuống Cát Thiên trước mặt, cầu xin tha thứ. "Chủ nhân, ta sai rồi." Vương Hổ sau đó cũng không dám nữa nói ngài nói xấu. Cát Thiên không có nhìn hắn, tránh đi, sau đó khoanh chân làm được trên băng đá, tu luyện lên liệt dương chủ nhật quyết. Kim tự Vương Hổ mặt lộ vẻ khổ não vẻ, cũng đang quay đầu nhìn về phía ba lăng lúc, phát hiện chúng nó bên người nhiều hơn một thao cơm, lập tức vui vẻ, chạy tới, hổ nuốt lên. Chương 159. Sáng sớm. Ngày xuân long lanh ánh mặt trời tung khắp toàn bộ luyện võ quảng trường. Ngoại môn thi đấu quyết ra tốt 100 người chính lẻ loi tán tán đứng giữa quảng trường, quen biết người liền tụ tập cùng một chỗ thảo luận, cũng có độc thân đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Nay 100 người toàn bộ tản ra tiên tiên luyện khí hậu kỳ khí thế, không một người yếu, thậm chí trong đó còn có sắp tới 50 người tản ra tiên tiên luyện khí bắt trọng uy thế. Tất cả mọi người đang đợi thi đấu đệ tứ đội phiên chính thức bắt đầu. Sau 10 phút, 50 danh sư thúc, sư cô đều ngự kiếm phi hành mà đến, hạ xuống bên người mọi người. Một tên rõ ràng cho thấy đầu lĩnh người sư phụ thúc đi ra quay về mọi người cất cao giọng nói: Khoảng cách thi đấu đệ tứ đội phiên bắt đầu còn có 10 phút, đều đứng ngay ngắn, tiến tĩnh chờ đợi. Cát Thiên cùng Triệu Mẫn mau mau từng người đừng lên tiếng, nhìn nhau, ở trong đám người dừng lại, cùng đợi trưởng lão môn Giá Lâm. Mấy phút sau, làm Cát Thiên lại một lần nữa nhìn về phía trên đài cao vân ghế tự lúc, phát hiện năm tên ngoại môn trưởng lão chẳng biết lúc nào cũng đã ngồi đàng hoàng ở trên. Vô thanh vô tức, gió hiêm sóng lặng, chỉ có trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, võ đài đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đùng đùng đùng, từng trận trung vang, vang vọng toàn bộ luyện võ quảng trường. Vân ghế tựa bên trên một tên trưởng lão bay ra, Một tên trên người mặc màu xanh khảm nạm hoàng một bên hoa văn quần dài trung niên nữ tử lăng không đứng thẳng với trước mặt chúng nhân. Hầu Phương Ngọc, Hầu trưởng lão, chủ quản ngoại môn tàng công Các trưởng lão. Là năm tên trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính, mặc dù coi như đã người đã trung niên, nhưng vẫn cư phong vận dư âm. Các Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hầu trưởng lão, đồng thời dùng hệ thống tra xét. Họ tên: Hầu Phương Ngọc. Cảnh giới: Kim đan ngũ chuyển, Trung kỳ. Đánh giết tùy cơ rơi xuống. Liếc mắt nhìn sau, Cắt Thiên mau mau dời ánh mắt. Thi đấu đệ tứ đội phiên sắp bắt đầu, đối chiến võ đài cùng đối thủ thông tin. Thông điệp đều đã chuyển cho các vị đệ tử lệnh bài, xin mời tự mình kiểm tra. Sau 5 phút, võ đài thi đấu sắp bắt đầu. Mọi người sau khi nghe xong trăm miệng một lời hồi đáp, vâng. Sau đó hầu trưởng lão liền trực tiếp bay trở về đài cao vân ghế tựa bên trên ngồi ngay ngắn. Mà luyện võ trên quảng trường lại bắt đầu tự mình chấn động lên, cùng mấy ngày trước cảnh tượng không khác nhau chút nào. Sau 1 phút, 50 loại cỡ lớn võ đài liền đã đứng xứng ở luyện võ trên quảng trường. Đều là trường 100m, rộng 100m to lớn võ đài, diện tích càng là đạt đến 10000 10 mét vuông. Lớn như vậy địa phương đầy đủ tiên thiên luyện khí hậu kỳ người chiến đấu. Cắt Thiên kiểm tra một fan chính mình đệ tử lệnh bài bên trong vừa tin tức truyền đến. Đối chiến võ đài số 6, đối thủ, Lý Liêu Châu. Cắt Thiên cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, hai người từng người một đầu sau, Cắt Thiên liền trực tiếp ra võ đài phòng hộ trận pháp, điều động chính mình trung phẩm hệ nổ tơ phi kiếm hướng về số 6 võ đài bay đi. Nhanh chóng ngang qua với hành lang bên trong, có điều 2 phút cũng đã đi tới 6 số võ đài, thu hồi phi kiếm, nhảy lên võ đài. Phát hiện võ đài đối diện đang có một người tuổi còn trẻ nữ tử đứng thẳng. Đây là một vị thân mang màu đỏ tím quần dài, lưng đeo một thanh màu trắng bạc cự kiếm nữ tử, đeo chéo thân kiếm cũng đã cùng nàng bình thường cao. Không chỉ có lớn lên một bộ nam tử mặt, hơn nữa vóc người cũng rất là khôi ngô, 2 mét 2 đại cao cái, so với Cát Thiên cũng cao hơn nữa nửa cái đầu. Côn dài dưới ẩn giấu đi sức bùng nổ cơ nhục, bắp thịt mơ hồ có thể thấy được, doa người cực kỳ. Nếu không nhìn nàng trên người mặc màu tím trên quần, còn xóa một con cùng vai tóc dài, Cát Thiên thật không dám phán đoán nàng là nữ tử. Dù sao nàng trước ngực phía sau lưng đều là một dạng a. Cát Thiên mở ra hệ thống cha sét cũng làm mất đi một ánh mắt nghi hoặc đi qua. Họ tên: Lý Liêu Châu. Cảnh giới: Thiên Thiên luyện khí bắt trọng. Đánh rất tùy cơ rơi xuống, e ít ở 80000 điểm, Huyền Thiết kiếm pháp, hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, Long hành hỏa bộ, hoàng cấp cực phẩm thân pháp, Huyền Thiết ngân kiếm, thượng phẩm pháp khí, Tử diệm bát thể, hoàng cấp cực phẩm luyện thể quyết. Cát Thiên mới vừa xem lướt qua xong hệ thống thông tin, thông điệp, một câu bá khí liền từ đối diện truyền đến. Ngươi chính là gần nhất ở ngoại môn có vận may nghịch tiên danh xưng Cát Thiên. Cát Thiên vội vàng hướng về nàng khoát tay áo một cái phủ nhận nói: Vận may nghịch thiên? Không không, đây đều là tin đồn, chính là ta bình thường cắt thiên thôi. Lý Liêu Châu chào Phúng cười một tiếng nói, ha ha, cho ngươi tiên tiên luyện khí cựu trọng kim tự vương hồ đây, làm sao không thả ra đến? Thả ra, đối với ngươi nhất định phải thế ư. Lý Liêu Châu vươn ngón tay cắt thiên rất là tức giận nói rằng, ngươi, ngươi, ngươi, à, đây chính là tự ngươi nói, chờ chút bị ta đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác lúc, cũng đừng đổi ý à. Cắt thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng, đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy, nói không cần cũng không cần. Nhưng vào lúc này toàn bộ luyện võ quảng trường một tiếng nổ vang. Chiến. Một tiếng này anh khí 10 phần giọng nữ quát lớn cắt đứt Cắt Thiên cùng Lý Liêu Châu trò chuyện, nhưng cũng đốt toàn bộ luyện võ trên quảng trường 50 lôi đài ngọn lửa chiến tranh. Cắt Thiên quay về võ đài đối diện Lý Liêu Châu đưa tay phải ra, chỉ rối ra ngón tay giữa quay về nàng, cũng không ngừng giận ra hô lớn: "Người tới a." "Đến a. Không có ghét cũng giống vậy đánh nổ người Lý Liêu Châu nhìn Cắt Thiên phó khiêu khích dáng dấp lửa giận trong lòng bốc lên, được nghe lại hắn cổn ngựa sau khi càng là cũng không nhịn được nữa một đôi thô giáp bàn tay lớn đồng thời nắm chặt sau lưng nghiêng ra vài căn kiếm, đem kiếm lớn màu bạc rút ra sau, trên mặt đất kéo được, càng là trực tiếp phát động Long hành Hổ bộ, hướng về các Thiên bước nhanh vào tới. Các Thiên trực tiếp đem sau lưng thanh hồng hai sắc phong hỏa kiếm mở ra, cũng giữ trong tay, chẳng Thiên bản kiếm thuật đi đầu phát động, rút kiếm, thu, rút kiếm, thu, liên tiếp ngũ kiếm ở ngũ dây bên trong toàn bộ chém ra. Nam Đạo rực rực màu đỏ rực kiếm khí giải lụa hoàn toàn phong tỏa Lý Liêu Châu tiến lên con đường, triển khai Long hành Hổ bộ Lý Liêu Châu nhìn thấy Nam Đạo kiếm khí kéo tới, đồng tử con người co rụt lại, Do ra linh giác, cảm chi một phen kiếm khí uy lực sau khi sắc mặt bung lỏng, theo trong cơ thể khí huyết chi lực cùng linh khí điều động. nguyên bản mặc màu tím chiến quần lý liêu châu càng là cả người hiện ra hảo quang màu tím, dường như hỏa diễm, vừa vận chuyển tử diễm bá thể quyết. nam đạo rừng rực màu đỏ rực kiếm khí cũng đã gần như cùng lúc đó chém trúng lý liêu châu ngực, đuổi, cánh tay, đầu lâu ngang thể vị trí. nam đạo tiếng va chạm hợp lại là một, chỉ để lại ở một tiếng, lý liêu châu kéo cự kiếm vẫn sâu đẩy năm, sáu bước mới miễn cửa nở dừng lại. Ổn định thân hình lý Liêu Châu lông tóc không tổn hại, còn cao giọng rêu cật nói: "Cho ngươi Trảm Thiên bạc kiếm thuật, danh bất hư truyền a. Đến cũng bất quá như vậy thôi." Cắt Thiên khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào, Trảm Thiên bạc kiếm thuật đã sớm bắt đầu xúc thế. Lý Liêu Châu mắt thấy Cắt Thiên không để ý tới chính mình, giận dữ hét: An ta một cái Huyền Thiết kiếm pháp." Kéo cử kiếm, long hành hổ bộ nhằm phía Cắt Thiên. Giữa hai người gặp nhau khoảng 80m. Lý Liêu Châu một bước 2, 3m, phòng trường chỉ cần mấy chục giây là có thể vọt tới Cắt Thiên trước mặt. Cắt Thiên trong tay phong hỏa kiếm đã bắt đầu vờn quanh thanh hồng hai sắc vùng sáng sung năng sắp hoàn thành. Theo Lý Liêu Châu khoảng cách cắt các thiên càng ngày càng gần, cắt thiên cũng mau mau triển khai liệt dương tiềm tránh né nàng truy kích. Sau 3 phút, chính đang chạy trốn cắt thiên đột nhiên quay đầu lại, quay về phía sau đổi theo Lý Liêu Châu chém ra một chiêu kiếm. Chanh chanh. một đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lụa trong nháy mắt hướng về Lý Liêu Châu tập kích mà đi. Chương 160. Lý Liêu Châu mới vừa nhìn thấy cắt thiên chấm đích, liền phát hiện một đạo màu trắng đen khủng bố kiếm khí giải lụa đã giết tới trước mặt. Mau mau ra tăng tự thân linh khí kết xuất lượng, vung ra phía sau kéo kiếm lớn màu bạc cũng đem linh khí nhập liệu tử diễm bá thể bên trong. Cả người Tử Quang tỏa sáng, dường như tím diễm cháy hừng hực. Hô lớn, Trọng kiếm vô phong, màu trắng đen kiếm khí giải lụa đầu tiên cùng Lý Liêu Châu vung ra kiếm nặng chạm vào nhau đánh. Ngay một tiếng, Lý Liêu Châu lực phách hoa sơn một đòn cùng màu trắng đen kiếm khí giải lụa ở trước người của nàng hung hăng đụng vào nhau. A a, Lý Liêu Châu hô to, càng gia tăng chính mình vùng kiếm sức mạnh, hai tay chậm rãi bắt đầu run rẩy, có thể đánh xuống cự kiếm vẫn bị màu trắng đen kiếm khí giải lủa dơ lên. Chỉ rằng có 2 phút. Theo một tiếng gào thét, a Lý Liêu Châu trong tay cự kiếm trực tiếp bị đánh mở. Tại này cố sức lực bên dưới, Lý Liêu Châu chỉ ở thời khắc cuối cùng dùng tay phải nắm chặt rồi sắp bị đánh bay cự kiếm, nhưng là bởi vậy cửa giữa mở ra, màu trắng đen kiếm khí giải lụa đấm thẳng Lý Liêu Châu bẹp lồng ngực. Liên ngay cả Lý Liêu Châu bên ngoài thân xem ra vô cùng mạnh mẽ ngọn lửa màu tím đều bị kiếm khí giải lụa hướng về hai bên bộ ra, lộ ra nguyên bản ăn mặc màu tím trên quần. A. một tiếng hét thảm im bật đi, tùy theo mà đến chính là tiếng nổ mạnh to lớn. Ẩm, kiếm khí giải lụa cùng Lý Liêu Châu lồng ngực cầm ẩm chạm vào nhau trực tiếp đưa nàng va về phía bầu trời trước ngực chiến quần càng bị tạc liệt kiếm khí tổn hại rách nát không thể tả các thiên nhìn thấy này tấm thường thường không có gì lạ cảnh tượng dưới thân không có một chút nào cảm giác có điều thông qua linh giác dò xét một phen sau khi phát hiện bay ngược trên không trung lý liêu châu khắp toàn thân khí tức cũng không có kịch liệt suy sụp chỉ là chịu chút vết thương nhẹ thôi các thiên mau mau vung về hai tay trong chớp mắt chém ra mấy chục đạo ánh ngao hoàng cấp hạ phẩm cực bá đao pháp vũ đao thật là tốt đao pháp xì xì đâm này a Mấy chục đạo ánh đao toàn bộ đánh trúng trên không trung bay ngược không chỗ tránh né Lý Liêu Châu đưa nàng chiến quần cắt chém mà nhỏ. Có điều điểm đúng là không lộ, kỳ thực coi như lộ cũng không có gì là đẽ. Bay ngược trên không trung Lý Liêu Châu vội vàng từ không gian chứa đồ bên trong hắn móc ra một cái đồ dự bị chiến bảo khoác lên người. ầm rơi trên mặt đất, mà cắt Thiên bổ ra cực bá đao pháp sau, liền lần thứ hai bắt đầu chạm thiên bạc kiếm thuật xúc thế, đồng thời triển khai huyền quang kiếm pháp, điều khiển phía sau lưng Trung phẩm hệ NTSKNTSK pháp khí trường kiếm hướng về rơi xuống ở phía xa Lý Liêu Châu và tới nhìn đã khoác hiếu chiến bảo đứng dậy cũng ra thật cử kiếm ở trước người lấy làm phòng ngự lý Liêu châu cắt thiên đối với nàng tử diễm bá thể sức phòng ngự rất là thản phục chính mình vừa bắn ra chạm thiên bạt kiếm thuật đã có thể đem một loại tiên thiên luyện khí bắt trọng đánh thành trọng thương mà công kích như vậy đối với lý Liêu châu mà nói chỉ là chịu chút vết thương nhẹ nhiều nhất đem biết hầu dâng lên máu tươi nuốt xuống thôi tuy rằng này tử diễm bá thể đủ mạnh thế nhưng so với thiên phú của chính mình thần thông ra dày thịt béo vẫn là kém một chút nếu như vừa chạm thiên bạt kiếm thuật chém ở trên người mình vậy khẳng định một điểm thương cũng sẽ không có Phi kiếm màu xanh dĩ nhiên đi tới Lý Liêu Châu trước mặt, ý đồ vòng qua Lý Liêu Châu trước người chống đỡ ván tựa dạng cự kiếm, ván về phía cơ thể nàng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi Lý Liêu Châu một thanh cự kiếm quét ngang. Ken Ling, phi kiếm màu xanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Liêu Châu sau đó liền lần thứ hai triển khai Long Hành Hổ Bộ hướng về các Thiên áp sát. Dựa vào vừa một chút thời gian, các Thiên chạm thiên bản kiếm thuật đã ngưng tụ đến tiên thiên luyện khí cự trọng cao thủ có khả năng phát huy ra uy lực. nhìn tay kéo cự kiếm hướng mình chạy tới Lý Liêu Châu, Cát Thiên nhắm vào thật sau, một chiêu kiếm chém ra. Chanh chanh. Một đạo so với trước uy lực càng mạnh hơn 3 tầng, hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa hướng về Lý Liêu Châu vào tới. Lần này Lý Liêu Châu không suy nghĩ nữa di công đại thủ, mà là trực tiếp đứng tại chỗ, đem vật cầm trong tay cự kiếm như ván cửa như thế che ở trước người, toàn lực chặn lại cự kiếm, lấy này để ngăn cản cắt thiên kiếm khí tập kích. Ẩm. Lại là một tiếng so với trước càng vang lên tiếng nổ vang rền vang lên. Lý Liêu Châu chặn lại cự kiếm, càng thụ lấy so với trước càng mạnh hơn 3 tầng kiếm khí giải lùa, trong lòng ngưng lại. Nay các thiên cũng thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, quả nhiên đủ cường sau đó cự kiếm trực tiếp bị kiếm khí về phía sau đẩy đi ầm cự kiếm hung hăng đụng vào lý liêu châu thường thường không có gì lạ trên ngực liên quan nàng cùng về phía sau bay đi ầm lý liêu châu cả người lẫn kiếm trực tiếp bị kiếm này khí giải lụa anh kích chĩa vào phòng hộ trận pháp trên a lý liêu châu bị này cố sức lực sau khi đụng phát ra một tiếng gào lên đau đớn Phú thử sau đó càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi trong tay cự kiếm đã ở bông ra sau khi lướt xuống mặt đất còn sao chờ nàng phản ứng lại lại là mấy chục đạo ánh đao tập kích tới Phủ thử Phụ thử. mấy chục đạo ánh đao toàn bộ xuyên chúng rồi lý liêu châu thân thể, tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng đối với đã bị thương không nhẹ lý liêu châu tới nói đã không phải là trước dễ dàng như vậy thừa nhận. vốn là suýt chút nữa để xuống khí huyết lại là quay cuồng một hồi, chặt ở hết hầu máu tươi lại nổ một bãi nước miếng đi ra. thở phào sau khi, đang muốn nhặt lên trên đất cự kiếm tiếp tục chiến đấu lý liêu châu vừa ngẩng đầu lên liền thấy được cùng vừa uy lực không khác nhau chút nào hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa kéo tới, chỉ được lần thứ hai đem cự kiếm gác ở trước người, đồng thời điều động toàn thân linh lực chống đối. ẩm. Cự kiếm cùng Lý Liêu Châu tại đây sau một đòn, đều ngã nhào trên đất. Mà quý ngã xuống đất Lý Liêu Châu đều có chút thần trí không rõ, khỏe miệng còn chảy dòng nước nhỏ róc rách giống như máu tươi. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng sau, Cát Thiên liền không có ở động thủ, mà là cùng đợi ngoài sàn đấu đốc chiến sư phụ thúc đến phán định võ đài chiến kết quả. Quả nhiên, ngoài sàn đấu ngự không mà đi sư phụ thúc nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức xuyên qua phòng hộ trận pháp tiến vào võ đài. Chuyện thứ nhất chính là móc ra một viên đan dược chữa trị vết thương nét vào Lý Liêu Châu trong miệng, đồng thời vận chuyển hùng hậu linh khí giúp nàng tản ra dược lực lấy tốt hơn chữa thương. Sau 3 phút, sư thúc ôm lấy đã không còn đáng ngại, Lý Liêu Châu bắt đầu hướng về võ đài ở ngoài mà đi. Đang bay lên trong quá trình, sư thúc trong lồng ngực Lý Liêu Châu tỉnh lại, quay đầu bay về Cát Thiên nói rồi một chữ. Âm thanh quá nhỏ không nghe thấy, có điều Cát Thiên nhìn nàng khẩu hình phải là một cường chữ. Cát Thiên cũng đối với nàng vươn ngón tay cái. Sau đó bay ở không trung sư phụ thúc cao giọng tuyên bố. Số 6 võ đài thắng bại đã phân, người thắng vì là Cát Thiên. Ngay sau đó võ đài phòng hộ trận pháp bầu trời con số đánh số 6 biến hóa thành Cắt Thiên hai chữ. Cắt Thiên sau khi thắng lợi liền có đã đến giờ nơi con chiến. Hiểu rõ đón lấy mấy vòng sắp đối mặt đối thủ, để chính mình gặp phải sau có thể tốt hơn đường đối. Ngay ở Cát Thiên chuẩn bị trung quanh quan sát lúc, đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt lợi hại tập trung chính mình. Mau mau quay đầu hướng về chính mình cảm giác nơi nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một tên da bạch trắng hơn tuyết, một bộ quần trắng nữ tử chính bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Cát Thiên nhìn chằm chằm nàng xem một lúc, sau đó nhớ tới đây không phải là cái kia gọi ly mạt nữ nhân sao? Chương 161. Rất nhanh phần lớn trên võ đài chiến đấu cũng đã kết thúc. Cát Thiên trải qua chiến đấu, kết thúc không còn sớm không muộn đợi được chung quanh hắn quan sát, tham tính tình báo lúc 100 trong võ đài chỉ có 41 cái chiến đấu vẫn không có dừng lại. nơi xa triệu mẫn đang cùng một vị nữ đệ tử trong quyết đấu. thông qua tra xét, cái tiên nữ đệ tử cũng là một tiên thiên luyện khí bắt trọng cao thủ, có điều nhìn nàng thi triển chiến, chiến kỹ thân pháp cái gì, chỉ có một môn ngự kiếm thuật là hoàng cấp thượng phẩm, còn lại vẫn như cũ vẫn là hoàng cấp trung phẩm. hơn nữa trong tay nắm giữ vũ khí cũng chỉ là trung phẩm hệ ntsk ntsk pháp khí trường kiếm thôi. nay sức chiến đấu thật sự rất là giống như vậy, xem như là tiên thiên luyện khí bắt trọng cao thủ ở đây tương đối kém. Tuy rằng tu hành các khổ thiên phú cũng không sai, thế nhưng thực sự rất nghe ho phỏng trường bản thân liền nghèo, nhiệm vụ làm cũng rất ít, cũng không điểm mua tốt hơn chiến kỹ, thân pháp, vũ khí chờ chút chiến đấu chuyện vật đến vũ trang chính mình. Đối thủ như vậy đối với cầm trong tay thượng phẩm pháp khí xích lưỡi kiếm, cũng vẫn xứng có hoàng cấp thượng phẩm thân pháp chiến kỹ triệu mẫn tôi nói cũng không khó đối phó. Chỉ thấy trên lôi đài, tên nữ đệ tử kia đang điên cuồng phát động ngự kiếm thuật muốn đâm về triệu mẫn, lại bị triệu mẫn thi triển ngự kiếm thuật gắt gao ngăn cản. Một đỏ đậm, một màu xanh, hai thanh phi kiếm dường như hai cái du long trên không trung dây dừa tranh đấu, không ai nhường ai mà trên võ đài hai người chính lẫn nhau tiếp cận, sau đó lây quyền cước thuật công kích lẫn nhau. mà học xong hoàng cấp thượng phẩm thân pháp phong tung vân ảnh bộ triệu mẫn đã đại chiếm tượng phòng, đem đối thủ cho tỏ ra xoay quanh, muốn đánh liền đánh, muốn chạy liền lẹn, không ngừng mà thả diều, đem cái kia nữ đệ tử đánh không còn sức đánh trả chút nào. mà nữ đệ tử điên cuồng phản kích không có trong số mệnh quá triệu mẫn, dù cho một lần, tất cả phản kích toàn bộ đều rơi vào chỗ trống. theo nữ đệ tử bị triệu mẫn một quyền đánh ở đầu sau khi, càng là đầu váng mắt hoa, hoa cả mắt, phản ứng trì đột sau khi chính là triệu mẫn đơn độc phương diện không ngừng mà tiến công, triệu mẫn không ngừng cơ đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng lớn tiếng hô cùng, ô kê ô kê ô rồi, mà tên nữ đệ tử kia đã không cách nào hoàn toàn phòng ngự, chỉ có thể dựa vào bản năng động tác phòng thủ như vậy một hai lần, không trung phi kiếm càng là bởi không còn nàng khống chế mà bị xích luyện kiếm chém xuống, rơi với trên lôi đài. sau 5 phút, triệu mẫn mắt thấy trước người nữ tử lại không sức phản kháng, liền dừng lại nằm đấm, lùi lại một bước, tên nữ đệ tử kia lập tức sụi lơ hạ xuống, ngã xuống đất không nổi, tuy rằng mắt vẫn mở nhưng ở miệng lớn thở dốc vô lực lúc đích triệu mẫn cuối cùng đạt được thắng lợi phía trên võ đài con số cũng thay đổi vì triệu mẫn hai chữ cái khác trên võ đài chiến đấu cũng là phi thường kinh liệt hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ thi triển người không nhiều nhưng hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật hầu như người người đều sẽ thượng phẩm pháp khí trường kiếm cũng chỉ có 40, 50 người nắm giữ thôi có điều rất nhiều trên võ đài phụ kiện dùng là đúng là đủ loại chủ loại đa dạng dù sao cũng là trong chiến đấu một lần đạo cụ hơn nữa cũng không phải rất đắt tiên thiên luyện khí hậu kỳ sử dụng đại uy lực phụ kiện cũng bất quá mới hai điểm một tấm Hoàn toàn có thể mua một hai chương dùng để coi như lá bài tẩy. Bởi vậy phần lớn mua không nổi thượng phẩm pháp khí trường kiếm người đều sẽ mua vài tờ bù đắp chiến lệnh. Tại đây xem cuộc chiến trong lúc, các thiên hoàn toàn không có phát hiện cái gì đối với mình có uy hiếp nhân vật, hay là bởi vì cường giả chiến đấu kết thúc quá sớm, không nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Có điều không liên quan, ngày mai thi đấu vòng thứ 5 sẽ là 50 tiến vào 25, cạnh tranh cũng sẽ không đặc biệt kịch liệt, ngày mai còn có thể lại quan sát quan sát. Nửa giờ sau, hết thể trên võ đài chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. 50 võ đại phòng hội trận pháp phía trên tất cả đều ngưng tụ ra người thắng tên. 50 màu đỏ tím đại danh lóng lánh đang luyện võ bên trên quảng trường. Luyện võ quảng trường bốn phía chính vây quanh bị đào thải đi ngoại môn đệ tử đều trận mắt lên, cực kỳ ước ao nhìn luyện võ bên trên quảng trường bay tên. Những tiêu tiên liền như trinh thực lực cùng vinh dự thay thế biểu mỗi tháng phong phú tháng cung. phổ thông ngoại môn đệ tử mỗi tháng có điều chỉ có một bình ẩn khí đan cùng 10 viên linh thạch tháng cung. Những tư nguyên này thậm chí không đều đủ một tiên thiên luyện khí trung kỳ đệ tử vui sướng tu luyện. Mà thi đấu 50 người đứng đầu ngoại môn đệ tử bọn họ mỗi tháng tháng cung càng là phong phú cực kỳ. Mỗi tháng đều có hai bình ẩn khí đan, 20 viên linh thạch, một bình nội mộ đạo đan cùng 3.000 điểm thắng cung. Điều này đại biểu cái gì? Vậy thì đại diện cho có những ngày tháng cung là có thể thiếu làm rất nhiều nhiệm vụ, tiết kiệm đi ra nhiều thời gian hơn dùng cho tu luyện, là có thể càng nhanh hơn tu luyện tới tiên thiên luyện khí cự trọng đỉnh cao. Sau đó dựa vào 10 vạn điểm hối đoái một viên trúc cơ đan lấy đột phá cảnh giới tiên thiên, thành tựu chính mình đại đạo chi cơ a. Nhanh người một bước đại đạo trúc cơ chi cảnh là có thể tiến vào nội môn tu luyện, đến lúc đó tu vi tăng nhanh như gió vậy cũng so với ở ngoại môn khổ cực làm nhiệm vụ thân thiết nhiều lắm đến thời điểm thậm chí có thể bỏ qua đồng kỳ nhập môn đệ tử gấp 10 gấp trăm lần trên lệnh luyện võ trưởng ngoại vi ngoại môn đệ tử cùng mới nhập môn đệ tử ánh mắt cùng thần thái liền hoàn toàn bất động bọn họ có người cho mày đấm ngực dọc chân ủ rũ gào não thậm chí chính mình một hơi không lên được ngã xuống đất mất đi mà hậu chu vây sư huynh đệ cuốn quít thi cứu mà có người nhưng là hài lòng thua tay múa chân không biết làm sao mặt mày hớn hở hoặc cao giọng la hét ta cơ đang có Phảng phất sau một khắc liền có thể đột phá trúc cơ, từ đây cảnh giới đột phá như uống nước, một bước lên mây, trở thành tu tiên giới đại lão. Có lẽ đây chính là đánh bạc mị lực đi. Có người có thể lấy nhỏ thắng lớn, dùng tích lũy mấy tháng hoặc 1 2 năm điểm thắng được mấy lần với đầu tư điểm, lập tức liền thu được hơn 10 vạn điểm, trong nháy mắt nhờ có người khác mấy năm khổ cực nỗ lực, một bước lên trời. Nhưng cũng có người tích lũy mấy năm dùng cho mua trúc cơ đan điểm trong nháy mắt toàn bộ thanh không, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thời gian, có thể cũng bởi vì mấy năm qua, lớn tuổi, đột phá trúc cơ thì càng khó từ đây một đời chỉ có thể dừng lại trước ngày cảnh giới phí thời gian năm tháng có điều cắt thiên đối với đánh bạc là căm hận vô cùng bởi vì kiếp trước hắn cũng là bởi vì đánh bạc mới trong gia đạo rơi thống khổ phí thời gian cha của hắn nguyên bản nỗ lực công tác trong nhà lướt qua càng tốt dần dần giàu có thậm chí mở ra một nhà máy nhỏ nhưng bởi vì phụ thân giao hữu không cẩn thận bị người lừa gạt đi giết eo cục, một đời tích chữ hoàn toàn không có thậm chí mắc nợ đầy dây mẫu thân đối mặt vẫn chết cũng không hối cải phụ thân của cũng không thể làm sao ly hôn mà đi mang đi lúc đó chính đang trên trung học cơ sở cát thiên một mình sinh hoạt Mà khi đó Cắt Thiên cũng bởi vì chuyện này mà tính tình đã biến, từ đây không yêu học tập, cả ngày ngâm mình ở trong internet cafe mà tuy tinh thần của chính mình thế giới. Trên võ đài Cắt Thiên nhìn những kia cực kỳ bi thương dân cờ bạc chúng, khỏe mắt thoáng uất sau đó trong lòng kiên định hơn chính mình muốn thay đổi kiếp trước loại kia chán trường tâm thái, nếu xuyên qua rồi, lại có hệ thống, cái kia tất nhiên muốn đăng đỉnh thế giới đỉnh. Không phải vậy không phải lãng phí một cách vô ích thêm điểm hệ thống, bạch xuyên qua một hồi mà. Ngẩng đầu nhìn trên lôi đài màu đỏ tím Cắt Thiên hai chữ, Cắt Thiên trong nội tâm cường giả chi tâm chậm chậm trở nên mạnh mẽ. 162 đệ Tứ đội phiên thi đấu nửa đầu trận đấu kết thúc một trận du Dương Nguyện chuyển trung niên giọng nữ không biết từ đâu chuyển đến trong nháy mắt ở mỗi người vang lên bên hay thi đấu đệ Tứ đội phiên, 100 tiến vào 50 đã thành công quyết ra 50 người đứng đầu người thắng đều đã ghi lại ở sách ngày mai buổi sáng đem được thi đấu vòng thứ năm xin mời đến đúng giờ bạn không theo để bỏ quyền xử lý 50 tên người thua một lần nữa phân phối võ đài cùng đối thủ quyết ra thứ 51 đến 100 tên trong lúc đó xếp hạng xin chuẩn bị kỹ lưỡng 2 giờ sau sắp bắt đầu người thắng màu trắng rời sân. Cắt Thiên nghe xong Trung niên đại tỷ hầu trưởng lão lời nói sau, liền đối với nhìn về phía mình Triệu Mẫn gật gật đầu, lập tức xuyên qua trên võ đài phòng hộ đại trận, điều động phi kiếm qua lại ở võ đài quanh thân hành lang bên trong, cùng Triệu Mẫn hội hợp sau, thẳng đến luyện võ quảng trường mở miệng mà đi. Những trận chiến đấu tiếp theo cùng Cắt Thiên vô quan, cũng sẽ không cần đang quan chiến. Hai người ra luyện võ quảng trường, cho gọi ra Kim Tự Vương hộ sau, cưỡi lên nó thẳng đến phòng ăn mà đi. Đến phòng ăn cửa lần thứ hai đem Kim Tự Vương hổ ở lại cửa, hai người đi vào quá nhanh ăn, ăn tràn ngập linh khí cơm nước, bổ khuyết cái bụng đồng thời hấp thu chuyển hóa linh khí trong đó bổ khuyết bởi vì chiến đấu tổn thất linh khí và khí huyết mà kim tự vương hổ liền ở chỗ cũ cửa dưới tảng cây nằm út sắp chờ đợi lúc này cũng không dám lầm bầm đoán trách trong lòng thậm chí còn ở ca ngợi chủ nhân cắt thiên đây sau khi ăn xong cắt thiên lần thứ hai đi đóng gói bốn con yêu thú cấm nước gặp phải lý đại gia lúc hướng về hắn báo hỉ nói nói mình đã thăng cấp 50 người đứng đầu thi đấu người thứ nhất thấy ở xa xa sau đó cắt thiên mang theo triệu mẫn về tới từng người tiểu viện tiến hành tu luyện điều chỉnh tình trạng của chính mình lấy bảo đảm ngày mai vòng thứ 5 thi đấu có thể lấy hoàn mỹ trạng thái lên chiến. Sáng sớm ngày thứ 2, các Thiên cùng Triệu Mẫn Chính dựa vào nhau đứng ở trong đám người, một đám 50 người, chính nghe cách đó không xa giữa bầu trời bay trưởng lão phát biểu. Quanh thân 25 cái cực lớn võ đài từ lâu dựng thẳng lên, phòng hộ trận pháp cũng đã mở khải, vừa đến 25 con số trên không trung dạng người rử rỡ. Huấn thoại vị trưởng lão này là một ga có mái đầu bạc trắng, Bạch mi, Dâu Bạc ông lão, tên là Lữ Hiển, là chủ quản ngoại môn luyện đan, luyện khí sự vật trưởng lão. Người này luyện đan, luyện khí cũng có hơi cao trình độ. Thân là Kim Đan Tiền Kỳ, hắn đã có thể luyện chế dùng cho Kim Đan Hậu Kỳ hàng ngày sử dụng đan dược, còn có thể luyện chế Kim Đan Kỳ tu sĩ sử dụng đan khí. Cũng chính là dùng Kim Đan khí thôi thúc pháp bảo. Tuy rằng Phi Hồng Kiếm Tông không am hiểu luyện đan, luyện khí, nhưng 200 năm trước có vị này tinh thông luyện đan cùng luyện khí tán tu gia nhập sau, Phi Hồng Kiếm Tông rốt cục có thể tự mình chế tạo một ít hàng ngày tu luyện sử dụng đan dược cùng pháp bảo. Đồng thời tại đây vị tán tu giáo dục dưới, ngoại môn cũng ra không ít luyện đan cùng người luyện khí mới, tên này lưỡng trưởng lao đối với tông môn cống hiến cũng không nhỏ. Liền ngay cả ngoại môn đại trưởng lão Lý tông Bạch đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Lúc này từ Mi thiện mục lữ trưởng lão vừa vặn nói xong lời cuối cùng một câu. Vòng thứ 5 thi đấu, bắt đầu. Sau đó 50 tên tham gia thi đấu vòng thứ 5 các đệ tử dồn dập chạy tới từng người võ đài. Mà Cát Thiên véo nhẹ một hồi bên người Triệu Mẫn tay nhỏ, Triệu Mẫn quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó hai người từng người nhấc lên phi kiếm ngang qua với luyện võ trên quảng trường 25 cái võ đài trong lúc đó hành lang bên trong, hướng về từng người cần thiết chiến đấu võ đài bay đi. Các Thiên Tử Lâu tra xét đệ tử lệnh bài bên trong truyền tới thông tin, thông điệp: Đối chiến võ đài vì là số 5, đối thủ họ tên là Bao Hữu Xuân. Thừa Phong ngự Kiếm rất nhanh sẽ đi tới đánh số vì là ngũ võ đài ở ngoài. Xuyên qua phòng hộ trận pháp, thu hồi phi kiếm, hạ xuống võ đài. Các Thiên đem lưng với phía sau Phong Hỏa Kiếm mở ra, ôm vào trong ngực, cùng đợi đối thủ đến. Vài giây sau khi, một nam tử mặc áo xanh ngự kiếm mà tới. Các Thiên ôm ấp Phong Hỏa Kiếm nhìn hạ xuống đối diện nam tử mặc áo xanh, lạnh khốc điệu nói rằng: Bao Hữu Xuân. Đồng thời mở ra hệ thống tra xét nhìn chằm chằm chính đang không trung bay xuống Bao Hữu Xuân. Họ tên Bao Hữu Xuân, cảnh giới Thiên Thiên luyện khí Bát trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, Elite tám mươi ngàn điểm, Huyền Quang kiếm pháp, Hoàng cấp thượng phẩm Ngự kiếm thuật, Phong thần bộ, Hoàng cấp cực phẩm thân pháp, Trích tinh kiếm quyết, Hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, Thất tinh kiếm, thượng phẩm pháp khí, Hoa luân phất phù, Thiên Thiên luyện khí hậu kỳ phòng ngự phụ trợ. Vừa hạ xuống mặt đất Bao Hưu Xuân nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng hỏi ngược lại. Cát Thiên. Ngay ở Cát tiên sau khi gật đầu không lâu, một đạo như thanh phong lướt nghe qua mặt giống như ông lão âm thanh vang lên. Thi đấu vòng thứ 5, chiến. Các Thiên cùng Bao Hữu Xuân hai người lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái, sau đó hai người đồng thời về phía sau nhảy một cái, kéo dài khoảng cách. Bao Hữu Xuân trực tiếp phát động cùng các Thiên dạng học từ tảng công các huyền quang kiếm pháp, lưỡi sử phía sau lưng thất tinh kiếm, vờn quanh quanh người, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn về phía các Thiên. Mà các Thiên cũng đồng dạng triển khai huyền quang kiếm pháp thao tung phía sau lưng trưởng kiếm màu xanh vờn quanh quanh người, đột xuất một địch không động, ta không động. Mà Bao Hữu Xuân xem Cắt Thiên lại học từ mình, cũng là nghi ngờ hỏi: "Ngươi học ta?" Cắt Thiên lúc cũng là chơi tâm nổi lên. Học Bao Hữu Xuân ngư khí, tiếng nói cùng động tác, đồng dạng nói rằng: "Ngươi học ta." Bao Hữu Xuân nhìn đối diện thích an Đòn các Tiên, hơi hơi sinh khí, trực tiếp cánh tay phải vung lên, đưa ngón trỏ ra nhắm thẳng vào các Tiên, mà trước vẫn bao quanh hắn Thất Tinh kiếm đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến các Tiên. Toàn thân đen thủi, chỉ có thân kiếm mặt bên có 7 cái điểm trắng dường như những vì sao tô điểm tinh không giống như vậy, 7 viên những vì sao liền thành một vùng, hình thành một đồ hình kỳ quái. Thất Tinh kiếm kéo màu đen mang theo bạch tuyến ánh sáng bắn ra. Mà Cắt Tiên cũng đồng dạng vung lên cánh tay phải, ngón tay trỏ nhắm thẳng vào Bao Hữu Xuân. Phi kiếm màu xanh kéo hào quang màu xanh bắn về phía Bao Hữu Xuân, đương nhiên tốc độ cũng không có thân là thượng phẩm pháp khí thất tinh kiếm nhanh. Hai thanh phi kiếm sượt qua người, hướng về mục tiêu của mình bay đi. Cát Thiên nắm trong tay phong hỏa kiếm không chút nào sợ, mà hắn đối diện Bao Hữu Xuân nhưng là tay không tất sắt. Muốn thu hồi thất tinh kiếm phòng thủ chính mình, rồi lại cảm giác không còn kịp. Không thể làm gì khác hơn là bắt đầu điều động toàn thân linh khí tụ với chi giới, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai phong thần bộ, lấy tạm thời tránh né Cát Thiên trưởng kiếm bắn giết, vì chính mình khống chế thất tinh kiếm, kiếm chém Cát Thiên đầu chó kéo dài thời gian. Một giây sau khi Thất Tinh Kiếm đã bắn tới Cắt Thiên trước mặt. Cắt Thiên không chút do dự nổ ra đã xúc thế 30 giây chạm Thiên Bạt Kiếm thuật, đánh trúng trước người Thất Tinh Kiếm. Hai thanh thượng phẩm pháp khí, đều là thân kiếm cùng thân kiếm, cứng đối cứng cùng nhau. Ken ken. Một trận chói thai sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Cắt Thiên chém ra Thất Tinh Kiếm đồng thời, một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng cũng từ Phong Hỏa Kiếm trên bắn ra, thẳng tắp đánh út về phía Bao Hữu Xuân. Bao hưu Xuân nhìn trước người gần trong phi kiếm màu xanh, còn có chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng tới màu trắng lóa kiếm khí giải lượn. vàng phát động Phong Thần Bộ muốn tranh né này hai đạo công kích. Nhưng là đạo kia chạm Thiên Bạt Kiếm thuật lại đi sau mà đến trước, trước một bước bắn chúng né tránh bên trong Bao Hữu Xuân. Có điều với bắt đầu đã bị Thất Tinh kiếm suy yếu chạm Thiên Bạt Kiếm thuật uy lực thực sự không đủ, chỉ là đem Bao Hữu Xuân đánh cái lão đạo, phá vỡ chút da rẻ thôi. Bao Hữu Xuân linh khí một vật chuyển, tổn hại da rẻ liền máu cũng không chảy. Quay đầu nhìn phía sau phóng tới phi kiếm màu xanh, cũng không thể ngừng lại, mau mau né tránh. Chương 163. Cát Thiên nhớ chạm Thiên Bạt Kiếm thuật đánh bay Thất Tinh kiếm sau, cứ việc bổ ra màu trắng loa kiếm khí, nhưng uy lực cũng đang hai kiếm chạm vào nhau thời gian bị rất lớn suy yếu vì lẽ đó cát thiên bổ ra kiếm khí sau khi liên vận dụng huyền quang kiếm pháp cực lực điều khiển phi kiếm màu xanh hướng về chính đang triển khai phong thần bộ chạy trốn bao hữu xuân vào tới triển khai phong thần bộ bao hữu xuân chính là tránh né phi kiếm tới nơi tán loạn mà cát thiên một bên ngưng tụ một vòng mới chạm thiên bạt kiếm thuật một bên phát động huyền quang kiếm pháp tranh tranh truy kích ở bao hữu xuân phía sau phi kiếm màu xanh một hóa thành ba ba đạo tương đồng mà tản ra đồng dạng khí tức cường đại phi kiếm màu xanh kéo hỏa hồng kiếm đuôi từ khác nhau góc độ quy tích đồng thời bắn về phía bao hữu xuân đồng dạng tu hành huyền quang kiếm pháp bao hữu xuân biết rõ này ba đạo phi kiếm mặc dù có hai cái giả thân nhưng giả thân uy lực chỉ là hơi thấp với thật kiếm hai tầng thôi nếu là bị ban chúng đồng dạng sẽ bị xuyên thủng thân thể vạn không thể bất cẩn không nghĩ tới cái này cát thiên dĩ nhiên có thể tại ngăn ngắn một hai tháng trong thời gian cũng đã đem huyền quang kiếm pháp tu hành đến mạnh mẽ như vậy mức độ ta đây sao thiên tài nhân vật mới miễn cưỡng nhờ tu hành đến phân hóa một luồng ánh kiếm chia ra làm hai mà thôi không nghĩ tới a cái này trong khi nghe đồn có tiên tiên luyện khí cựu trọng cảnh giới bét gia hỏa thực lực của tự thân cũng là như thế mạnh mẽ. Bao Hữu Xuân nhìn càng ngày càng gần ba đạo hỏa hồng ánh kiếm trong lòng càng lo lắng, bởi vì trải qua suy nghĩ phân tích này, ba đạo ánh kiếm không thể toàn bộ tránh thoát. Nói thầm một tiếng, hợp lại. Bao Hữu Xuân điều động đan điền linh khí tập trung vào bên ngoài thân, đồng thời phong thần bộ vận chuyển tới đỉnh cao. Ba đạo ánh kiếm màu đỏ thắm cũng ở đây một khắc đồng thời lướt qua ba đạo bất đồng đường vòng cung, từ khác nhau góc độ bắn về phía Bao Hữu Xuân. Một đạo bắn đầu của hắn, một đạo bắn trái tim của hắn, một đạo bắn hắn hoa cốc. Xèo, xèo, xèo, Bao Hữu Xuân nghe phía sau truyền tới không khí tiếng ma sát, nhảy lên một cái. Ba chôi phi kiếm cũng đi sát đằng sau hắn từ mặt đất nhằm phía không trung. Mà vừa nhảy lên năm, 6 mét bao Hữu Xuân nhưng trái với lẽ thường nhanh chóng rơi xuống. Cắt thiên điều khiển chế, ba đạo ánh kiếm vẫn bay lên trên 10 mét, sau đó khi hắn tinh thần ngừng lại bên dưới, mới miễn cưỡng khống chế lại ba đạo ánh kiếm cấp tốc chuyển hướng, tiếp tục truy kích bao Hữu Xuân. Lúc này bao Hữu Xuân cấp tốc rơi xuống đất, vận chuyển phong thần bộ tiếp tục trốn chôn tranh tránh, mà một bên khác thất tinh kiếm đã hồi viên. Bao Hữu Xuân thao túng thất tinh kiếm chia ra làm hai, hướng về phía sau mình ba đạo kiếm khí màu đỏ thắm bên trong hai đạo vọt tới. Ẩm. Ẩm. Màu trắng đen ánh kiếm với ánh kiếm màu đỏ thắm ầm ầm chạm vào nhau, hai tiếng nổ vang sau khi, bị đánh trúng hai đạo ánh kiếm màu đỏ thắm hóa thành hư vô không thấy tăm hơi. Bao Hữu Xuân trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, thầm đến một tiếng, không được. Lập tức chỉ thấy Cát Thiên điều khiển đích thực chính phi kiếm đã đâm lên Bao Hữu Xuân quanh người linh lực tầng chắn. Chíp chíp chi, từng tiếng sắc bén quấy kính thanh truyền khắp toàn bộ võ đài. Bao Hữu Xuân phía sau phòng ngự hoa cúc khiến ánh sáng cấp tốc phá vụ. Theo răng rắc một tiếng sau khi, Trung phẩm phi kiếm mặt ngoài bám vào đỏ đậm ánh sáng đã phi thường mở đi. Nhưng vẫn như cũ hướng về Bao Hữu Xuân Hoa Cúc vào tới. Xì xì, phi kiếm màu xanh vừa xen vào một điểm, đã bị Bao Hữu Xuân bàn tay lớn bắt lại cả kiếm. Nhưng vẫn như cũ có vết máu đỏ tươi theo mũi kiếm chậm rãi chạy xuống dưới, thậm chí chạy xuống đổ vật không hề tất cả đều là màu đỏ, mà là hiện ra hồng hoàng mơ hồ giao nhau chất lỏng. A, Bao Hữu Xuân ha to mồm, khóc giống gào thét, dù sao Hoa Cúc là nhân thể phi thường yếu đối chỗ, nơi này bị thống kích là phi thường tầng cổ. Phu tử, theo Bao Hữu Xuân rút ra trường kiếm màu xanh, Hoa Cúc nơi dường như vỡ đê, Một hồi phun ra không ít hồng hoàng giao nhau thể lưu vật chất, cũng tản ra từng trận tanh tươi, này có thể lưu vật chất trong nháy mắt phun trào ra đến, 3 giây sau trôi hết. Tay cầm phi kiếm màu xanh bao hữu xuân cả người một trận run rẩy, co giật, trực giác toàn thân thư thái, thoải mái đến muốn lên ngày. Lớn tiếng gào lên đau đớn, không kìm lòng được liền chuyển biến thành dã dị. Ừ a. Dã dị sau khi chính là đần độn vô vị, vừa bị thoải mái che lấp đau đớn lại chuyển về đại não. Nhưng này không thể miêu tả chỗ ở chính mình linh khí lưu chuyển, trị liệu dưới, đã không ở chảy máu, chỉ có nỗi khổ riêng. Bao hữu xuân nắm chặt trong tay trường kiếm màu xanh, tùy ý các thiên làm sao điều khiển, trong tay hắn phi kiếm màu xanh cho dù liên tục rung động cũng không cách nào chạy trốn hắn khống chế. Hắn nghĩ thầm lại trị hết ta nhiều ngày tạo bón, thật không biết là còn cảm tạ hay là nên hận. Các thiên cảm thụ lấy trong tay đã tích chữ hồi lâu phong hỏa kiếm, lại nhìn về phía cách đó không xa chính thần sắc phức tạp đứng một mảnh hoàng hồng chất lỏng, dường như tiểu hố phân bên trong bao hữu xuân. Không chút do dự triển khai trạm thiên bạt kiếm thuật. Tranh Một đạo tản ra hết sức khí thế khủng bố dừng rực hai màu đen trắng kiếm khí giải lụa hung hăng hướng về cách đó không xa chính cật lực chân áp các thiên phi kiếm màu xanh bao hữu xuân vọt tới. Bao hữu xuân trong nháy mắt cả người tóc gáy run dậy, linh giác điên cuồng cảnh báo. Cảm thụ lấy một luồng đại khủng bố kéo tới bao hữu xuân không chút do dự kích phát rồi chính mình tiêu hao 3.000 điểm múa hỏa luân thuận phủ. Một đạo hỏa hồng quang độn trong nháy mắt lưu tụ, phảng phất hình thành một khối chân thật hỏa hồng kiên tròn. Kiên tròn ở bao hữu xuân trước người không ngừng cao tốc xoay tròn thành cano. Hỏa luân thuận phủ vừa phát động. Dương dựng trắng đen kiếm khí giải lụa cũng đã hung hăng và chạm đi tới. Ầm. Một trận tiếng nổ vang dền đồng thời bạo phát. Hỏa Luân Thuẫn Phủ không hổ hao phí bao hữu xuân 3000 điểm, Các thiên này một cái tương đương với tiên thiên luyện khí cựu trọng cao thủ phát sinh hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ mạnh mẽ uy lực một chiêu lại bị trung hòa bảy tầng uy lực. Lập tức Hỏa Luân Thuẫn Phủ phá vụt. Có thể mặc dù là còn giữ lại 3 tầng uy lực vẫn như cũ đem bao hữu xuân trực tiếp đánh bay, liền yêu thảm thiết đều không có trực tiếp bị đánh ngất mãi đến tận đụng phải bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp mới bị vội và dừng lại. Bao Hữu Xuân như cùng chết thi bình thường nằm vật xuống trên mặt đất, không ở nhúc đích. Ngoài sàn đấu, sư phụ thúc vội vàng xuyên qua phòng hộ trận pháp đi vào, điều tra Bao Hữu Xuân đích tình huống. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem một viên đan dược nhét vào Bao Hữu Xuân trong miệng. Sau đó cao giọng tuyên bố, số năm võ đài chiến đấu kết thúc, thắng bại đã phân, người thắng là cắt Thiên. Phía trên võ đài con số đánh số ngũ, lập tức chuyển hóa thành cắt Thiên hai chữ. Cắt Thiên thu hồi rơi xuống lôi đài màu xanh trung phẩm hệ NTSKNTSK phi kiếm sau, tìm một chỗ sạch sẽ nơi, lấy ra ghế tre sau đó nằm ở trên ghế tre nhìn về phía bốn phía võ đài, cuộc chiến đấu này các Thiên giải quyết vẫn có chút nhanh chóng, tổng cộng 25 cái võ đài chỉ có 4 cái lôi đài chiến đấu kết thúc, còn lại 21 võ đài đều ở khí thế ngất trời trong chiến đấu, Các Thiên cấp tốc đưa mắt rời đi hướng về số 10 võ đài, nơi đó Triệu Mẫn chính rơi vào trong khẩu chiến, đối thủ của nàng cũng là một tiên thiên luyện khí bắt trọng cao thủ, nhìn người thi triển chiến kỹ thân pháp cũng đều là hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ thân pháp, vũ khí cũng là thượng phẩm pháp khí bảo kiếm, thậm chí so với Triệu Mẫn xích luyện kiếm còn tốt hơn một bậc. Các Thiên mở ra hệ thống tra xét, cũng mắt sáng như đuốc giống như nhìn đi qua, triệu mẫn đối thủ một ít thông tin, thông điệp nhìn một cái không sót gì. Chương 164. Họ tên: Vu Minh. Cảnh giới: thiên Tiên luyện khí bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP cỡ 80000 điểm, Lạc Nhật kiếm pháp, Hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật, mê Ba huyền ảnh, Hoàng cấp cực phẩm thân pháp, Vân Thâm thất kiếm quyết, Hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, Vân Thuấn thuật, Hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự chiến kỹ, Tử Hùng kiếm, thượng phẩm pháp khí. Cường đại như vậy nhân vật, có thể so với triệu mẫn mạnh mẽ một đoạn dài. Trên võ đài mây mù lượn quanh, dần dần tràn ngập toàn bộ võ đài, triệu mẫn từ từ cũng bị mây mù vây quanh, thỉnh thoảng sẽ có ánh kiếm ở trong mây mù nhẹ qua, cũng truyền ra len ken len ken tiếng sắt thép và chạm. Các thiên căn bản không nhìn thấy trong mây mù phát sinh chiến đấu, nhưng biết rõ song phương trong lúc đó sức chiến đấu trên lệnh các thiên biết triệu mẫn lần này là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn tràn ngập mây mù võ đài, các thiên rất là lo lắng, hy vọng chính mình cho nàng liệt dương thuẫn phủ có thể làm cho nàng thiếu được bị thương hại đi. Nếu là sau khi chiến đấu kết thúc, triệu mẫn bị trọng thương. Nếu có thể ở sau khi giao đấu bên trong gặp gỡ hắn, nhất định phải để hắn trọng thương ngã xuống đất, tối thiểu nằm trên giường mấy tháng. Có các Thiên dành cho 10 tấm liệt dương thuần phụ, Triệu Mẫn phỏng trường có thể kiên trì rất lâu. Nếu không nhìn thấy, vậy thì nhìn nơi khác võ đài chiến đấu. Các Thiên nhìn quét một vòng, đồng phát động hệ thống cha xét, đem 25 cái trên võ đài tất cả mọi người thông tin, thông điệp đều chọn đọc một lần, làm được nhiên vụ tâm. Cuối cùng phát hiện có thể đối với mình tạo thành nhất định uy hiếp, tổng cộng có 3 người. Một là số 8 trên võ đài chính một lần khống chế ba trôi phi kiếm hình thành thiên địa nhân tam tại kiếm trận lấy kiếm trận công kích địch thủ Bành Chí Nguyên. Họ tên: Bành Chí Nguyên. Cảnh giới: Thiên Tiên luyện khí bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, E 80000 điểm, Tam Tài kiếm trận, Hoàng cấp cực phẩm ngự kiếm thuật, Phiêu miểu thân pháp, Hoàng cấp cực phẩm thân pháp, Tam nguyên chân quyết, Hoàng cấp cực phẩm công pháp, Thiên điệu nhân tam tài kiếm, cực phẩm pháp khí. Cái này gọi Bành Chí Nguyên gia hỏa tất nhiên là có gia thế, bởi vì hắn sở học sử dụng thực sự quá mạnh mẽ. Căn bản không phải người bình thường có thể học gì đó. Đối với Bành Chí Nguyên tam tài kiếm trận, các thiên nhấc lên hoàn toàn lòng cảnh giác. Nếu như ở sau khi thi đấu trên gặp phải, tất nhiên không thể bất cẩn, hơn nữa chờ vòng thứ 5 thi đấu sau khi kết thúc, cũng có thể trở lại ngẫm lại đối sách. Các Thiên chú ý tới người thứ 2 chính là 20 số trên võ đài một tên chính rơi vào khổ chiến thiếu niên. Mặc dù hắn đối thủ chỉ là một tên tiên tiên luyện khí thất trọng cá lọt lưới, nhưng này tên thiếu niên biểu hiện ra mặt ngoài thực lực cũng chỉ là tiên tiên luyện khí thất trọng thôi. Thế nhưng các Thiên thông qua hệ thống điều tra sau khi phát hiện kỳ thực không phải vậy, hắn là cao thủ, sở dĩ biểu hiện kém như vậy con gà chỉ là vì ngụy trang thôi. Có lẽ là vì để cho đối thủ thả lòng cảnh giác. Thật cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người họ tên nhạc tiểu phàm cảnh giới thiên thiên luyện khí cửu trọng đánh giết tùy cơ rơi xuống eít tờ chín mươi điểm liễm thức quyết hoàng cấp cực phẩm kinh hồng kiếm pháp hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ tử khí lưu quang kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật lưu quang kiếm thượng phẩm pháp khí lưu quan thân hoàng cấp thượng phẩm thân pháp cái cuối cùng rất có uy hiếp người chính là trước đã sớm phát hiện ly mạn nội môn ngũ phong một trong bích giao kiếm phong một tên trưởng lão con gái tuy rằng biểu hiện ra chính là tiên thiên luyện khí cửu trọng nhưng thực lực chân thật đã là tiên thiên luyện khí cửu trọng là Cắt Thiên, các Thiên phát hiện ẩn dấu sâu nhất một tên cao thủ. Không chỉ tu vì là cao, công pháp chiến kỹ, pháp khí trưởng kiếm trở chút đều là cao phối. Càng có một môn huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, Băng Thiên Tuyết địa cho rằng lớn nhất lá bài tẩy, nàng hẳn là các Thiên cấp đoạt thi đấu đệ nhất to lớn nhất lực cản. 25 cái trên võ đài đại chiến vẫn kéo dài khi đến ngọ hơn 3 giờ trùng, mới chính thức bình một lại. Các Thiên cũng nhìn thấy Triệu Mẫn, nàng quả nhiên bị thua, thế nhưng là không có làm sao bị thường, chỉ là thoáng lực kịp tôi. Nàng La Liệt Dương tuẫn phủ dùng hết rồi, mới không thể không tự mình chịu thua, bởi vậy không rất lớn chuyện. Các Thiên cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm. Đến đây thi đấu 20 vị trí đầu năm tên đã toàn bộ qua ra. 25 cái màu đỏ tím đại danh phiêu du tại luyện võ bên trên quảng trường. Mà luyện võ trưởng quanh thân một vòng khán giả thì lại phát ra từng trận tiếng vang, có vị bạn tốt mình đoạt được thành tích tốt mà hoan hô, có vị chính mình đánh cược thắng mà cùng hoan, đương nhiên cũng có thua cuộc thất thanh khóc giống. Lúc này một đạo có thể để người ta trong lòng tràn ngập ôn hòa tâm ý lão niên nam tử tiếng nói, đồng bình đang luyện võ trên quảng trường, làm sạch nơi này trong lòng mỗi người lệ khí. Thi đấu vòng thứ năm nửa đầu trận đấu đã chính thức kết thúc. Ngoại môn thi đấu 20 vị trí đầu năm tiên hiện đã toàn bộ quyết ra. Các đệ tử thông tin, thông điệp đều lấy ghi lại trong danh sách. Ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày mai lại thi đấu vòng thứ năm nửa sau trận đấu, đem quyết ra 13 người đứng đầu. Mà thứ 26 đến người thứ 50 xếp hạng ngày sau hay nói, bởi vì nhiều người bị thương nghiêm trọng không cách nào leo lên võ đài, cố định ra khắc tìm thời gian điểm quyết đấu, xếp hạng. Tất cả giải tán đi, nhớ tới ngày mai sáng sớm đến đúng giờ đến. Các Thiên điều động phi kiếm đi tới luyện võ dọc theo cổng trường, Triệu Mẫn đang ở nơi đó giải lao, thuận tiện chờ đợi các Thiên thi đấu kết thúc nhìn đang ngồi ở một khối hòn đá nhỏ trên triệu mẫn, đầy mặt trắng xám, các thiên rất là lo lắng, vội vàng hỏi: mẫn mẫn cảm giác làm sao? không có chuyện gì, chính là có chút thoát lửa thôi, nghỉ ngơi đã lâu, hiện tại tốt lắm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Các thiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. triệu mẫn thua võ đài, tâm tình nhất định là không được, hiện tại cũng không thể ở để, làm cho nàng chính mình tiêu hóa một chút đi. tiện tay từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bình ẩn khí đan, đổ ra ba viên, cho triệu mẫn dùng, giúp nàng bổ sung trong cơ thể linh khí. sau đó vú một cái bên hông túi. Mở ra miệng túi một sợi dây, thả ra kim tự vương hổ. Cắt Thiên dắt dịu lấy cả người vô lực Triệu Mẫn lên kim tự vương hổ lưng hổ. Sau đó vẫn ôm nàng eo nhỏ nhắn, làm cho nàng có thể tựa ở trên người chính mình. Với bắt đầu còn rụt rẻ Triệu Mẫn, cuối cùng vẫn là đem chính mình đầu tựa vào Cắt Thiên trên bả vai, đem chính mình cả người trọng lượng toàn bộ hướng về Cắt Thiên đi. Cắt Thiên không có trực tiếp trở về 39 số khu dân cư, mà là đi đầu đi tới phòng ăn. Ôm Triệu Mẫn tiến vào phòng ăn sau, hao tốn 200 điểm mua cơm nước đóng gói, thu thập xong đựng vào chính mình hệ thống không gian bên trong. Không thời gian sẽ cùng Lý Đại Gia nói chuyện tiếng, các Thiên trực tiếp ôm Triệu Mẫn ra phòng ăn, leo lên kim tự vương hổ, thẳng đến 39 số khu dân cư hai người tiểu viện mà đi. Các Thiên trước đem Triệu Mẫn đưa vào nàng bên trong khu nhà nhỏ, đưa nàng đỡ tiến vào phòng ngủ trên giường, giúp nàng cởi áo núi dây lưng rút đi áo khoác, đắp kín mền, dặn nàng rất dài lao. Sau đó móc ra một phần cơm nước đặt phòng ngủ trên bàn, cũng hơi thi tiểu thuật, làm cho cơm nước có thể khóa lại nhiệt độ, dinh dưỡng cùng ẩn chứa trong đó linh khí. Tất cả thu thập xong sau, Cắt Thiên liền dẫn kim tự vương Hổ về tới tiểu viện của mình bên trong lấy ra tràn ngập linh khí cơm nước, cùng quá nhanh cân ăn. Cắt Thiên vừa ăn no chứa phong phú linh khí cơm nước, vừa nghĩ tới chính mình nên làm gì tăng cường sức chiến đấu. Chương 165. Từ lao bà sống lại bắt đầu. Cắt Thiên mạnh mẽ nhất lá bài tẩy chính là mình trên người 50 tấm Trạm Thiên phụ triển. Tuy rằng Cắt Thiên nắm giữ huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ Trạm Thiên bạc kiếm thuật, nhưng nếu muốn phát sinh nó đòn mạnh nhất, mỗi lần đều cần ngưng tụ khoảng 15 phút. Thời gian dài như vậy xúc lực, đối thủ cũng sẽ không cho mình cơ hội. Nhưng có Trạm Thiên phù liền rất khác nhau. Này có thể toàn bộ đều là các Thiên triển khai Huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật mạnh nhất chiêu thức. Mỗi một chương Trảm Thiên Phù phát ra đòn đánh mạnh nhất đều tương đương với tiên tiên luyện khí cảnh giới tu sĩ có khả năng phát ra đứng đầu nhất một đòn. Nhưng uy lực này khoảng cách trúc cơ kỳ cao thủ triển khai chiến kỹ uy lực còn kém một đoạn. Các Thiên cảm thụ lấy trong không gian 50 tấm Trảm Thiên Phù tự tin tăng nhiều, nhưng đối với quyết ba người kia rất có uy hiếp người vẫn là rất nguy hiểm, các Thiên cũng không cách nào bảo đảm mình có thể tất thắng. Tỷ như tu tập tiên là Tam Tại Kiếm trận hoàng cấp cực phẩm lợi kiếm thuật Bành Chí Nguyên dựa vào hắn cái kia thành bộ cực phẩm pháp khí thiên địa nhân tam tài kiếm lại phối hợp chuyên dụng hoàng cấp cực phẩm ngự kiếm thuật tam tài kiếm trận hai người chồng chất có khả năng phát huy uy lực chắc chắn sẽ không so với các thiên trạm thiên phủ uy lực thấp hai người khác đừng nói vậy cũng đều là tiên thiên luyện khí cựu trọng cao thủ hơn nữa tu tập chiến kỹ thân pháp cái gì cũng không kém làm sao bây giờ Các thiên trầm tư suy nghĩ một buổi trưa là xem hệ thống bảng tổng e 93 mươi điểm chính mình các loại chiến kỹ thân pháp Thiên Phú Thần Thông Chất chút cơ bản có thể sử dụng cũng đã thêm điểm thôi, diễn đến tốt hơn cấp bậc. Này 93 vạn điểm e ít, có không đủ à? Thiên Phú của chính mình Thần Thông độn thổ thêm điểm đến bạch ngân thất cấp còn cần một triệu e ít ở đây. Nói rằng đột thổ, các Thiên đột nhiên nghĩ đến mình có thể trùi xuống đất ta. Chỉ cần đem Thiên Phú Thần Thông độn thổ nâng lên đến bạch ngân thất cấp đạt đến Tiên Thiên luyện khí hậu kỳ trình độ. Như vậy cho dù là bị phòng hộ trận pháp gói hàng võ đài cũng không ảnh hưởng, ta trốn vào võ đài lấy tránh né kẻ địch công ta. Có thể coi như một điểm nhỏ lá bài tẩy, tránh né kẻ địch then chốt một đòn. Nhưng là thêm điểm thăng cấp độn thổ nhất định phải 1 triệu điểm EXTA. -E chính mình chỉ có 93 vạn điểm EXTA -E mà thôi, còn kém 70.000 ngàn điểm. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng rồi. Trước ở tông môn ở ngoài rèn luyện lúc, chính mình bắt đánh giết những yêu thú khác sau, mình cũng có thể thu được EXTA. -E Nếu như vậy, vậy liền đem chính mình ba con tiên tiên luyện khí tam trọng ngân nguyệt hôi lang thả ra ngoài đánh giết chút yêu thú được rồi. Chỉ là 70 ngàn điểm EXTA -E thôi, chỉ cần ba con ngân nguyệt hôi lang phân biệt đánh giết vài con tiên tiên một, hai chừng yêu thú là có thể góp đủ. các thiên nâng bát tăng cơm, ăn tràn ngập linh khí cơm nước vay đầu nhìn cách đó không xa chính đang không ngừng sói nuốt linh thú thịt ba con ngân nguyệt hồi lang ánh mắt ngưng lại khỏe miệng lộ ra một tia phi thường quỷ dị mỉm cười đang dùng cơm ba con ngân nguyệt hồi lang đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quái dị trong lòng không tên khủng hoảng lông tơ dựng lên thế nhưng ba con ngân nguyệt hồi lang dừng lại ăn cơm sau ngẩng đầu lên ngắm nhìn một phía phát hiện chủ nhân cùng kim tự vương hổ đều ở một mình đang ăn cơm cũng không có bất cứ dị thường nào việc phát sinh mà vừa khí tức quỷ dị cũng đã trong nháy mắt biến mất rồi ba con ngân nguyện hồi lang nhiễu nhiễu mày lại cúi đầu nhìn trước mặt yêu thú ăn thịt Liền đem vừa việc nhỏ cho bỏ quên, tiếp tục dùng móng vuốt lôi kéo ăn thịt, lần thứ hai vui vẻ bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, các Thiên thu thập xong bên trong khu nhà nhỏ sau khi ăn xong tàn tạng, con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu quay về trong viện nằm trên mặt đất ba con ngân nguyệt hôi lang đi tới. Lang giật, lang đập tuyết, lang doanh. Ba con ngân nguyệt hôi lang nghe được chủ nhân kêu tên của mình, vội vàng đứng lên, hướng về các Thiên hốt chờ đi qua. Gào gừ. Sau đó, thông qua ngự thú ấn cùng các Thiên giao lưu. "Chủ nhân, gọi chúng ta chuyện gì a?" Khà các ngươi gần nhất tu luyện ra sao rồi? ai chủ nhân, chúng ta mỗi ngày chính mình nuốt yêu linh đan tu luyện, tuy rằng tu luyện rất nhanh, thế nhưng gần nhất đã tu luyện tới tiên tiên luyện khí tiền kỳ đến núi, trung kỳ ngưỡng cửa đem chúng ta gắt gao ngăn ở ngoài cửa, bình cảnh này thực sự rất khó đột phá a. cát thiên nghe nói như thế, trong lòng quả thực hồi hộp. đây không phải buồn ngủ liền đến đưa gối sao? cát thiên cười ha hà nói, đó là bởi vì ngươi chúng chỉ bế quan tu luyện mà không có thực chiến a, đương nhiên sẽ gặp phải bình cảnh. ngươi xem chủ nhân các ngươi ta, nơi đó sẽ có cái gì bình cảnh việc, thăng cấp mau rất cũng là bởi vì ta thường thường đi tới tông ở ngoài thâm sơn trong rừng cây cùng yêu thú tranh đấu dùng chiến đấu mài dũi chính mình như vậy mới có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh có thật không có thật không chủ nhân liền loại này thăng cấp bí tịch đều nói cho chúng ta thực sự là chủ nhân tốt đương nhiên là thật sự không phải vậy chủ nhân các ngươi ta tại sao có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp quá tốt rồi quá tốt rồi chủ nhân ba người chúng ta cũng phải ra tông môn đi tu luyện tranh thủ lại trở về lúc có thể đột phá tiên thiên luyện khí tứ trọng xong ra tiên thiên luyện khí trung kỳ ngưỡng cửa được nếu làm ta ghét các ngươi như vậy có tiến tới chi tâm, vậy các ngươi chủ nhân ta nhất định phải đại lực chống đỡ a. hiện tại hãy cùng ta đến đây đi. Các Thiên nói xong liền dẫn đầu hướng về ngoại sân đi đến. Ba Lang nghi hoặc như đầu, manh manh nói: chủ nhân, chúng ta bây giờ liền muốn ra tông sao? Các Thiên quay đầu lại nhìn Ba Lang nói rằng: đương nhiên không phải, ra tông rèn luyện cỡ nào nguy hiểm, nhất định phải cho các ngươi làm đủ chuẩn bị a. trước theo ta đi tới điểm giao dịch một con đường. được. đa tạ chủ nhân. Lang Doanh càng là nói rằng: chủ nhân thật sự thật chi kỳ nha. Cắt Thiên đập bên hông thú túi, mở ra miệng túi một sợi dây, quay về ba lang nói rằng: "Vào đi." Nhìn ba con ngân nguyệt hôi lang cái này, tiếp theo cái kia tiêu sái tiến vào thú túi sau, Cắt Thiên đem thú túi buộc chặt đeo với bên hông, liền bàn giao kim tự vương hổ giữ nhà. Sau đó tự mình ra cửa viện, nhắm nhiệm vụ đại điện sau cái kia điểm giao dịch phố mà đi. Mười mấy phút nhanh chóng bộ hành sau khi, giao dịch một con đường thấy ở xa xa. Mặc kệ tiệm khác cửa hàng, Cắt Thiên nhắm vết cửa hàng mà đi. Sau khi đi vào, phát hiện ba tên nhân viên cửa hàng đều ở tiếp đón những khách nhân khác không có dư thừa nhân thủ tiếp đón chính mình, nhưng là mình không có thời gian a. đang lúc này, một tên giữ lại dâu dê trên người mặc trường bảo màu đen người đàn ông trung niên từ bát điểm lầu hai cửa thang gác đi xuống, cũng thấy được đứng lầu một nơi cửa chính trong ngưỡng ngùng các thiên, bắt đầu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, tinh tế vừa nhìn, đây không phải lần trước bán không ít trứng trứng khách hàng lớn sao? lần này tới là vì làm gì? nhìn chính mình bị trị hai viên trứng, đột nhiên vị trung niên nam tử này thấy được các thiên châu nổi lên lông mày, trong lòng nương lại, đây chính là khách hàng lớn, song không thể là tội. Liền Mao Mao vẫn chờ đi qua. Vừa chạy vừa quay về cắt thiên với tay, la lên: "Khách quan, khách quan." Cắt Thiên hướng về âm thanh truyền đến chỗ nhìn tới, liền thấy được tên kia người đàn ông trung niên, đối với hắn, Cắt Thiên vẫn có ấn tượng. Đây không phải lần trước tiếp đón tiệm của mình lão bản à? Người đàn ông trung niên chạy đến Cắt Thiên trước mặt, cái miệng nhỏ thở hổn hển, nói rằng: "Khách quan ngươi mạnh khỏe, bị nhân chính là bản điếm điểm trưởng trương dạy thú, không biết ngài lần này tới này vì chuyện gì a?" Chương 166. Nhìn trước mắt điểm trưởng, Cắt Thiên nói rằng: giao thú điểm trưởng" Ai cắt sư minh, hô cái gì giáo thú a? Ngài gọi ta láo trương là được. Giáo thú? Làm sao ngươi biết ta là Cát Thiên? Này, ngài gần nhất tham gia ngoại môn thi đấu, đã là 20 vị trí đầu nằm tên đỉnh cấp thiên tài, ở ngoại môn ai không nhận thức ngài a? Cát Thiên nghe đến đó, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm mình bây giờ đã như thế điều sao? Có điều còn có việc không làm, liền làm bộ không thèm để ý những này hư danh, tiếp tục hướng về điểm trường hỏi. "Được, giáo thú a, các ngươi cái này pet điếm có cái gì liên quan với yêu thú đan dược hoặc là trang bị cái gì sao? Đều giới thiệu cho ta giới thiệu." nếu là có thể, ngày hôm nay ngay ở nguyên nơi này tiêu phí một làn sóng. giáo thú nghe lời này, trong lòng hồi hộp a. cái này khách hàng lớn rốt cục đến tiêu phí rồi, liên càng thêm nhiệt tình hỏi. khách quan, ngài cụ thể là vì để cho yêu thú nào sử dụng đây. nếu như có thể báo cho, ta liền có thể tốt hơn giới thiệu thích hợp ngài thương phẩm. ba con thiên thiên luyện khí tam trọng ngân nguyện hôi lang. nha, như vậy a. mời khách quan đi theo ta. tốt. các thiên theo giáo thú hướng về một chỗ quầy hàng mà đi. trương giáo thú chỉ vào trong quầy một bình đan dược nói rằng, khách quan. Người xem bình đan dược này tên là Quế Phách Đan, là vật hái nguyên hoa chi khí làm chủ thuốc, phối hợp nhiều loại thuốc phụ luyện chế mà thành, là thích hợp nhất tiên tiên kỳ yêu thú tu luyện đan dược, giá thành vẹn vẹn 800 điểm mà thôi. Cát Thiên nhìn trong quầy hàng bình thuốc, nghe giáo thú nói quát, gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: Không sai, đánh cho ta bao ba bình, ngoại trừ tăng số tu luyện đan dược, còn có cái gì khác dùng cho đan dược chữa trị vết thương sao? Trương Giáo Thú nhanh nhẹn từ trong quầy móc ra ba bình Quế Phách Đan, sau đó vội vàng nói rằng: Ở bên kia, mời đi theo ta, lại là một chỗ trước quầy. Giáo thú chỉ vào một bình đan dược nói rằng, chai này tam thất huyết đan chính là tốt nhất đan dược chữa trị vết thương, này đây tam thất huyết thảo làm chủ thuốc, càng là tăng thêm sân sam, tím khoai chờ chút thuốc phụ luyện chế mà thành, chỉ bán 600 điểm. Cát thiên lần thứ 2 nói rằng, có thể, đóng gói 3 bình. Thật điếc. Trương giáo thú ma lưu đóng gói thật sau, hỏi, khách quan còn cần những đan dược khác. Được, ngươi đang ở đây giới thiệu một chút. Trương giáo thú chỉ vào một khác nơi trong quầy hàng đan dược nói rằng, cái kia bình hồi khí yêu đan nhưng là có thể rất nhanh tốc bổ sung pet tiêu hao thể lực đang dược này đây tụ khí yêu thảo làm chủ thuốc dựa vào cái khác các loại dược thảo cùng yêu thú tinh huyết luyện chế mà thành 400 điểm một bình đến ba bình thật biết trương giáo thu lại đóng gói ba bình trong tay túi vải con cũng càng ngày càng mãn hết hạn hiện nay các thiên mua đan dược tính gộp lại tổng cộng giá trị 5,400 điểm tích phân trương giáo thu lại tích cực hỏi khách quan còn muốn chút pet trang bị cũng không biết ngài vẹt ra sao không cách nào lượng thân chọn mua a chờ chút các thiên mở ra bên hông túi túi đem ba con ngân nguyệt hôi lang thả ra Sau một tiếng, ba con ngân nguyệt hôi lang xuất hiện ở bẹt điểm lầu một trong đại sảnh. Ở nơi này, ngươi xem một chút đi. Trương giáo Thú đi tới ba con ngân nguyệt hôi lang trước mặt, cẩn thận quan sát một phen. Ba con ngân nguyệt hôi lang đã tiên tiên luyện khí tam trọng, từ lâu lớn lên đến bình thường thành niên ngân nguyệt hôi lang kích thước, dài 4 mét, cao 2 mét, màu sáng bạc da lông ở cửa hàng dưới ánh đèn dạng người rực rỡ. Sau 3 phút, Trương giáo Thú quay về cắt tiên nói rằng: Không bằng cho bọn họ ba cái đều gặp một bộ giáp nhẹ đi, như vậy cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ nhẹ nhàng đấu tác, còn có thể tăng mạnh phòng ngự của bọn họ. Ngài cảm thấy làm sao? có thể, cái kia vũ khí có thể phân phối sao? cái này, yêu thú phân phối vũ khí vẫn đúng là không nhiều, bởi vì bọn họ đều là dùng chính mình trong xương truyền thừa cùng bản năng để chiến đấu, vũ khí đối với bọn họ tới nói tác dụng không lớn à? Ngoại trừ cá biệt yêu thú, như viên hầu loại yêu thú có thể phân phối côn loại vũ khí, Này lang loại yêu ta còn thực sự không biết làm sao phân phối vũ khí. Quên đi, cho chúng nó ba cái đều gặp một bộ ngươi mới vừa nói giáp nhẹ đi. Mời khách quan chờ chút lát. Tốt. Lại 5 phút đồng hồ qua đi, giáo thú mang theo hai cái hầu bàn một người ôm một cái giáp nhẹ đi tới cát thiên trước mặt. Cát Thiên đi lên phía trước, đưa tay ra sờ sờ cái này giáp nhẹ dùng liệu. Hiện ra một bạc kim loại ánh sáng, hàn quang lăng liệt. Dùng sức nặn nặn, cảm giác không chỉ có rất có độ cứng, còn chú ý tính dai. Giới thiệu một chút. Khách quan, bộ này giáp nhẹ, từ bạc cạnh thạch làm chủ vật liệu chế tác mà thành, chú ý độ cứng cùng tính dai. Đối với trung phẩm pháp khí trở xuống pháp khí đều có rất tốt hiệu quả phòng ngự. Ừ, không tồi không tồi, bao nhiêu tiền một bộ? Chỉ bán 4000 điểm một bộ. Ừ, lượng ngươi cũng không dám ham hại ta. Cho ta ngân nguyệt Hôi lang mặc vào đến, coi một cái tổng cộng bao nhiêu điểm? Tổng cộng 17.0000400 điểm. Ngài là ta khách hàng cũ, cho ngài số lẻ lao đi, coi như ngài 17.0000 điểm. Cắt Thiên đưa lên đệ tử của mình lệnh bài, nói rằng: "Được, xóa đi." Trương giáo thú hưng phấn tiếp nhận Cắt Thiên trong tay đệ tử lệnh bài, quét một hồi. "Nhỏ, tiêu phí điểm 17.0000 điểm, còn lại không điểm." "Cho, được rồi. Đây là ngài đang rược, xin cầm lấy." Cắt Thiên nhận lấy túi vải, thu nhập hệ thống không gian, cũng nói rằng: "Đi rồi. Khách quan ngài đi thong thả a." Cát Thiên khoát tay háo một cái, mang theo đã mặc bạc cảnh giáp ba con ngân nguyệt hồi lang, hướng về tiểu viện của mình bên trong đi đến. Bên trong khu nhà nhỏ, Cát Thiên đem quế phách đan, tam thất huyết đan, hồi khí yêu đan, mỗi bình ba phân đặt ở ba lang trước người. Mỗi lang một phần, chính mình thu cẩn thận. Ba con mặc giáp ngân nguyệt hồi lang từng cái từng cái há to mồm, đem thuộc về mình ba bình đan dược nuốt xuống, cũng không biết giấu đi nơi nào. Được, những đan dược này chính là các ngươi thiết tế, mỗi bình mười viên, coi như các ngươi mười ngày liệu dùng, các ngươi lần này ra ngoài rèn luyện 10 ngày, sau 10 ngày, ta trở lại tông môn cửa tiếp đón các ngươi trở về. Là chủ nhân, chúng ta nhất định để tâm gian luyện, không ngừng chiến đấu mãi đua tu vi của chính mình. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi ra tông. Các Thiên mang theo ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang nhắm tông môn khẩu mà đi. Trải qua cổng trào đi tới tông môn ảnh dấu đại trận ở ngoài. Quay về ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang nói rằng, đi thôi. Ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang quay về Cát Thiên gật gật đầu, chạm đích biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Các Thiên mãi đến tận ba con Ngân Nguyệt Hôi Lang biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong chạm đích trở về tông môn. Trong lòng đang mong đợi chúng nó ba con ăn chính mình uống chính mình ngân nguyệt hôi lang có thể lập công, chờ các thiên trở lại tiểu viện của mình sau, đã là trạng vạng đang lúc hoàng hôn, tất cả sự vật cũng đã rút xong, liền khoanh chân ngồi trên ghế đá bên trên, tu luyện lên liệt dương trục nhạch quyết, bổ sung chính mình tiêu hao thái dương linh khí, cũng điều chỉnh tình trạng của chính mình. làm dưới thái dương phía sau núi, các thiên trạng thái cũng bổ sung đến đỉnh cao. sau đó đang đi tới phòng ăn trên đường, các thiên nghe được hệ thống truyền tới tươi đẹp tiếng, lang giật, lang đập tuyết, lang doanh, đánh chết 3 con tiên thiên luyện khí nhất trọng tam thải lầu, ký chủ thu được ít ở ba điểm. Tổng editor 96 và điểm